Đúng đấy, chính là không có chút nào hiểu được vì mình tương lai nghĩ, còn phải chúng ta vì bọn họ quan tâm. Đúng vậy à, nuôi mà 100 tuổi, dài lo 99. Đừng nói nữa, uống trà, uống trà. Chương 876, ngươi trực tiếp báo ta chứng minh nhân dân được. Lần nữa nhìn thấy Marco Gioluc, Tô Đông phát hiện, hắn vẫn là như vậy gầy. Cao lớn hơn một chút, nhưng vẫn là gầy đến yếu đuối dáng vẻ. Cái này khiến Tô Đông nhìn thấy hắn lúc, vốn là muốn một bàn tay đập vào trên vai của hắn, giơ lên giữa không trung, lại đột nhiên sinh ra một nỗi lo lắng, một tát này vô xuống, tiểu tử này sẽ không tại chỗ ngã xuống đất a. Thế là Hắn chỉ có thể thu hồi lực đạo, sờ trên đầu hắn. Tiểu tử, đã lâu không gặp. Tô Đông hết sức cao hứng nhìn thấy Di ớt. Nước Đức thiếu niên cũng vui vẻ không thể chi cười. Ta vừa nghe nói có cơ hội có thể hiện trường xem ngươi trận chung kết, vẫn là ở rổ tỉn cup trận chung kết, ta đây nhưng không cách nào cự tuyệt, nhất định phải đến. Tô Đông cười sờ lên đầu của hắn, tiến tới, nhỏ giọng oán giận nói, ngươi là thỏa mãn. Manchester City chuyển nhượng bộ môn người đều hiểu lầm, trước đó còn hung hăng giật dây ta, muốn ta ra mặt thuyết phục ngươi gia nhập liên minh Manchester City đâu? Rồi Sân Lục cười xấu hổ, chặn lại nói, Đường A, tôi, ngươi là hiểu rõ ta. lập tức. Tô Đông liền minh bạch hắn tâm tư, lúc này vung tay lên. Ta biết, cho nên, ta đã giúp ngươi cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ, thưởng thụ một chút chi phí chung du lịch xem bóng. Không thấm sao? Nói xong lời cuối cùng, Tô Đông đều nở nụ cười. Đây đối với một chi đội bóng đội trưởng tới nói, cũng bất quá chính là một bữa ăn sáng. Quay đầu hắn cùng bộ môn kỹ thuật người nói một tiếng, nói cho bọn hắn Di ớt tâm tư, vậy liền cũng không có vấn đề gì. Kỳ thật chuyện như vậy, cơ hồ mỗi ngày đều tại Châu Âu giới bóng đá phát sinh, Manchester City cũng sẽ không bởi vậy liền oán trách Di Ưt hoặc là nói, không có cái nào một chi đội bóng sẽ keo kiệt đến loại trình độ này, bởi vì loại này vụng vặt việc nhỏ liền cùng cầu thủ dở rồi. Chức nghiệp bóng đá đúng là vốn liếng vận hành, nhưng nói trắng ra, ra sân tranh tài vẫn là phải dựa vào cầu thủ. Nói cách khác, chức nghiệp bóng đá cái này sản nghiệp hạch tâm nhất tài sản là người. Di Er hiện tại không có cân nhắc gia nhập liên minh Manchester City, không có nghĩa là về sau cũng sẽ không cân nhắc, cho nên không có cái nào một chi đội bóng lại bởi vì loại chuyện này mà cùng cầu thủ trở mặt, bỏ lỡ một cái giao hảo tương lai châu Âu một tiếng ngôi sao bóng đá cơ hội. Thật giống như To Đông, hắn cùng ba ca huyên náo đủ cương a. Nhưng nếu như hiện tại hắn đột nhiên nói, muốn trở về Nu Kem nhìn một trận tranh tài, tin hay không? Bà ca lập tức vì hắn ăn bài, liền xem như câu lạc bộ chủ tịch dù sở cùng phó chủ tịch Batomer, đều nhất định sẽ tự mình cùng hắn gặp mặt. Cái này trước nghiệp rơi bóng đá tính cả thủ, cũng là vì cái gì? Rất nhiều đội bóng đều nguyện ý đề xuất ngũ lao cầu thủ đến chấp giáo hoặc đảm nhiệm quản lý công tác nguyên nhân. Sở tại Giớt còn hiệu lực tại do Giớt đã lần lúc, Tô Đông liền đã biết hắn, chẳng qua là lúc đó không có gì ấn tượng. Hiện nay, Giớt đã là nước nước giới bóng đá từ từ bay lên thiên tài tân tú, có thể nói là tiền đồ vô lượng, đối chuyện năm đó cũng là cảm kích trong lòng đối tô đông thì càng là kính trọng. Trên thực thế, tô đông tại nước đức giới bóng đá địa vị cũng không thấp. tony cros đi theo tô đông lai like đến manchester city về sau, lúc này mới một cái mùa giải, ẩn ẩn đã là cấp thế giới giữa trận tiềm lực cùng tiêu chuẩn. gary ola tại điều giáo cầu thủ, nhất là tuổi trẻ giữa trận cầu thủ phương diện, thật là phi thường có một tay. tại hắn dưới trướng, tony cros thật có thể nói là tiến bộ thần tốc, cùng david silva phối hợp cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, tô đông là vì bóng đá đức bồi dưỡng nhất danh chuẩn cấp thế giới giữa trận, nước đức trên dưới đều đối với hắn có chút cảm kích. Bệ kèn bùa ở ở liền không ít đang cùng tô đông trong điện thoại nâng lên chuyện này. Cầu thủ tư lịch cùng hy vọng thường thường cũng chính là ngần ấy một rõ xuất ra. Diệp Ưt -E cùng giờ Joomla kèn, Tony Cerros tuổi tác tương tự, tô đông liền đem nước đức lửa nhỏ tiện giao cho hai tên đồng đội. Đang huấn luyện sau khi, tô đông còn gặp được từ bị chạy tới Bờ Reeburger cùng Cú Toa. Cái này hai tên tiểu tướng tại bị đều biểu hiện được hết sức xuất sắc. căn cứ tô đông từ kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ gì sợ kèn bên kia đạt được tin tức xác thật, Manchester City dựa theo lúc trước cùng gần hợp đồng, đem năm nay mùa hạ chính thức triệu hồi Cú Toa cùng Reeburger. Nhưng trước mắt gần còn muốn tiếp tục thuê xe bờ Juniper một cái mùa giải. Cho nên Tô Đông đang cùng hai người giao lưu thời điểm, cũng đều là căn cứ điểm này đến chuẩn bị. Tô Đông nói cho Toa, trước mắt đội bóng tại thủ môn vị trí này rất thực tồn tại một vài vấn đề, năm nay mùa hạ có khả năng sẽ tiến hành dẫn vệ binh, nhưng kỹ thuật đoàn đội cùng huấn luyện viên tổ đều đối với hắn tại bị biểu hiện phi thường phàm mãn, cũng mời phần chú ý. Chúng ta đều hy vọng, ngươi có thể tại năm nay mùa hạ tập vấn bên trong, xuất ra trạng thái tốt nhất. Cutoa thoạt nhìn là nhất danh vô cùng vô cùng tự tin, thậm chí nếu như không phải Tô Đông khống chế được, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người cảm thấy, hắn là tự tin quá mức. Tự đại. Nhưng Tô Đông ngược lại là cảm thấy không tệ, chỉ cần cu toa nguyện ý vì thế đi cố gắng, đi tăng lên thực lực bản thân, đó chính là chuyện tốt. Thật giống như năm đó Nơ ơ cùng Ất L. Tô Đông cùng Hở Nẻ năm đó đều kiên định không thay đổi xem tốt Nơ ơ, chủ yếu là bởi vì Nơ ơ có cường kiện thể phách, cùng sự tự tin mạnh mẽ, đây là Ất L khiến khuyết, nhất là kia cố cơ hồ có thể tính là tự đại tự tin. Rất nhiều người đối năm đó bơn lựa chọn Nơ ơ đều cảm thấy khó hiểu, vì Ất L tức giận bất bình nhưng theo Bell thành tích có chỗ khởi sắc, đến lượt cúp trước, Adler bởi vì thụ thương mà đem chủ lực vị trí chắp tay tặng cho Nờ Er về sau, Nờ Er liền triệt để bay lên. Bản mùa giải khỏi bệnh trở về Adler biểu hiện không tệ, nhưng cùng Nờ Er so ra, đã lôi ra trên lệnh. trải qua lượt cúp tẩy lễ, cùng Bell xuất sắc thành tích về sau, Nờ Er bản mùa giải biểu hiện được như có thần trợ, cơ hội có thể tính được là thế giới đỉnh cấp thủ môn. trợ giúp Bell giết vào Jam Tion lit bản kết, cầm xuống gỡ màn cùng, cùng Bun Desli Gavon, kém một chút lại thực hiện tam quan vương các truyền thông cũng đều nho nhau, nhau đổi giọng, ngược lại cho rằng năm đó tô đông cùng hỡi nè ủng hộ nơ ơ là như thế nào như thế nào sáng suốt. bây giờ, cu toa đứng tại tô đông trước mặt, hắn cùng nơ ơ hoàn toàn khác biệt, thân thể rất gầy, nhưng hai người có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ loại kia không nhìn hết thể tự tin. bay ơn truyền kỳ thủ môn cùng thủ môn huấn luyện viên sếp mệ dễ từng theo ta nói qua, thủ môn là cô độc, nhưng không phải tại một mình chiến đấu hăng hái, hắn mặc dù một mình canh giữ ở cầu một tuyến, trước người hắn đứng đấy mười tên đồng đội, bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực bảo hộ hắn. nói đến đây lúc, tô đông đưa tay vu vu cu toa bả bà vai. Ta là thật hy vọng, ngươi có thể cho chúng ta đội bóng mang đến cải biến, tăng lên đội bóng thực lực. Mới mùa giải, Manchester City muốn chinh chiến 4 đầu chiến tuyến, mà trong đó trọng yếu nhất một đầu chiến tuyến chính là xa cách 42 năm Champions League. Cái này đem là Manchester City trong lịch sử lần thứ 2 tham gia Champions League trở tài. ở trước đó, Manchester City vẹn vẹn chỉ tham gia qua một lần, cách nay đã có 42 năm, lại thêm Champions League lực ảnh hưởng, cho nên câu lạc bộ trên dưới đối với cái này đều cực kỳ trọng thị. Tô Đông đối trước mắt hai tên thủ môn Joe cùng giải ẩn, đều có chút thất vọng, đội bóng cũng hy vọng tại năm nay mùa hạ đưa vào cửa viện. Cú toa nhất định phải chứng minh mình có đầy đủ thực lực mới có thể tại câu lạc bộ đặt chân. Để Manchester City kỹ thuật đoàn đội có chút thất vọng là bản mùa giải League 1 tốt nhất cầu thủ ai trèo lên há giận cũng cự tuyệt Manchester City mời. Lý do là hắn cần chuẩn bị League 1 một vòng cuối cùng tranh tài. Đây nhất định là tại đâu nữa? Bởi vì lễ đã nâng lên đoạt giải quán quân, mà lại ở rổ đỉnh cuộc trận Chung kết lịch đấu cùng lễ tranh tài không xung đột. Há giận trước mắt cũng nhận nhiều chi đội bóng chú ý. Di đem hắn để cử cho Real Madrid, Arsenal, Chelsea cùng MU cũng đều đang chú ý tên này League một thiên tài. Manchester City cũng há giận tiếp xúc đến tương đối nhiều, nhưng Manchester City uy hiếp ngay tại nội tỉnh. Bản mua giải có thể giành lại tờ giờ ở kịp quán quân cùng cúp FA quán quân, cái này còn hơi đền bù một chút thiếu hụt, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng cùng những nhà khác trung tâm huấn luyện cầu thủ đi đội người. Nếu như có thể lấy thêm hạ ở rổ tỉ cục, thực hiện tam quan vương, cái kia hẳn là còn có thể đoạt một thanh, nếu không, giống há Giận cùng Lukaku dạng này thành danh thiên tài cầu thủ, cơ bản sẽ chỉ đi mở ở hoặc Chelsea dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ngoại trừ Hã Giận bên ngoài, Douglas Costa người đại diện cũng chuyển cáo Manchester City, bọn hắn cầu thủ còn tại ưu Jena, không có cách nào gặp phải đủ cửa lần ở rổ đỉnh cuộc trận chung kết. Đây cũng là trước mắt Manchester City chân thật nhất tình cảnh. Rất nhiều cầu thủ đều còn tại quan sát. Đây là vốn có tô Đông gia nhập liên minh, cùng câu lạc bộ liên tục mấy năm đại thủ bút đầu nhập tình huống dưới. Có thể tưởng tượng được, theo vốn liếng trắng trận chăn bảo, tương lai muốn nuôi dưỡng một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ, độ khó chỉ có thể càng ngày càng lớn, trung tâm huấn luyện cầu thủ cánh cửa cũng sẽ càng ngày càng cao. Manchester City từ London trở lại Manchester về sau, nghỉ dưỡng sức ba ngày. Tại ở rổ đỉnh cúp trận chung kết một ngày trước trạng vào tối, đội bóng xuyên qua Ireland biển đã tới Ireland đủ tơi lảnh. giờ này khắc này, Otto đã ngăn lại đủ tơi lạnh, bí mật tập huấn 2 ngày. Otto và huấn luyện viên trưởng Bồ Art liền minh xác biểu thị, bọn hắn đã đối ở rổ đỉnh cúp trận chung kết làm xong đầy đủ chuẩn bị. ai cũng biết, tại Chelsea dùng một loại gần như nhục nhã phương thức sào rơi mất huấn luyện viên trưởng Ancelotti về sau, Châu Âu rơi bóng đá không có danh suất nguyện ý tiếp nhận Chelsea, mà tại Otto thanh danh vang dội Bồ Art trở thành Chelsea mới mùa giải chủ soái lôi cuốn nhân tuyển, thậm chí đã có truyền thông khẳng định, Bồ Art sẽ tại ở rổ đỉnh cúp trận chung kết về sau, chính thức nhập chủ sở Kemperfordi. Cũng bởi vì như thế, cho nên Bồ Ảs mới muốn tại ở rổ tiền cup trong trận chung kết, vì mới đông gia đoạt lấy độc đắc, cho tở giờ Mỹ ở kịp quán quân Manchester City một hạ mã huy, biểu hiện một chút uy phong của mình. Hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn nhìn Manchester City cùng MU U Cup FA trận chung kết, hắn cho rằng MU có rất nhiều làm được không tốt địa phương, tỉ như đối Tô Đông chằm chằm phòng. Chúng ta sẽ không để cho Tô Đông tự do hoạt động, đôi này bất luận cái gì một chi phòng thủ đội bóng tới nói, đều là không được cho phép. Ta đã nói cho ta biết đám cầu thủ, chúng ta muốn tại 90 phút bên trong, đối Tô Đông bảo trì phần trăm 100 giam cầm không cho phép hắn đạt được bất kỳ cơ hội nào cùng chuyển bóng. Boas con lộ ra, Tô Đông xuất tử cỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga, hắn từ rất nhiều năm trước bắt đầu, vẫn tại theo dõi Tô Đông, coi là đường kim thế giới bóng đá hiểu rõ nhất Tô Đông người, cho nên hắn biết muốn làm sao đi phòng thủ cùng ngăn chặn Tô Đông. Chúng ta sẽ không để cho hắn có chỗ cơ hội biểu hiện. Boas trịch địa hữu thanh nói. Mà khi Tô Đông từ truyền thông trong miệng nghe được thuật lại về sau, hắn chỉ là cười nhạt một tiếng. Ta không biết hắn có phải là thật hay không như hắn nói tới như vậy, hiểu rất rõ ta, nhưng cái trước nói như vậy người, mỗi lần đều thua rất bình thường tạm. Người nào đó bi thiết, ngươi trực tiếp báo ta chứng minh nhân dân được. Trương 877, tại sao lại là tô Đông? Ai lên đủ tờ lèn sân thì đấu. Ở rổ đỉnh cuộc trận chung kết, Manchester City giao đấu Porto. Đương đến từ Tây Ban Nha quốc tế cấp trọng tài cắt lót vệ lạt cổ cắt bạ lộ thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi lúc. Manchester City ngay tại đầy trời tiếng hoan hô bên trong. Đối Porto phát khởi mãnh liệt vào công. Tờ Giờ Mi ở Lit Tử vừa mở trận liền biểu lộ xe ngựa, chính là muốn cường công đến cùng. Hai chi đội bóng đá phải hiện tại đều có thể nói là sĩ khí như hồng. Manchester City là lịch sử tính chất cầm xuống đầu tiên tọ Zeremi ở kịp quán quân, đồng thời cũng là lịch sử tính chất sát nhập và ở rộ đỉnh cup trận chung kết, tại đã cầm tới tọ Zeremi ở kịp cùng cup FA quán quân tình huống dưới, Manchester City đối ở rộ đỉnh cup quán quân cũng là nhất định phải được. Chỉ cần cầm xuống tòa này quán quân, thành tựu tam quan vương, Manchester City thế tất đem dẫn phát châu Âu giới bóng đá mạnh liệt địa chấn, từ nay về sau, ai cũng không cách nào lại coi nhẹ chi này tọ Zeremi ở kịp từ từ bay lên tân quý. Oto bản mua giải tại Pọ Tự Gan Ji Mệ Dạ Liga thi đấu vòng tròn cũng biểu hiện được phi thường cường thế, lấy dẫn trước 21 phân như thế sáng tạo mùa giải bất bại chiến tích, đoạt lấy bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga quán quân, thực lực có thể thấy được lùn lún. Không chỉ có như thế, tại Bồ Đào Nha trong chén, Bồ Đào đội bóng cũng đoạt lấy quán quân. đều là thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu quán quân, đều là trí tại tam quân vương. cái này khiến hai chi đội bóng quyết đấu tràn đầy mùi thuốc súng. càng đáng nhắc tới chính là, Otto lần trước giết vào ở rổ tỉnh cuộc trận chung kết, vẫn là tại Muji chấp giáo trong lúc đó, mà tại lúc ấy còn gọi UEFA cuộc trận kia trong trận chung kết, Otto cuối cùng bại bởi tô đông chốt người ký tên đầu tiên trong văn kiện sở đoạt tim lật bây giờ, xa cách nhiều năm về sau. Otto cùng Tô Đông lại lần nữa gặp nhau tại ở rổ tỉnh cuộc trận chung kết, heo chết vào tay hay, còn chưa thể biết được. Manchester City như trước vẫn là lấy mang tính tiêu chí 4-3-3 đội hình xuất chiến. Thủ môn là Johat, hậu phòng tuyến là Marcelo, Pepe, Kompani cùng dạ bạ lỳ tạ, giữa trận kéo sau là Burkett, David Silva cùng Toni Kroos ở giữa, trước trận tam xoa kích là Zimagia, Tô Đông cùng Sanche tổ hợp. Gaddiola vẫn như cũ kéo dài trước đó của Pep đã trận trung kết đội hình không thay đổi, đây cũng là hắn chỗ chấp giáo hạ Manchester City mài dũa ra mạnh nhất đội hình, có thể nói là Manchester City cho tới bây giờ có khả năng nhất phát huy ra trong lòng hắn chuyển khống chế bóng chiến thuật đội hình. Mà cùng trước đó đánh mở hữu lúc, Gaddiola để Tô Đông lui về, xung làm người tự do khác biệt, lần này đánh Otolo, -Tô, Tô Đông vẫn như cũ bị đẻ vào phía trước nhất, nguyên nhân rất đơn giản, Otolo không phải MU. MU hậu phòng tiến là Ferdinand cùng vãi đẹp thế giới như vậy định cấp trung vệ, Gaddiola tự nhiên hy vọng Tô Đông có thể tránh đi một chút, càng phát hơn hơn vùng ra mình sau chen vào tiêu chuẩn. Nhưng Otto trung vệ là Otamendi cùng Rullendeo, cùng M.U. trung vệ tổ hợp thực lực cùng tiêu chuẩn đều khác rất xa. Rullendeo còn tốt, thân cao đạt tới 1m89, nhưng Otamendi chỉ có 1 m 83 Cái này hai tên trung vệ mặc kệ là mang theo cao, vẫn là lực lượng đối kháng phương diện, đều kém xa To Đông. Ở loại tình huống này, Guardiola mong muốn, đương nhiên là để Tô Đông trực tiếp để lên đi, nghiền ép đối thủ, mà không phải lại rút về tới. Otto chiến thuật cũng là bốn ba ba, thủ môn là Eo thông, hậu phòng tuyến theo thứ tự là Alaba dập tội dậy dã, Otamendi, Rullendeo cùng xà giữa trận kéo sau là Fedeo ga yển cùng Gem Zogiger ở giữa, trước trận tam soa kích là cờ Zis sẩn Zogiger, Phan Cao cùng huốt. Trước mắt, tại ở rồ tiền cục xạ thủ trên bảng, Phan Cao là gần với tô đông thứ 2 đạt được tay. Hút cũng bởi vì cùng người khổng lồ xanh huốt cùng tên mà danh tiếng vang xa, thực lực của hắn cũng không thể khinh thường. Đáng nhắc tới chính là, Otto đội hình ra sân bên trong, 11 tên cầu thủ có 9 tên là đến từ Nam Mỹ châu. Đây chính là hiện tại họ tự gạn dị mẹ dạ liga mạnh nhất đội bóng một cái đặc điểm, trong đó có rất nhiều cầu thủ đều là đến từ phe thứ 3 quyền sở hữu. Bộ ác chấp giáo Otto có thể lấy được to lớn như vậy thành công. Hàn tự thân chấp giáo thực lực cố nhiên là một phương diện, nhưng cầu thủ thực lực mới là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Mà phía sau thì là lấy Mendes cầm đầu người đại diện đại lực ủng hộ. Hiện tại, Otto sát nhập vào ở rổ tỉn cuộc trận chung kết, mặc kệ có thể hay không đoạt giải quán quân, nhóm này cầu thủ đều sẽ bởi vậy thanh danh lan truyền lớn, giá trị bản thân tăng vọt, chuyển nhượng rời đội tự nhiên cũng liền không còn là bí mật gì. Cũng bởi vì Nam Mỹ Châu cầu thủ rất nhiều, cho nên Otto đá bóng phong cách vẫn là rất bình thường không bị cản trở, không có chút nào bảo thủ. Điều này cũng làm cho tranh tài vừa mới bắt đầu, hai đội liền đã ra một đợt đối công. Đối mặt Manchester City mở màn tỏ công, Otto cũng không chút thua kém. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, Manchester City ý đồ đưa bóng truyền vào vùng cấm địa không có kết quả, bị Otamendi vượt lên trước một cước giải vây, đưa bóng đá ra lớn vùng cấm địa, trực tiếp đá hướng về phía Manchester City nửa trạng. Cùng lúc đó, Otto chỉnh thể trận hình cũng đang nhanh chóng trước ép, muốn tổ chức lên nhanh chóng phản kích. Nhưng lại tại cái này đá mạnh giải vây vừa qua khỏi trung tuyến lúc, Manchester City trung vệ VV liền vượt lên trước một bước đứng vững vị trí, cướp được điểm rơi, trực tiếp một cái đầu cầu, đem bóng ra đỉnh trở về Otto nửa tràng. David Silva nhảy bén chạy tới đứng công chỗ, đón PV đánh đầu, ra chân lăng không một đệm, cầu vừa mới rơi xuống, lại lại lần nữa bay lên, trực tiếp rơi về phía Otto phòng tuyến sau lưng. Mà lúc này Otto đang chuẩn bị chỉnh thể hướng phía trước ép, đột nhiên bị Manchester City đánh tới sau lưng, phòng tuyến cũng không kịp trở về thủ, chỉ gặp một đầu màu xanh da trời thân ảnh cấp tốc xuyên thấu Otto phòng tuyến, đón David Silva chuyển bóng đổi tới, tại vùng cấm địa cung đỉnh chỗ bộ ngực ngừng cầu về sau, lội cầu vào lớn vùng tấm địa. Đối mặt xuất kích đến nửa đường thủ môn Eo thông, tô đông một cái linh hoạt động tác giả liền lừa qua tên này bẻ ra diệu thủ môn nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đã thủ gỗ ổn mở màn 3 phút Manchester City vẹn vẹn chỉ dùng 3 phút tô Đông liền đánh vào Otto cẩu môn tô Đông dẫn bóng về sau cả người đều kích động xông ra sân bóng một đường phi nước đại vọt tới Manchester City fan bóng đá chỗ dưới khán đại phương càng không ngừng cổ vũ Manchester City fan bóng đá để bọn hắn teo càng thêm nhiệt liệt một chút càng có kích tình một điểm Manchester City cầu thủ cũng đều nho nhau, nhau đuổi theo bao quanh đem hắn ôm lấy mở màn ba phút liền dẫn bóng còn có so đây càng tốt bắt đầu sao đây chính là ở rổ đỉnh cuộc trận chung kết cái này dẫn bóng cơ hội là để Manchester City một cái tay bắt lấy cút vô địch, quá đặc sắc. Manchester City một lần phòng thủ, cấp tốc đánh ra phản kích. David Silva một cước này làm không chọn chuyển cho đến phi thường xinh đẹp. Tô Đông phản việt vị sau chen vào cũng phi thường nhạy cảm, tốc độ thật rất nhanh. Otto trung vệ Otamendi cái đầu không cao, nhưng lập tức liền bị Tô Đông cho bỏ lại đằng sau, căn bản đuổi không kịp. 1-0. Manchester City lấy được dẫn trước. Otto gặp phải đánh đòn cảnh cáo, không biết đây có phải hay không là tại bổ Ashley hoạch ở trong đâu. Bên Benson, Boaz khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng lúc, khoa trương vươn hai tay, dùng sức nắm lấy tóc của mình. Hắn nghĩ tới Potto sẽ trước ném cầu, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ném cầu sẽ đến đến nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Lúc này mới 3 phút, liền ném cầu. Vậy cái này tranh tài còn thế nào đã? Tô Đông. Tại sao lại là Tô Đông? Boaz rất là khí khổ, hắn rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, để Otamendi, Jollen cùng Fernando ba tên cầu thủ đều đi bao bọc Tô Đông, chỉ cần Tô Đông một cầm băng, bọn hắn liền lập tức hơi đi tới. Ba cái phòng một cái, đủ. Thật không nghĩ đến, vẫn là để Tô Đông bắt lấy cơ hội. Làm sao lại dễ dàng như vậy để bọn hắn đánh tới sau lưng đi đâu? Boaz vẫn là không muốn minh bạch. Sau lưng huấn luyện viên tịch bên trong, trợ lý huấn luyện viên Victor tự dày dạ cũng là không thể làm gì khác hơn thở dài. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Boaz đánh giá quá cao mình, cũng quá đánh giá thấp Tô Đông cùng Ferguson đáng người. Nếu như Tô Đông thật như vậy dễ dàng liền có thể thủ được, Ferguson còn cần khai thác như vậy bảo thủ chiến thuật. Cái này không ra trò đồ sao? Ferguson là ai? Hắn cùng Tô Đông giao thủ qua bao nhiêu lần? Hắn không biết Tô Đông uy hiếp, sao lại có thể như thế đây? Còn có Mizuno, hắn một mực bị người trêu chọc nói hắn là hiểu rõ nhất tô đông người nhưng mỗi lần đều bại bởi tô đông cái này có vấn đề gì không hiểu rõ không có nghĩa là thủ được bộ as bài binh bố trận rõ ràng là đánh giá thấp tô đông đồng thời cũng đánh giá cao hơn tô phòng thủ chất lượng họ tiều giảm gì mẹ dạ liên ga đội bóng phòng thủ có bao nhiêu nước bộ as trong đầu không có số kết quả tốt lúc trước miệng pháo đánh cho rất bình thường vang đánh cho ngay cả mình đều tin tưởng thế là liền xuất hiện một màn này mở màn 3 phút liền bị phá không thành được sau đó làm sao bây giờ công thôi cứ việc san đều tỷ số điểm số ổn định quân tâm nhưng vấn đề là Luật không chế bóng, giành được qua Manchester City sao? Một khi ép ra ngoài công, kia bị Manchester City lại đánh xuyên qua phòng thủ khả năng lớn bao nhiêu? Nghĩ đến nơi này, Victor dậy dã đi nhanh lên tí lên, tiến đến bù Arsenal nói thầm một trận. Trên sân bóng, ném cầu về sau Hotto biểu hiện ra rất mãnh liệt phản công dục vọng, nhất là trước trận mấy tên Nam Mỹ châu cầu thủ. Phan cao, Cearjison Riziger, Hut, Gahin, James Riziger bọn người, tất cả đều là đến từ Nam Mỹ, cái này khiến Hotto tại ném cầu về sau không những không có ý định lùi giữ, phản kích tích cực hướng phía trước để lên đi tiến công. Thứ bảy phút. Griezmann giơ một cước nghiêng chuyền cho đến cánh phải hụt dưới chân. Bờ ra dự tiên phong được banh về sau, ỷ vào mình cường hành cá nhân thực lực, từ Marcelo sau lưng dẫn bóng đột nhập đến vùng cấm địa, đối mặt Pepelu, cưỡng ép chụp cầu rừng, tại nhăn nhó bên trong, chân phải rút bắn góc xa, thoảng nhẹ ra. Otto toàn trường cước thứ nhất sút goal uy hiếp đến Manchester City cổ môn, cái này tiến một bước trợ tăng Otto khí thế. Dù là huấn luyện viên trưởng của AS ở đây bên cạnh hô hào cầu thủ phải tỉnh táo, nhưng Otto như trước vẫn là lựa chọn ép ra đánh. Trên trận cầu thủ ít nhiều có chút sốt ruột. Manchester City thì là vẫn như cũ đều đâu vào đấy tổ chức lấy trận hình, có cầu liền chuyền khống, không có cầu liền tích cực đi đoạn, Nhất là trước trận tam xoá kích. Tại Otomo rất khó thông qua giữa trận tình huống dưới, cầu càng nhiều là lưu tại trung hậu trận. Jimazia, Tô Đông cùng Sanchez ba tên cầu thủ liền đối Otomo hậu phòng tuyến triển khai bất đoạn, lại thêm giữa trận để lên phối hợp, loại này đấu pháp để Otomo cầu thủ có chút không thích ứng. Tại phút thứ 11 một lúc, đương rổ lẹn độ tại Tô Đông uy hiếp phía dưới, muốn đưa bóng chuyền cho Otamendi đi thời điểm, không nghĩ tới Tô Đông thân cao chân giải, trực tiếp đưa bóng cản hướng về phía trước trận. Otamendi cùng Tô Đông đồng thời đổi về phía trước, kết quả là Argentina trung vệ trực tiếp bị Tô Đông đem phá ra. Đúng, thân thể hai người tiếp xúc, Otamendi liền bị bắn ra. Mà Tô Đông lại lần nữa dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đạo. Chương 878, Thành ủy Tam Quan vương. Đường Tô Đông phá tan Otamendi về sau, dẫn bóng thẳng đến lớn vùng cấm địa mà đi lúc, toàn trường tất cả mọi người đã cơ bản xác định, không có người nào có thể lại ngăn cản Tô Đông lại lần nữa uy hiếp hốt tô cầu môn. Hốt tô thủ môn hệ tổng đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trong, do dự muốn hay không xuất kích. Vừa rồi hắn đánh ra, nhưng bị Tô Đông cho lừa gạt, hiện tại thế nào? nhưng lại tại hắn do dự một sát na này chỉ thấy vừa xông vào cung đình khu thậm chí người đều còn không có sông như lớn vùng cấm địa tô đông đột nhiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp có cảng giật bắn bóng ra liền cùng đại thảo lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp bay về phía cầu môn đợi đến hết tổng kịp phản ứng lúc vừa muốn làm ra cứu thua chỉ cảm thấy một trận gió từ bên cạnh mình lướt qua không còn kịp rồi trong óc của hắn trong nháy mắt tung ra ý nghĩ này cầu tiến vào bờ ra giữ thủ môn cả người đều tròn vắng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tô đông lên chân sẽ như thế quả quyết sút gôn cường độ sẽ lớn như vậy càng đáng sợ chính là Tại như vậy lực mạnh độ cầu nhanh nhanh như vậy tình huống dưới hắn còn có thể nắm ra tốt nhất góc độ, đây là đáng sợ cỡ nào sút bóng. Kheo tống ngây ra như phong đứng tại chỗ, từ đầu tới đuôi hắn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Một cỗ tâm tình tuyệt vọng cấp tốc xâm chiếm hắn toàn bộ thân thể, để hắn như rớt vào hầm băng. Hai lần đưa đau, hai lần đều dẫn bóng. Tô Đông dẫn bóng về sau kích động phi nước đại ra sân bóng, một đường càng không ngừng la lên, càng không ngừng chào hỏi mình đồng đội tới chúc mừng, đồng thời cũng hô hào nhìn trên đài fan bóng đá để bọn hắn kêu càng lớn tiếng càng kích tình một chút. Manchester City đêm nay tiến công phi thường trôi chảy. Botu không thể ngăn chặn Manchester City giữa trận, cái này khiến Manchester City rất bình thường thuận lợi không chế được thế cục cùng cầu quyền. Chúng ta không thể nào hiểu được, Buaas vì sao lại khai thác chiến thuật như vậy lâu pháp. Chúng ta chỉ có thể nói, từ mở màn đến bây giờ, Manchester City mặc kệ là trên phương diện chiến thuật, vẫn là tại cầu thủ phát huy bên trên, đều chế trụ Botu. Rất rõ ràng, Manchester City đánh ra mình trên chỉnh thể thực lực ưu thế, cũng phát huy ra chuyển không chế bóng bên trên ưu thế. Hay không, thế cục bây giờ đối với Otto tới nói khá bất lợi. To Đông thì là dùng hai cái đơn đao dẫn bóng đã chứng minh mình thời khắc mấu chốt tỉnh táo cùng ổn định, trợ giúp Manchester City hai cầu trận trước. Nếu như Porto không bỏ ra nổi hữu hiệu hơn biện pháp, vậy tối nay trận này trận chung kết đem khả năng bị Manchester City chối chửa tể. Nhìn trên đài, cùng tất cả Manchester City fan bóng đá, Zheber Júnior cùng Couto đều kích động đứng lên, dùng sức vì Tô Đông dẫn bóng vô tay, nhất là Couto, rõ ràng càng thêm kích động. Quá lợi hại. Couto tâm phục khẩu phục khen. Cái này khiến bên cạnh Zheber Júnior cảm thấy 10 phần kinh ngạc, đây là hắn nhận biết vị kia tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt thiên tài thủ môn Couto. Trận đánh này nếu như đổi lấy ngươi đến thủ, có thể thủ được sao?" Zeber Ziner đột nhiên rất hiếu kỳ cười hỏi. Cù toa vẫn thật là nghiêm túc suy nghĩ một trận, lắc đầu nói, "Đoán chừng cũng khó." "Rất khó nhào sao?" Zeber Ziner cảm thấy kỳ quái, muốn nói quả bóng kia giống như cũng không thế nào xảo trá. Cù toa lại nghĩ đến thâm nghĩ, Tô Đông tại lên chân gõ cửa trước đó, cho người cảm rất là, hắn sẽ dẫn bóng nhập lớn vùng cấm địa, thủ môn cũng vẫn luôn là như thế phán đoán, nhưng vấn đề ở chỗ, Patto thủ môn rõ ràng do dự một chút, mà Tô Đông liền tóm lấy chỗ sơ hở này, trực tiếp lên chân, nắm bắt thời cơ thật tốt, phi thường quả quyết, nhưng trọng yếu nhất chính là hàn toàn bộ suốt gôn động tác quá nhanh, từ lên chân gõ cửa đến dẫn bóng, nhỏ bầy chân, cước lực đủ lớn, góc độ cũng tốt, cầu nhanh thật nhanh, cái này dẫn đến thủ môn kịp phản ứng về sau, đã tới không kịp đi cứu thua, đây mới là tối làm người tuyệt vọng. nói đến đây lúc, Cú Toa nhìn về phía rìa bờ Juner, phát hiện hắn nghe được không hiểu ra sao, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. nói đơn giản một chút, đối mặt tô đông, không thể có bất kỳ sai lầm nào, nhưng cái nào thủ môn cũng có thể không có sai lầm? nhất là tại xử lý loại này trên trận đột nhiên phát sinh biến cố, ai có thể nghĩ tới hậu phòng tuyến lại đột nhiên ném cầu? ai có thể nghĩ tới, Ota Mendy sẽ trực tiếp bị phá tan? Rèbber Júnior lần này minh bạch. Tại như thế vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, còn không thể xuất hiện sai lầm, đây quả thật là phi thường khó khăn. Tô Đông thật là mạnh. Rèbber Júnior cũng vui lòng phục tùng nói. Đều là tuổi trẻ cầu thủ, đều là tài hoa hơn người tuổi trẻ cầu thủ, trước kia nhiều ít còn có chút tâm cao khí ngạo, cảm thấy người khác có thể, mình cũng được, thật là chính hiện trường nhìn sau cuộc tranh tài, liền sẽ phát hiện đừng nói là cùng Tô Đông, cái này cấp bậc cầu thủ đi so, liền xem như cùng David Silva, Tony Cearos cùng bất kết bọn người so, đều khó tránh khỏi có chút kém. Thậm chí liền ngay cả Mũ Tino Thiago dạng này giữa trận đều là thực lực không tầm thường, tiềm lực phi phàm giữa trận cầu thủ. Reba Junior sợ dĩ nguyện ý lại về bị gần đá một cái mùa giải, chính là cân nhắc đến lấy thực lực của hắn bây giờ. Nếu như đi vào Manchester City, chỉ sợ rất khó cướp được vị trí, ra sân cơ hội rất ít, đến không bằng lưu tại Bỉ tiếp tục luyện cấp. Người so với người, tức chết người. Tony Cordero là năm chín mươi, Thiago cũng là năm chín mươi một cái bị Đức vải lạ võ bên trong lớn hơn một tuổi, một cái chỉ bị Đức vải lạ võ bên trong hơn tháng. Nhưng hôm nay hai người một cái là Manchester City giữa trận chủ lực, một cái là trọng yếu dự bị. Chính Reberjiner đều cảm thấy, tại trước mặt bọn hắn, mình cũng bây giờ không có cái gì đáng đến khoe khoang vô liếng, chỉ có thể tiếp tục tăng lên mình, tranh thủ một năm về sau, có cơ hội tại Manchester City đã lên tranh tài. Nhưng Cu Toa quyết định cùng hắn tương phản, người chân quyết nhất định phải lưu lại. Reberjiner quan tâm hỏi, Cu Toa kỳ thật vẫn là có thể tuyển. Manchester City hy vọng hắn lưu lại, cùng Joe Hart giải ẩn cạnh tranh, thậm chí câu lạc bộ cũng không bài trừ năm nay mùa hạ tái dẫn tiến nhất danh thực lực phái thủ môn. Nhưng nếu như chính Cu Toa yêu cầu thuê, đoán trường Manchester City đáp ứng khả năng cũng rất lớn. Chỉ là. Cố toa lựa chọn lưu lại. Đúng, ta muốn lưu lại, cùng trên thế giới tốt nhất tiên phong huấn luyện chung cùng tranh tài, với ta mà nói, đây chính là tốt nhất tăng lên đường tắt, chỉ cần ta có thể thủ được Tô Đông Suốt gôn, vậy thế giới này bên trên liền không có ta thủ không được cầu môn. Cố toa ngược lại là lộ ra lòng tin 10 phần. Hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng có một chút là khó khăn nhất đến. Đó chính là hắn mãi mãi cũng tự tin như vậy, tự tin đến có chút cao ngạo. 11 phút bên trong, hai cầu dẫn trước, đôi này Otto đả kích có thể nói là phi thường thê thảm đau đớn. Boa đuổi đội bóng cái này bắt đầu cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Hắn hiện tại xem như bản thân cảm nhận được Ferguson khó xử, biết vì cái gì tại cup FA trong trận chung kết, Ferguson chọn không phái chuyên gia đi chằm chằm phòng Tô Đông, không vì hắn chế tạo riêng tính nhắm vào phòng phòng thủ. Đường Otto vì Tô Đông bỏ vào quá nhiều lực lượng phòng thủ lúc, trình thể phòng thủ liền sẽ suy yếu, nhất là giữa trận phòng thủ, cái này thế tất dẫn đến đội bóng giữa trận thất thế, Manchester City sẽ thuận lý thành chương khống chế lại giữa trận cùng khống chế bóng, tiến tới hình thành trạng diện bên trên ưu thế áp đảo. Manchester City giữa trận tạo thành ưu thế về sau, sẽ cho trước mặt đồng đội đưa ra quần quần không dứt cơ hội, lấy tô đông năng lực, lại thêm di ma di ả cùng san che tại hai đầu đường biên phụ trợ, dẫn bóng cũng chính là chuyện sớm hay muộn. Mà giống MU như thế, không nguyện ý trên người tô đông bỏ vào quá nhiều lực lượng phòng thủ, liền dẫn đến tô đông thu hoạch được càng nhiều tự do cùng phát huy không gian, tiến tới xáo trộn MU phòng thủ bộ trí. Đây chính là một cái lưỡng nan lựa chọn. Đường tô đông cùng Manchester City chuyển không chế bóng dung hợp một chỗ lúc, mặc kệ thủ cái nào, đều là thủ không được. Bùa hiện tại vừa thẹn lại giận, hắn phát hiện không phải Ferguson làm không được, mà là không ai làm được. May mà lúc trước hắn còn kiêu ngạo mà coi là Ferguson làm không được sự tình hắn có thể làm được, nhưng kết quả đây, hắn làm được so Ferguson càng thêm hỏng bét. Chỉ ít Ferguson không có tại mở màn 11 phút liền ném hai quả cầu. Ý thức được điểm này về sau, Boaz bắt đầu cải biến chiến thuật đấu pháp để Otto khai thác thủ thế. Đây cũng là không có biện pháp biện pháp. Thủ, có lẽ còn có cơ hội, không tuân thủ, mặc cho Manchester City tiếp tục như thế đánh hạ đi, kia vài phút khả năng bị suất một cái điểm số lớn. Có thể thủ, Boaz mới lung tung phát hiện, hắn chọn bộ đội hình cũng là vì tiến công, nhất là bên trong trước trận Manchester City cũng không có quá nhiều đi để ý tới Porto ý nghĩ, bọn hắn như trước vẫn là ổn chậm ổn gan, đều đâu vào đấy dựa theo mình tiết tấu cùng mạch suy nghĩ đi tiến hành tranh tài. Tại Porto lui giữ về sau, phòng thủ là ổn định, nhưng Manchester City khống chế bóng vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhất là đến xuống nửa tràng, song phương đội bên tái chiến về sau, Porto cũng xác thực đã sáng tạo ra cơ hội. Tại một lần giữa trận cắt bóng sau phản kích, James Rodriguez chọn chuyển sau lưng, phan tắc sau trên bảo, đoạt tại company cùng Pepe ở giữa, đánh đầu công cánh cửa, đỉnh một cái góc xa, nhưng thoáng trượt cánh cửa mà ra, không thể pha khung thành được ngược lại là tại hạ nửa chàng tranh tài tiến hành đến phút 67 thời điểm Manchester City lại một lần nữa đánh ra một đợt cồn manh thế công. Marcelo, Di Maria cùng David Silva ở bên trái tiến hành liên tục phối hợp về sau. Từ Marcelo tại vùng cấm địa góc trái một vùng lên cầu, chuyển đến vùng cấm địa trước điểm. Otamendi cướp được điểm rơi, đánh đầu đỉnh ra lớn vùng cấm địa. James Rodriguez đánh, quay người dẫn bóng muốn triển khai phản kích, nhưng cầu bị Busquets kịp thời cắt bóng, cũng cấp tốc chuyển cho Toni Kroos. Nước Đức giữa trận ngừng cầu về sau, đưa ra một cước nghiêng chuyển đến cánh phải đường biên, đây là Porto phòng thủ yếu kém nhất khu vực. Sanchez cấp tốc chen vào. Lưng cầu sau dẫn bóng cưỡng ép đột phá, tại ranh giới cuối cùng trước ngang sông vào lớn vùng tấm địa, cũng chuyển về đến một chút cầu điểm. Tô Đông kịp thời theo vào, cắm vào Bene Nani điểm, một cước giật bắn, lại một lần nữa xuyên thủng hốt tô cầu môn. Ba không, hattrick. Đùi cỡ gần trong sân đấu chuyển ra Manchester City fan bóng đá điên cuồng tiếng hoan hô. Tô Đông giang hai cánh tay ra, giống như là một khung tàu lượn, bay lượn tại đủ cỡ lần sân thi đấu trong bầu trời đêm. Manchester City cầu thủ cũng đều là một cái tiếp theo một cái xông ra sân bóng, đem Tô Đông bao quanh ôm lấy. Ba không, Manchester City liễu kinh vô hiểm cầm xuống trận đấu này. Bu Asportto tại đối mặt cường đại Manchester City lúc, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khí lực. Lúc trước bị thổi thành một đóa hoa fan cao cùng hút, tại PP cùng company cái này hai tên trợ trợ mị ở kịp bản mùa giải tốt nhất trung vệ trước mặt, cũng đồng dạng không có biểu hiện, ngoại trừ fan cao một cái đầu cầu cùng hút một cước sút gôn thoáng chế tạo ra một chút uy hiếp bên ngoài, toàn trường tiếng ngòi. Mà nương tựa theo Tô Đông hạt Trịch, Manchester City thành tựu tạm quân vương. Chương 879, mục tiêu, Chamti Olit. Ờ rồ tiền cục trận chung kết ngày kế tiếp, buổi chiều. Màu đỏ Audi R8 lao vụn tại Nam Bắc đi hướng trên đường cao tốc. Từ Cheshire đến Manchester nội thành, cùng Manchester sân bay đến nội thành là cùng một cái đường. Một đường lao vùn vụt, phong cảnh dọc đường đang bay nhanh rút lui, tựa như là tô đông trong đầu liên quan tới tối hôm qua trận kia đoạt giải Quán quân Du hành hồi ức. Tại ở rổ đỉnh cúp trong trận Chung kết, ba không đánh bại Porto về sau, Manchester City hữu kinh vô hiểm đoạt lấy ở rổ đỉnh cúp quán quân, thành tựu tam quân vương, đồng thời cũng là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất ở rổ đỉnh cúp quán quân, lần thứ nhất tăng quân vương, sáng tạo ra câu lạc bộ lịch sử đỉnh phong. Cũng tại toàn bộ Manchester, thậm chí nước Anh trong nước đều đã dẫn phát kịch liệt tiếng vọng. Tối hôm qua. Đương đội bóng trong đêm từ đủ tự lần bay trở về đến Manchester lúc nhận điện thoại fan bóng đá cơ hội đều muốn đem Manchester sân bay cho chen bề rơi mất cùng nhiệt Manchester City fan bóng đá thậm chí tự hành lái xe một đường đi theo đội bóng xe buýt bắc thượng. Manchester chính phủ thành phố sớm liền chuẩn bị thỏa đáng hoạch định song Manchester City đoạt giải quán quân du hành tuyến đường đội bóng xe buýt trực tiếp đã tới nội thành trọng yếu nhất khu vực tòa thị chính phía tây hạn bận quảng trường đây là Manchester khu vực hạch tâm nhất đồng thời cũng là 40 mấy năm trước Manchester City một lần cuối cùng đoạt giải quán quân chúc mừng sân bãi. Từ án Bất Quảng Trường một đường hướng đông, đội bóng xe buýt chạy chậm rãi tại Manchester Thành Thị trên đường. Chỉ có 3 xe đạo, ở giữa cái kia làn xe vẫn là có quỹ tàu điện tuyến đường. Cho nên chỉ có Manchester City xe buýt thông hành, còn lại tất cả cầu thủ toàn bộ đều là đi bộ. Ven đường cũng tiến hành giao thông quản chế, cấm chỉ còn lại cơ động xe tiến vào. Trải qua Manchester Bia Kỷ Niệm, đến Manchester Viện Bảo Tàng Mỹ Thuật, lại từ Kỷ Niệm Máy Tính Khoa Học Ra Alan tụ dình pho tượng trước thông qua, lại chọn tuyến đường đi đông bắc phương hướng, một đường đi tới Etihad sân bóng. Toàn trình tổng chung bỏ ra hơn hai giờ thời gian, xe buýt dùng qua đi tới hình dung đều không đủ. Đương đội bóng ngăn lại ETH sân bóng lúc, hiện trường sớm đã chật ních chờ đã lâu Manchester City fan bóng đá, bọn hắn dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô tới đón tiếp đội bóng đến, cũng nhìn tận mắt lấy tô đông cầm đầu bà tên đội trưởng, phân biệt phô 73 tòa cút vô địch, cũng đưa vào câu lạc bộ vinh dự thất. Manchester City vinh dự thất rất trống không, nhưng một cái mùa giải cầm 3 tòa, để tất cả fan bóng đá đều tràn đầy lòng tin cùng chờ mong, đều tin tưởng vững chắc đội bóng có thể rất mau đưa căn này vinh dự thất cho bảy đầy đủ loại cúp. Bọn hắn đều tin tưởng, Manchester City nhất định sẽ có đưa thần trùng tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng này đó. Từ tô Đông gia nhập liên minh một khắc này bắt đầu, bọn hắn liền phi thường chắc chắn điểm ấy. Tô Đông cũng không có dọc theo đội bóng tối hôm qua con đường tiến tới đi, hắn không có tiến vào trung tâm thành phố, mà là trực tiếp từ hoàn thành đường đi tới E T H sân bóng. Đem Tô Đông đưa đến địa phương về sau, Vương Sơ tình dặn dò hắn muốn trở về lúc nâng lên gọi điện thoại cho nàng, sau đó liền đi. Cho đến nay, Tô Đông đều là Manchester City trong đội chỉ có một cái không biết lái xe người. Dùng TP thuyết pháp, hắn học lái xe khẩu hiệu đã hô mười năm gần đây, liền không gặp hắn đi học qua. đương nhiên, nếu có đẹp như vậy lái xe đưa đón, đội là ta cũng không muốn đi học lái xe. P.P. mỗi lần đều treo chọc nói, câu lạc bộ trên dưới cũng đều đã quen thuộc tô Đông cái này một khuyết điểm. Nhìn thấy hắn đi bộ tiến vào hành chính văn phòng lúc, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại cả đám đều cười chào hỏi hắn. Đội bóng cầm xuống 3 tòa quán quân, tuy nói chỉ là ở rổ đình quân, nhưng đã là câu lạc bộ trong lịch sử đỉnh phong nhất mùa giải. Có thể nói Manchester City mấy trăm năm lịch sử chưa bao giờ giống bản mùa giải như vậy huy hoàng qua. Cho nên trên mặt của mỗi người đều treo thiếu dung, nhìn thấy tô Đông lúc cũng đặc biệt nhiệt tình. Ai cũng biết tô Đông là Manchester City đoạt lấy tam quan vương số một công thần đi vào kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ gì sở kẹn văn phòng gõ mở cửa về sau phát hiện huấn luyện viên trưởng Gadiola cũng tại. Tô Đông cũng không kỳ quái chào hỏi liền tiến vào vừa mới ngồi xuống đến Tô Đông đi đầu cho thấy một cái thái độ đêm nay tiệc ăn mừng bên trên trao giải đừng tính cả ta. Tô Đông đột nhiên kiểu nói này sozi anh ô bờ gỉ gì sợ kẹn cùng Gadiola ngược lại sướng sốt một chút trên mặt lóe lên một chút vẻ phức tạp bao hàm bội phủ kinh ngạc kỳ quái đồng thời còn có thở dài một hơi tiệc ăn mừng. Đây là Manchester City sớm liền quyết định sự tình, mặc kệ đội bóng có thể hay không đạt đủ tự lần đoạt giải quán quân, câu lạc bộ đều sẽ cử hành một trận tiệc ăn mừng, đồng thời tại tiệc ăn mừng bên trên cũng sẽ ban phát một chút trong câu lạc bộ bộ giải thưởng. Tỷ như mùa giải tốt nhất cầu thủ, mùa giải dày vàng thưởng, còn có thủ nhất fan bóng đá hoan niên từ lớn, cùng mùa giải tốt nhất dẫn bóng vân vân. Những này giải thưởng nói đến đều là nội bộ bình chọn, hay là fan bóng đá tại trên bọn phỉ cản website bình chọn, tính quyền uy không lớn, nhưng câu lạc bộ hay là chuẩn bị một buốt không ít tiền thưởng, đồng thời đây cũng là một phần vinh hạnh đặc biệt. Từ trước đó dư luận đến xem Tô Đông đoạt lấy vài tòa thưởng lớn căn bản là không có cái gì hồi niệm. Tỷ như thụ nhất fan bóng đá hoang lên thưởng lớn, hắn tại Manchester City trên họp phỉ cả website tiếp nhận fan bóng đá bỏ phiếu thời điểm là xa xa dẫn trước. Tất cả những người khác toàn cộng lại đến số phiếu còn không bằng một mình hắn nhiều. Thử hỏi, ngoại trừ hắn còn có thể cho ai? Còn có mùa giải dày vàng thưởng, còn lại tất cả cầu thủ toàn cộng lại dẫn bóng số cũng không bằng Tô Đông một người nhiều. Còn tuyển cái gì? Cái gì mùa giải tốt nhất dẫn bóng, mùa giải tốt nhất cầu thủ. Đến cuối cùng đoán trường cũng chính là mùa giải tốt nhất tân tú loại hình một chút giải thưởng, cùng Tô Đông không có quan hệ gì bằng không mà nói, chân chính có phân lượng giải thưởng cơ bản đều bị tô Đông cho túi tròn. vậy lần này tiệc ăn mừng chẳng phải biến thành tô Đông biểu diễn cá nhân sao? Bỡi gì gì sợ kẹn, số gì ạ nổ cùng Gadiola bọn người trước đó cũng đều cân nhắc qua vấn đề này. đoạt giải thu hoạch tiền thưởng chỉ là một bộ phận, chân chính vấn đề vẫn là giải thưởng phân bố. một trận tiệc ăn mừng, tất cả trọng lượng cấp giải thưởng đều bị tô Đông cầm, không thể nào nói nổi a. nguyên bản bọn hắn còn muốn nhiều làm ra một chút chia nhỏ giải thưởng, thật không nghĩ đến, tô Đông ngược lại là chủ động nộp bộ. cái này cũng chẳng khác nào là giải trừ bỡi gì gì sợ kẹn cùng Gadio bọn người một cái đại phiền vãi trước tiên nói rõ, ta không tham dự bình chọn, nhưng làm đội bóng đội trưởng, giải thưởng liền từ ta đến ban phát đi. Thu Đông cười nói, yêu cầu này không quá mức. số gì ăn vợ gỉ gì sợ kèn cùng Gadiola nhìn nhau cười một tiếng, đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. nếu không, ngươi cũng cầm hai cái. vợ gỉ gì sợ kèn nghĩ nghĩ, lại đề nghị, tỷ như thụ nhất fan bóng đá hoan nên thưởng lớn cái gì, dù sao đều là fan bóng đá tuyển ra tới. tạm biệt, việc ăn mừng trao giải trước đó, ta sẽ đích thân nói rõ tình huống, mà lại nói lời nói thật. ta thật cảm thấy, dạng này đối còn lại cầu thủ công bằng một chút. Thu Đông nói đến mười phần thành khẩn. Hắn là trong đội số một ngôi sao bóng đá, dẫn bóng nhiều nhất, biểu hiện tốt nhất, bản thân cái này chính là hắn thuộc bốn phận sự tình. Với hắn mà nói, cầm trong đó bộ giải thưởng có ý nghĩa gì sao? Điểm này tiền thưởng, đối còn lại cầu thủ tới nói là không ít, nhưng Tô Đông quan tâm sao? Đã như vậy, vậy còn không như dứt khoát giúp người hoàn thành ước vọng, chủ động lui ra ngoài, tiết kiệm một đống lớn phiền phức, còn có thể đồng đội ở giữa bác một cái tiếng tốt, kết nối xuống tới phòng thay quần áo quản lý cũng sẽ có điều trợ giúp. Gadio La nghe được Tô Đông nói như vậy, hắn cũng dứt khoát trực tiếp thừa nhận, Tô Đông rời khỏi, bọn hắn ngược lại là dễ làm nhiều. Từ trước mắt đến xem. David Silva cầm tới mùa giải tốt nhất cầu thủ là chuyện đương nhiên. giống Sanchez, PP, Company cùng Busquets bọn người cũng đều có thể cầm tới giải thưởng, cùng hưởng ân huệ, đều đều vui vẻ. Nhất là Company cùng PP, đây chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh biểu hiện tốt nhất trung vệ tổ hợp, Company bản nhân cũng đã ra chức nghiệp tiếp sống đến nay cao nhất tiêu chuẩn. PP, Company, David Luiz, Jorginho, bộ Arsenal, Manchester City bốn tên trung vệ đều thực lực không tầm thường, dự trữ cũng là có thể sừng châu Âu giới bóng đá số 1, là Manchester City mua đổ trên chiến tuyến làm người vừa lòng nhất vị trí. Giải thưởng muốn ban phát, nhưng trước đó đáp ứng tiền thưởng cũng muốn nhanh chóng thực hiện, tốt nhất nay trời xế chiều liền có thể thực hiện, ban đêm mọi người sẽ càng thêm vui vẻ. Tô Đông cười thúc giục sổ Anol. Manchester City giám đốc cũng là phân công quản lý tài chính, nghe được Tô Đông về sau, cười cam đoan, nay trời xế chiều nhất định có thể chuyển tới mỗi cái cầu thủ tài khoản bên trong, tuyệt không nuốt lời. Khất nợ tiền lương cùng tiền thưởng, đừng nói là còn lại thi đấu vòng tròn, liền xem như tại nhiều tiền lắm của tợ Jeremy ở Kim, đều là phi thường thường gặp. Rất nhiều đội bóng đều có tiền lệ như vậy, thậm chí tại Abuja bị tập đoàn nhập chủ trước đó Manchester City cũng làm như vậy qua. Không có cách, nghèo nha, tiền mặt Lưu có đôi khi gặp được phiền phức. Ngươi nghỉ về sau, có tính toán gì? Guardiola thuận miệng hỏi. Mùa giải kết thúc về sau, còn kém một cái tiệc ăn mừng, đội bóng liền muốn giải tán. Đám người vừa mới kinh lịch một cái bận rộn mùa giải, ngồi xuống nói chuyện chủ đề tự nhiên là liên quan tới nghỉ ngơi sự tình. Guardiola nói là phải bồi vợ con đi nước Mỹ, hắn ngược lại là thật thích chạy nước Mỹ. Hồi Trung Quốc. Tô Đông cười trả lời, những năm này tại châu Âu đá bóng, thừa dịp thi đấu vòng tròn ngừng, Đông nghỉ kỳ hoặc những lúc khác, chạy rất nhiều rất nhiều nơi, bao quát bao câu. Châu Phi, nước Mỹ cái gì, khắp nơi đều đi qua, nhưng duy chỉ có chính là ta tổ quốc, có rất rất nhiều mỹ lệ phong cảnh cùng thành thị, ta cũng còn không có đi qua. Lần này, ta dự định thừa dịp nghỉ, về nước đi hảo hảo chơi đùa. Gadio la mười phần tán đồng, hẳn là có cơ hội ta cũng nghĩ đi Trung Quốc, đi xem một chút quê hương của ngươi. Nâng lên điện thoại cho ta, ta cam đoan uống thuốc đúng chỗ. Thô Đông cười cam kết. Số gì án đổ cùng mở gỉ gì sợ kèn nghe được bọn hắn trò chuyện lên nghỉ ngơi, lập tức đều khổ cấp cấp lấy khuôn mặt. Các ngươi là sướng rồi, các ngươi nghỉ ngơi thời điểm, thường thường chính là chúng ta bận rộn nhất thời điểm. Lời này cũng một điểm không sai. Đội bóng giải tán về sau, chế phục tổ muốn bắt đầu chuẩn bị mùa hạ chuyển nhượng đại chiến. Bản mùa giải cầm xuống Tam Quan Vương về sau, hạ mùa giải Manchester City còn muốn tiến thêm một bước, đưa vào cường viện, nhất là bên trong trước trận cường viện nhân thể tại phải làm, chỉ có dạng này, Manchester City mới có thể tại mới mùa giải đa tuyến tắc chiến trung du lưới dao có thừa. Liền trước mắt mà nói, trung hậu trận phối trí là còn có thể, nhưng chính là trước trận băng ghế độ dày không đủ cường hành. Adam Johnson thậm chí đã dần dần đã mất đi Guardiola tín niệm, ra sân thời gian cũng là càng ngày càng ít. Sau đó liền nhìn chế phục tổ có thể hay không mau chóng vì Manchester City đã định cường viện. Cái này thậm chí cũng quan hệ đến câu lạc bộ hạ mùa giải thành tích. Dù sao Champions League tranh tài cường độ, cùng ở rổ tỉnh cuộc cường độ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh nổi. Mà lại Manchester City là lấy vệ miện quán quân thân phận chính chiến cỡ giờ mì ở kịp, League cuối cùng Cup FA, sở thụ đến coi trọng cường độ, cũng sẽ cao hơn bản mùa giải, gặp phải tranh tài áp lực cũng sẽ lớn hơn. Đây đều là cần tại năm nay mùa hạ liền xử lý tốt. Chương 880, đạt được kết muốn. Đầu tiên, ta đại biểu phòng thay quần áo Cảm tạ tất cả Manchester City fan bóng đá, cảm tạ tất cả trợ giúp qua chúng ta người, chính là bởi vì có ủng hộ của các ngươi cùng trợ giúp, chúng ta bản mùa giải mới có thể lấy được xuất sắc thành tích. Chúng ta là một người sóng vai tác chiến trình thể. Ở chỗ này, ta muốn nói cho mọi người, chúng ta sẽ không thỏa mãn với hiện trạng, bản mùa giải thành tích sẽ không để cho chúng ta như vậy dừng bước. Tương phản, nó sẽ để cho chúng ta trở nên càng thêm tự tin, càng thêm thông dòng, càng có tiến thủ tâm. Chúng ta hy vọng có thể tại mới mùa giải lấy được tốt hơn thành tích, hồi báo sự ủng hộ của mọi người cùng hậu ái. Tại tiệc ăn mừng bắt đầu giai đoạn tại mù bạ ra. Số Gianni, bọn vì gì sở kèm cùng Gadiola tuần tự lên đài đọc lời chào mừng về sau, Tô Đông cũng làm đội bóng phòng thay quần áo đại biểu, lên đài vì đội bóng nói mấy câu. Làm một năm đội trưởng, Tô Đông cũng là càng ngày càng có sân khấu phong phạm. Có lẽ là trong phòng thay quần áo động viên nói đến nhiều, đại biểu phòng thay quần áo đối mặt truyền thông cùng fan bóng đá nhiều lần, khiến cho hắn hiện tại đối mặt đông đảo khen ngợi, nhân viên công tác cùng đồng đội lúc, cơ bản đều không cần bản thảo, trực tiếp xuất ra. Dưới đài thì là từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cuối cùng, ta cũng muốn mượn cơ hội này, nói cho ta biết các đội hữu Ta hy vọng mọi người có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ tại mới mùa giải bên trong, xuất ra tốt hơn biểu hiện, lấy được tốt hơn thành tích, mặc kệ là tại Arteta giờ Mỹ ở Kim, vẫn là tại Cham Tiolit, hay là ở trong nước cúp thi đấu bên trên, đều có thể lại sáng tạo giải tích. Tô Đông cuối cùng một lời nói, vì hắn thắng được toàn trường nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay. Hiện tại Manchester City phòng thay quần áo phân lượng càng ngày càng nặng, nhiều khi hắn nói chuyện thậm chí so Guardiola còn có tác dụng. Lần đầu tham gia Manchester City tiệc ăn mừng re bữa dinner cùng khu toa bọn người, cũng đều tận mắt chứng kiến đến Tô Đông tại Manchester City trong đội lực ảnh hưởng, mặc kệ là tại phòng thay quần áo vẫn là tại câu lạc bộ, đều phi thường kinh người. Sau đó trao giải khâu ngược lại không có gì đáng nói. Tô Đông sớm tại tiệc ăn mừng lúc bắt đầu, hắn liền đã minh xác tỏ thái độ, làm đội bóng đội trưởng, hắn sẽ không tham dự bất luận cái gì đội bóng nội bộ giải thưởng bình chọn, không chỉ có là lần này, còn có về sau mỗi lần, hắn cũng sẽ không tham dự. Đồng đội đối Tô Đông quyết định này là đã ngoài ý muốn lại mừng rỡ. Ai cũng biết, nếu như Tô Đông tham tuyển, rất nhiều giải thưởng đều cơ bản đối với bọn họ chuyện gì, càng nhiều là đang bồi Tô Đông chạy. Nhưng bây giờ Tô Đông rời khỏi về sau, cơ hội của bọn hắn liền đến. Cái này không chỉ có làm một phần vấn dự Đồng thời cũng là thực sự ban thưởng, mỗi một cái giải thưởng phía sau đều là một bút phong phú tiền thưởng. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nay trời xế chiều, mỗi một cái cầu thủ tài khoản bên trong đều nhận được câu lạc bộ chuyển khoản tới Tam Quan Vương tiền thưởng, tất cả mọi người tâm tình vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được. David Silva lấy được mùa giải tốt nhất cầu thủ, Tony Caceros lấy được mùa giải tốt nhất tân tú. Đừng nhìn Tony Caceros là bản mùa giải giữa trận chủ lực, nhưng trên thực tế, hắn mới 21 tuổi, thỏa thỏa tân tú. Giống chỉ tỉ ở cùng sở tơ linh loại này bản thổ tân tú, tuy nói cũng có không tệ biểu hiện. Nhưng cùng Tony Corder so ra, vẫn là khác rất xa, cho nên cuối cùng là nước Đức giữa trận lấy được phần này giải thưởng. Mùa giải tốt nhất dẫn bóng thì là cho Beckett, bởi vì hắn bản mùa giải liền một cái dẫn bóng, vẫn rất đẹp mắt. Còn lại còn có đủ loại to to nhỏ nhỏ giải thưởng, ban phát xuống tới, cơ hội tất cả chủ lực cầu thủ đều có thể cầm tới, dự bị cùng thay phiên cầu thủ cũng đều có không ít đoạn giải, liền xem như không có đoạn giải cầu thủ, đều sẽ đạt được một phần an ủi thưởng. Cả trang tiệc ăn mừng tại một mảnh vui mừng trong không khí kết thúc. Không chỉ có là cầu thủ, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác cũng đều có riêng phần mình giải thưởng cùng hâm báo mỗi người đều thắng lợi trở về. đây cũng là Manchester City nhiều tiền lắm của một loại thể hiện. ăn mặn xua ở phương diện này vẫn là rất bình thường bỏ được đầu nhập. điểm này tại châu Âu câu lạc bộ bên trong cũng không tính là nhiều. Manchester City cầu thủ cùng nhân viên tạm thời đối với cái này phản ứng cũng đều rất bình thường tích cực chính diện. lão bản bỏ được đầu nhập, cầu thủ cùng nhân viên tạm thời làm việc tự nhiên cũng sẽ càng có kích tỉnh. đội bóng tại kéo xong tiệc ăn mừng về sau, tô Đông còn tự móc tiền túi mời toàn đội trên dưới tất cả mọi người đi hộp đêm cùng hoan. ngày bình thường cầu thủ đều trải qua khổ hình tăng tầm thường sinh hoạt, mỗi người đều phi thường tự hạn chế hiện tại mùa giải kết thúc, cũng có thể thoáng phóng túng một chút. Chính tô Đông ngược lại là không uống rượu, uống nước trái cây, nhưng cũng không có ngăn cản cầu thủ uống rượu, chỉ là yêu cầu số lượng vừa phải. Cái này khiến đám cầu thủ đều phi thường hài lòng. Cuối hoan đến đêm khuya về sau, mọi người mới lần lượt rời đi. Tiệc ăn mừng về sau, Manchester City chính thức giải tán. Tô Đông cũng không có làm tức liền bắt đầu nghỉ ngơi, mà là tiếp tục lưu tại Manchester xử lý một ít chuyện, đồng thời lại bay hướng nước Đức cùng ý, quay chụp hai đầu nhà tài trợ quảng cáo. Bây giờ Tô Đông là người bận rộn, muốn hẹn hắn quay chụp quảng cáo đều muốn chờ đợi một đoạn thời gian rất dài mới được. Sau khi trở về, Tô Đông trực tiếp tiến về London, tại Vương sơ tỉnh cùng đi, tiến về sân Emirates quan sát ba ca giao đấu MU chạm deal lit trận chung kết. Đây là bản mùa giải châu Âu giới bóng đá cuối cùng một trận trọng lượng cấp tranh tài. Tương đối MU tại Premier ở kịp cùng cúp FA bên trong đều tuần tự bại bởi Manchester City, Mourinho chốt chấp giáo hạ ba ca tại La Liga cùng cúp nhà vua hai tòa quán quân tranh đoạt chiến bên trong đều đánh bại tử địch Real Madrid, cầm xuống hai tòa cúp vô địch. Nếu như bản mùa giải lại đoạt lấy Champions League, kia ba sắp thành liền tam quân vương. Đây là Mourinho chốt giáo ba đến nay cổ sở truy cầu. Đồng thời cũng là Messi nhiều năm qua mục tiêu. Ai nấy đều thấy được, Messi một lòng liền muốn đuổi kịp Tô Đông, thành tựu năm đó Tô Đông tại Barca thành tựu kia một phen công lao sự nghiệp. Về phần Mujino, từ Hotto đến Chelsea đến Barca, hắn mấy lần rớt vào Champions League trận chung kết, nhưng nhiều lần đều không thể toàn nguyện. Bản mùa giải đã là hắn cùng Barca liên tục cái thứ 3 mùa giải rớt vào Champions League trận chung kết, thật sự nếu không có thể đoạt giải quán quân, Mujino cũng thực tình là hờm mất. Tại Champions League trong lịch sử, từng có qua rất nhiều lần liên tục 3 năm rớt vào Champions League trận chung kết lịch sử nhưng ít ra đều có thể cầm tới một tòa quán quân, biết bắt nhất chính là năm đó Valencia, liên tục 2 năm giết vào Champions League trận chung kết, 2 năm đều không có lấy đến quán quân, nhưng năm thứ 3, bọn hắn liền vô duyên trận chung kết. Cho nên, Barca lúc trước phi thường bị người xem trọng. Mujino tựa hồ cũng hấp thụ trước đó Manchester City giao đấu mở hữu lúc, Guardiola đối Tô Đông sử dụng, tại trong trận chung kết an bài Messi đá người tự do, để Pedro cùng Villa hai tên cầu thủ đảm nhiệm biên phòng, giữa trận thì là Xavi cùng Iniesta tổ hợp, ra ra thua kéo tại cuối cùng. Bộ này đội hình để Barca một mực khống chế được cầu quyền liên cùng Manchester City không sai biệt lắm, mà Messi thì là càng không ngừng dẫn bóng xung kích mở ưu phòng tuyến, không chỉ có vì Pedro cùng Villa sáng tạo cơ hội, cũng liên tiếp lên chân gõ cửa. Có trận đánh lúc trước Manchester City lúc kinh nghiệm, MU tại đối mặt 3K1 bộ này đấu phát lúc, rõ ràng có kinh nghiệm hơn một chút. Ferguson khai thác tam trung trận chiến thuật, lấy ổn thủ làm chủ, tích cực phản kích, lại thêm lại là tại MU càng thêm quen thuộc sân Hemby, dẫn đến MU vừa mở trận không bao lâu, ngay tại một lần phản kích bên trong, từ Juni phá không thành được, vì MU thủ kéo đi chép. Cái này dẫn bóng chẹt để đốt lên sân Hemby bên trong cái tình Ferguson là thật lợi hại." Tô Đông Tán thường nói, "Tại Cup FA bại bởi Manchester City về sau, Ferguson chiến thuật rõ ràng điều chỉnh xong. Đông dạng một bộ đấu pháp, lần thứ hai dùng trên người MU, không hiệu quả rõ rệt. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là ba ca tự thân vấn đề." Tô Đông là thật cảm nhận được, "Mourinho bộ này đấu pháp đối ba ca bọn này cầu thủ giam cầm. Đơn giản điểm tới nói chính là, tay chân bị bó bó, mỗi nhất danh cầu thủ phản phất đều là mang theo xiềng xích tại trên giải. Lại hoặc là, bọn hắn đều bị đá rất bình thường biệt khuất, không có chút nào vui vẻ. Không cách nào tùy tâm sở dục phát huy thực lực bản thân, tự nhiên cũng đá không ra trạng thái tốt nhất." Ngươi nói là MU có thể thắng? Vương Sơ tỉnh tỏ mò hỏi. Lúc trước, Tô Đông thế nhưng là Minh Sắc nói cho nàng, hắn rất xem trọng Barca. Quả nhiên, Tô Đông vẫn lắc đầu một cái, khó mà nói, chỉ có thể nói, MU tạm thời có được quyền chủ động, nhưng Barca thủ thắng dụ vọng phi thường cường liệt, nhất là Messi, tiểu tử này kìm nén đến đủ lâu rồi. Bản mua giải Messi nên đón đại bạo phát, một cái nguyên nhân rất trọng yếu, Mujinho cũng đã nói, đó chính là Champions League không có Tô Đông. Chớ xem thường điểm này. Từ quá khứ mấy năm qua nhìn Tô Đông gia nhập Liên minh đội bóng đều tại Champions League trên sàn thi đấu biểu hiện ra rất mạnh sức cạnh tranh, mà Tô Đông bản nhân cũng nương tựa theo biểu hiện xuất sắc, nhiều lần có thể ổn định, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. Bản mua giải, Tô Đông bởi vì Manchester City nguyên nhân, không cách nào tham gia Champions League. Liền xem như Manchester City cuối cùng cầm xuống tự rơ mì ở kịp, cúp FA cùng ở rổ tiền cúp Tam Quan Vương, nhưng không chịu nổi 3 ca hiện tại là La Liga, cúp nhà vua hai tòa quán quân nơi tay, chỉ cần lấy thêm hạ Champions League, cái này Tam Quan Vương hàm kim lượng vượt qua Manchester City, kia là thỏa thỏa. Messi cũng đem thế tất bằng vào cái này tam quân vương, trở thành FIFA giải quả cầu vàng số 1 đại đứng đầu. Tô Đông dẫn bóng là càng nhiều, nhưng Messi quán quân hàm kim lượng cao hơn. Messi nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, chính là đang chờ đợi cơ hội như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Mà Tô Đông cũng không có nói sai. Ở trên nửa chẳng tới gần kết thúc trước, Messi một lần đột nhiên dẫn bóng sau trên vào, ngay cả qua mở U3 tên cầu thủ về sau, đột nhập vùng cấm địa, tại penalty điểm phụ cận thấp bắn, công phá mở U cầu môn, vì Barca San đều tỷ số điểm số, 1 so với 1. Nửa chẳng sau đội bên tái chiến về sau, Messi vẫn như cũ biểu hiện được tương đương sinh động. Tại liên tục vì Pedro cùng Villa sáng tạo ra cơ hội, nhưng không thể phá không thành đạt được tình huống dưới, Messi cùng Iniesta tại phút thứ 73 lúc, hoàn thành một lần trong phạm vi nhỏ liên tục hai lần gặp trở ngại thức phối hợp, đem mở M.U phòng thủ cầu thủ đùa bỡn xoay quanh. Cuối cùng, từ Messi tại vùng cấm địa bên trong lên chân, lại lần nữa công phá Van der Sar cầu môn Hai so với một, 3k lịch chuyển mở M.U. Sau đó mặc cho mở M.U như thế nào phản công, Ferguson thậm chí được ăn cả ngã về không, nhưng 3k vẫn như cũ gắt gao dự vững hai so với một điểm số. Song phương khổ chiến 90 phút về sau Cuối cùng là lấy Barca nương tựa theo Messi lập cú đút, hai so với một lịch chuyển MU cầm xuống bản mùa giải Champions League quan quân. Đầu tiên là bỏ lỡ tờ giờ Mỹ ở kịp, tiếp theo là Cup FA quan quân, hiện tại là Champions League quan quân, MU từ tam tuyến tác chiến đến không thu hoạch được gì, Ferguson hề phải cũng bất đắc dĩ có thể thấy được luống đốm. Ngược lại là Barca, mặc dù bắt đầu gặp khó, nhưng bằng mượn Messi xuất sắc mà biểu hiện, thành công lịch chuyển MU, cầm xuống Champions League. Huấn luyện viên trưởng Mourinho càng là kích động vọt tới bên sân trượt quỳ về sau, lại nhảy dựng lên càng không ngừng vùng vẫy năm đấm. Phát tiết nội tâm phân chấn cùng kích động, đây chính là hắn cuộc đời huấn luyện viên tòa thứ nhất Trang Di On Lit. Tại liên tục mấy lần bỏ lỡ Trang Di On Lit về sau, Muji Nozốt cục đạt được cơn muốn. duy nhất không được hoàn mỹ chính là bản mùa giải Trang Di On Lit không có tô đông. Nếu là có thể dẫm lên tô đông đoạt lấy Trang Di On Lit kia liền càng hoàn mỹ. Chương 881, há giận cùng người nhà hắn cố sự. Bị Nam Bộ chư danh thành phố du lịch nỉ mọn, có một chỗ gọi La Lũng Vẹo Dở tiểu thành thị. Cùng bốn vương thông suốt giao thông đầu mối then chốt mòn khác biệt, La Lũng Vẹo Dở chỉ là cái không chút nào thu hút tiểu thành thị, liền xem như tại trên địa đồ đều là không có ý nghĩa tồn tại. La Lù Vẹo dở có một tòa sân bóng cùng một mảnh trong khi huấn luyện. Kia là tòa thành nhỏ này, thị vô số người tuổi trẻ cộng đồng hồi ức. bọn hắn đều từng tại nơi này đá bóng cùng tiếp thụ qua huấn luyện. Cho đến tận này, tòa thành nhỏ này giảm liên quan tới tòa này sân bóng cùng trong khi huấn luyện nổi danh nhất cố sự chính là há giận một nhà. Phụ thân thở dị cùng mẫu thân cạ dịn đều là trước nghiệp hoạt động bóng đá viên xuất thân. Cái này tại loại này trong thành thị nhỏ xem như vô cùng vô cùng khó được. Cho nên thở dị đồng thời cũng là chi này nông thôn đội bóng thanh huấn huấn luyện viên, thê tử cả dỉn cho hắn đương trợ thủ. Bọn hắn có bốn đứa bé, lão đại gọi Heden. Bây giờ trong Liga một người đá bóng. Lão nhị gọi suột gặng, cũng là tại nước Pháp đội bóng đào tạo trẻ hiệu lực, Lao Tang gọi Kỳ lì An, hiện tại cũng là bị đội thanh niên tập huấn đội cầu thủ. Năm 2003, nhà bọn hắn nhiều một cái út, hệ tạm, ngay tại quê quán chi này tiểu cầu trong đội, tiếp nhận phụ mô huấn luyện. Phía trước ba đứa hải tử đều bị đá rất có tiền đồ, La Tiểu Thành thị các cư dân trong mắt trở nên nổi bật hải tử của người khác, nhưng điều này cũng làm cho thân là huấn luyện viên thở gì mười phần mất cảm, hắn luôn luôn lo lắng người khác sẽ nói hắn thiên vị con của mình, cho nên hắn đang huấn luyện bên trong luôn luôn đặc biệt nghiêm khắc, nhất là đối đãi con của mình. Có đôi khi, khắc nghiệt đến người khác đều nhìn không được. Dù sao hệ tạm cũng mới 8 tuổi. Mỗi lần đều là cạ dịn ra mặt hòa hoán không khí, cho trưởng phu một cái hạ bậc thang. Hai vợ chồng một cái vai phản diện, một cái hát mặt trắng, nhiều năm qua lẫn nhau phối hợp khắc khít, bồi dưỡng lấy cái thứ tư hải tử. Cùng sân huấn luyện chỉ cách lấy một đầu đường cái, đối diện là một loạt ba tầng sắt đường nhà trọ. Há giật một nhà liền ở lại đây. Thơ Dị thường nói, hắn sở dĩ lưu tại nơi này đường huấn luyện viên, chính là ham rời nhà gần, bằng không, sớm tại đương niên lão đại hệ đen bị bắt bộ cuốn xo so tư đào tạo trẻ xem trọng thời điểm, hắn liền có thể trực tiếp đi cuốn xo so tư đội thanh niên chấp giáo, đây chính là bị giải hạng hai đội bóng. Tiền lương đều so hiện tại cao rất nhiều, nhưng tại quê quán đội bóng chấp giáo chỗ tốt cũng hết sức rõ ràng. Dời nhà gần là một mặt, mặt khác chính là cách Lao Đại Eden chỗ hiệu lực lệ, vẹn vẹn chỉ có 100 cây số đường xe, đi tới đi lui 10 phần thuận tiện. Lao Nhị cùng Lao Tam cũng bởi vì Lao Đại duyên cớ, tại nước Pháp tiếp nhận tốt nhất tối chính quy thanh huấn. Bây giờ vợ chồng bọn họ hai lớn nhất tâm nguyện chính là đem Lao Uất cũng bồi dưỡng thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp. Đang huấn luyện cầu thủ sau khi, thờ gì cùng cả dình thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía cách một đầu đường cái nhà. Giờ này khắc này, lầu hai trong phòng khách mới từ lệ về nhà Lao Đại Eden cũng đang đứng ở phòng khách trước cửa sổ, trông về phía xa lấy sân huấn luyện, nhìn xem cha mẹ huấn luyện đệ đệ cùng hắn người đồng lừa nhóm, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó mình tại tòa này sân bóng tiếp nhận huấn luyện lúc bộ dáng, thời điểm đó hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ có hôm nay, ai có thể muốn lấy được đâu? màn đêm buông xuống, kết thúc một ngày huấn luyện, bọn nhỏ giải tán lập tức, hoặc là ra trường tiếp đi, hoặc là tự hành về nhà. tiểu thành thị có tiểu thành thị chỗ tốt, tất cả mọi người lẫn nhau quen thuộc, lẫn nhau chiều khán, hải tử cũng không cần lo lắng sẽ lạc đường. tuy nói là huấn luyện viên, nhưng thở gì cùng cạ gì cũng đều cùng lao ủn để tạm toàn thân mồ hôi lấm đỉa, thờ gì nắm về tạm tay, đi đầu về nhà tắm rửa, cả dì thì là đi phụ cận trợ nông dân. Lão đại trở về, nàng định cho hắn cả dừng lại hắn thích ăn nhất đồ ăn. Nói lên trong nhà lão đại, thật là cái gì cũng tốt, tính tình hòa thuận, người cũng kiêm tốn, đối đãi đệ đệ cũng đều yêu thương phải phép. Tại nước pháp, mặc kệ đối ai, đều làm anh khen đệ đệ của mình, dèm pha mình, thậm chí rất nhiều người không biết nội tình cũng còn coi là đệ đệ lại so với lão đại càng có thiên phú. Nhưng trên thực tế, lão đại mới là trong nhà đá bóng có thiên phú nhất người, nhưng lão nhị mới là trong nhà chăm chỉ nhất cái kia. Lão đại tham ăn, không đủ tự hạn chế. Đây là hắn một cái vấn đề lớn, đến mức mỗi lần về nhà, trợ gì đều muốn lại nhảy một lúc lâu, sợ hắn sơ ý một chút liền giải thịt, ngập sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn cùng lực bộc phát, tiến tới dẫn đến rất nhiều kỹ thuật động tác không cách nào hoàn thành, để hắn ở đây bên trên biểu hiện giảm bất đi nhiều. Hết lần này tới lần khác lão đại đối với cái này giống như không phải đặc biệt để ý. Người có thiên phú, thường thường đều như thế tùy hứng, đều là mình tự tay nuôi lớn, cả Dĩn hiểu rõ mỗi người bọn họ tính cách cùng tính tình, đối mỗi cái hài tử đều là tầm thường yêu thương. Cát Dĩn mua xong đồ ăn, về đến nhà, lại là một trận bận rộn thỉnh thoảng truyền đến phụ thân trợ gì thúc dục kế tạm đi tắm rửa tiếng la. Tiểu tử này vừa về tới nhà liền quấn lấy ca ca, rõ ràng kém lấy mười mấy tuổi, làm sao tình cảm tốt như vậy? Lại không đi tắm rửa, ta nổi giận. Thở gì không thể không sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hô. "Ê, tạm tranh thủ thời gian bay vượt qua chạy tới tắm rửa." Lão đại Hê đen liếc nhìn lão phụ thân, nhếch miệng, phảng phất tại nói, đều đã nhiều năm như vậy, vẫn làm một chiêu này. Từ về nhà đến bây giờ, lão đại vẫn luôn ngồi phịch ở trên ghế salon xem TV, cái mông liền không có chuyển qua ổ, cái này khiến thở gì có chút nhìn không được, mấy lần muốn mở miệng nói hắn vài câu nhưng cuối cùng đều nhịn được vừa cầm Lever 1 quán quân cầm Lever 1 mùa giải tốt nhất cầu thủ đoán chừng cũng mệt mỏi liền nhịn một chút hắn đi lại nói đều 20 tuổi đâu còn có thể giống 8 tuổi hệ tạm như thế vẫn đâu không bao lâu Cả Dìn liền chuẩn bị tốt một bữa ăn tối thịnh soạn người một nhà vây quanh ở trong nhà ăn ăn cơm nhịn không được liền nghĩ tới còn tại nước Pháp lao nhị cùng lao tam rất gần cùng ký lì hản cũng không biết lúc nào có thể trở về Cả Dìn hơi nhớ nhung Hải Tử Kỳ thật cách rất gần chỉ có một cây số lái xe đi cũng liền hơn một giờ nhưng có thời điểm chính là như vậy lại gần đó cũng là tách rời lớn điện cũng hẳn là mấy ngày nay, bọn hắn còn có một trận tranh tài, sau khi đá xong liền giải tán. Thơ Dị trả lời, Lão Tam gần nhất việc học thế nào? Hề Đen đột nhiên mở miệng hỏi. La lũ Vẹo giờ khoảng cách nước Pháp rất gần, dẫn đến người nơi này cơ bản đều sẽ tiếng Pháp, mà lệ cũng là nước Pháp khoảng cách bị thành thị gần nhất, cùng La lũ Vẹo giờ bị người giao lưu không tồn tại vấn đề gì, bao quát trường học giáo dục, có thể bảo trì tuyến hợp lệ, câu ngược lại là tiến triển không ít. Thơ Dị vui mừng cười nói, hắn đời này hài lòng nhất chính là bồi dưỡng được ba đứa hài tử, nhìn đã cầu thủ chuyên nghiệp đều không có vấn đề. Nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng Lao Út cũng có thể đi đến con đường này. Không có cách, há giật gia tộc chính là không có độc sách gen. Đương nhiên, mặc kệ là nước Pháp, vẫn là Mỹ, đội thanh niên, cầu thủ đá bóng sau khi, việc học cũng là nhất định phải đạt tiêu chuẩn. Ngươi lần này trở về định ở mấy ngày? Cả đình quan tâm hỏi. Không biết, ta đang chờ Zone tin tức. Zone tin, há giật ba huynh đệ người đại diện, Eden chuyển ngược lệ, hắn hai cái huynh đệ tại nước Pháp đá bóng sự tình, toàn diện đều là Zone dịch tại bước đầu. Nói lên cái này, chợt dị cùng cả đình liếc nhau một cái, đều toát ra sự lo thần sắc. Tuy nói là tại tiểu thành thị nhưng tin tức phát đạt, TV cùng internet đều cùng bên ngoài liền cùng một chỗ, rất nhiều tin tức đều truyền đi tiến đến. Ai cũng biết, mùa giải kết thúc về sau, bây giờ bị ở kịp mấy chi đội bóng, còn có La Liga, Real Madrid cùng Barca, đều tại đoạt há giận. Chủ yếu nhất là Manchester City trước báo giá, còn lại mấy chi đội bóng cũng đi theo nghe tin lập tức hành động. Real Madrid, Barca, Bayern cùng Juventus chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng đều đi theo động, trong lúc nhất thời đều nhanh đoạt điên lên rồi. Bên ngoài bây giờ khắp nơi đều tại truyền, nhìn Eden há đến cùng chọn cái nào một chi đội bóng. Liga một quán quân lệ thì là liệu mạng bác bỏ tin đồn. Càng không ngừng nói, đội bóng sẽ hết tất cả lực lượng lưu lại há giận, cũng dự định cùng há giận tụ tập, tranh thủ đem hắn lưu tại đội bóng, đã tốt mới mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn. Nhưng ai đều biết, cái này bác bỏ tin đồn kỳ thật rất giả dối. Đối với lệ dạng này, đội bóng tới nói, không có so thừa dịp cao giới bán hết cầu thủ càng có lợi, bọn hắn sợ dĩ bác bỏ tin đồn, chính là muốn bán đi tốt hơn giá cả. Hắc đen tử lệ trở lại la lủ vèo giờ, một mặt là muốn tránh đi ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, một phương diện khác cũng là buông tay cho người đại diện đi xử lý những chuyện này, hắn thì là chuyên tâm núp ở phía sau mặt chờ đợi tin tức. Cho gì cùng cả Dĩn cũng đều biết lão đại hiện tại gặp phải tình huống, bọn hắn đều là cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, cho nên cũng đều rõ ràng, chuyển nhượng đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói trọng yếu bẩm nào, nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp cũng là bởi vì chuyển nhượng mà thay đổi toàn bộ chức nghiệp tiếp sống. Chức nghiệp tiếp sống quy hoạch thật tốt, chuyển nhượng vận hành tốt, rất dễ dàng lại đến một bậc thang, trái lại, tùy thời đều có thể vỡ lạc. Nhất là đối với hễ đen loại này 20 tuổi tuổi trẻ cầu thủ, càng là như vậy. Lão đại, chính ngươi là thế nào nghĩ? Thở dị quan tâm hỏi. Hễ đen nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có rất rõ ràng ý nghĩ. Tính cách của hắn vẫn luôn là như thế, không có cái gì quá lớn da tâm, có chút gặp sao yên vậy cảm giác. Loại tính cách này chỗ tốt là sẽ không theo người tranh, nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, chính là không có tiến thủ tâm, tương đối lười nhác. Dùng tơ gì cùng cạ dìn sau lưng không thể làm gì khác hơn thuyết pháp, sáng tỏ trà đạp kia một thân thiên phú. Nhưng tính cách loại chuyện này thì có biện pháp gì đâu? Vậy liên từ lớn phương diện tới nói, ngươi có khuynh hướng Bundesliga, C, La Liga cùng tờ rơi Mỹ ở Kim, cái nào thi đấu vòng tròn? Hê đen lại lắc đầu, không nghĩ tới, nếu để cho ta tuyển, ta hy vọng rời nhà gần một chút. Trợ gì cùng cả Dĩn sắc mặt trở nên phức tạp, không biết nên cười hay là nên sinh khí. Hai tử nhớ nhà là chuyện tốt, đều 20 tuổi, còn nhớ nhà, cái này không được tốt đi. Muốn rời nhà gần một chút, đó chính là tờ mì ở kịp cùng Bundesliga. Đó giờ bị ở kịp cùng bị liền cách eo biển anh, thật rất gần, Bundesliga hơi xa một chút, nhưng cũng thuận tiện. Về phần nói La Liga cùng Sevilla, kia đều cách quá xa, mặc kệ là khí hậu vẫn là cái gì khác, đều trên lệch rất lớn. Kỳ thật, đặc điểm của ngươi vẫn là rất thích hợp La Liga. Cạ Dĩn nói, "Heyden là kỹ thuật hình cầu thủ." dẫn bóng cùng khống chế bóng năng lực phi thường xuất sắc, đột phá năng lực cực mạnh, nhưng thân thể đối kháng phương diện liền tương đối kém, cái đầu cũng không cao, dạng này cầu thủ vẫn tương đối thích hợp La Liga. Đương nhiên, cụ thể đến La Liga cũng là có phân biệt, tỉ như Real Madrid cùng Barca, đây chính là hai chi rõ ràng khác biệt đội bóng. Cho dù là Mujinho chấp giáo hạ Barca, thực chất bên trong đều vẫn là lộ ra truyền khống chế bóng gen, vẫn là đi kỹ thuật lưu, nhưng Real Madrid tương đối mà nói thì càng chú trọng thể năng, tốc độ cùng cường độ. Từ hoạch tâm cầu thủ liền có thể nhìn ra hai chi đội bóng khác nhau, Messi cùng Certoitano Ronaldo Trường 882, đi Manchester City. Hai ngày sau, John thịt từ lễ lái xe tới đến La lũ vèo giờ. Theo người đại diện cùng đi, còn có lễ chính thức cho ra thái độ, đó chính là muốn mang đi hạ giận, cho 2500 vạn ớo chuyển nhượng phí, đồng thời đã thông qua truyền thông thả ra tin tức, đồng thời cũng cùng người đại diện tỏ thái độ. Ngụ ý chính là, câu lạc bộ liền muốn khoản này chuyển nhượng phí, về phần chuyển nhượng đi cái nào một chi đội bóng, bọn hắn không quan trọng. Đây là huấn luyện viên trưởng đủ Igasi tự mình nói với ta, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, câu lạc bộ xác thực cần cái khoản tiền này, mặc khác, hắn còn hy vọng ngươi có thể cẩn thận làm ra lựa chọn. Nếu như quyết định lưu đội, hắn cũng sẽ hỗ trợ thuyết phục tầng quản lý. Dù Higashi A có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có lúc, tiểu cầu đội BI liền thể hiện tại nơi này. Cầu thủ không thể không bán, không bán liền không có tiền dẫn viện binh, không có tiền dẫn viện binh, câu lạc bộ uy hiếp liền không chiếm được tăng cường. Hạ cái mùa giải lệ là muốn chinh chiến trang tí Olist, không thêm mạnh dẫn viện binh, đội bóng lấy cái gì đi cùng những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cùng chết. Nếu như có thể tranh thủ rớt ra tiểu tổ thi đấu, tiến vào đấu vòng loại, câu lạc bộ ích lợi sẽ càng thêm phong phú. Li ông sở dĩ tại Liga 1 hưng thịnh không suy, dựa vào là chính là lâu dài tham gia Champions League, thậm chí tiến vào đấu vòng loại. Cái này không chỉ là tiến ích lợi, còn có đối cầu thủ lực hấp dẫn. Ai cũng biết, đá Champions League biểu hiện xuất sắc, lại càng dễ thu hoạch được trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lọt mắt xanh. Há giận cùng phụ mẫu đều ngồi lặng lặng, không dên một tiếng. Đối với trước mắt cục diện này, phản ứng của bọn hắn rất bình thường phức tạp. Một mặt là chờ mong có một cái càng thêm quang minh tương lai, dù sao lễ đúng là một chi tiểu cầu đội, nhưng cùng lúc lại có chút sợ hãi, bởi vì ai cũng không biết chuyển nhượng về sau có thể hay không lấy được thành công trước mắt đều có nào đội bóng đối với chúng ta cảm thấy hứng thú. Phụ thân thở gì há giận quan tâm hỏi, hắn đã từng là bị giải hạng 2 cầu thủ chuyên nghiệp, cũng chuyển ngược qua, cho nên ít nhiều có chút kinh nghiệm. Một bước này đối với há giận tới nói, là sớm muộn phải đi ra ngoài, chẳng lẽ lại muốn hắn cả một đời đều đốn tại lễ. Hắn cũng là đến gần nhất mới đột nhiên phát hiện, trong tay mình tên này cầu thủ vậy mà như thế nổi tiếng, cơ hồ toàn bộ châu Âu giới bóng đá hơn phân nửa trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng tường đội đều đối với hắn cảm thấy hứng thú, đây thật là làm cho người rất ngoại ý mến. Đương nhiên, cũng rất bình thường, 20 tuổi Ligue 1 mùa giải tốt nhất cầu thủ thật không phải là giả. Lần trước lấy được phần này thành tựu cầu thủ gọi Benzema. Tuy nói bởi vì chuyển nhượng phí mà bỏ lỡ qua rất nhiều tương lai ngôi sao bóng đá, nhưng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng từ đầu đến cuối kiên trì mình một bộ này ước định tiêu chuẩn, bởi vì bọn hắn cần khống chế phong hiểm, đồng thời cũng muốn thích hợp khống chế cầu thủ chuyển nhượng giá trị bản thân. Tỷ như Real Madrid, bọn hắn liền không chỉ một lần phần nào nói, đội bóng đối Real Madrid báo giá, cùng cho còn lại đội bóng báo giá là hai loại giá cả. Cái này kỳ thật cũng là một loại phổ biến hiện tượng. Tại Qatar tập đoàn trước đó, Abu Dhabi tập đoàn thu mua Manchester City đã để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn kinh, nhất là tại năm ngoái hạ quý thành công đưa vào tô đông về sau, bản mùa giải càng là nhất cử đoạt lấy tơ dơ mị ở Kim, cúp FA cùng ở rổ đỉnh cúp tam quan vương, danh tiếng căng thịnh. Bây giờ Manchester City thăng thế càng lúc càng lớn, vậy mà lại nhiều một chi và gì sermon. Tất cả mọi người rõ ràng xem đến tương lai mấy năm, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ thời gian sợ là không dễ chịu lắm, nhất là đối với một chút tài lực không đủ trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, cầu thủ sói mòn đã trở thành lửa xém lông mày nguy cơ. Cái này thật sự là khó mà nói. Trong TI Honor thi đấu vòng tròn cạnh tranh áp lực phi thường lớn, tỷ lệ sai số cực thấp. Cường Đại như Byron Munis, Di Tô Đông, về cùng Marcelo về sau, lập tức liền bù đi lên, Hamo, Có nện tổ, Bạch cùng David Hạ Lạ Bạ chờ cầu thủ đều biểu hiện không tệ, đưa vào tới Mazi gồm cũng biểu hiện được vẫn được, nhưng đến TI Honor bán kết liền bại bởi bà ca. Vì cái gì? Phạm sai lầm. Trước kia Byron cũng phạm sai lầm, nhưng Tô Đông tồn tại tăng lên rất tỷ lệ sai số. Nói đơn giản một chút chính là, Tô Đông rất có thể dẫn bóng, cho nên coi như Byron hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, cũng như thường có thể thắng thật giống như bản mùa giải Manchester City, vẹn vẹn thủ môn Joe Hart liền có bao nhiêu sai lầm, nhưng kết quả đây, như thường thắng trận vẫn là Tam Quan Vương. Đây chính là tô Đông tác dụng. Hắn ở thời điểm không có mấy người phát hiện, nhưng mất đi hắn, lập tức liền cho thấy khác nhau tới. Bay Munich trực tiếp từ Tam Liên Quan trở xuống đến tứ cường, cùng Ba Ca, mở ưu trở đội bóng không sai bị lắm. Bên ngoài hiện tại phổ biến đều rất xem trọng Manchester City. Johny nói, bởi vì tô Đông. Thợ gì hỏi, đúng vậy, Manchester City hiện tại là tại bù nhược điểm cùng đội hình độ dài, chính là muốn ứng phó sau đó tứ tuyến tác chiến nếu như không có ngoài ý muốn, mới mùa giải Manchester City sẽ tiếp tục phát lực. Guardiola một bộ này chiến thuật thích hợp thi đấu vòng tròn, tại tờ giờ mình ở kịp rất bình thường ổn. mà tô đông tồn tại để bọn hắn bạo điểm mạnh phi thường, đấu vòng loại hiệu quả cũng rất rõ ràng. đây chính là ngoại giới xem trọng Manchester City nguyên nhân. Guardiola chiến thuật mài rúa thành hình, lại thêm một cái tô đông, không coi trọng cũng khó khăn. John, ngươi thấy thế nào? Cả dìn hỏi, nàng đã từng là bị bóng đá nữ chủ lực tiên phong, nếu như không phải mang thai Eden hả giận, nàng cũng sẽ không xuất ngũ. Cho nên từ một loại nào đó trình độ bên trên, tại bóng đá tầm mắt bên trên, nàng cũng không so trượng phu kém. Eden đặc điểm thích hợp đi kỹ thuật lưu, Czia cũng đừng đi. Hiện tại Czia hoàn cảnh lớn không được, Bundesliga có thể cân nhắc, nhưng trước mắt Bundesliga chỉ có lớn nhất là cường thế Dortmund, Real Madrid, cùng sở cốt không bốn chờ đội bóng đều thiếu nợ khuyết điểm hòa hậu, rất khó khiêu chiến bảy vị trí. La Liga hoàn cảnh bây giờ cũng thay đổi, Real Madrid, Atletico cùng Valencia đều rất bình thường chú trọng thân thể cùng thể năng, chỉ có Barca kiên trì tại đi kỹ thuật lưu, nhưng Mourinho cũng không am hiểu dùng kỹ thuật hình nhất là tài hoa hơn người kỹ thuật hình cầu thủ. Tại vừa mới đoạt lấy Champions League về sau, Mujinho tan học khả năng cơ hội là không. Ronpit phân tích nơi này, đáp án cũng liền hết sức rõ ràng. Bayern không thể đi, bởi vì có Griezmann cùng Roben tồn tại, đi khẳng định không có vị trí. La Liga Barca cũng tốt nhất đừng đi, bởi vì Mujinho dùng không tốt há giọt này chủng loại hình cầu thủ, Real Madrid, Atletico cùng Valencia chờ đội bóng cũng đều dùng không tốt. Vậy còn dư lại chính là Tottenham. Tottenham bị ở kịp là lý tốt nhất, mà tại Tottenham bị ở kịp mấy chi đội bóng bên trong, MU Chelsea, Arsenal, Manchester City cùng Tottenham Hotspur cũng có thể cân nhắc, nhưng mở ưu lao xoáy Ferguson 2 năm này liền muốn về hưu, đây là một cái rất lớn thay hoàng ầm, không thể đi mạo hiểm. Arsenal đoán chừng bị dọa lui, rất khó thỏa mãn lệ báo giá, Tottenham Hotspur đã không được Chamoli. Phân tích nơi này lúc kỳ thật chỉ còn lại 2 chi đội bóng. Chelsea cùng Manchester City. Cái này hai chi đội bóng đều cùng chúng ta tiếp xúc thật lâu, nhất là Manchester City, từ năm trước liền bắt đầu tại tiếp xúc, có thể nói là cầu hiện như khác bọn hắn trước mắt lại Di Maio, A cùng Sanche hai tên biên phòng. Adam Johnson không bị radio la chỗ vui. Gia nhập liên minh về sau khẳng định sẽ có rất nhiều cơ hội. Mặt khác, đội bóng đội trưởng là Tô Đông, phó đội trưởng là Compani, người đội tuyển quốc gia đồng đội. Mặt khác, Cu cùng Reber Junior cũng đều gia nhập liên minh Manchester City, cho nên người quen không ít. Chelsea vừa mới đổi huấn luyện viên, Blues cũng là rất xem trọng tiến công huấn luyện viên trưởng. Điều giáo ra fan các cùng hội dạng này cầu thủ. Tương đối mà nói, Chelsea cạnh tranh áp lực lại so với Manchester City nhỏ một chút, mà lại nước Pháp cầu thủ không ít, giao lưu cùng dung nhập không phải là vấn đề. Nếu như đơn thuần từ Chelsea cùng Manchester City cái này hai chi đội bóng đến so sánh, kỳ thật đáp án cũng liền rõ ràng rành rành. Chelsea quá khứ mấy năm cố nhiên tình thế rất mạnh, thậm chí một lần reset vào đến Champions League trận chung kết, nhưng theo khủng hoảng kinh tế đến về sau, Abramovich rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ, đội bóng thành tích bắt đầu trượt, vừa qua khỏi đi cái này, mùa giải thậm chí kem chút không giành được thi đấu vòng tròn trước bốn. Mà Manchester City chỉ là đang lúc đỏ, vừa chiếm tam quan vương, lại có Tô Đông dạng này cầu vương cấp cự tinh toa chấn, toán tính quá lớn, rõ ràng chính là muốn hướng về phía Champions League đi, phía sau Abu Dhabi bị tập đoàn cũng là nhiều tiền lắm của bỏ được đầu nhập. Từ một điểm này nhìn, Manchester City không thể nghi ngờ là tại trên đường cao tốc lên trước kỳ, mà Chelsea ngay tại đi xuống dốc. Càng quan trọng hơn là, từ trước mắt đủ loại dấu hiệu đến xem, Chelsea lựa chọn bổ assets chính là muốn đối đội bóng tiến hành trẻ trung hóa cải cách, nhưng cải cách loại vật này rất khó nói đến rõ ràng, được hay không được, phong hiểm đều có. So sánh dưới, Manchester City chỉnh thể chiến thuật dàn khung cùng đội hình đã mài giũa ra, tương lai cũng sẽ bảo trì ổn định. Có thể nói, đơn thuần từ hai chi đội bóng đến so sánh, thật sự là không có lý do từ bỏ Manchester City, lựa chọn Chelsea Trải qua John Kidd như thế vừa phân tích, há giận một nhà cơ bản cũng đều làm rõ thế cục bây giờ. Há giận trước đó mới nói, hắn muốn rời nhà gần chút. Tờ giờ bị ở kịp không thể nghi ngờ là gần nhất, mà Manchester City lại là tờ giờ mi ở lít bên trong cực kỳ coi trọng chuyển không chế bóng kỹ thuật lưu, đây không thể nghi ngờ là phi thường phù hợp há giận yêu cầu. Manchester City có thể đáp ứng lễ chào giá sao? Một mực không nói gì há giận rốt cục mở miệng hỏi. John Kidd mỉm cười, gật đầu nói, bọn hắn căn bản sẽ không do dự. Cái này khiến há giận một nhà lại lần nữa đau rung. Biết Manchester City nhiều tiền lắm của, nhưng thật đủ phải mới có thể minh bạch nhiều tiền lắm của đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Chỉ ít, 2500 vạn € chuyển nhượng đều không mang theo do dự. Chương 883, quả bóng vàng tổ hợp. Tây Ban Nha Barcelona Tây ngoại ô, cả si chẹt đệ phê của từ khu biệt thự. Hảo hưu Agüero từ Madrid đến Barcelona tham viếng, cái này khiến Messi một nhà đều cao hứng phi thường, thịnh tình khoản đãi vị này tương giao nhiều năm Hảo hưu, hai người từ quốc thanh đội một đường đến đội tuyển quốc gia, đều là bạn cùng phòng. Đây không phải Agüero lần đầu tiên tới Messi biệt thự, nhưng mỗi một lần hắn đều sẽ cảm khái một tiếng. Thật to lớn. Messi hiện tại nhà chiếm diện tích rất lớn vốn là hai khối địa, trong đó vị trí tốt nhất một khối là thuộc về tô đông, nhưng về sau tô đông chuyển nhượng đi bên mu nit về sau, liền đem cái này tràng biệt thự bán cho messi, thế là messi liền đem nó phá hủy trùng kiến, dựng lên như bây giờ một tràng lớn biệt thự cùng vườn hoa. aguilo cũng coi là thế giới bóng đá tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao bóng đá, ở madrid cũng là ở tại hào chạch bên trong, nhưng cùng messi so ra, khó tránh khỏi vẫn là kém rất nhiều, cái này khiến hắn có chút hâm mộ. nói thật, cũng hưởng cho ngươi mua đến sớm, nếu là chậm thêm hai năm, đoán chừng ngươi cũng chưa chắc mua được. aguilo thở dài, messi là may mắn người vừa vận đụng phải Tô Đông, không chỉ có cho hắn mượn tiền mua biệt thự, về sau kia chàng biệt thự còn lấy lưu nghị giá bán cho Messi, này mới khiến Messi có thể có được toàn bộ cả xỉ chẹt đệ phê của tư xa hoa nhất đỉnh cấp hào trạch. Hẳn là cảm tạ Tô, năm đó nếu như không phải hắn cho ta mượn tiền, ta cũng mua không nổi, về sau bán cho ta phòng ở, còn để cho ta thiếu. Nhắc lên Tô Đông lúc, Messi cũng là một mặt cảm kích. Hắn là một cái có ơn tất báo người. Agüero đối Tô Đông cũng không xa lạ gì, biết rất nhiều Messi cùng Tô Đông sự tình, thậm chí có chút hâm mộ Messi cùng Tô Đông phần giao tình này, thật không phải ngoại giới truyền thông cùng fan bóng đá suy đoán như thế dần dần lên đạo. Cứ việc gặp mặt số lần càng ngày càng ít, nhưng ở Messi trong suy nghĩ, Tô Đông địa vị một mực không thay đổi, thậm chí càng nặng. Cái này kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì theo lịch duyệt tăng lên, Messi mới càng ngày càng phát hiện, năm đó Tô Đông vì hắn làm hết thảy, dạy hắn hết thảy, đến cùng đến cỡ nào quý giá, quan trọng cỡ nào. Tỷ như phòng ở, năm đó nếu như không phải Tô Đông cho hắn một tiền, hắn cùng Iniesta có thể sớm như vậy liền giải quyết hết phòng ở vấn đề. Lấy kia mấy năm giá phòng tăng vụ tốc độ, chính là kia mấy năm, một tới 2 đi, nhưng kém rất nhiều tiền. Ngươi xác định không đi Ba Lan nhìn xem." Aguizo đột nhiên hỏi. Messi lóe lên vẻ mặt phức tạp, Lắc đầu, không đi. Agüero xách một tiếng, vậy ta cũng không đi. Messi nhìn xem hảo hữu của mình, cuối cùng cũng không nói cái gì. Không hiểu rõ liên đoàn bóng đá những người kia đến cùng đang làm gì, Copa ạ mẹ gì cả đại chiến sắp đến, đã như vậy coi trọng năm nay bạn tổ Copa ạ mẹ gì cả, vậy tại sao muốn tại tập huấn trước đó làm như thế một trận huấn luyện giã ngoại đâu? Agüero phàn nàn nói, Argentina đội tuyển quốc gia ngay tại châu Phi Nigeriaa chuẩn bị trận khởi động, đối thủ là Nigeriaa, mà đá xong Nigeriaa về sau, đội bóng đem tiến về châu Âu, đến Ba Lan lại đá một trận trận khởi động. Nói dễ nghe một chút đây là vì khảo sát cầu thủ nhưng vấn đề là làm sao khảo sát không được không phải tại Châu Phi cùng Châu Âu khảo sát càng quan trọng hơn là Copa ạ mẹ gì cả đối thủ đều là đến từ Nam Mỹ Châu cùng Châu Phi cùng Châu Âu đội bóng có quan hệ gì Kỳ thật rất nhiều người đều biết nói tới nói lui cũng là bởi vì suất trả phí nhưng như thế buôn ba qua lại bị đá lại là loại này không có tính nhắm vào giá trị tranh tài có ý tứ sao cho nên giống Messi cùng Aguero dạng này cầu thủ tất cả đều cự tuyệt trận khởi động đương nhiên huấn luyện viên trưởng bà tịt sờ tạ cũng biết bọn hắn ý nghĩ cũng cho phép bọn hắn không tham gia trận đấu. Cái này hai trận trận khởi động danh nghĩa chính là khảo sát đội bóng dự bị cầu thủ. Ta chỉ muốn chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình, chuẩn bị chiến đấu Copa mẹ gì cả, về phần liên đoàn bóng đá sự tình. Messi lắc đầu thở dài. Rất nhiều chuyện, hắn căn bản không xem vào. Thiên hạ quả đen tầm thường hắc, cái nào một nước liên đoàn bóng đá không phải như thế. Tô Đông cho đến nay, ngay cả đội tuyển quốc gia còn không thể nào vào được, chán ai. So sánh dưới, Messi tình huống xem như tương đối tốt, chí ít hắn còn có thể đại biểu đội tuyển quốc gia xuất chiến, có thể đá Copa mẹ gì cả cùng ngực cột, hắn so Tô Đông may mắn nhiều. Hai người đứng tại lầu 2 ngoài trời văn hóa vừa vặn có thể trông về phía xa dưới núi đường ven biển, phong cảnh cực kỳ hùng vĩ. Đây cũng là năm đó Tô Đông ở lại đây thích nhất thưởng thức cảnh đẹp góc độ. Ngươi chân quyết nhất định phải chuyển nữa rồi." Messi quan tâm hỏi. Chuyện này sớm tại Đông Nghị kỳ thời điểm, Agüero liền cùng Messi để cập tới, nhưng lúc đó còn không phải rất bình thường xác định, nhưng bây giờ, Agüero đã đối truyền thông công khai tỏ thái độ, hắn hy vọng rời đi Atletico. Đúng vậy, ta đối Atletico tình huống hiện tại không phải rất lạc quan, nhất là gần nhất hai cái mùa giải. Gần nhất hai cái mùa giải, Atletico La Liga xếp hạng theo thứ tự là thứ 9 cùng thứ 7 nhìn không có chút nào sức cạnh tranh, cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Câu lạc bộ nhìn cũng là không có gì hùng tâm, càng không có tiền đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Từ hiện trạng đến xem, Atletico thật không có bao nhiêu tiềm lực phát triển. Agüero mong muốn, mặc kệ là lương một năm vẫn là quán quân, Atletico đều không thể thỏa mãn hắn. Rời đi là một cái đối lẫn nhau đều lựa chọn tốt. Ta đã để hờ mần đi liên hệ, bởi vì Atletico yêu cầu không thể chuyển nhượng Real Madrid, cho nên có thể lựa chọn đội bóng chỉ còn lại ở tờ rơi ở kín. Nói đến đây lúc, Agüero đột nhiên hướng về phía Messi nét miệng cười một tiếng. Hơn mình nói, Manchester City cũng đối với ta cảm thấy rất hứng thú, nói không chừng ta có thể cùng Tô Đông thành đồng đội. "Chuyện tốt." Messi cười nói, "Tôi là ta đã từng gặp mạnh nhất cầu thủ, cùng hắn làm đồng đội là một kiện rất hạnh phúc, nhưng cùng lúc cũng là rất thống khổ sự tình, bởi vì ngươi muốn vĩnh viễn sinh hoạt tại hắn cánh chim phía dưới." Nói xong lời cuối cùng, Messi cũng toát ra do dự. Nếu như lại để cho hắn tuyển một lần, hắn cũng không xác định mình sẽ hay không cùng Tô Đông trở thành đồng đội, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn đem vô duyên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng giải quả cầu vàng. Trước kia, hắn liền sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ, hắn đến suy nghĩ người nha, luôn luôn nương theo lấy hoàn cảnh và thế cuộc cải biến, mà không ngừng cải biến quan điểm của mình cùng cái nhìn. Messi là như thế, tô Đông là như thế, tất cả mọi người là như thế. Manchester City hiện tại chân chính có sức cạnh tranh tiên phong liền hai cái, tô Đông cùng Réco, tô Đông khẳng định là chủ lực, nhưng chỉ dựa vào hắn một người là không đủ, mà lại áp lực quá lớn, cho nên Manchester City liền muốn gánh vác tô Đông áp lực, Réco đá nửa năm, chứng minh mình không phải thích hợp nhất nhân tuyển, người dẫn bóng hiệu suất giống như cũng không cao. Messi điều khiển một câu, nếu như đơn thuần từ dẫn bóng hiệu suất đến xem, Agüero tại Atlético số liệu còn xa không bằng rẽ cô tại góc bất số liệu nhưng cái này hai tên cầu thủ là hoàn toàn khác biệt rẽ cô thuộc về loại kia cần đồng đội ủng hộ tiền đạo mà aguero thì là thuộc về loại kia có thể dựa vào năng lực cá nhân liền xông ra một phiến thiên địa cầu thủ mỗi lần đều nghe ngươi đem tô đông thổi phồng đến mức cùng đông hoa ta thật rất chờ mong cùng hắn hợp tác aguero nói messi nhẹ gật đầu nhìn về phía phương xa tin tưởng ta hắn nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng Đợ giờ bị ở cái mùa hạ chuyển nhượng là từ hai tên huấn luyện viên trưởng rời chức bắt đầu trước manchester city chủ soái phun hẻm huấn luyện viên trưởng matt huffettalup Đây không thể nghi ngờ là cái cọc làm cho người kinh ngạc tin tức, bởi vì Mạc Hủ Phẹt tại phụn hẻm chấp giáo thành tích không tệ, bên trên mùa giải xếp hạng thứ 8, thông qua công bằng thi đua thưởng, có thể tiến vào ở rộ bị cụm, không nghĩ tới mùa giải kết thúc sau không bao lâu, Mạc Hủ Phẹt liền tuyên bố từ trước. Xuân Nựu Phạp trợ lộ ra, Mạc Hủ Phẹt sở dĩ từ trước, là bởi vì hắn muốn đi chấp giáo Aston Villa. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Hẻo Lyer là năm nay mùa hạ, giải ngoại hạng Anh cái thứ nhất tan học huấn luyện viên trưởng. Bên này Hẻo Ly ở sau giờ học, bên kia Mạc Phẹt liền từ trước, rất khó nói, giữa hai cái này không có liên hệ. Bất quá Mạc hủ phẹt thông qua người đại diện làm sáng tỏ, biểu thị mình tự tuyệt tục tầm, là bởi vì không chiếm được mùa hạ chuyển nhượng thị trường vận hành dự toán, hắn cảm thấy đội bóng mới mùa giải sắp tham gia ở ezo chiến, hẳn là trên chuyển nhượng thị trường có chỗ đầu nhập. Rất rõ ràng, ta cùng tầng quản lý tồn tại to lớn khác nhau. Vị này cá tính chủ xoáy bởi vậy liền tuyên bố từ chức. Nếu như nói, Mạc hủ phẹt vị này trước Manchester City chủ xoáy từ chức đưa tới không nhỏ động tĩnh, như vậy Manchester City một cái khác đại động tác liền để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn động. Mi giờ Lự Phạm trợ lộ ra Vừa mới cầm xuống tam quan vương Manchester City đối rêu ma cự tình cờ rít Tiano Zonano phát khởi mãnh liệt tiến công. An Mản Sùa đã quyết định muốn vì Manchester City chế tạo ra một chi cấp cao nhất xa hoa nhất đội hình, cờ rít Tiano Zonano không thể nghi ngờ là trong đó trọng yếu tạo thành bộ phận, hắn cùng tô đông là hảo hữu trí giao, đồng thời cũng là thế giới bóng đá đứng đầu nhất cự tình. Mì giờ nịu bạc tờ nói, rêu ma đối cờ rít Tiano Zonano hết giá là 100 triệu bảng anh cái này tại Manchester City dự toán phạm vi bên trong, đồng thời Manchester City nguyện ý vì Ronnie mở ra 40 vạn bảng Anh lương tuần, cái này đem để Ronnie vượt qua Juni, trở thành thế giới bóng đá gần với tô đông thứ hai lớn lương cao. Mister liệu phạm tội phân tích, nếu như Ronnie có thể gia nhập liên minh Manchester City, đem cùng tô đông cộng tác quả bóng vàng tổ hợp, cái này đem làm ngẫu ảo đội hình, sẽ để cho Manchester City công kích hỏa lực đạt được tăng lên cực lớn, cũng sẽ trở thành toàn thế giới tất cả đội bóng ngẫu ngào. Manchester City cũng sẽ bởi vậy trở thành một đời mới gã là cải cổ, cái này không thể nghi ngờ phi thường phù hợp an toàn xua mục tiêu. Nhưng mi giờ nhiều bạ cờ vạch trần rất nhanh liền bị Real Madrid chính thức bắt bỏ. Real Madrid phát ngôn viên biểu thị, câu lạc bộ không có bất kỳ cái gì bán ra Cristiano Ronaldo khả năng. Real Madrid tiếng nói báo AS cũng ra mặt biểu thị, Manchester City thu mua Cristiano Ronaldo đơn thuần lời nói vô căn cứ. Manchester City chân chính mục tiêu là Atletico Madrid. Báo AS vạch trần, Madrid đã thông qua người đại diện hở mằn dễ là cùng Atletico đàm phán. Mặc dù là thuộc hẹn, nhưng Madrid phí bồi thường vi phạm hợp đồng từ lúc đầu 6.000.000 euro hạ xuống hiện tại 4.500.000 euro. Cái này đã tại bao quát Manchester City ở bên trong, rất nhiều đội bóng trong phạm vi chịu đựng. Báo AS lộ ra, Manchester City hy vọng đạt được nhất danh cường lực đạt được tay, trở thành Tô Đông về sau, đội bóng dẫn bóng bảo hộ. Dù sao Tô Đông cũng là cần thay phiên, mà ở trên mùa giải, mỗi khi Tô Đông thiếu chợt lúc, Manchester City dẫn bóng đều sẽ lớn thụ ảnh hưởng, cái này dẫn đến đội bóng biểu hiện cũng không ổn định. Guardiola cũng phi thường xem trọng Agüero, hắn rất chờ mong Agüero đến. Trừ cái đó ra, báo AS còn lộ ra, Guardiola đã minh xác nói cho tầng quản lý anh muốn có được nhất danh cường lực phải hậu vệ biên, mà xếp ở vị trí thứ nhất dẫn viện binh mục tiêu chính là đến từ Barca Dani Anaves. Chương 884, cải tạo của ma. Đường bên ngoài đem Manchester City dẫn viện binh mục tiêu khóa chặt tại C Vitiano đầu cùng Agrizo dạng này cầu thủ đứng đầu trên thân lúc, ai cũng không nghĩ tới, Manchester City tại vô thanh vô tức ở giữa, đột nhiên tuyên bố một cọc nặng cân chuyển nhượng. Manchester City chính thức tuyên bố, lấy 2500 vạn bảng Anh giá cao, từ La Liga Atletico Bilbao đưa vào giữa trận cầu thủ dã vị Martinez, Atletico Bilbao chính thức cũng rất nhanh phát biểu tuyên bố, xác nhận cái này cái cuộc giao dịch. Cái này cấp tốc đã dẫn phát toàn thế giới truyền thông mãnh liệt chú ý. Dạ vì mạ tì nệ. Là dạ vì mạ tì nệ không đáng cái giá tiền này sao? Kỳ thật thật không phải. Đừng nhìn dạ vì mạ tì nệ mới 22 tuổi, nhưng hắn đã tại Bắc Sức Cờ, Hùng Sư đã đầy năm cái mùa giải chủ lực, mà lại biểu hiện là càng ngày càng tốt, còn nhập vây quanh Tây Ban Nha năm 2010 vật cục danh sách lớn, là làm lúc Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bên trong tuổi tác nhỏ nhất cầu thủ. Tại vừa mới qua đi cái này mùa giải Dạ vị Mati Né đồng dạng cũng là atletic bịu trong đội biểu hiện tốt nhất giữa trận cầu thủ, nương tựa theo biểu hiện xuất sắc, nhận lấy 3K cùng Real Madrid trở La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý. MU gần đây cũng là chịu đủ tiền vệ phòng ngựa nỗi khổ, trọng kim từ bị đưa vào hạ hự lệ vẻ về sau, lại một mực không thể đi ra tổn thương bệnh, từ đầu đến cuối không có biểu hiện ra làm người vừa lòng trạng thái, cho nên Ferguson cũng đối dạ vị Mati Né chú ý thật lâu. Có thể nói, dạ vị Mati Né là nhận lấy đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Ai có thể nghĩ tới chính là như vậy một viên bánh trái thơm ngon, vậy mà Lạng Yên không một tiếng động bị Manchester City cho hái được. Tin tức sau khi chuyển ra, toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó chấn động. Manchester City giữa trận thực lực như thế nào, kỳ thật đã không cần nhiều lời, bên trên mùa giải 2 trận cuồng độ chính là chứng minh tốt nhất. Mặc kệ là MU, vẫn là Arsenal, tại Manchester City chuyển khung hệ thống dưới, đều cơ bản không cách nào biểu hiện ra thực lực, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cho dù là am hiểu chuyển khống chế bóng Arsenal, tại Manchester City trước mặt, đều chỉ có 30% ra mặt không chế bóng xuất, MU càng là thấp đủ cho không đến ba thành còn lại đội bóng cũng liền càng thêm không cần nói nhiều, cơ bản đều là bị động bị đánh. dưới loại tình huống này, Guardiola còn đưa vào dạo vị mạ tin lệ, cái này thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. chẳng lẽ nói Manchester City giữa trận còn có nguy hiếp? xa tại Trung Quốc, tô đông so truyền thông sớm hơn nhận được đến từ câu lạc bộ tin tức, hắn là đội bóng đội trưởng, ở phương diện này sẽ càng thêm linh thông một chút. hắn trước tiên cho dạo vị mạ tin lệ gọi điện thoại, đại biểu phòng thay quần áo biểu đạt đối với hắn gia nhập liên minh Manchester City hoan nghênh, đồng thời cũng cho hắn giới thiệu một chút Manchester City tình huống, biểu thị đến lúc đó mình sẽ đích thân vì hắn giới thiệu đồng đội. Cuối cùng, tô Đông để Dạ Vi Mạ tin lệ an tâm, hạ tại Manchester City nhất định sẽ không thiếu khuyết tranh tài cơ hội. Đây thật ra là tin tức không đối xứng. Đừng nói bên ngoài truyền thông không biết, Dạ Vi Mạ tin lệ mình không biết, thậm chí ngay cả Manchester City nội bộ có rất nhiều cầu thủ cùng nhân viên tạm thời cũng không biết, chỉ có cao tầng cùng kỹ thuật đoàn đội hạch tâm cốt cán mới biết được. Đưa vào Dạ Vi Mạ tin lệ là một cái bất đắc dĩ lựa chọn. Guardiola tôn trọng tiến công hình hậu vệ biên, hắn thích dùng Marcelo dạng này hậu vệ biên, nhưng cánh phải Dạ Bà Lì Tạ cần cần cù miễn, năng lực tiến công không yếu, nhưng cũng không tính được mạnh cỡ nào chỉ có thể coi là miễn cưỡng có thể dùng. Manchester City một bộ này đấu pháp ở trên mùa giải đã dùng qua, bị đối thủ cũng nghiên cứu lâu như vậy, đoán chừng rất nhiều đội bóng đều nghiên cứu triệt để, có lẽ chưa hẳn có thể khắc chế, nhưng cho Manchester City chế tạo một chút phiền toái là không thể tránh được. Dưới loại tình huống này, dậm chân tại chỗ là không thể thực hiện được, chỉ có thể lớn mật cầu đột phá. Guardiola sớm nhất kế hoạch là đưa vào nhất danh cường lực phải hậu vệ biên, như Dani Nunez, mãi cồn cùng làm dạng này, nhưng làm rõ ràng không được, mãi cồn trạng thái dưới trượt đến kịch liệt, Anves lại tại Barca, chết sống không chịu thả người đưa vào phải hậu vệ biên không làm được, Tiago Diola cũng chỉ có thể cải biến ý nghĩ. Thế là, hắn liền muốn nếm thử biến trận. Từ hiện tại 4-3-3, biến trận thành có được 3K cùng Hà Lan truyền thống 3-4-3. 3-4-3 cùng 4-3-3 điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ tiến công khởi sướng điểm. Tại 4-3-3 chiến thuật bên trong, vừa phong càng nhiều vẫn là bảo vệ chặt vào để đường, tiến công khởi sướng điểm càng nhiều là tại đường biên, nhưng 3-4-3 biên phong mặc dù cũng là tại đường biên, nhưng giữa trận thêm một người, vừa đường cùng trung lộ kết hợp sẽ càng thêm tấm nập, tiến công khởi sướng điểm kỳ thật liền biến thành sân bộ. Cái này kỳ thật cũng là Guardiola vẫn luôn muốn làm ra điều chỉnh. Dù sao bốn ba ba đối tiền đạo tiêu hao quá lớn, liền xem như có được tô đông dạng này đại sát khí, nhưng tiến công hiệu suất vẫn là hơi thấp. Nhưng sườn bộ thẩm thấu liền không đồng dạng, không chỉ có phù hợp Manchester City hiện tại cầu thủ kỹ thuật đặc điểm, đồng thời cũng có thể cho đối thủ chế tạo càng nhiều nan đề, tuyệt đối sẽ để tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng. Nhưng lúc này liền sẽ gặp được một vấn đề, đó chính là ba hậu vệ bên trong kéo sau một cái kia do ai tới đảm nhiệm. Phải biết, đây không phải phòng thủ xuất sắc là được, thậm chí kéo sau tiên này trung vệ phòng thủ căn bản không phải chính yếu nhất cân nhắc, mà là đại cục của hắn xem độc tranh tài năng lực, cùng hắn truyền bóng năng lực, những cái này mới là ba hậu vệ ở giữa tên kia trung vệ trọng yếu nhất năng lực, mà Manchester City trong đội, mặc kệ là PP, Company, David Luiz vẫn là giờ rổ bộ Akan, đều không có đủ năng lực như vậy. Còn có một loại khác cách làm, chính là để Busquets kéo về sau, nhưng kể từ đó, giữa trận kéo sau vị trí này liền cần một người. Thiago có thể đảm nhiệm, nhưng còn chưa đủ thành thục, còn cần thời gian đi lịch luyện cùng tạo hình. Tony Kroos cũng được, nhưng cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Guardiola, Tô Đông cùng bở gì gì sợ kẻ bọn người, tại mấy lần hiệp thương câu thông về sau quyết định đưa vào nhất danh trung vệ. Nhưng phóng nhãn toàn thế giới, này chủng loại hình trung vệ trên cơ bản là không có gặp. Cuối cùng tại nhiều lần lựa chọn về sau, Guardiola khâm điểm Atletico vào giữa trận dạ vì Matić. Lý do kỳ thật rất đơn giản, hắn có một em mở 92 thân cao, thân thể cường tráng, chế không năng lực rất mạnh, nhưng cùng lúc hắn lại là giữa trận cầu thủ xuất thân, chuyền bóng năng lực xuất chúng, cái nhìn đại cục cùng đọc tranh tài năng lực đều không có vấn đề. Guardiola ý nghĩ chính là đem hắn cải tạo thành một giữa trận vệ bản bứt quét. Xác định mục tiêu về sau, Manchester City kỹ thuật đoàn đội lập tức hành động, lập tức vây quanh dãy vì Martine tổ chức điều tra, chuyển nhượng bộ môn cung cấp tốc độ thủ. Cuối cùng tại không tinh động còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tình huống dưới cấp tốc xuất thủ, làm xong Athletic điều và cùng dã vì Martine. 2.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí xác thực không rẻ, nhưng nếu quả thật có thể đổi lấy Manchester City thành công biến trận, đây tuyệt đối là đáng giá. 433 là Manchester City cơ sở trận hình, gen luyện cũng đã đúng chỗ, nhưng nếu như nhiều một bộ 343 trận hình. Manchester City ứng đối khác biệt đối thủ năng lực sẽ tăng lên trên diện rộng. Đây là có tiền cũng mua không được. Tô Đông xem như từ đầu tới đuôi đều bàn quan khoản giao dịch này quá trình, từ nghiên cứu đến quyết định phạm vi, lại đến xác định mục tiêu, tiếp lấy dẫn viện binh. Hắn một mặt là cảm khái Manchester City có tiền mang đến hiệu suất cao, một mặt khác là cảm khái Guardiola đang tự hỏi vấn đề góc độ, đúng là cùng người khác không giống nhau lắm. Cải tạo cầu thủ, cái này kỳ thật rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều sẽ như thế làm, nhưng Guardiola suy nghĩ góc độ rõ ràng là không giống. Thật giống như lúc trước hắn để Tô Đông từ tiền đạo rút về đến đá người tự do, trên thực tế cũng là đồng dạng đạo lý có đôi khi tô đông thậm chí đang hoài nghi, gadio拉 có phải hay không đã từng cân nhắc qua, đem mình cải tạo thành nhất danh trung vệ, thậm chí thủ môn. càng nghĩ xuống dưới, tô đông lại càng thấy đến cái này cải tạo của ma rất tà ác. năm đó cờ du y cũng không có như thế cải tạo hắn, Dạ vì martine chuyển nhượng manchester city, dẫn nổ châu âu chuyển nhượng thị trường. trước kia nói tới chuyển nhượng, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, nhưng bây giờ rõ ràng không phải. mặc kệ là manchester city, vẫn là paris saint germain, đều có được siêu cường thực lực kinh tế, đầu tư cũng không chút nào keo kiệt mà liên tại dạ vi mạ tỉ nệ cùng bà sờ chuyện nhượng mang đến rung động còn không có hoàn toàn tiêu tán thời điểm, ý truyền thông lại lần nữa tuân ra máy liệu, đến từ Nga tờ giờ Mi ở Lidan chất lấy 2600 vạn euro giá cao, từ Inter Milan ký xuống báo San De Toto. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, tiêu kỳ thật cũng không có gì, mặc dù Hetoho đã 30 tuổi, nhưng hắn cũng đáng cái giá tiền này. Vấn đề là, ăn chất vì Hetoho mở ra 2000 vạn euro giá trên trời lương một năm, cái này khiến hắn trở thành toàn thế giới gần với Tô Đông thứ hai lớn lương cao. Đây tuyệt đối giống như là một viên quả bom nạn ký. Nền vào châu âu chuyển nhượng thị trường lại một lần nữa dẫn nổ toàn thế giới tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện châu âu rơi bóng đá cách cục thay đổi hoàn toàn nhất là tại la liga malaga tuyên bố bị kata thành viên thu mua về sau thu được bơm tiền một hơi đưa vào van nhiệt kẹo dùi tú lụy lạn dựp chờ châu âu danh tướng về sau thực lực đi theo tăng vọt maroma cũng tại láo bản mới lên đài về sau trăm trận đưa vào cưỡng viện bao quát bổ dạng lạ mẹ lạ gạ gỗ chờ danh tướng đều tuần tự gia nhập liên minh hổng làng quân đoàn trong lúc nhất thời toàn bộ châu âu rơi bóng đá đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lật đất Toàn thế giới đều đang khiếp sợ tại cái này mấy chi tân quý quật khởi mạnh mẽ, cùng truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ tiêu điều. Lấy tên đẹp là lý tính đầu nhập, nhưng sao lại không phải tài lực không kế? Thật giống như Real Madrid, tại lễ chín niên đại thủ bút đầu nhập về sau, hiện tại cũng bắt đầu rút lại vòng quay chu chuyển tiền tệ. Barca đau khổ truy cầu Fase Ga nhiều năm, đến nay cũng còn không thể ký Arsenal đội trưởng, nguyên nhân ở đâu? Nói cho cùng, vẫn là Barca cho không đủ tiền nhiều. Về phần tờ giờ Mỹ ở kịp, MU, Arsenal cùng ly cái này truyền thống tứ đại gia tộc, cũng đồng dạng không có ý định tăng lớn đầu nhập chỉ có Chelsea bên trên mùa giải kém chút mất đi thi đấu vòng chòm trước bốn cái này khiến The Blues sinh ra cảm giác nguy cơ sào rơi Ancelotti về sau nên đón bổ Arsenal đội bóng cũng sắp mở vừa mới vòng nganh nganh liệt liệt trẻ trung hóa cải cách Trương 885, chuyển nhượng tiêu vương thời gian tiến vào tháng 6 phần Châu Âu chuyển nhượng thị trường đại mạc chậm chậm kéo ra tất cả mọi người dần dần chú ý tới mỗi tạp chí lớn tại lời bình giải ngoại hạng Anh lúc tìm từ đều phát sinh một chút biến hóa vi diệu tỷ như trước kia nói tới tơ dơ mì ở kiếp đoạn giải quán quân tất nhiên nâng lên mức bốn hoặc truyền thống tứ cường hoặc tứ đại gia tộc Cái này bốn chi đội bóng nói chính là MU, Chelsea, Arsenal cùng Liverpool. Mặc dù tại quá khứ những năm này, Everton, Tottenham Hotspur chờ đội bóng ngẫu nhiên dao động truyền thống tứ cường vị trí, nhưng cơ bản đều rất khó dung chuyển tăng cơ, thường thường là điều chỉnh về sau, lập tức lại khôi phục lại. Hiện nay, tất cả mọi người nâng lên gỡ rễ mì ở cái lúc đều sẽ không tự giác nâng lên ngũ cường. Đúng vậy, tại truyền thống tứ cường trên cơ sở, tăng lên Manchester City. Thậm chí có truyền thông sẽ còn nâng lên lục cường, ngoại trừ Manchester City bên ngoài, còn có Tottenham Hotspur. Ở trên mùa giải Premier League trên sân thi đấu Tottenham hợp cửa biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm, nhất là GaZ Bale, có thể nói là giẫm lên mạch cỏn bã vai bỏ lên trên châu Âu ngôi sao bóng đá vị trí. Tạm thời tới nói, đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều còn tại quan sát, muốn nhìn một chút GaZ Bale có thể đá phải trình độ gì, mà Tottenham hợp cửa cũng sẽ tiếp tục vây quanh GaZ Bale đến chế tạo đội bóng chiến thuật, tiến một bước nổi bật GaZ Bale tác dụng cùng năng lực, để hắn đánh ra cao hơn giá trị bản thân. Trên một điểm này, câu lạc bộ cùng cầu thủ mục tiêu là nhất trí. Đối với hợp cửa dạng này, đội bóng tới nói Rất bình thường cần thông qua GaZ3 để đến thu hoạch một bút kết sụ chuyển nhượng phí, tăng cường đội bóng dẫn vị binh, tiến tới kéo theo câu lạc bộ tốt phát triển. Thật giống như Arsenal, kỳ thật thẻ gần nở cũng không phải là không bán Fabregas, mà là Barca cho giá cả không đủ cao. Thẻ gần nở hiện tại cũng rất bình thường vô cùng cần thiết một bút chuyển nhượng thu nhập, trợ giúp câu lạc bộ tiến hành dẫn vị binh, bằng không mà nói, Neguer chính là cái làm khó không bột đấu gột nên hồ sả phụ. Trên thực tế, trải qua bên trên mùa giải tranh tài, tất cả mọi người rõ ràng xem đến, giờ bị ở kịp trời đã thay đổi. Manchester City quật khởi không phải cái gì khả năng, mà là đã thành sự thật có thể tại sân khách liên tục cùng đồ Arsenal cùng mở ưu đội bóng nếu như còn không tính là cường địch kia cái gì mới tính cường đội càng quan trọng hơn là Manchester City mùa giải kết thúc về sau lấy tam quan vương đã chứng minh thành công của mình đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng xem đến Manchester City thực lực tổng hợp cùng ổn định mùa giải biểu hiện bây giờ Manchester City tại trên đường cao tốc lên trước kỳ giám đốc sổ gì ạ nổ đã minh xác tỏ thái độ đội bóng năm nay mùa hạ còn đem tiếp tục gia tăng dẫn viện binh cường độ tiếp tục tăng lên đội bóng thực lực cái này không thể nghi ngờ chính là một cái tín hiệu kia còn lại đội bóng đâu MU bị gỡ là giờ ra tòa hút máu Arsenal không có tiền, Chelsea lão bản không đầu tư, Liverpool ngay tại kinh lịch thung lũng, Tottenham hỗn bộ tạm thời còn không có đủ xung kích quán quân thực lực. Dưới loại tình huống này, giờ giờ Mỹ ở kịp sớm đã không phải cái gì truyền thống tứ cường, mà là chân chính ngũ cường, hoặc lục cường. Vô luận như thế nào bố trí, đều nhất định sẽ đem Manchester City xếp vào trong đó. Thậm chí Tottenham hỗn bộ cũng có xung kích trước bốn thực lực, bởi vì bọn hắn ở trên mùa giải thiếu chút nữa xông vào trước bốn. 6 chi đội bóng tranh đoạt 4 cái danh ngạch, làm sao chỉnh? Tất cả mọi người đã hết sức rõ ràng. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh cạnh tranh sẽ chưa từng có quyết liệt, nhất là nhằm vào trước bốn tranh đoạt chiến. Nếu như nói tham gia Champions League nguyên lai thuộc về truyền thống tứ cường độc chiếm, như vậy hiện tại Manchester City cùng hụt vừa đã động bọn hắn bánh gà gato, mà truyền thống tứ cường cũng nhất định phải cho ra hữu lực đánh trả, đến bảo vệ ích lợi của mình. Đây chính là 2 ba ngàn bạn euro thu nhập, ai có thể không nhìn? đều là phải tăng cường, nhưng riêng phần mình đối mặt tình huống có chỗ khác biệt. MU cho ra xét lược là trẻ trung hóa, tại Van der Sar cùng sở côn lập quyết định suất ngũ tình hùng dưới. Ferguson lấy 2100 vạn bảng Anh từ Atletico đưa vào Tây Ban Nha thủ môn dùng để bổ khuyết Van der Sa chống chỗ, đồng thời đại lực để bạc cờ lệ vở lì cùng người bét. Cùng lúc đó, 1700 vạn bảng Anh từ Bother Latch đưa vào Fiordens, 1600 vạn bảng Anh từ Aston Villa đưa vào Ashley rằng, Ferguson đều từ đầu đến cuối kiên trì tuổi trẻ cầu thủ đưa vào. Mấy tên cầu thủ niên kỷ cũng không lớn, nhưng đều là tràn ngập tiềm lực tuổi trẻ tân tú. Cái này để người ta đối mở ưu tình huống cảm thấy chờ mong sau khi, nhiều ít cũng có chút lo lắng. Ferguson thật có thể dựa vào bọn này tuổi trẻ cầu thủ rửa sạch rơi bên trên mùa giải Tam Á Vương sỉ nhục. Chelsea tình huống càng thêm phức tạp. Lấy gần như nhục nhã Vương thức xào rơi Ancelotti về sau, trong lúc nhất thời đều không có danh suất nguyện ý tiếp nhận thẻ Blue, cuối cùng là lựa chọn năm gần 33 tuổi Buas. Vì đạt được Buas, Chelsea thậm chí không tiếc vì hắn thanh toán xong kết sù phí bồi thường vi phạm hợp đồng, cao tới 1300 vạn bảng Anh. Đến mức ngay cả Bồ Đào Nha truyền thông đều có chút nhìn không được, cảm thấy cái này cũng thật sự là quá bất hợp lý, huấn luyện viên trưởng chuyển nhượng phí vậy mà so rất nhiều một tuyển cầu thủ chuyển nhượng phí còn cao hơn, đây không phải đùa giỡn hay sao. Tại ký Buas về sau, Chelsea đối ngoại tuyên bố, cấp ra 8000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự toán. Mà Ad gia nhập liên minh Chelsea về sau, The Blue rất nhanh liền lấy 1800 vạn bảng Anh giá cao, từ bị Endle đưa vào tiền tài tiền đạo Lukaku. Tên này tuổi trẻ tiểu tướng tại quá khứ một năm nay, nhận lấy đông đảo châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy cầu, trong đó liền bao gồm Manchester City. Nhưng ở nhiều lần cân nhắc về sau, Lukaku cuối cùng lựa chọn Chelsea. Mà tại mạnh đảo bên sau khi thất bại, Chelsea quả quyết điều chỉnh mục tiêu, lấy 1100 vạn bảng Anh giá cả. Từ Liverpool đưa vào bộ đảo Nha giữa trận bệ, lấy 550 vạn bảng Anh giá cả từ Barca đưa vào tiểu tướng Roma, lấy 750 vạn bảng Anh giá cả từ Bờ Giang Chelsea tay đau đưa vào tiểu tướng Lukas Tiaron. Ngay tại tất cả mọi người buồn bực, Chelsea không có gì đại động tác thời điểm. Xuân Diệu và vợ đột nhiên vào trần, tại người đại diện Mendes vận hành phía dưới, Chelsea cuối cùng là lấy thanh toán giải ước goal Phương thức, lấy 4.000 vạn euro giá cao từ Porto đưa vào phan cao. Cái này không thể nghi ngờ lại lần nữa đã dẫn phát thế giới bóng đá phản ứng ác liệt. Theo sát phía sau, Chelsea lại tuyên bố lấy 3.000 vạn euro giá cao. Từ Valencia đưa vào Ju Anh mà ở tạ, cái này lại một lần nữa đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Valencia rốt cục trù đủ tài chính, lập tức dùng số tiền kia từ lễ đưa vào trung vệ Jamie, từ Getafe đưa vào thiên tài giữa trận bạ rẻ rỗ, từ An Mẹ Dì A đưa vào kia cuốn cùng thủ môn Diego Alves chờ cầu thủ tiến một bước tăng cường đội bóng thực lực. Manchester si tại đầu nhập món tiền khổng lồ về sau, tại lao cầu thủ thành tẩy phương diện lại nhận trở ngại. Tỷ như giờ Jota, Ano thậm chí Lam Hatcher lao tướng đều không tại bổ hạt kế hoạch bên trong, nhưng cũng không thể thành tẩy ra đội. Những này cầu thủ kết sủ lương một năm đều để rất nhiều đội bóng chuột bước. mà cái này cũng khả năng vì mới mùa giải trôn xuống thai hoàng ẩm. Tại MU cùng Chelsea liên tiếp đại thủ bút tình huống dưới, Liverpool càng nhiều là điệu thấp làm việc. Daglis kiên chỉ lấy bản thổ cầu thủ làm chủ, tuần tự đưa vào đạo đỉnh cùng Henderson chờ cầu thủ, trong đó Henderson cũng là Manchester City chú ý đã lâu giữa trận, nhưng hắn cuối cùng lựa chọn đi Liverpool. Đoán chừng cũng là lo lắng, mình tới Manchester City về sau, có phải hay không sẽ luân lạc tới giống Gazza gì, trở thành đội bóng dự bị cầu thủ, khó mà gánh cương chủ lực. Dù Salgado là đối giữa trận cầu thủ yêu cầu cực cao, đây là tất cả mọi người biết đến. Arsenal bán đội trưởng phim truyền hình, tại kéo mấy năm chỉ có, rốt cục cũng tuyên cáo tan hát. Nhưng làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Fazeaga chuyển nhượng phí cũng không có ngoại giới truyền lại nghe cao như vậy, mà là chỉ có 2600 vạn bảng Anh, cái này từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giống như là là giá thấp bán hạ giá. Quá khứ mấy năm này, ai nấy đều thấy được, Fazeaga một lòng tìm nơi nương tựa Barca, bây giờ cũng coi là đạt được cơ muốn. Mà dùng bán đi Fazeaga tiền, Arsenal lại điển hơn 2000 bảng Anh. Từ sang em Tần đưa vào trận bờ lạnh, từ Liverpool lễ đưa vào gờ biển hồ, từ Monaco đưa vào Hàn Quốc cầu thủ Đát Chu răng, từ Everton đưa vào Aeta, đồng thời cũng từ đỡ đỡ bợ dị mện đưa vào cao trung vệ Mẹ Metti Gia cờ. Trong đó, Aeta là đến bổ khuyết pha zega chống chỗ, mà Mẹ Metti Gia cờ thì là vì đến bổ đội bóng hậu phòng tuyến uy hiếp. Quá khứ những năm này, Arsenal trung vệ không ít lọt vào nhục nhã. Tỷ như Sen bị Tô Đông đụng bay, bị giờ Jo ba thẳng ngược, bên trên mùa giải dự cùng Kosi cũng bị Tô Đông liên tiếp nhục nhã, những này đều để Arsenal hậu vệ là vô cùng tê thảm. Lần này Heger cũng coi là thống hạ quyết tâm, đưa vào cao trung vệ mẹ tỷ giả cờ. Dùng thân cận Arsenal theo ý điểm bẹn đèn khiêu khích, tô đông nếu thật có bản lãnh đụng bay mẹ tỷ giả cờ, coi như ta thua. Tại còn lại đội bóng đều nhau nhau trắng trận dẫn viện binh tình hồn dưới, Manchester City cũng tại đều đâu vào đấy vận hành. Lấy 2.500 vạn euro ký giả vì mạ tin nệ về sau, đội bóng rất nhanh lại tuyên bố, lấy 1.500 vạn euro từ Ukraine Sata Donetsk đưa vào bờ ra dự thiên tại biên phong Du Dulacota. Nguyên bản Manchester City muốn dẫn vào là Neymar, nhưng tên này cầu thủ quyền sở hữu phi thường phức tạp, mà lại cùng ba ca chủ tịch dù xèo rất thân cận, cho nên Manchester City cuối cùng điều chỉnh mục tiêu, lựa chọn Sadio Mane. Không chỉ có như thế, Manchester City rất nhanh lại từ lệ ký xuống bị thiên tài biên phong Eden Hazard. Tên này bên trên mùa giải Florentin League 1 tốt nhất cầu thủ, nhận lấy rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng ưu hái, nhưng Manchester City cuối cùng nương tựa theo thời gian dài tiếp xúc, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola cùng đội trưởng Tô Đông Hai thông điện thoại, cuối cùng thuyết phục Hazard bỏ đi lo nghĩ, gia nhập liên minh Manchester City. Hạ Dượn đang tiếp thụ bị truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, Tô Đông ở trong điện thoại nói cho ta, hắn phi thường chờ mong cùng ta hợp tác, đây là một cái bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt mời. Mà tại thời gian mới vừa tiến vào cả tháng 7, Manchester City tuyên bố năm nay mùa hạ trọng yếu nhất một bút chuyển nhượng. Atletico Madrid, Aguero, chuyển nhượng phí 4500 triệu euro. Manchester City cũng nương tựa theo khoản này chuyển nhượng, tổng đầu tư đạt đến 100 triệu 1000 vạn euro, trở thành năm nay mùa hạ châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên đầu nhập nhiều nhất đội bóng. Cái này khiến tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Mới mùa giải Manchester City sẽ chỉ so sánh với mùa giải càng mạnh xuất sắc hơn. Trương 886, tô Đông Manchester City thể hiện. Chết xanh lùm sơ lảo, màn đêm buông xuống, tiểu trấn đông giao phi thường náo nhiệt. Đi tới đi lui xong làn xe đường cái trở nên rất bình thường chen trúc, cái này khiến tiểu trấn cục cảnh sát không thể không sớm an bài nhân viên cảnh sát đến giao lộ góc rẻ, nhắc nhở tất cả quá khứ cỗ xe đường vòng thông hành. Không có ý tứ, phía trước đêm nay cấm chỉ thông hành, làm phiền các ngươi đường vòng được không? Nhất danh cảnh sát tại một cố mẹ xe đất ben bên cạnh gõ cửa sổ xe, hỏi. Tuy nói là đang hỏi nhưng ngữ khí càng giống là đang nhắc nhở, thậm chí là yêu cầu. chúng ta chính là đi tham gia tụ hội, thiên sinh. lái xe hạ xuống cửa sổ xe, hướng về phía cảnh sát nói, có thư mời sao? cảnh sát ánh mắt nhìn trầm trầm nơi xa, không có lưu ý đến trong xe lái xe. là ta, cảnh sát thiên sinh. lái xe lại lần nữa nhắc nhở. cảnh sát lúc này mới quay đầu, thấy được trong xe gõ chết, lúc này liền kinh ngạc. ai u, không có ý tứ, vincent, đêm nay quá nhiều người, chúng ta đều không ứng phó quan nổi sau khi nói xong, cảnh sát lúc này hướng về phía cách đó không xa thiết trí chứa ngại vật trên đường đồng sự la lên một tiếng gia hiệu tranh thủ thời gian cho đi. Ha ha, Vincent, ngồi bên cạnh ngươi cùng sau lưng là chúng ta đội bóng mới viện binh sao?" Cảnh sát cười hỏi. Ánh mắt hắn ngược lại là rất bình thường nhọn, xuyên qua miếng dán cửa sổ xe, thấy được ngồi phía trước sắp xếp ghế lái phụ cùng hàng sau hành khách. "Đúng vậy, không sai." Công an cười nói. "Ok, mới mùa giải mọi người nhất định phải cố lên." Tranh thủ cầm một tòa trang on Lit trở về. Cảnh sát chào một cái, vỗ vỗ chân xe, gia hiệu tranh thủ thời gian tung qua, hắn muốn chuẩn bị đi kiểm tra chiếc tiếp theo xe. Mercedes-Benz mở qua chướng ngại vật trên đường về sau dọc theo trấn khu tiểu đạo hướng đông chiến trận như thế lớn sao ngay cả cảnh sát đều kinh động há giận ngồi ở hàng sau chính giữa vừa vặn có thể thông qua hàng trước chỗ ngồi khe hở rất bình thường thuận tiện xem đến tình huống phía trước trên đường đi khắp nơi đều là người mười phần náo nhiệt trước kia không có tình cảnh lớn như vậy đêm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra Company thanh nghi trách nói nhiều người xe liền kéo không vui nguyên bản qua trong dây lát liền đạt tới lộ trình bây giờ lại phải từ từ bỏ chờ bọn hắn tới mục đích về sau toàn bộ cũng đều trợn tròn mắt ai ra vừa rồi trên đường liền cho rằng rất nhiều người Không nghĩ tới đi tới cửa về sau, phát hiện người càng nhiều, mà lại toàn bộ đều là trưởng thương đoàn áo, thiết bị đầy đủ, có thậm chí ngay cả máy bay không người lái đều xuất động. Ha ha, Vincent. Bên cạnh có người gõ cửa sổ xe. Company phát hiện là Manchester City nhân viên công tác, lập tức hạ xuống cửa sổ xe, lập tức chào hỏi một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Company cảm thấy rất bình thường kinh ngạc. Các phóng viên không biết từ nơi nào đạt được tin tức, tất cả đều vây đến đây, hiện trường tới mấy chục nhà truyền thông, hơn 100 cái phóng viên, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng, cho nên, chúng ta chỉ có thể lâm thời tới tạm viện. Company cùng trong xe cu toa, há giật đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Đây quả thực là đại trận chiến a. "Xe kia." Company hơi lúng túng một chút hỏi. "Giao cho ta, ta đi ngừng đến phía trước đi, các người đi vào trước." Lái xe vừa nói xong, liền thấy ba người trên mặt khó khăn thần sắc, lúc này hiểu rõ ra. Hiện trường ký giả truyền thông nhiều lắm, bọn hắn sợ vừa xuống xe liền bị ngăn chặn. "Yên tâm đi, vừa rồi Tô ra qua một chuyến, cùng bọn hắn đều nói xong, có thể chụp ảnh, có thể phỏng vấn, nhưng phải tôn trọng cầu thủ ý nguyện, mà khác tuyệt không thể ảnh hưởng đến tụ hội, cho nên máy bay không người lái không bị cho phép, bọn hắn cũng sẽ không vòng đây." Quả nhiên, cách đó không xa, kia vừa thả ra máy bay không người lái ngay tại hiện trường, nhân viên công tác nhắc nhở hạ thu hồi lại. Dừng một chút về sau, tên này nhân viên công tác nhịn không được bật cười. Tôi đã lâm thời đang gọi người ăn bài, dự định tại nhập môn bên này cũng mang lên mười mấy hai mươi bản thực rượu, chuyên môn dùng để khoản đại những này ký giả truyền thông. Câu lạc bộ bộ phận Tia người cũng đến đây. Company ba người đều nghe được sừng sốt một chút. Dù là Company làm Manchester City phó đội trưởng, nhưng hắn lúc nào trải qua tình hình như vậy. Đây chính là hơn 100 trăm tên phóng viên, nhưng đối với câu lạc bộ người, bọn hắn vẫn là tín nhiệm chỉ gặp Compani ba người riêng phần mình mở cửa xe, trung quanh lập tức vang lên một trận ba ba ba chụp ảnh âm thanh. tất cả phóng viên trường thương đoạn pháo toàn bộ đều là nhắm ngay bọn hắn, có phóng viên thậm chí còn đang tiến hành hiện trường trực tiếp. Company nhìn một chút một thân trang phục chính thức của toa, nhìn nhìn lại một thân trang phục bình thường há giận, cuối cùng nhìn thấy mình mặc đồ thể thao, hắn đột nhiên cảm thấy rất bình thường hối hận, làm sao lại không nghĩ tới muốn về nhà thay quần áo đâu? Gái gãi đầu trọc về sau, Compani cũng không có cách, chỉ có thể kiên trì thế bảo. ha ha, Vinson, có thể phỏng vấn ngươi mấy vấn đề sao? dừng lại trả lời chúng ta mấy cái vấn đề, được không? Há giận, xin hỏi là nguyên nhân gì để ngươi quyết định gia nhập liên minh Manchester City? Cú Toa, bọn hắn đều nói ngươi muốn khiêu chiến Jô Hát chủ lực vị trí, xin hỏi là thật sao? Ngươi có lòng tin sao? Một đám các phóng viên càng không ngừng đặt câu hỏi, nhưng thật đúng là không có người quá khứ chắn đường. Cái này khiến ba người đều trong lòng hơi định tranh thủ thời gian bước nhanh vào cửa đi. Vừa mới đi vào đại môn, lập tức có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, bên trong thật sự là quá lớn. Company không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi lần đều cảm thấy kinh diễm, mà lần thứ nhất đến há giận càng là trực tiếp liền trận cho mắt, cả tòa trang viên đơn giản quá mơ ảo. Đây là một cái nước Đức phi thường nổi danh nhà thiết kế tự mình thiết kế cùng kiến tạo, ngắn ngủi thời gian một năm, cầm rất nhiều quyền uy kiến trúc thường lớn, có thể nói là toàn bộ hiểm sơ lão, không, là toàn bộ trẻ xái, thậm chí là toàn bộ nước Anh, cấp cao nhất hào trách một trong. Cù toa cùng há trợ tuy nói đều không có có được chính mình hào trách, nhưng ít nhiều cũng biết một chút. Phạm La dạng này hào trách, so đấu không chỉ có riêng là phần cứng, còn muốn liều phần mềm. Tô Đông ngay tại lúc mới nhập môn không xa tiếp đại khách nhân, vừa nhìn thấy company 3 người tiến đến, lúc này liền tiến lên đón. Anya, Vincent. Tô Đông xa xa vươn tay, cùng company cầm một chút về sau, hai người nhiệt tình ôm, cún bác, tô đông lại ôm cù đến phiên há giận thời điểm, tô đông đầu tiên là cùng hắn nắm tay, hô tên của hắn, nói một câu, Eden, chúng ta thông qua điện thoại. đó lấy, tô đông liền cúi người ôm một cái há giận, đây là há giận lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đến tô đông, hắn cảm thấy có loại cảm giác thụ sủng nực kinh. trên thực tế, sơ tại hắn quyết định gia nhập liên minh Manchester City lúc, há giận liền cùng Di thông qua điện thoại, hỏi qua rất nhiều liên quan tới tô đông sự tình, mà Di cùng tô đông cũng là quan hệ cực kỳ tốt bạn vong niên, tự nhiên cũng là biết gì nói đấy, đối tô đông đánh giá là cực cao. Đây càng tiến một bước kiên định há rợt gia nhập liên minh Manchester City tâm tư. Không có ý tứ, nguyên bản ta là dự định muốn cử hành một trận tư nhân tụ hội, nhưng bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông đạt được tin tức, tất cả đều tuân đi qua, cuối cùng làm thành như bây giờ. Tô Đông biểu đạt tay này, đây không phải Manchester City lần thứ nhất tại Tô Đông trong trang viên liên hoan. Tại quá khứ một năm nay, Manchester City nhiều lần tại Tô Đông trong trang viên liên hoan, vừa mới bắt đầu cũng không có nhiều người chú ý, nhưng về sau dần dần có chút ký giả truyền thông cũng sẽ tới chúc ảnh, nhưng giống bây giờ nhiều như vậy, thật sự là lần thứ nhất. Ta cảm thấy, hay là bởi vì các ngươi Tô Đông cười vỗ vỗ há giận bà vai, tôn sùng nói, ngụ ý chính là, bọn này ký giả truyền thông đều là đuổi theo mới viện binh nồng tới. Tô Đông lời này để há giận cùng Cưu Toa đều có chút thụ lạc. Ai không thích bị người khen, còn lại là bị đương thời thứ nhất cự tinh ở trước mặt khen, đây là một phần bình quang được không? Tô Đông không có cách nào chiêu đãi đám bọn hắn quá lâu, ra hiệu bọn hắn có thể tự tiện. Lớn như vậy trang viên bị bố trí thành tụ hội nơi trốn, chiêu đãi tân khách toàn bộ đều là Manchester City cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng trọng yếu nhân viên tạm thời. Nghe nói bao quát chủ tịch ngủ bạ giác. Giám đốc sổ gì Ano, kỹ thuật tổng thanh tra bờ ghi gì sở kèn, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola bọn người, toàn bộ đều sẽ được mời tham gia. Tuy nói là tô Đông người tổ chức, nhưng cái này kỳ thật đã coi như là Manchester City mới mùa giải tập huấn trước một lần chính thức tụ hội. Company mang theo hai tên bị đồng bảo tại trong trang viên bốn phía thang quan, cái này khiến Cú Toa cùng há dợt hai người sợ hai thán phục tại tòa trang viên này mờ ảo, đồng thời cũng cảm khái tô Đông đối trận này tụ hội rụt tâm. Có chuyên môn chiêu đại nữ quyến khu vực, từ tô Đông vị hôn thê vương sơ tình tiết đại, kia là một người phi thường xinh đẹp đông phương mỹ nữ, nghe nói còn là đại học cột luật học viện tiến sĩ ngoài ra còn có nhi đồng khu giải trí bố trí một đống lớn nhi đồng chơi trò chơi công trình tỷ như cùng những đứa trẻ chơi thằng hề còn có mạo hiểm đánh xếp thú còn có tô đông chuyên môn từ trung quốc mời đến biểu diễn ma thuật sư đặc sắc biểu diễn đều để hiện trường tân khách cùng những đứa trẻ tiếng hét liên tục trừ cái đó ra tô đông còn chuyên môn mời nước anh chứ danh giàn nhạc đến hiện trường tổ chức âm nhạc hội có thể nói vì chiêu đại tốt manchester city đồng đội tô đông cũng coi là nhọc lòng trước kia chúng ta tụ hội đãi ngộ không giống hôm nay cao như vậy quy cách nhưng cũng rất tốt tỷ như lầu bếp tuyệt đối đều là từ london cùng địa phương khác thuê tới lầu bếp có vẫn là mặt lìm tam tinh chủ bếp Company vừa cười vừa nói, nhìn ra được, bị Trung vệ đối Tô Đông quá khứ tiếp đãi hay là vô cùng hài lòng. Cù toa cùng Hạ Dật đều lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Bọn hắn trước kia tại gần cùng Liga 1 lễ, cũng không phải không có tham gia qua đoàn đội liên hoan, nhưng này nhiều nhất chính là ăn một bữa cơm, lúc nào giống như bây giờ, làm ra lớn như thế chiến trận. Tổ chức dạng này một trận tụ hội đến tốn không ít tiền a. Hạ Dật đau lòng hỏi, Company nhẹ gật đầu, muốn mấy chục vạn bảng Anh, thậm chí bảy chữ số. Nhiều như vậy, tất cả đều là chính Tô Đông ra. Hạ Dật có chút không dám tin tưởng. Sớm nhất trước kia, câu lạc bộ là muốn cho hắn thanh lý, nhưng hắn cự tuyệt, có đôi khi Liên Hoa lúc, hắn sẽ còn cho chúng ta tặng quà, tỷ như điện thoại, tấm phẳng, laptop, máy chơi game, hoặc là dao cạo râu cái gì, toàn bộ đều là hàng cao đẳng. Nói, Công An Nhi từ trong túi móc ra mới nhất quả táo điện thoại, tại hai tên đội tuyển quốc gia đồng đội trước mặt lung lay, bộ điện thoại di động này chính là năm ngoái lễ giáng sinh liên hoan thời điểm, Tô Đông tặng, toàn đội bao quát huấn luyện viên tổ cùng nhân viên tạm thời, mỗi người một bộ. Cù toa cùng Hã Dật đều có chút trợn tròn mắt. Mẹ nó, đây cũng quá có tiền a. Bất quá lại vừa nghĩ tới Tô Đông đích lương hàng năm cùng thu nhập Bọn hắn cũng đều cảm thấy nghèo khó hạn chế lại trí tưởng tượng của mình. Lấy Tô Đông độ cao, tiền với hắn mà nói có trọng yếu không? Nhìn một cái Comanny liền biết, thông qua phương thức như vậy, Comanny đối Tô Đông đơn giản tôn sùng tới cực điểm, có thể nghĩ, Tô Đông tại Manchester City trong phòng thay quần áo địa vị cao bao nhiêu. Cái này không thể so với tiền càng trọng yếu hơn sao? Nghĩ đến nơi này, mặc kệ là cu toa hay là há giận, đều cảm thấy mình hẳn là hào hào nghiên cứu một chút, mình tại Manchester City phòng thay quần áo cùng chiến thuật trên bản đồ vị trí, nhất là cùng Tô Đông quan hệ. Chương 887, khiên xuống trường sông M.U. Tô Đông đặc địa đem mùa giải trước tụ hội an bài tại đội bóng tập huấn một ngày trước. Tất cả cầu thủ đều có mặt, bao quát trước mắt ngay tại vận hành chuyển nhượng mấy tên cầu thủ như dở dồn bộ a Nước Đức trung vệ là cái đa diện thủ, tại Manchester City biểu hiện không tệ, Guardiola đối với hắn cũng là có chút ưu ái, nhưng bây giờ vấn đề là, theo dạ vị mạ tỉ lệ về chỗ về sau, thế tất tiến một bước gáp xúc hắn tại đội bóng ra sân cơ hội, mà lại hiện tại đội bóng đội một báo danh danh sách có hạn chế, ngoại tịch cầu thủ danh ngạch đầy. Vừa lúc ở lúc này. Bayern Munich muốn đưa vào giờ rồn bộ Aken, Manchester City cũng không cự tuyệt đàm phán, mở ra 1.500 vạn bảng Anh giá cả, trước mắt đang đợi Bayern Munich hồi phục. Tuy nói sắp rời đội, nhưng bộ Aken như trước vẫn là có mặt tô Đông tụ hội. Cái này không chỉ có bởi vì hắn hiện tại vẫn là Manchester City cầu thủ, càng quan trọng hơn hay là hắn đối tô Đông kính trọng. Chính như hắn tại trước đây không lâu, tiếp nhận nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc nói tới, tại Manchester City một năm này, tại tô Đông bên cạnh, hắn thật học được rất nhiều đủ vật. Ta cho rằng, hắn là tất cả cầu thủ chuyên nghiệp điển hình, ta thậm chí cảm thấy đến. Hắn hẳn là cùng mẹ kẹn bộ ở ở. Maradona cùng tỷ lệ cùng một cái cấp bậc, đều là thuộc về lịch sử tốt nhất. Giờ dồn Boa khen cái này một trận đánh khen, ngược lại là tại Manchester City Fans hâm mộ trước mặt suất một đợt hảo cảm. Đang tụ hội bên trong, Tô Đông còn đặc địa dành thời gian cùng hắn hàn huyên một hồi, chủ yếu là đàm luận Manchester City cùng Bayern một ít chuyện. tỉ như hai chi đội bóng một số khác biệt, cho Boa khen cung cấp không ít đề nghị, trợ giúp hắn mau chóng dùng nhập Bayern. Nói tóm lại, một câu, đến Bayern, nếu như trong phòng thay quần áo có ai khi dễ ngươi, báo tên của ta. Tô Đông vừa nói đùa vừa nói thật cười nói, tại khoản đại đồng đội phương diện. Tô Đông hay là vô cùng bỏ được tiêu tiền. Đông đảo nổi tiếng thế giới đầu bếp bên trong, để chính Tô Đông đều cảm thấy 10 phần ngoại ý muốn chính là, được hoan nghênh nhất lại là đến từ Trung Quốc Thượng Hải thành một chủ sư. Đây là hắn nhạc phụ tương lai một vị bằng hữu, mấy lần xử lý qua khoản đãi ngoại quốc nguyên thủ quốc hiến, ở trong nước tên tuổi rất bình thường vang. Tô Đông lần này cũng là vận dụng nhạc phụ tương lai quan hệ, lại thêm Tô Đông người tại nước Anh, mời đều là ngoại tân bởi vậy tên này đầu bếp cũng là lấy ra bản lĩnh thật sự, tất cả nguyên liệu nấu ăn toàn bộ đều là từ trong nước không vật tới, cam đoan là chưa ra công định cấp tông chưa. Vừa mới bắt đầu Tô Đông cùng Vương Sơ Tinh cũng còn rất bình thường lo lắng, không biết các tân khách có thể ăn được hay không đến quen, thật không nghĩ đến, cái này ngược lại trở thành trên yến hội được hoan nghênh nhất đầu bếp, nhất là hắn tỉ mỉ chế tác một chút chuyên môn nên hợp cầu thủ dinh dưỡng món ăn, đều phi thường mỹ vị ngon miệng, nhận lấy đại bộ phận cầu thủ hoan nghênh. Tuy nói cũng có một phần nhỏ bởi vì khẩu vị nguyên nhân sắc thực không thích, nhưng đại đa số cầu thủ đều là ủng hộ. Cái này thậm chí để bợ gì gì sợ tén đều tại hỏi thăm Tô Đông, nhìn phải chăng có thể tại Manchester City trong nhà ăn dẫn vào cơm trưa. Cả trang yến hội tiến hành đến phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người phi thường tận hứng. Đang tụ hội cuối cùng, Manchester City tạm cự đầu, cùng huấn luyện viên trưởng Guardiola đều phân biệt cùng cầu thủ, đám huấn luyện viên cùng nhân viên tạm thời nhóm nói vài câu, trên đại thể đều vẫn là động viên cầu thủ, hy vọng mới mùa giải có thể xuất ra tốt hơn biểu hiện loại hình đông đảo. Cuối cùng, Tô Đông làm đội bóng đội trưởng, lại là đêm nay đến hội chủ nhà, hắn cũng đi tới trước mặt mọi người. Những cái kia khích lệ động viên, tất cả mọi người đã nói, ta cũng không còn lặp lại. Ta biết mọi người trong đầu đều đang nghĩ cái gì, ta cũng nghe đến mọi người thanh âm, tại mới mùa giải bên trong, ta hy vọng tất cả mọi người có thể dốc hết toàn lực, đoàn kết nhất trí, ta tin tưởng, lấy thực lực của chúng ta Nhất định có thể tại trang Dionlit trên sàn thi đấu có một phen hành động. Bên trên mùa giải, chúng ta lật đổ tờ giỡn mì ở kịp cách cục, Mới mùa giải, chúng ta muốn phá vỡ toàn bộ châu Âu giới bóng đá. Sau khi nói xong, Tô Đông dơ lên cao cao ở trong tay nước sôi chén. Hiện trường tất cả mọi người cũng đều nhao nhao dơ lên trong tay chén rượu, xa xa cùng Tô Đông chạm cốc. Đưa tiễn vị cuối cùng khách nhân, Tô Đông về tới trang viên trong đình viện. Hiện trường đã thu thập sạch sẽ, ngày mai còn sẽ có thợ chuyên nghiệp đến tận cửa tới thu thập giải quyết tốt hậu quả, nhưng lập tức tan tĩnh, Tô Đông nhưng thật giống như còn tại vừa rồi cái loại người này âm thanh huyên náo náo nhiệt trong không khí. Hắn kỳ thật không phải một cái rất bình thường thích loại trường hợp này người. Điểm này, hắn cùng Messi ngược lại là rất giống, ngược lại là Johnny, hắn sẽ phi thường hưởng thụ loại trường hợp này. Nhớ tới Johnny, Tô Đông thật là có điểm nghĩ hắn. Lấy điện thoại di động ra, cho hắn đánh một trận điện thoại. Tuy nói đã đêm dài, nhưng Johnny khẳng định còn chưa ngủ. Quả nhiên, điện thoại vừa thông, đối diện liền truyền đến đinh tai nhức óc ta âm. "Ha ha, Camon, ngươi chờ khoảng ta một chút, ta ra nói cho ngươi." Điện thoại bên kia Johnny hô, chỉ nghe được thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần yên tĩnh trở lại. "Nói đi, chuyện gì?" Ta thế nhưng là thật vất vả mới đụng phải hai cái mỹ nữ. Johnny tại điện thoại bên kia thật không kiên nhẫn. Tô Đông cười khổ, rất muốn nhắc nhở huynh đệ của mình, ngươi nha thế nhưng là có bạn gái người, nhưng lại tưởng tượng hắn làm qua những chuyện kia, cũng liền tập mãi thành thói quen. Năm ngoái hắn âm thầm dạy vò ra một đứa con trai, chính yếu nhất vẫn là nghị thỏa mãn cha mẹ của hắn nguyện vọng, mà kết giao Easyna về sau, hắn vẫn là một chút cũng không kiềm chế. Bất quá, cái này kỳ thật cũng là rất bình thường. Cầu thủ chuyên nghiệp, nhất là giống Tô Đông cùng giỡn nghỉ cái này cấp bậc cầu thủ chuyên nghiệp, nếu như là tại không phải tranh tài trong lúc đó, mỗi ngày đều có lột không hết kinh giống được Hozmon bạo đảm, đêm ngự vài nữ đều không phải là vấn đề gì. Mà tất cả mọi người biết, Johnny ở phương diện này vẫn luôn là rất bình thường thoải mái, không giống Tô Đông như vậy tiết chế, lại thêm danh tiếng của hắn cùng địa vị, dẫn đến hắn mặc kệ đến đâu cái địa phương, cơ bản cũng không thiếu nữ nhân, thậm chí sẽ có một đống lớn nữ nhân chủ động đưa tới cửa. Còn nhớ rõ năm đó 3K đi Nhật Bản đã tranh tài sao? Ronaldinho bọn người vụng trộm chạy tới hộp đêm, nơi đó nữ nhân sớm nghe được tin tức về sau, tất cả đều đi nhà kia hộp đêm trông coi, thậm chí có chút châu Âu cùng nước Mỹ Mỹ nữ trực tiếp đánh bay quá khứ, chính là trong hộp đêm chắn bọn hắn. Vì sao? ai cũng biết, bảng thượng, một đêm thành danh. Tô Đông cho rõ nghỉ gọi điện thoại, cũng là không phải có chủ tâm muốn quấy chuyện tốt của hắn, mà là thật có chút tưởng niệm hắn. Johnny cũng đã lâu không gặp Tô Đông, hai người Hàn huyên không ít sự tình. Chủ đề dần dần lại về tới hai mỹ nữ kia trên thân. Ta phát hiện, các ngôi mở ưu gia cầu thủ đều có loại này vĩ đại ưu lương truyền thống. Tô Đông ha ha cười nói, đoạn thời gian gần nhất, châu Âu giới bóng đá ngoại trừ chuyển nhượng bên ngoài, suất dẻo nhất chủ đề chính là J.L.Z.S.C cùng mèo tiểu thư yêu đương vụng trọng bị lộ ra, ngay sau đó là Florina vượt quá giới hạn cũng bị lộ ra ánh sáng. Cái này coi như náo nhiệt. Nếu như nói, mỹ nữ loại chuyện này đều nát đường cái, trước đó không lâu, MU trước đội trưởng Sở ti vần ở trụ sở cũng ra mặt trận, nói năm đó cao bởi vì tư cùng Ferguson trở mặt, kết quả trực tiếp khiêng một thanh súng trường xông vào Ferguson văn phòng, yêu cầu Ferguson không thể mắng nữa hắn, nhất định phải để hắn ra sân tranh tài. Đây thật là quá kích thích. Gặp qua cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng mắm nhau, thậm chí ra tay đánh nhau, đánh ngã huấn luyện viên trưởng, nhưng thật không có gặp qua nâng thương xông huấn luyện viên trưởng văn phòng. Cao bở vì tư cũng bở vì cái này cái cọc tin tức mà lại lần nữa nhảy lên đỏ lên một đợt. MU đây càng phòng quần áo thật là đặc sắc xuất hiện. Trước kia, Ferguson một tay che trời, lại thêm hắn cùng truyền thông quan hệ phi thường tốt, rất nhiều tin tức đều có thể để ép được, nhưng bây giờ, tất cả mọi người biết, Ferguson sắp về hưu, bởi vì cái gọi là người đi trả lệnh, rất nhiều chuyện cũ cũng đều bị dần dần mới nghe phương thức vạch trần ra. Từ Juni đến JZZSC đến Verdina, tiếp xuống hẳn là còn sẽ có rất nhiều, chỉ là không biết kế tiếp là ai. Ngươi a, hiếm thấy nhiều quái. Điện thoại bên kia giọng nhỉ một bộ rất khinh thường ngữ khí, ngươi muốn thật muốn nghe bắt quái, quay đầu có thời gian mời ta ăn cơm, ta có thể hộ chết ngươi. Nói xong lời cuối cùng, chính giọng nhỉ cũng là thở dài một tiếng chúng ta đều rõ ràng, đội bóng chuyên nghiệp phòng thay quần áo, mỗi nhà đều một đống lớn phá sự, nhưng nước Anh đội bóng phá sự đặc biệt nhiều, có một số việc có thể vỡ nát người tăng quan. Nếu như là tại Teji vợ bạn cánh cửa trước đó, Tô Đông đoán chừng sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ, hắn thật có điểm tin. Điện thoại Hàn Huyên hơn nửa giờ, Johnny cuối cùng vẫn là vứt bỏ Tô Đông, đi tìm hắn mỹ nữ. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, chỉ cần trên sân bóng biểu hiện không tệ, bên ngoài sân đường viền tin tức căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cầu thủ hình tượng, thậm chí ngược lại sẽ tăng thêm một bậc cầu thủ danh khí. Nói đơn giản một chút chính là Chỉ cần ngươi bóng đá thật tốt, yêu làm sao sóng liền làm sao sóng. Treo rõ ni điện thoại về sau, Tô Đông mới thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đưa tay vỗ vỗ tại trên bả vai mình nhào nặn cái kia hai tay. Tại hắn trò chuyện điện thoại thời điểm, Vương Sơ Tinh lặng yên không một tiếng động chạm sau lưng hắn, xoa bóp bả vai cho hắn. Kỳ thật, nếu như có thể mà nói, ta còn thực sự không muốn làm cái đội trưởng này, quan tâm sự tình nhiều lắm. Tô Đông cười khổ nói. Hắn dù sao không phải giọ ni loại kia tính cách người, hắn không thích phiền lòng những chuyện này. Ta minh bạch. Vương Sơ Tinh sau lưng hắn, ôn nhu nói, bất quá cũng không có cách Lấy hiện tại Manchester City tình huống, ngươi không thích đáng, còn có ai có thể làm? Đây cũng là tình hình thực tế. Ngoại trừ Tô Đông, ai còn có thể chấn được Manchester City phòng thay quần áo? Càng quan trọng hơn là, hiện tại Manchester City là thật vất vả mới đi lên quỹ đạo, bắt đầu nghênh đón cao tốc thời kỳ phát triển, nếu như Tô Đông nhất định không chịu đựng cái đội trưởng này, dẫn phát trong phòng thay quần áo bộ vấn đề, ảnh hưởng đến đội bóng thành tích, đây cũng không phải là Tô Đông nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục làm cái đội trưởng này. May mắn là, trên cơ bản tất cả mọi người cảm thấy hắn làm được cũng không tệ lắm. Mặc kệ là Manchester City cao tầng, huấn luyện viên tổ vẫn là phía ngoài truyền thông, hay là trong phòng thay quần áo cầu thủ, tất cả đều cảm thấy hắn cái đội trưởng này làm rất khá. Đây cũng là để tô Đông cảm thấy vui mừng, bởi vì cái gọi là quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng lớn. Nói không khách khí điểm, bây giờ tô Đông tại Manchester City địa vị có thể nói là gần với tam cự đầu, ngay cả huấn luyện viên trưởng Guardiola đều chưa hẳn có thể đè ép được hắn, chỉ là cho tới nay hắn cùng Guardiola quan hệ rất tốt, phối hợp khăng khít thôi. Nhưng tại thu hoạch quyền lực cùng địa vị siêu phàm đồng thời, tô Đông cũng nhất định phải gánh bắc lên tương ứng trách nhiệm. Đó chính là dẫn đầu chi này Manchester City, đi hướng bọn hắn chô mong đợi cái hướng kia. Nhất là tại trải qua bên trên mùa giải sau khi thành công, bản mùa giải, mặc kệ là Tô Đông hay là những người khác, đều hy vọng Manchester City có thể tiến thêm một bước, tại Champions League trên sàn thi đấu có một phen hành động. Trưng 888, có căn đảm cự tuyệt nhà trắng nam nhân. Manchester City mùa hạ tập vấn doanh kéo doanh ngày, Tô Đông rất sớm đã đi tới cả dị tỉnh Tổng. Ở vào Manchester trung tâm mới trụ sở huấn luyện đã kéo xây, nhưng vào ở thời gian còn rất xa xôi. Làm đội bóng đội trưởng, cần cần xử lý sự tình rất nhiều, bao quát trợ giúp mới thêm minh cầu thủ dung nhập đội bóng. Tại ngày hôm qua tụ hội bên trên, Tô Đông đã vì lão cầu thủ giới thiệu mới viện binh, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, kế tiếp còn có rất nhiều công việc cần xử lý, nhất là phòng thay quần áo chuyện quản lý. Tập vấn ngày đầu còn có một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là kiểm tra sức khỏe. Cái này kỳ thật cũng là tất cả đội bóng, tất cả huấn luyện viên trưởng cực kỳ nhức đầu sự tình. Kinh lịch một cái mùa giải về sau, cầu thủ đều cần thời gian đến bung lòng, đây là có thể lý giải, nhưng bung lòng quá mức, cái này cũng liền tương đương phiền phức nhất là có chút cầu thủ không đủ tự hạn chế thể trọng lập tức tiêu thăng nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tranh tài cùng trạng thái cho nên mỗi cái kéo doanh ngày kiểm tra sức khỏe liền lộ ra phá lệ trọng yếu tô đông là tối không cần quan tâm bởi vì hắn liền xem như tại nghỉ trong lúc đó vẫn là sẽ kiên trì mỗi ngày huấn luyện mặc dù trong khoảng thời gian này hắn một mực tại trong nước khắp nơi du sơn ngọn thủy có đôi khi thậm chí ở tại thâm sơn cùng cấp dân túc bên trong nhưng cái này cũng cũng không ảnh hưởng hắn kiên trì huấn luyện tỷ như tại trên sơn đạo chạy một đoạn thời gian trường kỳ kiên trì nổi về sau trạng thái thân thể của hắn ngược lại bảo trì đến cũng không tệ lắm nhưng tiếp xuống mùa hạ tập huấn mới thật sự là phiền phức. bên trên mùa giải có một đoạn thời gian, hắn tình trạng có rõ ràng chuyển, chúng ta trải qua nghiên cứu cùng thảo luận về sau, quyết định điều chỉnh huấn luyện hạng mục cùng kế hoạch, nhất là tại mùa hạ tập huấn trong khoảng thời gian này lộ ra phá lệ trọng yếu. Nuno nunoruz là tô đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội người phụ trách, cũng là tô đông cộng tác nhiều năm đồng sự, hắn trưởng kỳ giam khống tô đông thân thể, trạng thái cùng sân bóng biểu hiện, đồng thời hội tụ thành trọn vẹn hoàn chỉnh số liệu, cũng đối với mấy cái này số liệu tiến hành nghiên cứu, hắn vẫn luôn cho rằng thông qua những này số liệu là có thể hiểu rõ đến cầu thủ vận động biểu hiện, mà sự thật cũng chứng minh. Hiện tại châu Âu giới bóng đá đã có càng ngày càng nhiều đội bóng bắt đầu coi trọng phương diện này, rất nhiều đại học cũng đều tại đầu nhập nghiên cứu cùng dạy học, tỉ như Lạp Phu Bảo Đại học liền chuyên môn mở ra vận động phân tích chuyên nghiệp. Guardiola đoàn đội, bao quát nắm lần ở bên trong, tất cả mọi người mười phần tôn trọng Nuno Juz chuyên nghiệp. Dù sao Tô Đông những năm gần đây biểu hiện đều là rõ như ban ngày, Nuno Juz cơ hồ có thể nói là một người kéo theo một cái vận động khoa học lĩnh vực thời, điều này cũng làm cho chuyên nghiệp vòng đối với hắn hết sức tính trọng. Tại Nuno Juz, Vitor Scala bọn người Cùng Manchester City huấn luyện viên tổ câu thông cùng nghiên cứu mùa hạ tập huấn phương án thời điểm, Tô Đông đã hoàn thành huấn luyện viên tổ thân thể kiểm tra quá trình, được đi ra kết luận lúc phi thường khỏe mạnh. Các hạng chỉ tiêu đều phi thường xuất sắc, làm cho người hết sức hài lòng. Không cần phải nói, đoán chừng người mùa hè này không có chân chính buông lộng qua. Cầm tới báo cáo thời điểm, Nuno José rất cảm thấy bất đắc dĩ. Gặp được Tô Đông ông chủ như vậy, hắn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. May mắn là Tô Đông luôn luôn có thể hoàn mỹ chấp hành hắn kế hoạch, mà không may, gặp dạng này nhất danh cầu thủ, hắn nghĩ không cố gắng công việc cũng khó khăn. Đây không phải Nuno Lopes rũ một người cảm giác, mà là tư nhân huấn luyện viên đoàn, thậm chí là Manchester City trong đội rất nhiều cầu thủ cảm giác. Hắn tựa như là một cây roi, càng không ngừng quất lấy chúng quanh tất cả mọi người, để mỗi người đều giống như hắn, cố gắng đi lên phía trước, không dám lùi bước. Đây cũng là rất nhiều cầu thủ tại Tô Đông bên cạnh đá bóng lúc, biểu hiện sẽ càng thêm xuất sắc trong đó một nguyên nhân. Lập tức liền muốn 27 tuổi, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là phải lại thích hợp khống chế một chút thể trọng, đá bóng vương thức cũng muốn lại điều chỉnh điều chỉnh. Nuno Lopes rũ cái nụ. Nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, ta dành thời gian đi một chuyến Milan, bãi phòng không ít Milan phòng thí nghiệm đại lão. Hiểu rõ rất nhiều nghiên cứu của bọn hắn thành quả, bao quát sấm chèn cổ cùng cạ cạ tại Milan trong lúc đó một chút tình huống, rất đáng được chúng ta cảnh giác. Sấm chèn cổ cùng cạ cạ đều là tại một cái mẫn cảm tổn tác, bởi vì thụ thương nguyên nhân, lại thêm chuyển nhượng, dẫn đến chức nghiệp tiếp sống rất xuống ngàn trượng. Cái này kỳ thật liền rất đáng được nghiên cứu cùng tô Đông đi cảnh giác, bởi vì đây không phải ví dụ. Có kết quả nghiên cứu cho thấy, 26 tuổi về sau cầu thủ thân thể liền bắt đầu tại đi xuống dốc. Nói cách khác, cầu thủ thân thể tại 26 tuổi đạt đến mát trị số, về sau sẽ rất khó bảo trì lại cái này đỉnh phong. Khác nhau bất quá chỉ là chữa tốc độ nhanh chậm vấn đề. Như vậy trong đoạn thời gian này, cầu thủ cũng nhất định phải căn cứ thân thể tình huống, đi điều chỉnh mình đá bóng phong cách. Manchester City là lấy Tô Đông làm hạch tâm đến tổ kiến đội bóng, năm nay mùa hạ dẫn viện binh ngay tại nổi bật điểm này. Agrio đến là vì giảm bất Tô Đông tranh tài áp lực, để hắn tại một chút không cần thiết buổi diễn bên trong cũng đừng lên. Há giận, Douglas Costa đến là vì tăng lên đường biên, mục đích cũng là vì giảm bất Tô Đông áp lực. Huấn luyện viên trưởng Guardiola tại tích cực điều chỉnh chiến thuật, muốn khai thác 3-4-3 chiến thuật, mục đích cũng là muốn giảm bất tiền đạo tranh tài áp lực để biên cùng giữa trận gánh vác lên càng nhiều nhiệm vụ. Mà tô Đông nhiệm vụ chính là bảo trì thân thể khỏe mạnh, thuận lợi hoàn thành truyền hình, kéo dài nghề nghiệp của mình tiếp sống. Dù bờ ghi gì sở kẹn thuyết pháp, Manchester City lấy giá trên trời ký tô Đông cũng không phải chỉ muốn dùng cái 2-3 năm, mà là hy vọng tô Đông có thể tại Manchester City đã phải 35 tuổi, thậm chí trực tiếp đã phải xuân ngũ. Tô Đông người này có cái ưu điểm, đó chính là hắn rất bình thường tôn trọng nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn tin tưởng núi nổ dù chuyên nghiệp, còn lại cầu thủ cũng lục tục ngoe nghe đi tới cả gì tịch tổng, làm đội trưởng, tô Đông cùng huấn luyện viên tạo thành viên cùng một chỗ. An bài cầu thủ lần lượt tiến về phòng điều trị tiến hành kiểm tra sức khỏe. Cái này kỳ thật cũng là tương đối đơn giản kiểm tra, nếu như phát hiện cầu thủ có cái gì tổn thương bệnh các phương diện vấn đề, sẽ tiến một bước kỹ càng kiểm tra, hoặc là trực tiếp đi bệnh viện tiến hành càng thâm nhập kiểm tra. Thông qua đội y kiểm tra sức khỏe, tất cả cầu thủ tình trạng cơ thể cũng đều cơ bản liếc qua thấy ngay. Giống Marcelo, rõ ràng trong khoảng thời gian này phong túng thể trọng có chút vượt chỉ tiêu. Càng buồn cười hơn chính là, cái thằng này cùng David Luiz tót trong mật thêm giờ hai người tại Cota à mẹ gì cả trong lúc đó, vậy mà đã hẹn cùng đi làm tóc, tất cả đều lý thành bạo tật đầu. Lần này coi như có cảm giác vui mừng. Mẹ nó, nhìn thấy cái này hai viên nổ lớn, Manchester City trên dưới đơn giản cũng vui vẻ lên rồi, tốt à. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai ngốc manh lại còn làm không biết mệt, nhìn đối với mình bảo tác đầu mười phần đặc ý. Tô Đông chỉ có thể nói, ta tôn trọng các người đặc biệt cá tính. Huấn luyện viên tổ nhất là coi trọng mấy tên mới viện binh tình huống thân thể. Mặc dù bọn hắn trước đó hợp đồng lúc đều có tiến hành kỹ càng kiểm tra sức khỏe, nhưng bây giờ về chỗ tập huấn, đối bọn hắn một chút tình trạng cơ thể cũng muốn tiến hành năm giữ, mặc kệ là Agüero, Hazard, Douglas Costa, vẫn là Zavi Martinez tình trạng cơ thể cũng còn không tệ. trong đó Dulac Costa thân thể thật sự là có chút đơn bạc, cái này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hắn mới mùa giải biểu hiện, cho nên huấn luyện viên tổ đối với cái này cũng có chút lo lắng, hy vọng hắn có thể tăng cường thân thể của mình huấn luyện. về phần nói Arizo, đừng nhìn cái đầu không cao, nhưng tố chất thân thể coi như không tệ. tập vấn ngày đầu, cơ bản đều là để điều chỉnh cùng khôi phục tính chất huấn luyện làm chủ. mà khi trời xế chiều, tô Đông liền cùng đội bóng xin phép nghỉ, tự mình đem vị hôn thê đưa đến Oxford, mình lại đi máy bay trở về. vào lúc ban đêm, hắn cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Ngồi chuyên cơ từ Manchester sân bay xuất phát, bay hướng nước Mỹ Los Angeles. Manchester City mùa hạ tập vấn doanh liền được an bài tại Los Angeles. Sở dĩ an bài tại nước Mỹ, chủ yếu là bởi vì Manchester City được mời tham gia một hạng gọi là thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu trận khởi động. Cái này thi đấu sự tình là từ nước Mỹ một nhà gọi SRS công ty chuẩn bị, lẻ chính nghiên cử hành giới thứ nhất, lúc ấy mời AC Milan, Chelsea cùng Inter Milan, cùng Mexico Club America, 4 chi đội bóng tham gia, đã thi đấu vòng tròn, đại hoạch thành công. Năm 2009 thành công làm cho tất cả mọi người đều thấy được Bắc Mỹ bóng đá thị trường tiềm lực. Lại thêm những năm gần đây, Châu Âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều lần lượt tiến về Bắc Mỹ, đào móc Bắc Mỹ thị trường, khiến cho mỗi khen lớn trợ thương nghiệp cũng đều phi thường xem trọng cái này thi đấu sự tình. Thế là trải qua năm 2010 vẫn cũng niên ngừng làm việc về sau, năm nay bắt đầu cử hành giới thứ hai thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu. Cùng giới thứ nhất khác biệt chính là năm nay khiêu chiến thi đấu toàn diện thăng cấp, dự thi đội bóng từ lúc đầu bốn chi tăng lên tới mười chi, trong đó bao quát mở Real Madrid, Barca, Manchester City. Juventus chờ châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng toàn đội, đồng thời cũng có đến từ nước Mỹ bản thổ đội bóng cùng cùng梅西cô đội bóng. Trên đại khai thác châu Âu giao đấu Bắc Mỹ châu đội bóng phương thức tiến hành, ngoại trừ Serbia, Liechtenstein là tham gia thi đấu biểu diễn bên ngoài, còn lại 12 đội bóng từng đôi tranh nhứt, mỗi một chi đội bóng đều đá ba trận, cuối cùng căn cứ điểm tích lũy đến xếp hạng, cùng phân lấy chỉ toàn thắng cầu để phán đoán thứ tự. Châu Âu đội bóng sở dĩ vui lòng tham gia cái này thi đấu sưu tình, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, chính là tiền thưởng phong phú, cùng coi trọng Bắc Mỹ khối này bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn tại Bắc Mỹ thị trường kiếm một chiến canh. Manchester City Bắc Mỹ tập huấn nhận lấy nước Mỹ truyền thông coi trọng, nhất là Tô Đông, càng là đã dẫn phát nước Mỹ truyền thông truy phủng. Nước Mỹ truyền thông sở dĩ nhiệt phủng Tô Đông, kỳ thật cũng không kỳ lạ, bởi vì Tô Đông vẫn luôn là nước Mỹ nổi danh nhất thể dục minh tinh một trong, nhất là tại ký xuống nước Mỹ vận động nhãn hiệu về sau, nổi tiếng càng là nước lên thì thủy lên. Lẻ Chí niên, tổng thống nước Mỹ viếng thăm Tô Đông tổ quốc lúc, liền đã từng đề cập tới, nữ nhi của hắn thích vô cùng Tô Đông, nhưng hắn không có cách nào an bài các nàng cùng Tô Đông gặp mặt. Mà tại năm nay, tổng thống nước Mỹ tại tiếp kiến nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh đội vô địch lúc nhận lấy một kiện số 9 quần áo chơi bóng, có truyền thông vạch trần nói, đây là tổng thống nước Mỹ đặc địa yêu cầu, bởi vì đây là tô Đông quần áo chơi bóng dây số. đạt được cái này quần áo chơi bóng, đại biểu cho ta cùng tô Đông tại cùng một trình độ. ngay tại vài ngày trước, thế giới bóng đá khiêu chiến thi đấu tại thêm nhiệt trong lúc đó, nhà trắng phát ngôn viên đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc lộ ra, tổng thống cả nhà đều phi thường hoan nên giống tô Đông dạng này kiệt xuất hoạt động bóng đá viên viếng thăm nhà trắng. cái này không thể nghi ngờ đã dẫn phát truyền thông mãnh liệt chú ý. đương Manchester City ngăn lại lò sang giờ lít lúc, cũng có rất nhiều truyền thông đều đang đuổi hỏi tô Đông chuyện này. Hỏi hắn có thể hay không dành thời gian tiến về nhà trắng, nhưng Tô Đông biểu thị mình thật đáng tiếc, bởi vì hắn tại nước Mỹ hành trình đã xếp đẩy. Đội bóng sẽ ở nước Mỹ tập huấn mấy ngày, đã xong 3 trận trận khởi động về sau, liền lên đường trở về châu Âu, có thể nói là ngựa không dừng vó. Cái này cấp tốc để Tô Đông trở thành nước Mỹ truyền thông danh tiếng nhân vật. Lưu Dật em đều gọi hô hắn là có can đảm cự tuyệt nhà trắng nam nhân. Cái này chẳng những không có tổn hại đến Tô Đông hình tượng, ngược lại để hắn tại nước Mỹ dân chúng trong suy nghĩ địa vị càng lên hơn một tầng. Chương 889, hắn thật rất giống Messi trong sân huấn luyện Manchester City cầu thủ bị chia làm hai cái tổ đang trong quá trình tiến hành bộ thi đấu trong đó một cái tổ dùng 4-3-3 trận hình đây là Manchester City mang tính tiêu chí chiến thuật lấy Aguero vị tiền đạo Di Maria cùng Sanchez cộng tác hai cánh đây cũng là Manchester City tiêu chuẩn phối trí chỉ là dùng Aguero thay thế Toon một cái khác tổ thì là dùng 3-4-3 trận hình hậu phòng tiến là Raheem Martinelli, PP cùng David Luiz cộng tác hai bên trước trận thì là há giận, cùng Dulac Costa tổ hợp giữa trận lại dựa vào David Silva bởi vì là nội bộ đấu đối kháng Guardiola chỉ là an bài hai bộ khác biệt chiến thuật đấu pháp, đem mạch suy nghĩ nói rõ, để đám cầu thủ tại trên sân bóng tự do phát huy, cái này tăng lên thật nhiều cầu thủ tính tích cực. Hai tổ cầu thủ tại trên sân bóng bị đá mười phần không bị cản trở, trang diện bên trên cũng đã có rất bình thường kéo, ai cũng không có nương tay đi tứ. Ai nấy đều thấy được, đây là huấn luyện viên trưởng Guardiola đối bọn hắn một trận khảo nghiệm. Mặc kệ là mới viện binh cũng tốt, lão cầu thủ cũng được, đều mau đủ kình. Muốn tại trận đấu này bên trong cho huấn luyện viên trưởng lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu, tốt nhất là tại mùa hạ tập huấn trong lúc đó liền đặt vững mình chủ lực vị trí, tránh khỏi đến mùa giải bên trong còn muốn đánh dự bị chính là ôm tâm tư như vậy, cho nên hai tổ cầu thủ đều bị đá đặc biệt liều mạng. Mỗi nhất danh cầu thủ đều tại đem hết khả năng biểu hiện ra chính mình. trước trận cầu thủ cũng không cần nói, trên cơ bản chỉ cần là lấy được bàn, đều hết sức tại phát huy ưu thế của mình. điều này cũng làm cho trên trận tranh tài bị đá nhìn rất đẹp, liên tiếp thắng được bên sân nhiệt liệt tiếng vỗ tay. tô đông hôm nay không có tham gia trận đấu, mà là đứng tại bên sân, cùng huấn luyện viên tổ đứng chung một chỗ. cái này cũng hiện ra tô đông tại manchester city đặc biệt mà địa vị siêu nhiên đối với trên sân bóng cầu thủ, tô đông cùng gadioa đều đã hết sức quen thuộc, chân chính khảo sát mục tiêu vẫn là mới thêm minh cầu thủ, tỉ như dạ vì mạ tỉ lệ. Sớm tại hắn gia nhập liên minh manchester city trước đó, gadioa liền đã cùng hắn thông qua điện thoại, thậm chí tại tây ban nha đã gặp mặt, cho nên dạ vì mạ tỉ lệ mười phần hiểu rõ gadioa đối với hắn định vị cùng quy hoạch, mà hắn cũng rất muốn muốn thử một chút cải biến mình đấu pháp, dù sao lấy hắn hiện tại đặc điểm, là đã không được đội bóng hay tâm, nhưng nếu như có thể ở phía sau phòng tuyến đá ra. Như Guardiola chỗ quy hoạch như thế, hắn chính là đội bóng phòng thủ hậu phương hạch tầm, phân lượng cùng địa vị cũng đều sẽ đi theo tăng lên trên diện rộng. Điểm này hắn là phân rõ ràng, bởi vì sớm đã có hiểu biết, dạng vị nệ đã trúng vệ kéo sau liền lộ ra thành tạo điêu luyện, lại thêm bản thân kỹ thuật đặc điểm liền phù hợp, cho nên đá lên đến ngược lại là thành tạo điêu luyện. Chỉ là tại Anh ý bên trên còn có rõ ràng thiếu hụt, cần lại nhiều một chút thời gian mài rũa. Trước trang, Aguero tại 433 trong trận hình đảm nhiệm đạn được Tây Nguyên vật, biểu hiện cũng không tệ, mấy lần có uy hiếp sút gôn cùng dẫn bóng đều rất có đặc điểm, nhìn ra được là nhất danh mặc kệ là năng lực cá nhân vẫn là phía trước cầu môn cứu giác, đều phi thường nhạy cảm tiên phong. tin tưởng hắn gia nhập liên minh có thể tăng lên rất nhiều manchester city đạt được năng lực, nhất là tại tô đông thiếu trận thời điểm. có argiro dạng này ổn định dự bị, tin tưởng tô đông mới mùa giải tranh tài áp lực sẽ giảm bất rất nhiều. tỷ như một chút không phải rất trọng yếu tranh tài, hay là đa tuyến lúc tác chiến, argiro liền có thể một mình đảm đương một phía, phòng ngừa tô đông liên tục tác chiến, tiến tới ảnh hưởng đến trạng thái. chân chính để tô đông cùng gadio chú ý vẫn là ai trèo lên há dợ cùng du lát từ phía sau kỳ thật cũng không có quá thật tốt nói, chính là dính cầu, điển hình mở ra rượu đột phá tay. Ngược lại là Há Dận, hắn thật rất giống Messi. Tô Đông chỉ nhìn hắn trong một giây lắc cầu, liền thấy rõ ràng con đường của hắn đến. Cái đầu lại thấp, trọng tâm thấp, phi thường linh hoạt, dừng gấp đi, đổi tốc độ biến hướng siêu quần, quen thuộc dùng tiểu toái bộ điều chỉnh, lại thêm xuất sắc dưới chân kỹ thuật, những này đều để Há Dận có được phi thường xuất sắc dẫn bóng đột phá năng lực. Nhất là tại nhỏ hẹp phạm vi bên trong, hắn càng là có thể liên tiếp dẫn bóng xông ra vòng đây. Thật giống như giờ này khắp này tại trên sân bóng, mỗi lần Há Dận dẫn bóng, đều có thể liên tục đột phá, quay đến phòng tuyến của đối phương hỗn loạn tương bừng. Nhưng hắn cùng Messi vẫn là có rõ ràng trên lệch. Tô Đông rất nhanh còn nói thêm, Tô Đông cùng Messi cùng một châu đá bóng nhiều năm, hắn biết rõ Messi đặc điểm, đang nhìn há giận đá bóng về sau, hắn liền rất rõ ràng biết giữa hai người khác biệt, nhất là há giận cùng Messi ở giữa trên lệnh, chính yếu nhất vẫn là sút gôn cùng truyền bóng. Gadiola một câu nói chung nói, Ừm, Tô Đông gật đầu, Messi là phi thường đặc thù một người, thật giống như Cerritianoziano đồng dạng, tuyệt đối không nên coi là đây là cái gì cái gọi là huyết thống luận, hay là thuyết phát khác, mà là sự thật. Messi từ nhỏ đã tại Argentina lớn lên, hắn còn nhỏ thời điểm tiếp nhận chính là Argentina bộ kia thanh vấn giáo dục cái này cho hắn tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật cùng siêu quần bạn tụi người cầu kết hợp hắn hiểu được như thế nào phát huy ra tự thân đặc điểm ưu thế mà tới được châu âu về sau Messi lại tiếp nhận châu âu tối chính quy thanh huấn sửa đổi không ngừng Argentina thanh huấn đủ loại không đủ tỉ như không ổn định loại hình còn có chính là Messi chuyển bóng năng lực cũng là thế giới đỉnh cấp điểm này luôn luôn bị rất nhiều người đánh giá thấp nếu như Messi không đột phá chỉ là chuyển bóng hắn tuyệt đối sẽ không bại bởi Iniesta hoặc Xavi bên trong bất kỳ một cái nào nhất định cũng sẽ là nhất danh thế giới đỉnh cấp chuyển bóng tay có cầu là tại cao tốc dẫn bóng hạ chuyển bóng mà điểm này là há sợ không có mặt khác chính là sút gôn, Messi mấy năm này đem sút gôn cho luyện được, há giận hiện tại còn nhìn không ra. Hai người có rất nhiều điểm giống nhau, tỷ như thân thể đều không đủ cường tráng, tốc độ đều không đủ nhanh, dẫn bóng đột phá chính là dựa vào đội tốc độ biến hướng cùng tính linh hoạt, nhưng vấn đề nằm ở chỗ chuyển bóng bên trên, há giận chuyển bóng kém xa Messi. Nói cách khác, tại đột phá hơn người về sau, Messi có thể bén nhạy bắt được khe hở, đưa bóng chuyển đi, nhưng há giận không được. Có đôi khi, truyền thông cùng fans hâm mộ rất bình thường thích số liệu thống kê, tỷ như hơn người, nhưng trên thực tế. Huấn luyện viên trưởng thường thường muốn cân nhắc không phải hơn người số lần, mà là hơn người có thể mang đến cái gì. Một lần đường biên hơn người, tầm quan trọng kém xa tít tắp một lần lớn vùng tấm điệu tuyến đầu hơn người. Mười lần thành công hơn người, nhưng hơn người sau không thể chế tạo ra huy hiếp truyền bóng. Cùng một lần thành công qua người liền có thể chế tạo ra huy hiếp truyền bóng. Rõ ràng từ phía sau chiến thuật ý nghĩa muốn càng lớn, cũng là huấn luyện viên trưởng coi trọng nhất. Cho nên đơn thuần số liệu tương đối không có ý nghĩa. Chân chính muốn kiểm tra lượng chính là hơn người vị trí, cùng hơn người sau hiệu quả. Rất rõ ràng, Messi muốn càng thêm lợi hại một chút. Mặc kệ là hơn người vị trí, vẫn là hơn người hiệu quả. Messi đều muốn so há giận xuất sắc hơn. Hắn nhiều nhất chính là tại sân bộ, tỉ như vùng tấm địa góc kia một khối chế tạo ra uy hiếp, thông qua dẫn bóng đến hấp dẫn phòng thủ lực chú ý, hiệu quả kém xa Messi như vậy sắc bén cùng bàn diện. Thô Đông Vân tiếp nói, há giận nhìn càng giống là điển hình châu Âu kỹ thuật thiên tài, mà Messi thì là nam mỹ châu kỹ thuật thiên tài châu Âu hóa, mà lại là thuộc về loại kia một cộng một lớn hơn hai loại hình, hai người đá bóng đều phi thường hợp lý, nhưng Messi cứ pháp càng tinh tế, cầu cảm giác càng tốt hơn. Cái này kỳ thật cũng phải nhờ vào Messi kinh lịch, là còn lại cầu thủ không cách nào học tập cùng phong chế. Coi như lại tìm một số người, giống Messi như thế, từ nhỏ tại Argentina hoặc bờ ra dự tiếp nhận thành huấn, sau khi lớn lên lại đến châu Âu đến, cũng rất khó luyện thêm ra cái thứ hai Messi. Đồng dạng đạo lý còn rơi xuống cỡ Tiano Zona no trên thân. Hắn có được châu phi duệ huyết thống, có được nhanh tứ thịt, tốc độ thật nhanh, mà lại cơ bắp phi thường phát đạt, lại là tại quần đảo Ma ấy ra, ai cũng biết, nơi này là Nam Mỹ châu, châu phi cùng châu Âu chạm trung chuyển. Năm đó Ma Di Tì mộ chính là tụ tập rất nhiều bờ ra dị cầu thủ, như PP. Chính là ở trong môi trường này, Johnny mới tạo hình ra mình một thân kỹ nghệ, lại theo tuổi tác tăng lên cùng Ferguson tạo hình, tiến tới tìm được thuộc về mình một bộ đấu pháp, ngay tại lúc này loại này đá pháp cũng đạt đến đỉnh phong. Chớ xem thường Johnny, cho là hắn là lực lượng phái, nhưng trên thực tế, tứ pháp của hắn vẫn như cũ phi thường xuất sắc. Cái gọi là trên lệnh, kia là tương đối Messi cái này cấp bậc kỹ thuật thiên tài tới nói, cùng còn lại cầu thủ so ra, Johnny dưới chân cũng kỹ thuật hay là vô cùng xuất sắc. Bất quá, cái này Lãng Hoa càng ngày càng thích dựa vào thân thể, dựa vào tốc độ, dựa vào lực bộc phát đến giải quyết vấn đề. Không có cách, ai bảo Hàn Châu phi duệ huyết thống cho hắn tốc độ kinh người cùng lực bộc phát đâu. Tô Đông cảm thấy Tiếp qua mấy năm, theo tốc độ cùng lực bộ phát triển, Ronaldo đoán chừng liền sẽ chuyển hình trở thành nhất danh đạt được tay. Chi ít, hắn đã không có khả năng lại trở về năm đó cái kia dẫn bóng loẹt loẹt niên kỷ. Tính cách cùng thành tựu không cho phép, thân thể cơ bắp cũng không cho phép. Trở về không được. Nếu như nói, Messi cùng Ronaldo đặc biệt kinh lịch đều để bọn hắn hỗn hợp nhiều loại khác biệt ưu thế. Kia Ha Dận là thuộc về tương đối điển hình châu Âu kỹ thuật thiên tài, có linh tính, nhưng vẫn là lộ ra trung quy trung củ. Ngươi cảm thấy, có thể đạt tới trình độ gì? Guardiola hỏi. Tô Đông lắc đầu, ta khả nhìn không ra đến. Bất quá, chính ta đại khái bên trên đoán một cái ứng phó giờ mỉ ở kịp là không có vấn đề. Trang Ti On tiểu tổ thi đấu hẳn là cũng có thể ứng phó, nhưng đến Trang Ti On đấu vòng loại, chỉ sợ cũng giảm bớt đi nhiều. Càng đến gần về sau, hiệu quả liền sẽ càng yếu. Dùng hắn đương hay tâm, còn chưa đủ mạnh. Gadio Lang nghe được cười ha ha, ta cũng là nhìn như vậy. Cái gọi là mạnh, kỳ thật chính là loại kia có thể một người mang một chi đội bóng phá vòng đấy mạnh. Phóng nhãn toàn bộ Châu Âu giới bóng đá, có thể có được dạng này thực lực cầu thủ, có thể đến được trên đầu ngón tay. To Đông, Do Messi, còn gì nữa không? Đoan trưởng cũng không có bên ngoài rất nhiều người tại truyền bờ ra thiên tài nơi mà có dạng này tiềm lực, thậm chí tiềm lực muốn so há giận lớn hơn một chút, bởi vì hắn có được không ít há giận khiếm khuyết đồ vật. Nhưng tạm thời tới nói, liền bọn hắn ba, thật không phải tô đông cùng gadio tầm mắt quá cao, mà là bọn hắn đều trải qua trang di on lit, đều biết trang di on lit đấu vòng loại đó là dạng gì phòng thủ cường độ, thực lực hơi kém một chút, trực tiếp liền có thể để ngươi lộ ra nguyên hình, không còn gì khác. lại càng không cần phải nói, tiến vào trang di on đấu vòng loại huấn luyện viên trưởng nhóm chơi lên tính nhắm vào chiến thuật, đây tuyệt đối là muốn mạng người cấp bậc. Không có tuyệt đối thực lực mạnh mẽ, cái nào có thể dẫn đầu đội bóng nổ tung đối phương phòng thủ? Phải biết, trên sân bóng, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực đến nói chuyện. Những cái kia hư đầu ba nao đổ vật, tại trên sân bóng căn bản chơi không chuyển. Cho nên, há dở tại Manchester City định vị tại trận đấu huấn luyện sau trận đấu liền quyết định. Trương 890, hàng lợm là luyện thành như thế nào? Tại nước Mỹ tập vấn trong lúc đó, trên cơ bản mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện vẫn là huấn luyện. Ngoại trừ giống tô Đông chờ số rất ít cầu thủ đại biểu câu lạc bộ hoặc nhà tài trợ có mặt một chút hoạt động bên ngoài, còn lại tất cả cầu thủ cơ bản đều là tại mỗi ngày càng không ngừng huấn luyện, lặp đi lặp lại huấn luyện. Bởi vì cái gọi là trên đài 1 phút, dưới đài 10 năm công. Cầu thủ tại trên sân bóng biểu hiện ra tiêu chuẩn, thường thường đều dựa vào trưởng kỳ tích lũy tháng ngày huấn luyện chỗ chậm dãi góp nhặt lên. Lần này Manchester City đưa đến nước Mỹ tập huấn trong đội, ngoại trừ đội một thông thường cầu thủ bên ngoài, còn có giống sở tơ linh cùng chìm tỷ ở dạng này tiểu tướng, mà cái này mấy tên cầu thủ cũng đều biểu hiện được phá lệ ra sức, cố gắng muốn tại đội một tranh đến một vị trí. Tương đối những vị trí khác tới nói, thủ môn cạnh tranh hiện tại cũng bắt đầu bạch địa hóa. Bản mua giải cho tới bây giờ, Manchester City trong đội tổng cộng có 3 tên thủ môn. Theo thứ tự là nước Anh thủ môn bản thủ thanh vấn Joa bên trên mùa giải dự bị thủ môn giải hận cùng bản mùa giải vừa gia nhập liên minh bị tiểu tướng cuống đỏ sức Cu Toa ba tên thủ môn tuổi tác cũng rất có ý tứ Joa là 24 tuổi giải hận là 35 tuổi Cu Toa là 19 tuổi từ tuổi tác đến xem Joa không thể nghi ngờ mới là đội bóng đang tuổi lớn chủ lực thủ môn Cu Toa là tiềm lực giải hận là lao tướng nhưng bây giờ vấn đề là ai nấy đều thấy được Guardiola đối Joa không hài lòng loại này bất mãn chủ yếu đến từ hai cái phương diện một cái là trên sân bóng vì tốt hơn huấn luyện Joa Guardiola đặt địa từ Tây Ban Nha đảo tới thủ môn huấn luyện viên đóng sở để hắn chuyên môn đặc huấn dỗ nhưng kết quả tên này nước Anh thủ môn tựa hồ cũng không có từ phương diện này được lợi, biểu hiện vẫn như cũ không cách nào làm người vừa lòng, sai lầm rất nhiều, trọng yếu nhất chính là chuyển bóng năng lực quá kém. Mà tại sân bóng bên ngoài, dỗ không ít cho câu lạc bộ gây phiền toái, bên trên mùa giải mấy lần bên ngoài sân phong ba đều chọc một thân tao, điều này cũng làm cho Guardiola là tương đương bất mãn, hắn đối phòng thay quần áo kỷ luật yêu cầu hay là vô cùng cao. Chính là ra ngoài hai phương diện này nguyên nhân, Manchester City năm nay mùa hạ một mực tại chủ tính đưa vào nhất danh cao cấp thủ môn, bao Quét Buffon, nơi ở ở bên trong đông đảo thủ môn đều không thể thành hàng cái này dẫn đến Manchester City thủ môn dẫn viện binh một mực dừng lại. Tiểu tướng Cu toa kỳ thật cũng không mười phần phù hợp Guardiola yêu cầu, nguyên nhân rất đơn giản, hắn quá cao, đặc điểm cũng không phải rất bình thường phù hợp Guardiola yêu cầu, nhưng tên này tuổi trẻ tiểu tướng trong huấn luyện đặc biệt liều. càng quan trọng hơn là, hắn đầy đủ tự tin. Mới mùa giải tập huấn ngày đầu, hắn đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc, không biết là bị phóng viên lừa dối, vẫn là mình ăn ngay nói thật, dù sao hắn liền ngay trước phóng viên mặt biểu thị, hắn muốn tại Manchester City đương chủ lực thủ môn. 19 tuổi, mới đến, vừa đến đã muốn động nước Anh thủ môn vị trí, tiểu tử này cũng thật sự là thật nóng cuồng đến mức nước anh sun Nịu tạm tợ sau đó liền sáng tác một thiên văn chương chế nhạo tên này bị tiểu tử cho là hắn cùng rố hất khoảng cách xa so với eo biển anh cả rộng ngụ ý chính là đang nói tiểu tử ngươi chính là cái giải vô địch quốc gia bị thi đấu vòng tròn ra chưa thấy qua việc đời, chúng ta không trách ngươi nhưng ngươi đến nhận rõ ràng sự thật rố hất thế nhưng là tợ giờ mi ở kịp quán quân cuppha quán quân cùng ở rổ đỉnh cuộc quán quân tam quan vương chủ lực thủ môn lại là chúng ta đế quốc anh thủ môn ngươi dựa vào cái gì cùng hắn đoạn thiên văn chương này lúc ấy tại nước anh rơi bóng đá đã dẫn phát nhất định tiếng vọng nhưng cũng không có quá nhiều người coi ra gì. Nhưng tại Manchester City, trong phòng thay quần áo, bầu không khí lại bởi vậy phát sinh một chút biến hóa. Cạnh tranh mùi thuốc súng rõ ràng liền lên dậy. Tô Đông không chế được phòng thay quần áo, nhưng cũng không có tham gia cầu thủ ở giữa cạnh tranh. Thậm chí hắn cùng Guardiola đều cho rằng, thích hợp cạnh tranh là chuyện tốt, nhất là đối với Joh tới nói, bên trên mùa giải hắn thật sự là một lời khó nói hết. Về phần Cú Tô Đông cũng rất muốn biết, tiểu tử này muốn làm sao đến đoạt cái này chủ lực thủ môn. Kết quả, đến nước Mỹ, Cú rất nhanh liền cấp ra đáp án. Hắn đang huấn luyện bên trong so với ai khác đều ra sức, thậm chí đang huấn luyện về sau, còn chính chủ động tiên luyện. Tiểu tử này là thật cuồng, cũng đến có điểm giống năm đó Johnny. Tại sân huấn luyện bên cạnh, VV cười nói với Tô Đông, "Năm đó, Johnny tại sở Sporting Lisbon thời điểm cũng rất cuồng, nhưng hắn không phải tự đại cuồng vọng, mà là một loại không chịu thua cuồng ngạo. Hắn không cho phép mình bại bởi bất luận kẻ nào, cho nên hắn điên cuồng huấn luyện để cho mình cố gắng đuổi theo tất cả mọi người. Điểm này, Cố Toa cùng Johnny có điểm giống." Đứng tại Tô Đông độ cao này, hắn cũng tin tưởng, tất cả thành công cầu thủ chuyên nghiệp phía sau đều nhất định phải có dạng này một cốt không chịu thua kỉnh, bằng không mà nói, bọn hắn rất khó lại tiếp tục hướng phía trước tiến bộ. Tại sân huấn luyện bên trên, há giợt tại cầu môn một bên đá bóng, thủ môn huấn luyện viên Ấm Sở dơ lò xo tấm, căn cứ tiếp bóng càng không ngừng thay đổi phương vị, để cầu lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn về phía cầu môn khác biệt vị trí, mà lại khoảng cách rất gần. Loại huấn luyện này phi thường khảo nghiệm thủ môn năng lực phản ứng. Cú toa dáng người rất bình thường cao, nhưng phản ứng rất nhanh, lần lượt ngã xuống đất, lại một lần lần đứng lên. Ấm Sở đối với hắn đánh giá thế nào? Tô Đông hỏi. Rất tốt, so mong muốn muốn càng tốt hơn. Ồ. Tô Đông ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn tử nhỏ tại bị tiếp nhận huấn luyện cùng Ấm Sở yêu cầu là hoàn toàn khác biệt, cụ thể ta cũng không hiểu. Chỉ là nghe nói tựa như là bọn hắn bị thủ môn huấn luyện yêu cầu là, cứu thua lúc trước hướng phía trước bước một bước, nhưng ấm sợ yêu cầu là cứu thua trước trước ngang di động. Tô Đông không hiểu ra sao, lắc đầu nói, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ta nào biết được." VV cười khổ, "Bất quá, nghe nói là có thể để cao cứu thua tốc độ, chính là xuống đất tốc độ càng nhanh." Dừng một chút về sau, VV vừa cười nói, "Sau đó ngươi nhìn, ấm sợ yêu cầu là, thủ môn chọn vị trí muốn hướng phía trước đẩy 6 đến 7 mét. Cái này kỳ thật cũng là Manchester City bên trên mùa giải đến nay liền tồn tại một vấn đề. Có lẽ phổ thông fan bóng đá không có quá lớn vấn tượng." Liên lấy Jose Hat tới nói, hắn vốn là cánh cửa tuyến hình thủ môn viên, chọn vị trí bình thường đều tại cầu môn tuyến bên trên, nhưng mặc kệ là Guardiola hay là ông sợ, đối với hắn yêu cầu đều là đem chọn vị trí hướng phía trước đẩy, trực tiếp thúc đẩy đến 6 7 mét. Nhỏ vùng cấm địa độ rộng là 5 điểm 5 m, penalty điểm là 11 mét. nói cách khác, Manchester City thủ môn bình thường chọn vị trí muốn tại nhỏ vùng cấm địa đến giờ cầu điểm ở giữa, cái này sẽ cho thủ môn mang đến rất lớn không tính đứng. Jose Hat liền phi thường không thích hứng loại này chọn vị trí, rất nhiều sai lầm kỳ thật cũng đều là đến từ loại này không tính đứng. Phải biết, đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu cùng đứng tại cầu một tuyến, này lại gặp phải hai loại hoàn toàn khác biệt tình huống, thủ môn cần phải làm ra phán đoán cũng là hoàn toàn khác biệt. từ một loại nào đó trình độ bên trên, cái này thậm chí có thể nói là tại phá vỡ thủ môn quá khứ hết thảy. đây cũng là vì cái gì Manchester City phòng thay quần áo đối JoH cùng dần sai lầm đều khai thác bao dung thái độ nguyên nhân. nói trắng ra, ngươi từ nhỏ đến lớn đều là như thế đá bóng, đột nhiên có một ngày, huấn luyện viên trưởng yêu cầu ngươi không thể như thế đá, phải dùng một loại khác đá pháp, có bao nhiêu người có thể thích ứng? ngươi cảm thấy, Cú Toa thế nào? Tô Đông quan tâm hỏi. Manchester City đưa vào thủ môn tiến triển không lý tưởng. Bản mùa giải đoán chừng còn muốn tiếp tục tín nhiệm Joe Hart. Cú toan nếu như có thể biểu hiện được tốt, đối Manchester City thủ môn vị trí sẽ là mạnh mà hữu lực bổ sung. Hắn là thật quyết định tại đội, nhưng ngươi cũng biết, không phải mỗi người đều có thể đổi qua được tới. Đổi qua được đến liền thích hứng, không đổi được liền không thích hứng. Mà ở bên ngoài fan bóng đá cùng truyền thông xem ra, thích hứng liền biểu hiện được rất tốt, không thích hứng liền biểu hiện được rất kém cỏi. Cầu thủ kỳ thật vẫn là cái kia cầu thủ, thực lực vẫn là còn tại đó, nhưng biểu hiện liền hoàn toàn khác biệt. Có đôi khi cầu thủ bị chửi hằn lợm, chính là nguyên nhân này ta đi thử một chút đi. Tô Đông đột nhiên một mặt mỉm cười đi vào sân huấn luyện. Cái này khiến ấm sở cùng Cưu Toa bọn người cảm thấy mười phần kinh ngạc. Ngươi không phải đi tham gia hoạt động thương nghiệp sao? Trở về rồi. ấm sở hỏi. đúng a, buổi chiều đều không chút huấn luyện, ta đến buổi các ngươi luyện một trận, thế nào? Tô Đông hỏi. đó là đương nhiên rồi rồi, ai cũng biết, ngươi suốt gôn như thế xảo trá, tìm ngươi buổi luyện, đây là nhiều ít thủ môn nghị cũng không dám nghĩ chuyện tốt. ấm sở đương nhiên không có vấn đề, ngược lại tâm tình thật tốt. Huấn luyện viên đều bật đèn xanh, Tô Đông trực tiếp khiêu khích nhìn về phía phía sau hắn Cưu Toa. Tiểu tử, ngươi có dám hay không? Cú Toa mừng rỡ trong lòng, hắn biết đây là một lần phi thường cơ hội khó được, thế là hắn cũng không dài dòng, trực tiếp túi xuống thân, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị cứu thua tư thái. Đáp án đã không cần nhiều lời, toàn thế giới đều biết, Tô Đông sút gôn có thể nói là biến hóa đa đoan, sút bóng cực kỳ tinh xảo, càng quan trọng hơn là hắn mỗi một chân sút gôn cơ hồ đều là đuổi theo thủ môn góc chết đi. Cái gọi là góc chết kỳ thật cũng không phải là một vị đánh những cái kia cố định vị trí, mà là căn cứ thủ môn trọng tâm di động, đi đánh một chút hắn cơ hồ rất khó đi bổ nhào vào vị trí. Tô Đông sút gôn có đôi khi vừa nhanh vừa vội. Nhưng có đôi khi lại rất khéo léo, Ngẫu Nhiên còn cố ý đến cái rơi xuống đất bắn ngược, dù sao là thế nào có thể dẫn bóng, hắn liền làm sao tới. Dựa theo trước đó huấn luyện, Tô Đông sút gôn khoảng cách tại Venanti điểm phụ cận, khoảng cách cầu môn rất gần, cái này khiến cu toa nhào càng thêm khó khăn, phía trước 10 chân sút gôn, hắn là một cước đều không có đập ra đi. Bị thủ môn từ dưới đất bỏ dậy về sau, nhìn thẳng Tô Đông, dùng sức vỗ tới mấy lần thủ sáo, chỉ vào Tô Đông, lại đến. Tô Đông rất hài lòng phản ứng của hắn, lúc này hướng phía bên cạnh chuyền bóng há giận, ra hiệu hắn lại chuyền bóng, chuyền đi nhanh một chút nữa. Nói đến thật đặc biệt phiền muộn, mặc kệ Cù toa làm sao đi cứu thua, Tô Đông đều có thể tìm tới góc độ đi dẫn bóng. Tuy nói penalty điểm phụ cận sút gôn bị phá khung thành là đại khái xuất sự kiện, nhưng Tô Đông phạt cũng không phải penalty, mà là há giận chuyển bóng về sau, hắn trực tiếp liền đánh, hết lần này tới lần khác hắn mỗi một chân đều có thể đánh vào cầu môn bên trong, chưa từng thất thủ, mà lại đều có thể đánh vào Cù toa khó mà cứu thua góc chết chỗ. Thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được Tô Đông trâu đáng sợ. Đây chính là thế giới đỉnh cấp đạt được tay thực lực. Thậm chí, khả năng Tô Đông còn không có đem hết toàn lực. Thử hỏi nếu quả thật đến trong trận đấu, đối mặt tô đông loại này sút gôn, ai có thể đập ra ngoài? nhìn xem cầu phía trước cầu môn, cu toa một lần lại một lần ngã xuống đất, há giận nhiều lần đều không đành lòng, muốn hô ngừng, nhưng nhìn đến thủ môn huấn luyện viên ấm sợ đều không nói gì, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ là trong đầu có chút không rõ, vì cái gì tô đông hôm nay nhìn như vậy tàn bạo đâu? chẳng lẽ là cảm thấy cu toa thật ngông cuồng rồi, muốn giết một giết hắn luyện khí. chương 891, môn thần chi chiến. kết thúc huấn luyện khóa, về tới phòng thay quần áo, há giận tắm rửa xong ra, phát hiện cu toa vẫn như cũ ngồi tại trên ghế. Toàn thân cao thấp chần chừ, chỉ còn một đầu con đuổi, hai chân đang không ngừng phát run. Đây là tiêu hao quá lớn, hay là bởi vì sợ hãi? Hã Dật nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn vẫn là đi qua, tại cu toa bên cạnh ngồi xuống, an ủi, "Không có chuyện gì, hắn cũng không phải cố ý muốn nhằm vào ngươi, chỉ là hắn đang giúp ta." Cú toa lạnh nhạt nói. "Cái gì?" Hã Dật có chút hồ đồ rồi. Cú toa quay đầu, nhìn thoáng qua mình đồng đội, trong lòng biết, Hã Dật khẳng định là hiểu lầm. Cũng có trách, bởi vì hắn vừa mới đến, lần thứ nhất tiếp xúc đến Tô Đông, tự nhiên không hiểu rõ. Nhưng Cu toa trước đó liền nhiều lần tới đến Manchester City, nhiều lần cùng Tô Đông đã từng quen biết, cho nên hắn nhiều ít rõ ràng một chút Tô Đông là người. Còn nhớ rõ ta nói qua, ta hy vọng lưu tại Manchester City, hy vọng có thể cùng đệ nhất thế giới cự tinh huấn luyện chúng, mà bây giờ, chúng ta không chỉ có là huấn luyện chúng, hắn còn tự thân đặt chúng ta, đây là lớn, cỡ nào vinh hạnh. Nếu như không phải nhìn thấy Cu toa trên mặt cảm kích, há giật nhất định hoài nghi hắn đang nói nói mát. Bị người ngược thành dạng này, còn vinh hạnh. Hắn kỳ thật chính là muốn nói cho ta, thế giới cầu thủ đứng đầu thực lực mạnh bao nhiêu, mình cách bọn họ vẫn còn rất xa. Cái này đem là ta tiếp xuống tiếp tục cố gắng mục tiêu cùng phương hướng. Cú toa ngược lại là nghĩ rất minh bạch. Vậy ngươi vừa rồi trước khi đi nói với hắn? Tạ ơn. Cú toa cười nói, há giận cười khổ, "Đến, may mà mình còn tưởng rằng cú toa là đi nói cái gì ngoan phải đâu. Thu hoạch của ngươi lớn sao?" Há giật hỏi. Cú toa gật đầu, "Hôm nay thu hoạch lớn nhất chính là thấy rõ ràng vị trí của mình, đồng thời cũng thấy rõ ràng huấn luyện viên loại này mới phương thức huấn luyện quả thật có thể để cho ta càng nhanh trong lòng đất, cho nên tiếp xuống ta sẽ không chút nào dao động tiên chỉ cải tiến." Hắn không biết, đây có phải hay không là Tô Đông muốn đạt tới hiệu quả nhưng hắn thật thu hoạch được. đây cũng là vì cái gì tại trước khi đi hắn nói với tô đông một câu, tạ ơn. tiểu tử kia nói với ngươi cái gì? kết thúc huấn luyện về sau ra một thân mồ hôi. tô đông, pv cùng ấm sở cùng một chỗ sóng vai rời đi sân huấn luyện. Bồ đào nha trung vệ rất có bắt quái tinh thần, rất hiếu kỳ hỏi. không chỉ có là hắn, ấm sở cũng toát ra mắt ân cần tinh thần. tạ ơn. tô đông cười nói, ta không tin. pv lắc đầu, tiểu tử kia cũng cực kỳ, hắn sẽ nói với ngươi tạ ơn. sướng chết người. tô đông cười cười cũng không đi giải thích thêm, ngược lại nhìn về phía ấm sỡ, dụ ăn. Ngươi cảm thấy hắn thế nào? Ấm sao biết, tô Đông nói tới chính là Cú Toa. Lúc này cười cười nói, thật không tệ, hắn rất giống Van Der Sa, không chỉ có thân cao, còn có đặc điểm đều rất giống, mà lại thần tượng của hắn chính là Van Der Sa. Van Der Sa phù hợp chiến thuật của chúng ta sao? PP kinh ngạc hỏi. Tại MU, Van Der Sa thế nhưng là một danh môn tuyến hình thủ môn viên, lấy vững vàng lấy sưng, xuất sắc tuyển vị cùng tinh xảo cánh cửa tuyến kỹ thuật, để bọn hắn trở thành cầu phía trước cầu môn một đường kiên cố bình thường. Nhưng cái này cũng không hề phù hợp Guardiola đối Manchester City thủ môn yêu cầu. Ngươi sai, PP rất nhiều người đều coi là, nơ ơ là hậu vệ quét thủ môn mọi người, trên thực tế căn bản không phải, sớm tại nơ ơ trước đó, van der sa cũng là nhất danh hậu vệ quét thủ môn. van der sa, pv lỏng tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía tô đông. tô đông nhẹ gật đầu, van ga ana rất chiến thuật bên trong, làm sao lại dùng một cái cửa tuyến hình thủ môn viên? cũng không phải sao? năm đó van ga ana rất chơi đá ra bóng đá, nhưng so sánh hiện tại gadio la bộ này chiến thuật đấu pháp còn muốn cấp tiến, ép tới muốn càng thêm dựa vào, hắn chọn nhất danh bảo vệ chặt tại phía trước cầu môn thủ môn viên. kỳ thật. Van der Sar tại Van Gaal cùng phần hạ kệ điều rào dưới có thể sưng lúc ấy lớn nhất tiềm lực, đồng thời cũng là tối làm cho người hai mắt tỏa sáng hậu vệ quét thủ môn. Hắn ở phía sau phòng tuyến tác dụng cùng đặc điểm, thậm chí đưa tới toàn bộ Châu Âu rồi bóng đá chân kinh, cho nên Juventus mới có thể đem hết toàn lực đi đưa vào hắn. 99 năm, Juventus số một môn thần tượng Juve bị Inter Milan lấy sáng tạo thế giới thủ môn chuyển nhượng phí ghi chép 1.900 vạn euro đảo sau khi đi. Ngựa văn quân đoàn vận dụng tất cả tài nguyên từ Barca cùng Liverpool trong tay, giành lại lúc ấy át giáp thủ môn Van der Sa, dùng Hà Lan thủ môn đến bổ khuyết tọa Juve chống chỗ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này hai cọc chuyển nhượng cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Tờ gì tại Inter Milan chỉ đợi một cái mùa giải, mà Van Der Sa cũng bị Juventus khổ cực kinh lịch đánh triệt để đã mất đi lòng tin. Có ý tứ chính là, Juventus đưa tiền Van Der Sa về sau, lấy 5.300 vạn euro siêu cấp giá trên trời, từ bạt mạ ký xuống phong, mà bạt mạ thì là lấy 1.800 vạn euro giá trên trời, từ Inter Milan ký xuống tờ gì? Tại Juventus kinh lịch để Van Der Sa triệt để đánh mất lòng tin, biến thành hàng lợm một đám trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không người hỏi thăm, thế là hắn bị ép tiến về vừa mới lên chức nhập tờ giờ mì ở kẹp phun hẻm, có thể thấy được hắn ngay lúc đó tình cảnh đến cỡ nào họa bét. nhưng chính là tại phun hẻm đoạn này Tuyệt Nguyệt để hắn chậm rãi một lần nữa tìm về tự tin, cũng tại lẽ năm niên chuyển nhượng mở ưu về sau, một lần nữa thắng trở về mình chức nghiệp kiếp sống mới cao phong. Tô Đông thế nhưng là đáp ứng Van Der Sa, muốn đi tham gia hắn cáo biệt thi đấu, tự nhiên đối Van có hiểu biết. Kỳ thật năm đó Van tại dù kinh lịch, chủ yếu nhất vẫn là không thi tướng. Tô Đông phân tích nói, điểm này từng nghe dịp cắt bọn người nhắc qua. À, đối thủ môn yêu cầu chính là chọn vị trí gần phía trước, muốn chủ động xuất kích, càng nhiều không chế bóng, cũng chính là cái gọi là hậu vệ quét thủ môn. Nhưng Juventus liền không đồng dạng, ngựa văn quân đoàn là ý đội bóng, chọn lựa là tiểu ý co vào phòng thủ chiến thuật, bọn hắn cơ bản không cho phép thủ môn quá nhiều tiến lên, lại nói, phòng tuyến đã lui về tới, thủ môn liền xem như muốn tiến lên cũng làm không được. Tại Juventus chiến thuật hoàn cảnh dưới, Vander Sar tại Azz ưu thế không chiếm được bất kỳ phát huy không gian, thế yếu ngược lại bại lộ đến hết sức rõ ràng, cho nên hắn tại Juventus mới có thể biểu hiện được như thế hổ bét. Nói không sai, Ấm sở gật đầu nói, ngoại trừ kỹ chiến thuật phương diện bên ngoài, còn có thủ môn huấn luyện khác biệt, ý có mình một bộ thủ môn huấn luyện hệ thống, mà lại là phi thường xuất sắc hệ thống. Cái này cùng Hà Lan một bộ này thủ môn huấn luyện hệ thống hoàn toàn khác biệt. Mà Van Der Sa đến Juventus về sau, bị yêu cầu cải biến mình một chút đã bóng quen thuộc cùng Phương thức huấn luyện. Nói đến, điểm này liền có chút giống như là Ấm sở đối Cú Toa hiện tại làm đây hết thảy. Rất bình thường tăng cốc, nhưng không có cách nào. Cú Toa muốn tại Manchester City đá ra, nhất định phải thích ứng đây hết thảy, bằng không hắn sẽ chỉ bị thuê, hoặc là bán đi trên sân bóng chiến thuật hoàn cảnh không thích ứng mỗi ngày đội bóng huấn luyện không quen những này đều để Van Der Sa không biết làm thế nào lại thêm biểu hiện không bằng mong muốn truyền thông liều mạng công kích hắn đa trọng dưới áp lực để hắn không chịu nổi gánh nặng thậm chí trở nên không biết làm thế nào không biết làm sao đá bóng tiến tới triệt để đánh mất rơi lòng tin nói đến đây ấm sờ hướng về phía Tô Đông mỉm cười vừa rồi sự gia nhập của ngươi tin tưởng Cú Toa hẳn là suy nghĩ minh bạch nhưng năm đó Van Der Sa nhưng không có người như thế giúp hắn cho nên hắn mất phương hướng To Đông cùng VV đều âu sầu trong lòng cầu thủ loại này mê thất là rất bình thường đáng sợ bởi vì mất đi lòng tin mất đi phương hướng về sau, một cái cầu thủ trên cơ bản liền phế đi. bất quá, tại ý trong khoảng thời gian này, Van Der Sa cánh cửa tuyến kỹ thuật cùng một chút nguyên bản tại Hà Lan lúc lưu lại khuyết điểm, ngược lại là đền bù đi lên, cho nên đến phủn hẻm về sau, chậm rãi mài dũa, trải qua mấy năm lắng động về sau, hắn dần dần tìm về tự tin, lại thêm bội tác sau khi tăng lên, không có cách nào giống như trước kia như thế thủ môn, ngược lại tìm được một bộ thích hợp hắn thủ môn chi đạo. đây chính là chúng ta về sau tại MU lúc nhìn thấy cái kia Van tứ mã hậu pháo góc độ tới nói, cái này gọi tái ông mất ngựa sao biết không vài phút, nhưng chỉ có người đã trải qua mới hiểu. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người không thể chịu đựng được các ngẫu. Nước Đức môn thần èn kệ vì sao lại đi không ra? Bệnh tình nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì tại ba ca, hắn không cách nào thích ứng và dừng hạ kẻ phương thức huấn luyện cùng kỹ thuật yêu cầu. Van der Sa cường đại, không ở chỗ hắn nhiều ít trận không mất cầu, không ở chỗ hắn vì mở MU lấy được nhiều ít quán quân, mà ở chỗ hắn tại trải qua dạng này hắc ám cùng thung lũng về sau vẫn như cũ có thể ngoan cường mà đi tới, cũng tại mở MU lấy được thành công. Đây mới là tối làm cho người kính nể. Ngươi xác định tiểu tử này có thể giống Van Tô Đông nhiều hứng thú hỏi. Ẩm sở nghĩ nghĩ gật đầu nói, niên kỷ của hắn còn nhỏ, tuy nói tại bị tiếp thụ qua huấn luyện, nhưng chức nghiệp trên sàn thi đấu kinh nghiệm còn không phải rất bình thường phong phú, tạo hình có chút khó khăn, nhưng không phải không khả năng, chỉ ít so Joh khả năng có thể lớn rất nhiều. Cước pháp của hắn kỳ thật rất không tệ, có lẽ không có Van der Sa một cước kia truyền xa, nhưng truyền bóng cùng khống chế bóng là không có vấn đề, chỉ là hắn cũng không giỏi về sử dụng bọn chúng, cái này cần chúng ta chậm rãi đi dẫn đạo cùng huấn luyện. Tô Đông Minh bạch tấm sở ý tứ, kỳ thật hắn cũng thật thưởng thức của toa, băng không, cũng sẽ không chủ động cùng hắn huấn luyện. Bây giờ từ ấm sở trong miệng đạt được huấn luyện viên tổ đối với hắn đánh giá. Tô Đông trong lòng cũng nắm chắc. Manchester City xác thực cần nhất danh suất sắc thủ môn để đến bù Joe Hart trống chỗ, Cu Toa có lẽ tạm thời còn không có đủ thực lực như vậy, nhưng ít ra có dạng này tiềm chất. Tô Đông rất rõ ràng, nếu như trở lên mùa giải Manchester City đội hình đi đá Champions League, thủ môn sẽ là tai họa ngầm lớn nhất. Nhất là đến cường độ cao đấu vòng loại bên trong, thủ môn uy hiếp sẽ ở đối thủ dưới áp lực, bại lộ đến càng thêm triệt đề. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể trợ giúp Cu Toa mau chóng trưởng thành, mặc kệ là đối Manchester City, đối Tô Đông, đối chính Cu Toa, đều là có chỗ tốt. Ngươi định làm gì? PP nhìn thấy tô đông ánh mắt, liền biết hắn khẳng định có tâm tư gì. Không có gì, thần tượng của hắn không phải Van Der Sa sao? PP cùng ấm sợ đều gật gật đầu. Ta vừa vặn được mời tham gia Van Der Sa cáo biệt thi đấu, đến lúc đó dẫn hắn cùng đi, để hắn cùng thần tượng gặp mặt một lần, để Van Der Sa hảo hảo chỉ điểm chỉ điểm tiểu tử này, giúp hắn mở một chút hiếu. Tô Đông cười nói. ấm sợ cùng PP nghe xong, lập tức đều cảm thấy cái này chú ý không tệ. Muốn nói vượt qua hiện tại cu toa tình cảnh, còn có ai so Van Der Sa càng có sức thuyết phục? Chương 892, năm thắng liên tiếp. Giờ rồn bộ A-ken cuối cùng vẫn là chuyển nhượng đi Bayern Munich, chuyển nhượng phí là 1.500 vạn euro. Bundesliga cự đầu cuối cùng bị ép đáp ứng Manchester City yêu cầu, móc ra khoản này chuyển nhượng phí, bất quá quay người lại. Bayern chủ tịch đồng thời cũng là UEFA câu lạc bộ hiệp hội chủ tịch dầm mẹn mái gờ tiếp nhận phỏng vấn lúc biểu thị, đối Manchester City nhà tài trợ biểu thị chất vấn. Chủ yếu là đối bao quát TH hàng không ở bên trong mấy nhà công ty đối Manchester City tài trợ, đây là Manchester City trắng trợn dẫn viện binh tài chính nơi phát ra. Giờ mện mải cho rằng Manchester City tài trợ là vì lần tránh UEFA tài chính công bằng cạnh tranh chính sách, hắn thậm chí biểu thị, Manchester City hẳn là rõ ràng, nếu như bọn hắn muốn ra vẻ, chúng ta đem sẽ không cho phép bọn hắn tham gia Champions League thi đấu vòng tròn. Nay cũng cũng không chỉ là bởi vì giờ dồn Boaken khoản này chuyển nhượng, Manchester City tại chuyển nhượng bỏ phí không chịu nhượng bộ, càng quan trọng hơn hay là bởi vì tại ngôi sao bóng đá đưa vào bên trên, truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đã cảm nhận được Manchester City 위협. Tỷ như lần này há giận chuyển nhượng, đây chính là châu Âu tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ cường độ đều thèm nhỏ nước giải cục từng giá. Kết quả đi Manchester City, không nói bay ơn, liền nói còn lại mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ, ai chịu nổi? Manchester City giám đốc sổ gì ạ nộ thì là ra mặt làm sáng tỏ, biểu thị Manchester City nhà tài trợ không có bất cứ vấn đề gì. Tùy thời hoan nên UEFA điều tra, đồng thời cũng biểu thị Manchester City đem tiếp tục đổi thêm đầu nhập, cố gắng chế tạo ra một chi tại trợ giờ mì ở kịp cùng trang tieonlit đều rất có sức cạnh tranh đội bóng. Chúng ta mục tiêu là đem Manchester City chế tạo thành một chi đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Giờ John cũng không theo đội đến nước Mỹ, cho nên hắn tại Châu Âu chuyển nhượng cùng dầm mện mại gở cùng sổ gì ạ nô tranh luận, cũng không có ảnh hưởng đến tại nước Mỹ tập huấn Manchester City cầu thủ. Tất cả cầu thủ đều qua lên giản dị tự nhiên lại khô khan tập huấn sinh hoạt, mỗi ngày trừ ăn ra uống cùng với ngủ, chính là huấn luyện. Tô Đông vẫn như cũ mỗi ngày rút ra một chút thời gian, bồi tiếp Cù toa thêm luyện. Mới đầu, Manchester City cầu thủ cũng còn cảm giác có chút ngoài ý muốn, dần dần cũng liền quen thuộc. Ấm sợ cùng Tô Đông thêm luyện cũng không có bài xích người khác, rỗ hắt cùng giờ nếu như muốn thăm dự, tùy thời đều có thể, bởi vậy đám người cũng đều không nói thêm gì, cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn cho Cù Tòa thiên vị sẽ có vấn đề gì. Đội bóng ngăn lại nước Mỹ một tuần sau tại San Jose, Costa Dam, Tây sân bóng Manchester City nên đón trận đầu trận khởi động. Đối thủ là Mexico Club Mexica. Trận đấu này Manchester City vẫn là trở lên mùa giải đội hình dự bị cùng mấy tên mới viện binh làm chủ, nhưng đội bóng vẫn như cũ khai thác 4-3-3 chiến thuật. Thủ môn Johansson hậu phòng tuyến là Lloris, thay vì Martinez, David Luiz cùng chỉ bị ở giữa trận kéo sau là Thiago, Nunez cùng Gazzèt bạ gì gần phía trước tam xoa kích là Hazard, Riquelme cùng Douglas Tuy nói đội hình có biến, nhưng chủ yếu vẫn là lấy đội bóng truyền không chiến thuật làm chủ. Cầu thủ cũng đều biểu hiện được 10 phần ra sức, dù sao bọn hắn đều nhìn ra được, trận đấu này là đối khảo nghiệm của bọn hắn. Mở màn về sau, Manchester City liền không chế được thế cục, cũng tại thứ 6 cùng phút thứ 12, Rẽ Cô hai lần kém chút phá không thành đã được. Tại phút thứ 16, Dúlat Costa ở bên phải đường đột phá, để Rẽ Cô tại vùng cấm địa bên trong đạt được một lần lên chân gõ cửa cơ hội, bị thủ môn đập ra về sau, Gazet bạ gì bù bắn trúng đích, 1-0. Về sau tại phút thứ 27, lại là đến từ Rẽ Cô chuyền bóng, Dúlat Costa vì Manchester City lại xuống một thành. Nửa trang sau đổi bên trái chiến về sau, Manchester City đổi đi rất nhiều cầu thủ, nhưng ở phút thứ 72 lúc, Adam Johnson cùng Tony Crosse tiến hành một lần phối hợp về sau, đột nhập vùng cấm địa sút goal đạt được, vì Manchester City mở rộng điểm số, 3-0. Cuối cùng, Manchester City nương tựa theo Gazette Douglas Costa cùng Adam Johnson dẫn bóng, 3-0 đánh bại Mexico Club A Mexica, cầm xuống trận khởi động thủ fan thắng lợi. 3 ngày sau, Manchester City rời đi ở vào nước Mỹ Los Angeles tập vấn doanh, bắt Thượng Canada Vancouver, tham gia trận thứ 2 trận khởi động. Đối thủ lần này là Vancouver Bạch Mũ đội. Bởi vì đội bóng tiến hành mùa giải trước thể năng dự trữ huấn luyện, mỗi cái cầu thủ đều ở trạng thái thung lũng, lại thêm mấy ngày liên tục chiến, cùng lặn lội đường xa bắt thượng, càng quan trọng hơn là, vầng cụ vợ nơi đó mấy ngày liên tiếp đều là mưa to thời tiết, dẫn đến sân bãi mười phần vũ bùn, thậm chí hệ so sánh thi đấu đều kém chút bị ép hủy bỏ. Cho nên tại trong trận đấu, Manchester City cứ việc chiếm hết ưu thế, nhưng ngược lại trước ném cầu. Nhưng Agüero tại phút thứ 39, dùng một lần nhỏ ở ngoài vùng cấm vây đơn dao để bắn, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Nửa chàng sau đội bên trái tiến về sau, Sanchez tại phút thứ 68 vì Manchester City tìm lịch chuyển đối thủ. Mà tại phút thứ 84, Gmajia dùng một cú sút xa xuyên thủng đối thủ cầu môn. Mặt khác, tại bù giờ giai đoạn, Gmajia lại xuống một thành, cuối cùng đem so với phân khóa chặt tại 4 so với 1. Manchester City thành công tại sân khách nghịch chuyển vạn cũ vợ Bạch mũ đội, cầm xuống trận khởi động 2 tháng liên tiếp. Bất quá, đối với tranh tài quá trình, mặc kệ là huấn luyện viên hay là cầu thủ, cơ bản đều không hài lòng. Từ vạn cũ vợ trở lại lo sang giờ liệt về sau, Manchester City tiếp tục bắt đầu tập huấn. Trong khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là để khôi phục cùng điều chỉnh cùng đội bóng kỹ chiến thuật diễn luyện làm chủ. Nhưng có ý tứ chính là, vào ngày thường phong bế thức huấn luyện bên trong, Guardiola hội diễn luyện 3-4-3 chiến thuật. Nhưng tại đối ngoại trong trận đấu, hắn cơ bản không cần, dạ vì Matti bị ở trong vệ đến rụng. Cái này đã dẫn phát không nhỏ tranh luận. Nhưng cơ bản đều là 4 hậu vệ chiến thuật. Đây cũng là Guardiola ứng đối ngoại giới một loại thủ đoạn, hắn muốn đem 3-4-3 lưu đến cuối cùng, làm sát thủ giản lai xứ. Tại Los Angeles lại tập huấn một tuần, Manchester City cũng nên đón Bắc Mỹ cuối cùng một trận trận khởi động. Tại hôm nở bộ trung tâm sân bóng nên chiến Los Angeles Galaxy cái này kỳ thật cũng là Manchester City ba trận Bắc Mỹ trận khởi động bên trong được quan tâm nhất tranh tài, bởi vì Los Angeles Galaxy có được Beckham, mà Manchester City bên này cũng hứa hẹn để tô Đông ra sân từ đầu. đây cũng là tô Đông tại ba trận khiêu chiến thi đấu bên trong lần đầu ra sân biểu diễn. tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 20 phút, tô Đông ngay tại vùng cấm địa bên trong lừa qua đối phương trung vệ sau suốt goal đã được, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. phút thứ 29, đến từ David Silva một cước chọc khe, tô Đông sau chen vào tại penalty điểm chỗ thu hoạch được đơn đao cơ hội, lại lần nữa đẩy bắn phá không thành, 2-0. giữa trận lúc nghỉ ngơi. Tô Đông cùng Beckham đều song song bị thay thế ra sân. Sau đó, Los Angeles Galaxy lật về một cầu, nhỏ Juninho cũng phô bày một chút mình đá phạt bản lĩnh, nhưng đánh chúng vào cổ rộng, mà Manchester City cũng từ rẽ cô tại hạ nửa chàng đánh vào một cầu. Cuối cùng, Manchester City là ba so với một thắng hiểm Los Angeles Galaxy, cầm xuống Bắc Mỹ trận khởi động tam liên thắng. Tô Đông tại sau trận đấu cùng Beckham cùng nhỏ Juninho gặp nhau một trận. Beckham cùng nhỏ Juninho đều là đá phạt đại sư, mà Tô Đông đá phạt tạo nghệ cũng rất bình thường cao, nhưng cũng tiếp chính là lại trong trận đấu, Tô Đông cùng Beckham đều không có cơ hội biểu hiện ra, mà nhỏ dù nhí nổ đá phạt thì là đánh chúng vào cửa rộng. Ba người chủ đề càng nhiều vẫn là bên ngoài sân, tỉ như Beckham gần nhất sinh cái nữ nhi, hắn cũng một mực tại cố gắng muốn quay về châu Âu thi đấu vòng tròn, nhìn ra được, hắn nhiều ít vẫn là tưởng niệm ban đầu ở châu Âu thi đấu vòng tròn đá bóng thời gian. Nước Mỹ trước nghiệp lớn liên minh sắc thực rất thích hợp dưỡng lao, nhưng Beckham một lòng muốn quay về châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn. Tô Đông cũng một mực không dám hỏi hắn, sẽ hối hận hay không năm đó rời đi Real Madrid về sau, chuyển nhượng đến nước Mỹ quyết định kia. Manchester City đã xong thế giới bóng đá khiêu chiến sau trận đấu, còn lại mấy chi đội bóng cũng đều lần lượt tạm dừng. Tham dự xếp hạng 12 đội bóng bên trong, chỉ có Manchester City, Real Madrid cùng MU đều là ba trận chiến toàn thắng. Cuối cùng ba chi đội bóng điểm tích lũy đều giống nhau, nhưng Manchester City nương tựa theo 10 cái dẫn bóng ném hai cầu chiến tích, dựa vào 8 cái chỉ toàn thắng cầu, vượt trên Real Madrid 7 cái cùng MU 6 cái, lấy yếu đất ưu thế đoạt lấy quán quân. Đây cũng là vì mới mùa giải tranh tài mở một cái tốt đầu đã xong Los Angeles Galaxy về sau Manchester City trực tiếp rời đi nước Mỹ Los Angeles tập huấn doanh xuất phát tiến về Ireland đủ cỡ lạnh tại đủ cỡ lạnh Manchester City làm sơ điều chỉnh về sau lập tức liền nên đón Ireland toàn Minh tinh đội bóng đây là Ireland supporter của thi đấu theo lời mời chi này đội bóng từ Ireland thi đấu vòng tròn Minh tinh cầu thủ tạo thành thực lực kỳ thật rất bình thường mà lại phối hợp rất bình thường lạnh nhạt dù sao rất nhiều đều không tại cùng một chi đội bóng bên trong hiệu lực Manchester City cũng đồng dạng không có đem hết toàn lực vẫn như cũng đem tô Đông đặt ở ghế dự bị bên trên để còn lại cầu thủ lần lượt ra sân cuối cùng. Manchester City là nương tựa theo Gazette bạ gì lăng không giúp hắn, Adam Johnson lập cú đút, Man City đánh bại Ireland Minh tinh đội, cầm xuống trận khởi động 4 tháng liên tiếp. Vẹn vẹn cách một ngày, Manchester City lại lần nữa nghênh đón Ireland gặp Hotspur cúp cái thứ 2 tranh tài ngày trận thứ 2 tranh tài, đối thủ là Inter Milan. Tại loại này liên tục 2 ngày cường độ cao trong trận đấu, ai cũng sẽ không đem hết toàn lực, càng nhiều vẫn là lấy thay phiên cùng khảo sát cầu thủ làm chủ. Manchester City trước mặt một ngày so sánh, chọn vẹn thay đổi 7 tên xuất ra đầu tiên cầu thủ, thủ môn Cu Toa cũng ra sân từ đầu. Duy nhất không đổi chính là Tô Đông Như trước vẫn là không có ra sân, cái này khiến tất cả mộ danh mà đến Ireland fan bóng đá đều rất cảm thấy thất vọng. Dù sao rất nhiều người đều hy vọng có thể trước cửa nhà khoảng cách gần nhìn thấy Tô Đông tranh tài. Cuối cùng, nương tựa theo Agüero hơn nửa hiệp dẫn bóng, cùng Rê cô hạ nửa trình lập cú đút, trợ giúp Manchester City lại lần nữa 3-0 đánh bại Inter Milan. Inter Milan đã không có đem hết toàn lực, trạng thái cũng không phải đặc biệt tốt. Tại đá xong đủ tự lần trận khởi động về sau, Manchester City toàn đội quay trở về Manchester. Toàn đội bắt đầu đầu nhập chuẩn bị chiến đấu giao đấu MU Community TCN tranh tài, đây là mới mùa giải cuộc chạm chán nhỏ. Manchester City trong lịch sử vẹn vẹn chỉ thu được 3 tòa có Muñy tỷ C.N, gần nhất một lần vẫn là 30 năm trước. Mà To Đông thì là cùng huấn luyện viên tổ xin nghỉ, dành thời gian tiến về Amsterdam, được mời tham gia Van Der Sa cáo biệt thi đấu. Cùng hắn cùng một chỗ đồng hành còn có tuổi trẻ bị thủ môn Cu đây là Guardiola cùng ấm sở phá lệ cho phép. Cu đối lần này Amsterdam chi hành cũng là tràn đầy chờ mong. Van Der Sa là thần tượng của hắn, có thể tham gia hắn cáo biệt hoạt động, chuyện này với hắn tới nói, có một phần đặc thù ngụ ý. đương nhiên, hắn vẹn vẹn chỉ là đi theo To Đông tiến về tham gia. Không có cách nào chân chính ra sân tranh tài, dù sao hắn còn chưa đủ cái kia phân lượng đi tham gia thế giới minh tinh đội, Van Der Sa cũng không có mời hắn. Lần này có thể trình diện, thuần túy cũng là dính tô đông ánh sáng. Không có ý tứ, hôm qua có việc, thiếu một trường. Trường 893, Ferguson Phục Kiểu Ký Kỳ thật, rất nhiều người đều đánh giá thấp Van Der Sa tại Hà Lan, thậm chí châu Âu rơi bóng đá lịch sử địa vị. Cái này kỳ thật cũng rất bình thường, mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, quá nhiều đem ánh mắt tập trung đến dẫn bóng dân thân tiến công cầu thủ tự nhiên là hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, mà phòng thủ cầu thủ, nhất là thủ môn, thường thường rất dễ dàng bị xem nhẹ. lịch sử địa vị cũng bởi vậy giảm bớt đi nhiều. nhưng tại chuyên nghiệp trong vòng, rõ ràng không phải chuyện như thế. nếu như phải hiểu rõ van der saa tại Hà Lan, thậm chí châu Âu giới bóng đá địa vị, liền không thể không xách cờ du y. ba ca giáo phụ vĩ đại không chỉ ở chỗ Barcelona, còn tại ở Hà Lan bóng đá. cờ du y chấp giáo a rất trong lúc đó, tạo nên một bộ hoàn toàn mới thủ môn viên lý niệm. hắn áp dụng ba bốn ba chiến thuật, hy vọng thủ môn không còn vẹn vẹn chỉ là cực hạn tại thủ môn, mà là có thể tốt hơn rất là đội bóng toàn công toàn thủ uống thuốc muốn làm đến điểm này, liền cần thủ môn có thể rất tốt đọc tranh tài, có xuất sắc cái nhìn đại cục, có thể thoải mái mà truyền nhận băng, để bọn hắn trở thành đội bóng tiến công cùng phòng thủ một bộ phận, mà trong đó lớn nhất có tính đột phá một điểm chính là, đem thủ môn vị trí hướng phía trước đẩy lên nhỏ ở ngoài vùng cấm phá vỡ, là vì tốt hơn uống thuốc tại đội bóng chỉnh thể chiến thuật. trước á dắt thủ môn sợ tạm nghỉ cánh cửa tá xem như cờ du yết thí nghiệm một cái hình thức ban đầu, lúc ấy vì tốt hơn trợ giúp cánh cửa ta cải biến, cờ du yết đặc địa mời lý niệm cùng hắn tới gần phần dưới hạ kệ đến dạy dỗ cánh cửa tá, cửa đối diện tá điều giáo lấy được không tệ thành quả sau đó tại càng thêm tuổi trẻ Van Der Sa trên thân đạt được thành công lớn Van Gaan cùng Cờu Ip là không chết không thôi đối thủ nhưng hai người một chút lý niệm là một mạch tương thừa, bao quát đối thủ môn yêu cầu phần hạ kẹ tiếp tục áp dụng Cờu Ip thủ môn lý niệm đến dạy dỗ Van Der Sa 1992 FIFA chính thức thông qua được chuyển về cầu quy tắc cái này cực lớn lật đổ thủ môn huấn luyện cùng bồi dưỡng lý niệm nhất là đối thủ môn truyền nhận banh coi trọng cái này hiện ra há rất mấy đời người trước xem tính chất Van Der Sa cũng ở trong môi trường này rực rỡ hào quang để toàn thế giới đều thấy được quy tắc mới dưới hiện đại thủ môn tiêu chuẩn Van Gaan Van Phần hạ kẹ cùng Ajax cùng đi đến châu Âu chi đỉnh, mà Van Gaal cùng phần hạ kẹ cũng đem Ajax một bộ này lý niệm dẫn tới Tây Ban Nha, dẫn tới Barcelona. Cho dù là đến bây giờ, phần hạ kẹ vẫn như cũng là Tây Ban Nha thủ môn biên huấn luyện viên quyền uy, rất nhiều tài liệu giảng dạy đều là đến từ phần hạ kẹ. Cái này vì Tây Ban Nha bồi dưỡng được giống Casillas, bạn đẹp, dí nạ chờ nhiều đời đỉnh cấp thủ môn. Mà tất cả đây hết thảy đều là xây dựng ở kia mấy năm, Van Der Sa lấy được thành tiệu trên cơ sở, hoặc là có thể nói, từ năm 92 chuyển về cầu quy tắc cải cách về sau, Van Der Sar chính là tất cả thủ môn mô bản dựng lên cọc tiêu. Về phân nói, tại Juventus thất bại, tại Fulham trầm luân, cùng về sau tại MU một lần nữa quốc khởi, đây hết thẻ hết thảy, đều chỉ bất quá là tại cơ sở này bên trên, tiến thêm một bước hiện lộ rõ ràng ra Van der Sa mỹ lực cá nhân. Sớm tại rất nhiều niên trước kia, tất cả mọi người liền đều cơ bản kết luận, Van der Sa sẽ là Hà Lan trong lịch sử thứ nhất thủ môn. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Azaz đối Van der Sa cáo biệt thi đấu cũng phá lệ coi trọng. Azaz fan bóng đá đối Van der Sa cáo biệt thi đấu cũng phá lệ ủng hộ. Cả tòa sân bóng không còn chỗ ngồi, hơn 5 vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường, chứng kiến Van der Sa xuất ngũ. A cùng M U cũng đều hết sức phối hợp. Từ trạng vạng tối bắt đầu, đầu tiên là A cùng M U đội thanh niên cử hành một trận tranh tài, thời gian là 30 phút. Van Der Sa cùng M U trợ lý huấn luyện viên Diệm M Ernst Nhi tử đều tại chi này đội thanh niên bên trong hiệu lực. Sau đó là năm chín năm cùng 98 năm Hà Lan đội đá một trận thi đấu hữu nghị, thời gian là 30 phút. Cuối cùng là A đội một cùng thế giới minh tinh đội đá một trận tranh tài, thời gian cũng là 90 phút. Về sau, đêm nay tất cả quần áo chơi bóng, thủ sáo, cầu dây loại hình đồ vật, toàn bộ đều sẽ mang lên lưới đi đấu giá. Đấu giá đoạt được cùng tranh tài thu nhập đều sẽ lấy ra quyên tặng cho cơ quan từ thiện. Từ một điểm này cũng liền không khó coi ra, mặc kệ là Azad, vẫn là Hà Lan Liên đoàn bóng đá, hay là MU, đều đối Van der Sa cực kỳ coi trọng, thậm chí có thể nói tương đương kính trọng. Tô Đông ngăn lại Amsterdam sau liền nhận được Dò Ni điện thoại. Lần này tham gia thế giới Minh Tinh đội cầu thủ, tuyệt đại đa số đều là Van der Sa tiền đội bạn, chỉ có Tô Đông là ngoại lệ, hắn là Van der Sa tư nhân mời, đang tiếp thụ phỏng vấn lúc. Van der Sa biểu thị, Tô Đông là hắn gặp được qua đáng sợ nhất đạt được tay, cho nên hắn phát ra mời. Cuối cùng, tại Amsterdam sân thi đấu phòng khách quý, Tô Đông gặp được đã lâu không gặp Dò Hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp mặt, gặp mặt trực tiếp chính là một cái ôm nhiệt tình. Đêm hôm đó, hai mỹ nữ kia thế nào? Tô Đông treo chọc lấy hỏi. Johnny nghe xong liền phiền muộn, đừng nói nữa, ta nguyên bản đều đang tốt, sau khi trở về, bị người nhanh chân đến trước. Tô Đông nhìn cái kia buồn bực bộ dáng, cao hứng ha ha cười không ngừng. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này ta nhất định lại ngươi. Johnny ngược lại là ỷ lại vào. Tô Đông cũng không sợ hắn ỷ lại vào chính mình. Rất nhanh, Tô Đông hai người liền thấy Azaz cùng Hà Lan bọn này danh túc, cùng MU ngồi xem bóng đá, còn có chính là Van der Sa một chút tiền đội bạn toàn bộ đều là người quen biết cũ, nhất là tô đông tại barcelona huấn luyện viên trưởng dì cắt. ha ha, phở răng, đã lâu không gặp, tô đông đi qua trực tiếp ôm dì cắt. từ khi rời đi ba ca xoáy vị về sau, dì còn tới thổ nhĩ kỳ chấp giáo qua, nhưng thành tích không lý tưởng, hiện tại cũng cơ bản không ra ngoài, lấy hắn lịch sử địa vị cùng thành tựu trên cơ bản áo cơm không lo, không cần làm huấn luyện viên trưởng loại này lao tâm lao lực công việc. dì đã sớm nghe nói tô đông sẽ tham gia, cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, gặp mặt, tự nhiên cũng là một trận khách sáo. bây giờ tô đông sớm đã không phải năm đó hiệu lực tại ba lúc tô đông. Hắn hiện tại là quy về thế giới bóng đá đệ nhất nhân, càng quan trọng hơn là hắn muốn tới tháng 9 mới 27 tuổi, dùng truyền thông tới nói, chí ít còn có 5 năm thời đỉnh cao. Ngắm lại đều gọi người cảm thấy đáng sợ. Tô Đông hiện tại không chỉ có là đỉnh phong đủ cao, mấu chốt còn rất dài. Van Gaal cùng Hidin cũng đồng dạng được mời tham gia, Tô Đông cùng hai vị thế giới danh xuất cũng đều nhận biết, lẫn nhau đánh Hàn Huyền, nói mấy câu, ngoài ra còn có còn lại một chút tiền đổi bạn, như roi mà kệ. Lưu Ái Ưt, Van bờ dọn có xuất loại hình. Tại Hà Lan cầu thủ bên trong, Tô Đông thích vô cùng nhất danh chuyên công kích chính là Daniel Bảng. Tô Đông chủ động đi qua cùng băng vương tử chào hỏi, không chút nào không dám nói mình đã từng quan sát bỡ cảm video, học tập ngừng cầu cùng một chút bóng đá kỹ xảo, thật là từ đó được ích lợi không nhỏ. Ta cảm thấy ngươi bây giờ ngừng cầu cùng không chế bóng kỹ xảo đã không thua bởi năm đó ta, thậm chí đã siêu vượt ta. Bỡ cảm đối Tô Đông tôn sùng cũng mười phần tụ lạc, có qua có lại khen trở về. Ta cảm thấy đương kim thế giới bóng đá ở phương diện này có thể cùng ngươi sánh vai chỉ có Messi. Tô Đông đối đến từ băng vương tử khen ngợi cũng hết sức cao hứng, càng không ngừng cảm tạ. Sau đó Tô Đông lại cùng tỷ ở rổ, đi. Juni cùng rõ nỉ chờ người quen biết cũ đụng cùng một chỗ nói chuyện phim lúc vừa hay nhìn thấy cách đó không xa ngày bình thường kiệt não bất tuần bị thủ môn cu toa lúc này giống như là một cái xấu hổ nhỏ mê đệ cùng Vander sa cầu ký tên cùng chụp ảnh chung đồng thời cũng ở bên kia trò chuyện đặc biệt khởi tình Vanga an bề lòng vững dạ trợ lý huấn luyện viên phần hạ kệ cũng rất nhanh gia nhập trong đó đây là tô Đông đặc địa an bài lúc trước hắn liền cùng Vander sa cùng phần hạ kệ chào hỏi bọn họ cũng đều biết tô Đông mang vị này tiểu đội bạn đến Amsterdam dám dũng ý cũng không để ý làm việc thủ nói là tranh tài nhưng kỳ thật là một trận hoạt động một trận tú. Đội thanh niên tranh tài hai so thế chiến thứ hai hỏa, Vander Sa nhi tự dỗ ý xuất kích sai lầm, nhưng đạt được hiện trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng hô tay. Sau đó hai chi kinh điển đội bóng quyết đấu, càng là thắng được cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Nhất là tại song phương ra trận thời điểm, hiện trường quảng bá không có giới thiệu nhất danh cầu thủ, hiện trường fan bóng đá đều sẽ phất cờ hò reo, bầu không khí tương đương nhiệt liệt, mà cuối cùng thì là lấy 595 Azad, nương tựa theo over mặt dẫn bóng, một không nhỏ thắng hút đinh xuất lĩnh, 98 năm Hà Lan đội tuyển quốc gia. Trong đó tương đối có ý tứ địa phương là Cỏ cụ từng có một lần trực tiếp đá phạt, nhưng bị Van Der ôm lấy, mà Doi Mạ kia cũng có một lần đánh đầu công cánh cửa, đánh vào cột dọc bên trên. Hai trận ấm trận tranh tài sau khi đá xong, đêm nay hoạt động cũng liền đi tới áp trục tiêu điểm chiến. Ajax giao đấu thế giới minh tinh đội. Tuy nói mấy năm gần đây, Ajax tình cảnh cũng không lớn lý tưởng, nhưng như trước vẫn là lại không ít tiềm lực không tầm thường cầu thủ, tỉ như trung vệ vợt tơ ngân cùng Andrei, hậu vệ biên Van Der Hoien, còn có Simon Zhejong, Eddy Senn, Johnny Soder các loại, đều là coi như không tệ cầu thủ. Thế giới minh tinh đội bên này vẫn luyện viên trưởng là Fersjusen làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy mười phần ngoài ý muốn chính là vị này già mà không kính sợ Kotland lão đầu vậy mà mượn cơ hội này trả thù một thanh, tại bài binh bố trận thời điểm, trực tiếp liền đem Tô Đông cho xếp tới trung vệ đi lên. Nếu có việc không đến, chúng ta vừa vặn thiếu nhất danh trung vệ, ngươi nhìn, hiện trường trong mọi người, liền ngươi tối cao, thân thể tối trắng, cho nên Ferguson một bộ ta cũng không muốn dạng này loại kia biểu lộ, nhưng trong hai mắt rõ ràng cất giấu đùa ác mượn thầm. Mọi người chung quanh đều là một trận cười vang. "Tư sĩ, ta hiện tại phi thường khẳng định, ngươi là tại công báo tư thủ." Tô Đông cũng vui vẻ. "Không phải Chủ yếu là ta cảm thấy, ngươi quá toàn diện, đã có thể đá trước trận người tự do, vậy cũng nhất định có thể đá hậu trường người tự do, cho nên, đừng có áp lực, ngươi nhất định có thể. Ferguson lời nói thâm thía cười nói, cái này không phải liền là rõ ràng muốn báo bên trên mùa giải trận kia đại đồ sắt thù sao? Tức sĩ, lập tức sẽ có community TCN, ngươi nhất định phải làm như vậy. Thô Đông đe dọa nói. Ferguson một bộ ta không sợ ngươi biểu lộ, không chỗ ở gật đầu. Tất cả mọi người cảm thấy buồn cười. Kỳ thật đây chính là một trận đấu, Ferguson thừa cơ công báo tư thủ, ngược lại làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị. Xuất đạo đến nay, Tô Đông đều là đá tiền đạo, không biết đá trung vệ hiệu quả như thế nào. Tô Đông lại nhìn về phía Vai Điệp, mơ U trung vệ khẳng định là nghe huấn luyện viên trưởng, ta rất chờ mong cùng ngươi cộng tác trung vệ. Trước kia mỗi lần nhìn thấy Tô Đông đều bị ngược rất thảm, hiện tại tốt, trực tiếp thành trung vệ cộng tác." Cảm giác này còn rất khá. Chương 894, Sử thượng đệ nhất trung vệ. Tô Đông không có đá trung vệ, nhưng không ít cùng trung vệ đọ sức qua, trung vệ hẳn là làm sao đá, hắn vẫn có chút kinh nghiệm, nhất là cùng Vai Điệp phối hợp. CBA trung vệ nói cho Tô Đông, "Cứ việc bên trên đoạn, hắn kéo ở phía sau tòa trấn." cái này không thể nghi ngờ liền giải khai tô đông trên người xứng xích, bởi vì là thi đấu hữu nghị, song phương đều bị đá rất khai phóng, a rất cũng kiên trì mình truyền thống chiến thuật, vừa mở trận liền quả quyết khởi sướng mãnh liệt tiến công, nhất là năm nay mùa hạ mới từ ả mạ gia nhập liên minh Iceland tiền đạo Beton Tây gãy sổ ngươi lỏng. Tại một lần trước trên vào lúc, tô đông quả quyết bên trên đoạn, trực tiếp dùng thân thể chặn Tây gãy sổ ngươi lỏng, dự vào thân cao chân dài, vượt lên trước một bước dài chân đưa bóng bảo hộ ở sau lưng, phía sau lưng khé nghiêng, lập tức đè lại Tây gãy sổ ngươi lỏng, lập tức đem cầu truyền về. Lần này sạch sẽ phòng thủ, để tô đông thắng được tiếng vua tay nhiệt liệt. Vài điệp cũng cười ha ha hướng lấy tô Đông dơ ngón tay cái lên, phảng phất giống như là đang nói, ngươi thật là có đá chúng vệ thiên phú. Nếm đến ngon ngọt về sau, Tô Đông xem nhẹo hổ, dù sao chỉ cần A Rắc công tới, hắn lập tức liền hướng phía trước đoạn, dùng thân thể cuốn lấy tay gậy sổ ngươi lỏng, mỗi lần cũng có thể làm cho Iceland tiền đạo không công mà lui. A Rắc cũng rất nhanh điều chỉnh chiến thuật, để tiền đạo cánh trái đứt khắc bắc bên trong hụt tích cực bên trong cát, ý đồ đánh Tô Đông sau lưng. Thật không nghĩ đến, đương bắc bên trong hụt xài bước khu vực cầu liền muốn giết vào lớn vùng cấm địa lúc, Tô Đông từ phía sau đuổi theo, tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn lập tức liền vượt qua hắn, thuận thế cắt vào đến bắc bên trong hụt cùng bóng ra ở giữa, vượt lên trước một bước đưa bóng dừng ở dưới chân, cũng mình dẫn bóng đến lớn vùng cấm địa phía bên phải, một cái đá mạnh giải vây, đưa bóng hướng phía trước đá. Wow, không nghĩ tới, đá trúng vệ thời điểm, tô đông tốc độ cũng vẫn là nhanh như vậy, lực buộc phát vẫn là xuất sắc như vậy. Hiện trường tất cả fan bóng đá đều liều mạng vỗ tay, không vì cái gì khác, liền hướng về phía có thể tại hiện trường một lần nhìn tô đông đá trúng vệ, đáng giá. Đây tuyệt đối là bóng đá trong lịch sử tối đại bài trúng vệ. Phê ở đây bên cạnh cũng là cười đến không ngậm miệng được, càng không ngừng vỗ tay gọi tốt liền ngay cả vãi điện cũng nhịn không được tán thán nói, ngươi nếu là không đã tiền đạo, đá trung vệ cũng nhất định sẽ là thế giới đỉnh cấp trung vệ. Tô Đông mực cho hắn một cái lăn ánh mắt, rất bình thường không nói đi trở về. nhất là nhìn đến bên sân Ferguson cái kia xấu lao đầu biểu tình dương dương đắc ý, Tô Đông thật rất muốn hỏi hỏi hắn, ngươi xác định đem ta an bài tại trung vệ, sẽ để cho ngươi vui vẻ hơn. hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không so với không bắt tay giảng hòa. tất cả cầu thủ đều là lần thứ nhất phối hợp, mà lại trong trận đấu bị đá rất khai phóng, ai cũng không có chăm chỉ, càng nhiều giống như là thi đấu biểu diễn. gió liền chơi đến rất lãng, mang băng qua người cái gì. Hạ bút thành văn, còn có một lần bị vợ tở ngẩn sèn đến người ngựa mã lẫn, liền ngay cả thế giới minh tinh đội cầu thủ cũng nhịn không được gọi tốt. A giấc tên này trung vệ thật đúng là thật không tệ. Từ một điểm này cũng không khó coi ra, bị bóng đá gần nhất mấy năm này thật sự chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Tô Đông cũng dần dần thích hứng trung vệ đá pháp, nhất là ứng phó lên Tây ghệ sổ người lỏng cũng càng thêm thành thạo điều luyện, thế là hắn giọm chuẩn một cơ hội, đột nhiên bên trên đoạn, trực tiếp dùng thân thể gạt mở rụt nhị sơn đơ, giành lại cầu về sau, mình dẫn bóng cấp tốc xông về phía trước. Từ lớn ở ngoài vùng cấm vây vọt thẳng qua trung tuyến, Cả tòa Amsterdam sân thi đấu đều một trận reo hò. Tại bọn hắn trong mắt tượng, Hà Lan toàn công toàn thủ trung vệ liền hẳn là như thế đã. Nhưng cái nào nhất danh trung vệ có Tô Đông tốc độ như vậy cùng lực bộc phát, có hắn dạng này dẫn bóng năng lực. Vừa qua khỏi trung tuyến, Tô Đông đột nhiên đưa ra một cước chuyền xa. Chỉ gặp Giò Nị ngầm hiểu, bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng phòng tuyến sau lưng, giống như một đạo như thiểm điện xuyên thấu Á Zac phòng tuyến, tại vùng tấm điệu tuyến đầu nhận được Tô Đông chuyền bóng về sau, tỉnh táo đơn đao phá không thành, một hùng. Cả tòa sân bóng đều sôi trào lên. Tô Đông trước tiên chạy tới, cùng Giò Nị cùng một chỗ ôm, chúc mừng lấy dẫn bóng Từ khi rời đi sở tốt tim Litzvon về sau, hai người cho tới bây giờ không có ở nhiều người như vậy trường hợp bên trong phối hợp qua, đây là lần thứ nhất. Johnny dẫn bóng về sau, triệt để đốt lên Azat tiến công. Đội chủ nhà bắt đầu phát khởi điên cuồng phản công, thế giới minh tinh đội phối hợp Thái Sinh sơ, mà lại lao cầu thủ chiếm đa số, cái này dẫn đến tràng diện bên trên tương đối bị động, cầu thủ cũng nhiều hơn là lấy chơi đùa làm chủ, thực sự có chút ngăn không được Azat đám người tuổi trẻ này xung kích. Johnny Surnick đở có một cước xuất xa, tạo thành Vander Sa tuột tay về sau đệ cô bác bên trong hột trực tiếp cắm vào vùng cấm địa muốn bù bán, thời khắc Mấu Chốt Tô Đông một cái phụ kín, bóng ra rắn rắn chắc chắc đánh vào trên người hắn, bắn ngược ra danh giới cuối cùng. Sau đó phạt góc phạt vào thế giới minh tinh đội vùng cấm địa, vài địch đánh đầu giải vây, đỉnh ra lớn vùng cấm địa. Ca Zip vừa dừng lại cầu, liền thấy bên cạnh có một thân ảnh chính nhanh chóng đến đâu nhảy lên ra. Mộ U giữa trận ngầm hiểu, cấp tốc chuyển đến Tô Đông phía trước. Tô Đông tốc độ không giảm, hướng phía trước ngừng cầu về sau, trực tiếp một tốc nghiên chuyển, lại lần nữa cho đến giọ nhỉ trước người. Bồ Đào Nha biên phong bằng nhanh nhất tốc độ trước chen vào, tại vùng cấm địa bên trái tiếp vào cầu về sau, Dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, đột nhiên đưa bóng chủ về, chuyển về đến vùng cấm địa cung đỉnh. Một đường dồn sức Tô Đông vọt tới lớn vùng cấm địa cung đỉnh, đối mặt phòng thủ hắn đã đợi, -E Tô Đông chân phải đưa bóng ngừng hướng về phía bên trái của mình, cả người cũng đi theo điều chỉnh phương hướng, hất ra bị trung vệ, lắc ra một cái khe về sau, chân trái trực tiếp giật bắn. Bóng ra giống như một viên như lạc tháo cấp tốc xuyên tàu á zak cầu môn, thủ môn si nệ xèn bất lực. Hai Trong khoảnh khắc, cả tòa Amsterdam sân thi đấu tôn gia vô cùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Quá kinh bạo. Nhất danh trung vệ Chạy thật nhanh một đoạn đường dài cả tòa sân bóng, cuối cùng trọng phá bên cánh cửa dẫn bóng, còn có so đây càng rung động sao? Nhất là, tên này trung vệ còn có một cái nổi tiếng danh tự. Tô Đông. Cả tòa sân bóng đều đang hô hoán lấy tên của hắn. Mặc dù Tô Đông chưa hề không có ở Á Zắc hiệu lượt qua, nhưng hắn vẫn như cũ nhận á zắc fan bóng đá kính yêu. Bên sân Ferguson thì là có chút buồn bực lúc đầu, hối hận mình đem hắn phóng tới trung vệ lên. Cuối cùng, thế giới Minh Tinh đội là 2-0 đánh bại Á Zắc. Ferguson tại sau trận đấu tiếp nhận truyền thông phòng vấn lúc, mỉm cười biểu thị, năm đó, ta lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đông thời điểm, ta đã cảm thấy Cái này một em M95 người cao thật rất bình thường thích hợp đá trung vệ, kết quả mọi người cũng nhìn thấy, hắn biểu hiện ra thế giới đỉnh cấp trung vệ tiêu chuẩn, ta rất xem trọng hắn tại trung vệ trên vị trí này phát triển. Van Der Sa cũng biểu thị, Tô Đông đứng ở trước mặt mình lúc, hắn để cho ta cảm thấy rất bình thường an tâm, hắn là nhất danh ưu tú trung vệ. Vai đi càng là không tiếc đắc tội mình đồng đội biểu thị, Tô Đông là ta hợp tác qua ưu tú nhất trung vệ. Tô Đông liền tại phụ cận, nghe được kém chút khóc. Cả đám đều khen hắn bị đá không tệ, nhưng vấn đề là, hắn làm sao không có chút nào vui vẻ đâu? Cao biệt thi đấu cuối cùng, còn có một đoạn đặc biệt hậu, đó chính là Vanderza cáo biệt Hà Lan môn thần mặc thu áo, cầm bịt lộ phồn, một mình đi tới sân bóng bên trong vòng, tiếp nhận toàn trường fan bóng đá gieo họ. Hắn động tình cảm tạ hiện trường tất cả fan bóng đá, cùng chuyên vì hắn mà đến các bằng hưu. Đây là một cái phi thường mỹ hảo ban đêm, fan bóng đá có thể lại cơ hội nhìn thấy một chút cầu thủ đứng đầu. Cùng chúng ta át ngay tại trường thành ngôi sao hy vọng tranh tài. Van der Sa đối ủng hộ của mọi người biểu thị cảm kích, cường điệu nâng lên át cùng MU. Đối với chi này nuôi dưỡng hán đội bóng, Van der Sa tràn đầy đặc thù tình cảm, hắn biểu thị mình sẽ không để cho fan bóng đá chờ quá lâu, bởi vì hắn đã quyết định muốn trở về át đảm nhiệm câu lạc bộ hành chính quản lý công việc. Nhưng ở cái này trước đó, hắn còn cần đi bổ dưỡng. Đối với MU, Van Der Sar cũng biểu thị mình tràn đầy mỹ hào hổi ức cảm tạ Ferguson, cảm tạ Manchester, cảm tạ tất cả cầu thủ. Cuối cùng, Van Der Sar mang theo người cả nhà cùng một chỗ, tại bên trong vòng cảm tạ tất cả fan bóng đá cùng tất cả mọi người. Toàn trường nhiệt liệt nhất, đồng thời cũng cuối cùng một trận tiếng vỗ tay đều hiến tặng cho Van Der Sar, hiến tặng cho vị này vĩ đại thủ môn. Tới thời điểm tách ra đi, lúc trở về đồng hành, tô đông, Cú cùng Ferguson cùng MU đám cầu thủ cùng máy trở về Manchester. Ferguson đối khu toa ngược lại là cảm thấy hứng thú, hắn lưu ý đến Tô Đông đối vị này tuổi trẻ tiểu tướng dịu dắt, cũng nhìn ra khu toa bất phàm, nhất là kia thân cao, thật phi thường làm người khác chú ý. Kiến thức rộng rãi sở Cotland lão xoé lập tức liền đoán được Tô Đông dụng ý, rất có vài phần đen ghét. MU cũng đang vì thủ môn sự tình buồn rầu, giá cao đưa vào ZG, chính là muốn đền bù Van der Sa rời đi chống chỗ. Tô Đông ngược lại là không có lưu ý đến Ferguson ánh mắt, hắn càng thêm quan tâm khu toa chuyến này thu hoạch. Ta cùng ẻ e. đền Hàn Huyền thật lâu, cũng cùng Ferguson Hàn Huyền rất nhiều, thu hoạch phi thường lớn, rất nhiều nguyên bản không rõ ràng hoặc là không xác định địa phương, bây giờ đều đã thấy rõ ràng, mà lại ta muốn tới phương thức liên lạc, về sau thuận tiện tùy thời liên lạc. Cú toa nói lời này lúc, nhìn xem Tô Đông trong đôi mắt mang theo cảm kích. Hắn biết, đây đều là Tô Đông giúp hắn, bằng không mà nói, lấy hắn địa vị bây giờ, nơi nào có cơ hội xuất hiện tại dạng này trường hợp. Phần nói cho ta, ôn doạ là nhất danh phi thường có trình độ thủ môn viên huấn luyện viên, để cho ta cùng hắn hảo hảo huấn luyện. Cú toa nhìn đã không còn băn khoăn, mà là trở nên kiên định. Tô Đông mỉm cười gật đầu. Kỳ thật, lúc trước hắn cũng không xác định Cù toa có thể thu hoạch cái gì. Hắn chỉ là muốn thử một lần, đồng thời cũng coi là giúp hắn hoàn thành một cọc tâm nguyện. Dù sao Cú Toa thần tượng chính là Valdosa. Về phần hiện tại, Cú Toa nói, hắn thu hoạch rất bình thường phong phú, tô Đông cũng đồng dạng không chắc chắn lắm. Miệng nói, luôn luôn không đáng tin cậy, có thu hoạch hay không, có thể từ đó thu hoạch nhiều ít, vẫn là phải nhìn sau đó huấn luyện, nhìn trình độ có thể tăng lên nhiều ít, cùng có thể ở trong trận đấu biểu hiện ra bao nhiêu. Cú Toa muốn khiêu chiến Jo hát chủ lực vị trí, hắn còn cần làm được càng nhiều, xuất ra tốt hơn biểu hiện mới được. Dù sao hắn đối mặt không phải phổ thông thủ môn, mà là nước anh thủ môn. Tại đó giờ Mỹ ở kịp, muốn khiêu chiến nước Anh thủ môn chủ lực vị trí, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mặc kệ lúc trước, vẫn là hiện tại, tô Đông đều không xác định Cú Toa có thể hay không làm được, duy nhất có thể làm chính là đủ khả năng cho một chút trợ giúp. Manchester City cần nhất danh càng thêm xuất sắc càng thêm phù hợp đội bóng chiến thuật thủ môn. Trương 895, trăm lão đầu, hiện tại có phải hay không thoải mái hơn rồi? Cổ Bùn Nhì tỷ C giờ Mỹ ở kịp cuộc chạm trán nhỏ. Nói nó trong yếu, là bởi vì nó là từ tờ giờ Mỹ ở kịp quán Quân Cung Cúp FA Quân triển khai quyết đấu, dự thi đội bóng trình độ không cần nói cũng biết. Từ dự thi đội bóng tiêu chuẩn đến xem, nó có điểm giống là còn lại thi đấu vòng tròn Super Cup. Nhưng muốn nói nó không trọng yếu, là bởi vì hắn cùng còn lại thi đấu vòng tròn Super Cup khác biệt, nó có thể đổi 6 người, này bằng với là trận khởi động tính chất một trận tranh tài, mà lại mọi người đều biết, có Muni TiciN kỳ thật chính là một hạng từ thiện thi đấu. Thậm chí, rất nhiều người đều phổ biến cho rằng, có Muni TiciN có một hạng ma chú. Đó chính là cầm xuống có Muni TiciN đội bóng, thường thường đều lấy không được mới mùa giải dọn giờ mi ở kịp quân. Đây đương nhiên là lời nói vô căn cứ, cũng không phải tất cả đều như thế, nhưng đại khái suất vẫn là thật lớn đến mức trước đó một mực có loại thuyết pháp chính là nào đó nào đó đội bóng vì để tránh cho tổn thương đội bóng sĩ khí vì tốt hơn sung kích thi đấu vòng tròn quán quân, cho nên chiến lược tính chất từ bỏ có mù nhì tỷ C N lấy luyện binh làm chủ nhưng cái này cũng muốn nhìn tình huống tỷ như năm nay có mù nhì tỷ C N diễn ra Manchester derby đây chính là ai cũng không cách nào coi nhẹ tranh tài lúc trước hai chi đội bóng cũng đều đem quyết chiến bầu không khí kéo đến rất căng để toàn thế giới fans hâm mộ đều chờ mong tại có mù nhì tỷ C N nhìn thấy một trận quyết đấu đỉnh cao nhưng tại tranh tài ngay từ đầu hai đội xuất ra xuất ra đầu tiên danh sách lúc rất nhiều người đều rất cảm thấy thất vọng vì sao đều không có ra chủ lực không biết có phải hay không là bởi vì tham gia van der sao cáo biệt thi đấu nguyên nhân mở ưu tại đội hình bên trên điều chỉnh phi thường lớn thủ môn là zeri hậu phòng tuyến là hệ dạng evan phil Jones cùng sơ Mulling giữa trận là Ashley rằng Anderson cốt lệ vợ lì cùng Nani trước trận thì là Albert cộng tác Juni. không chỉ có hậu phòng tuyến bên trên vai điệp cùng Ferdinand không có bên trên giữa trận Kazip Zijzjs chỉ chờ cầu thủ cũng tất cả đều dự bị thường quy đội hình ra sân bên trong Ferguson liền bài xuất một cái Junyi Manchester City bên này cũng đồng dạng không có tận phái chủ lực Thủ môn là Joh, hậu phòng tuyến là Lloris, thay vì Martinez, Coman cùng chìm tỉ ở giữa trận. Kéo sau là Thiago, trước trận là Davidsi và cùng Tony cỡ tổ hợp. Trước trận thì là Di Maria, cùng Sanjay tổ hợp. Tiến về Amsterdam tham gia Van der Sa cáo biệt thi đấu. Tô Đông cũng đồng dạng chưa từng xuất hiện trong đội hình ra sân, mà là ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đồng dạng ngồi tại ghế dự bị bên trên còn có Agüero. Cái này cho người ta một loại cảm giác, chỉ cần đội bóng bị đá xuôi gió xuôi nước, Guardiola thậm chí đều không có ý định để To Đông ra sân. Tuy nói hai đội đều không có tận phái chủ lực, nhưng tranh tài nhưng như cũng mười phần kịch liệt. Manchester City dựa vào truyền không chế bóng ưu thế, mở màn liền một mực khóa chặt tình thế, không chế được chẳng diện, cũng liên tiếp đối Manchester City phát khởi tiến công cùng thẩm đấu, nhất là phía trước trận bị đá 10 phần kịch liệt. Mặc kệ là Di Maria, Sanche, vẫn là Zeko, đều rõ ràng cảm nhận được đến từ mùa hạ dẫn viện binh áp lực. Đội ai cũng cùng dạng, một cái mùa hạ đưa vào ba tên tiến công tay, ngoại trừ tô đông bên ngoài, ai không có áp lực. Cái này ba tên mới viện binh cũng đều lai lịch không nhỏ, há dật là Lig một tốt nhất cầu thủ. Douglat Costa ở trên mùa giải Champions League trên sàn thi đấu rực rỡ hào quang, Agüero thì càng không cần nói, Argentina chứ danh thiên tài tiền phòng, Maradona còn rẻ. Phóng nhãn đương kim thế giới bóng đá, ngoại trừ đứng đầu nhất mấy vị kia cự tinh, ai đối mặt ba người này có thể không có áp lực? Trước trận công được rất mạnh, nhưng hậu phòng tiến lại liên tiếp xuất hiện sai lầm. M U một lần giữa trận cắt bóng về sau, lui về Juni cấp tốc đưa ra sau lưng cầu, Nani cấp tốc sau trên bảo, Còn Coman xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, không thể tinh chuẩn đưa bóng giải vây, bị sau trên vào Nani cấp được truyền bóng về sau, tạo thành đơn ao, thoáng qua thủ Munoz hất về sau đội bắn không môn đá thủ, vì MU thủ kéo đi chép. 1-0. Ném cầu về sau, Manchester City tiếp tục tổ chức lấy tiền công. Phút thứ 38, hệ ra đường biên phạm lỗi, David Silva đá phạt chuyển bên trong, vừa mới xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, dẫn đến đội bóng ném cầu con Anghi, tại Phil Jones cùng Evan Bao bọc phía dưới, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số, một so với một. Nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, MU được một lần canh trái đá phạt cơ hội, chuyển đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lúc, João Félix có quả quyết xuất kích, bị Sarmon bắt lấy cơ hội, lăng không đệm bắn phá không thành trợ giúp MU lại lần nữa đem so với phân vừa qua, hai so với một nửa trang sau dịch bên cạnh tái chiến, Gadiola giữa trận lúc nghỉ ngơi thay đổi ba tên cầu thủ, dùng David Luiz thay đổi Thiago, đem dạ vị mạ tín vệ đẩy lên giữa trận kéo sau vị trí, để David Luiz cùng Coman cộng tác trung vệ. Đồng thời dùng Marcelo thay đổi Lister Tomlin, tăng cường đội bóng cánh trái tấn công, dùng dã bạ lìa tạ thay đổi Chilwell, tăng cường đội bóng cánh phải phòng thủ, bởi vì hơn nửa hiệp Nani tại MU cánh trái biểu hiện được rất bình thường sinh động. Đây cũng là trải qua mùa hạ mấy trận trận khởi động về sau. Gadi Ola cùng Manchester City cầu thủ tổng kết ra kinh nghiệm. Tỉ như cánh trái, Marcelo cùng Hazard đều là thuộc về loại kia khống chế bóng năng lực rất mạnh cầu thủ, nếu để cho bọn hắn đồng thời xuất hiện ở bên trái đường, hai tên cầu thủ biểu hiện đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đội bóng cùng một chỗ tranh tài thời gian tương đối ngắn, tạm thời còn không có nghĩ đến một cái rất tốt, giải quyết Hazard cùng Marcelo xung đột biện pháp, cho nên tạm thời tới nói, chỉ có thể đem hai người tách ra sử dụng. Cho nên hiện tại, Manchester City cánh trái phối trí trên cơ bản xem như cố định xuống. Marcelo cộng tác gì mà gì ạ, lợi trợ tổng bên cộng tác há trợn, thậm chí khi tất yếu, Sanchez cùng Dullat Costa, thậm chí David Silva đều có thể đá cánh trái. Trước trận đa diện thủ rất nhiều, đây cũng là Manchester City một lớn đặc sắc. Manchester City một hơi đổi ba cái, M.U. cũng đồng dạng thay người. Có TC and có 6 cái thay người danh nghịch, ai cũng sẽ không khách khí. Mà tại phút thứ 58, chính là Gimaji ạ cùng David Silva tại vùng cấm địa tuyến đầu gặp trở ngại thức phối hợp, để Gimaji ạ zét vào vùng cấm địa sân trái, vì Manchester City san đều tỷ số điểm số, 2-2. Về sau mặc cho Manchester City như thế nào tiến công, đều không cách nào lại công phá MU cầu môn. Tranh tài lâm vào rằng có giai đoạn phút thứ 75, Guardiola dùng Tô Đông thay đổi rẻ cô. Vẹn vẹn 9 phút về sau, Manchester City cánh trái Marcelo suối rụng tiến công, vừa qua khỏi trung tuyến về sau, liền nghiêng chuyển cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông kéo đến MU 30m khu vực bên ngoài, không người phòng thủ tỉnh vùng dưới Nhật Băng. Nương cầu hướng phía bên phải quay người, trung quanh không có MU phòng thủ cầu thủ, cỡ lệ vợ lì cùng Anderson đều không tại vị đưa bên trên. Đây cũng là MU cái này hai tên giữa trận cầu thủ một cái đặc điểm rất dễ dàng mất đi vị trí, nhưng lại tại tất cả mọi người coi là, tô đông sẽ trực tiếp dẫn bóng phóng tới MU phòng tuyến thời điểm, tô đông làm sơ điều chỉnh về sau, đột nhiên, co cẳng dẫn bắn, bóng ra giống như một đường thạch phá thiên kinh mũi tên, sẽ mở MU phòng tuyến, câu thế bị ép tới lại nhanh lại hòa, tại nhỏ vùng cấm địa tuyến phụ cận, còn có một cái rơi xuống đất bắn ngược, cái này khiến bên cạnh nào re ghi tan bản bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng ra từ đầu ngón tay của mình xuyên qua, chui vào sau lưng cầu môn, xuôi sẹo tây ban nha tiểu tướng đại biểu mở thủ trận chính thức tranh tài liền bị đánh vào ba cái dẫn bóng, tô đông dẫn bóng về sau cũng không chạy hướng bên sân đi chúc mừng, mà là giơ hai tay lên thật cao, nguyên địa phát ra một tiếng hò hét. Cả tòa sân bóng đều chuyển đến Manchester City fans hâm mộ reo hò. Tô Đông rất nhanh xoay người sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy huấn luyện viên Tịch trước Ferguson lẫn nhau khoảng cách rất gần, Ferguson có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy Tô Đông nụ cười trên mặt, cùng trong đôi mắt khiêu khích. Lao đầu, hiện tại ngươi biết ta đã tiền đạo lợi hại a. Trước đó ngươi để cho ta đá trung vệ, rất bình thường thoải mái a. Vậy bây giờ, có phải hay không phải mãi hơn rồi. Ferguson chỗ nào đoán không được Tô Đông đang suy nghĩ gì, trong đầu tức giận phi rơi miệng bên trong kẹo cao su quay người lưu cho hắn một cái bóng lưng, không phải liền là con mu nhị tỷ siển sao? Ta không biết cầm nhiều ít tỏa, căn bản là không nhìn chúng. Lại nói, cái đồ chơi này có ma chú, ai cầm tới con mu nhị tỷ siển, ai liền sẽ vứt bỏ mới mùa giải họ giờ mì ở kịp quán quân. Chúng ta mở MU không có thèm con mu nhị tỷ siển, không giống các người, mấy chục năm không có cầm tới, tự nhiên bụng đói ăn quảng. Tiểu môn tiểu hộ không phang khoáng. Tranh tài cuối cùng là lấy Manchester City 3-2, nương tựa theo tô đông kinh thiên xuất xa, tuyệt sát hồ ngơ MU. Phơi cái sân tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên vẫn như cũ biểu thị mở ưu trận đấu này, chủ yếu hơn vẫn là rèn luyện cầu thủ, mài giũa đội bóng chiến thuật, về phần nói là không có thể đoạt giải quán quân, hắn kỳ thật cũng không để ở trong lòng. Guardiola cũng đồng dạng biểu thị, đội bóng chí đang luyện bình, nhưng có thể đoạt giải quán quân, luôn luôn một chuyện tốt. Quán quân, không có người sẽ ngại nhiều, ngoại trừ những cái kia ăn không được no người. Guardiola thình lình đối Ferguson bỏ đá xuống giếng giẫm lên một cước. Sau đó, Sarcaser Potter cho ra cầu thủ tranh tài cho điểm bên trong, hai đội cầu thủ biểu hiện đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Manchester City bên này biểu hiện tốt nhất là David Silva, đạt được 8 phần. Kompani là ném cầu tội nhân, nhưng cũng đánh vào một cầu, xem như lấy công chủ tội, thủ môn Johat lấy được rất bình thường 6 phần, lý do là hai cái dẫn bóng hắn đều không có làm ra bất luận cái gì công hiến. Cẩn thận nói đến, cái này hai lần mất bóng cũng không tính là là Johat sai lầm, ném cầu không thể trách hắn, nhưng ở Manchester City chiến thuật như vậy dàn khung dưới, không qua có đôi khi cũng là không thể bị tiếp nhận. Sai lầm có đôi khi ngược lại lại càng dễ được cho phép. Thật giống như cái thứ hai mất bóng, Johat liền không có quả quyết xuất kích. Phong thủ cầu thủ để lọt người là có vấn đề, nhưng khoảng cách cầu môn gần như vậy, Jh nhưng thật ra là có thể xuất kích, nhưng hắn không có. Nếu như chuyện này cứ như vậy đi qua, đây cũng là được rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác tại đá xong còn mưu nhì tỷ sỉ end sau, Jh đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị đội bóng tại chiếm cứ tràng diện ưu thế về sau, luôn luôn quá dễ dàng đem cầu môn bại lộ tại đối phương phản kích phía dưới. Ta cho rằng chúng ta có chút cầu thủ hẳn là biểu hiện được càng tích cực càng dũng cảm một chút. Guardiola tại nhận được tin tức về sau, rất nhanh liền thông qua truyền thông cho ra phản bác. Jh nhiệm vụ là bảo vệ tốt cầu môn mà không phải đối đội bóng chiến thuật, đối đồng đội vọng thêm chỉ trích. nếu như nói, toàn đội ai có tư cách phê bình cầu thủ, phê bình đội bóng chiến thuật, kia đứng mũi chịu sào là ta. tiếp theo là đội trưởng, không phải hắn. cái này cũng cấp tốc bị truyền thông giải vì, Joe đối đội bóng chiến thuật cùng đồng đội cảm thấy bất mãn. dùng Suniệu tạ tội chỉ sợ thiên hạ bất loạn thuyết pháp, nước Anh thủ môn đã chán ghét lập đi lặp lại vì đội bóng chiến thuật, vì đồng đội sai lầm chui đít cùng có nổi sự tình, hắn hy vọng Manchester City phòng thủ có thể càng thêm ổn định bảo hộ hắn. chương 896 Manchester City thay họa ngầm lớn nhất. Sáng sớm ngăn lại cả gì tỉnh tổng? Tại bãi đỗ xe đụng phải Guardiola lúc người Tây Ban Nha, Espanyol, liền nói cho Tô Đông nghỉ trưa sau mở họp hội ý. Mặc dù không có cụ thể nói muốn làm gì, nhưng Tô Đông cũng đoán được. Dù là đi vào tờ rơi mì ở kịp đã có một năm, nhưng hiện tại lại khác, hắn còn không thể nào hiểu được có chút nước anh cầu thủ đầu góc đến cùng đang suy nghĩ gì. Thật giống như lần này Joe Hart trong trận đấu ném đi hai quả cầu, sau trận đấu cho điểm chú định không có cách nào cho cao, cho ngươi cái sáu phần, chung quy chung cử, cái này không có tâm bệnh à? Nhưng vì cái gì muốn nói những lời kia đâu? chỉ trích đội bóng chiến thuật, phê bình trước mặt đồng đội, cái này có thể mang đến cho hắn chỗ tốt gì? Chẳng lẽ hắn cảm thấy thông qua truyền thông cùng bản thổ fans hâm mộ đến tạo áp lực, liền có thể làm dịu hắn tình cảnh hiện tại? Manchester City không phải còn lại tờ Mirror lit, cũng không phải mát hủ phèn chấp giáo lúc Manchester City, bởi vì hiện tại Manchester City từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ liền không có mấy cái ý lận, tất cả đều là đến từ châu Âu, Trung Quốc nhân sĩ chuyên nghiệp. Những lời này phóng tới trong phòng thay quần áo, không có vấn đề, nhưng ngươi cầm tới truyền thông đã nói, đây là muốn làm gì? Guardiola liền rất bình thường, không khách khí đôi hắn. Ngươi không có tư cách nói những lời này. Nhìn, sự tình chơi cứng đi. Cái này khiến Tô Đông không nhịn được nghĩ lên bên trên mùa giải đội tuyển quốc gia tranh tài trong lúc đó phát sinh những chuyện kia, liên tục càng không ngừng gây tai họa. Trước đó Tô Đông thấy qua một quyển sách, bên trong nói, nước Anh hoạt động bóng đá viên gia đình bối cảnh đều phổ biến đến từ xã hội tầng dưới chót, thậm chí ngay cả giai cấp tư sản dân tộc đều cực ít, mà lại trình độ văn hóa đều rất thấp, bởi vì từ nhỏ đá bóng, lại thêm toàn bộ nước Anh bóng đá chuyên nghiệp hóa trình độ rất tồi tệ, bạo lực, say rượu, đánh bạc, cường tiện, lại thêm truyền thông lĩnh vực phát đạt, Truyền thông nóng lòng chế ra tinh cùng hủy tinh bộ kia, cùng bản thổ hóa chính sách mang đến bản thổ cầu thủ giá trị bản thân cùng lương một năm hơi cao các loại vấn đề, dẫn đến cầu thủ tuổi còn trẻ liền bị bưng lấy lợi hại, tiến tới xuất hiện bản thân nhận biết sai vị, thậm chí mê thất. Đây chính là từ năm trước đến bây giờ, Manchester City trong phòng thay quần áo gặp phải các loại vấn đề. Phải biết, đây đã là phát triển nhiều năm như vậy sau, tờ giờ Mỹ ở kịp. Tô Đông hoàn toàn có thể tưởng tượng được, năm đó Heger đi vào tờ giờ Mỹ ở kịp, chấp giáo Arsenal thời điểm, kia phải là tình huống như thế nào. Rối hắt chuyện này, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ liền nhìn chính Guardiola thấy thế nào xử lý không được há phòng thay quần áo sẽ không chịu phục nhất là hậu phòng tuyển cầu thủ trong đầu sẽ có khí nhưng nghiêm ngặt đánh bóng cũng rất bình thường khó giải quyết bởi vì Joh là nước anh thủ môn có đôi khi tô Đông đang nghĩ đây chính là hắn cậy vào sau đó huấn luyện bên trong tất cả mọi người rõ ràng cảm nhận được loại này không khí trong đội mấy tên nước anh cầu thủ càng thân cận Joh đây càng giống như là một loại báo đoàn cùng ngoại viện nhóm liền lộ ra không hợp nhau có một số việc không lên cái cân không có bốn lượng nặng lên cái cân một cân đều hơn nhiều khi Phong thay quần áo phân bang kết phái chính là như vậy, chấm dãi, từng giờ từng phút diễn biến lên ra. Càng quan trọng hơn là, Manchester City trong đội nước anh cầu thủ tại còn lại đội bóng đoán trường đều là chủ lực, tỷ như Gazzetta Bazzi, hắn nhưng là Aston Villa đội trưởng, nhưng tại Manchester City, không tranh nổi Davidsie và cùng Busquets còn chưa tính, bên trên mùa giải ngay cả Tony Crosse đều đứng tại trên đầu của hắn. Tuy nói có đội bóng thành tích để nhưng trong lòng của hắn có thể chịu phục. Còn có Adam Johnson, cho dù ai cũng nhìn ra được, theo giận Dulac Costa về chỗ. Hiện tại Manchester City có 4 tiền biên, vị trí của hắn đã bị nghiêm trọng xà lánh đến biên giới. Nước Anh bản thổ cầu thủ bên trong lẫn vào tương đối tốt chính là chỉ bất tỵ ở cùng Sir cái này hai tên cầu thủ đều là Guardiola cất nhắc lên tuổi trẻ tiểu tướng, nhưng tạm thời cũng không có đủ sung kích chủ lực vị trí. Loại này sẽ rách. Từ Guardiola chấp giáo Manchester City thời điểm lại bắt đầu, một mặt là tờ giờ mỉ ở kịp chính sách quy định, một mặt là nước Anh cầu thủ thực sự không đạt được Guardiola yêu cầu, chỉ có thể mua một nhóm tiến đến đương thay phiên hoặc dự bị. Cứ như vậy, phong thay quần áo vẫn là không có cách nào thái bình. Cũng bởi vì như thế. Cho nên mặc kệ là tầng quản lý tam cực đầu, vẫn là Guardiola, thậm chí liền ngay cả Tô Đông vị hôn thê cũng nhìn ra được, không, có Tô Đông để ép, Manchester City phòng thay quần áo sớm xong đời. Chỉ ít Tô Đông tại, bọn hắn đều phải chịu phục, nói chuyện đều phải nghe. Mà cái này cũng sẽ trở thành mới mùa giải Manchester City tai họa ngầm lớn nhất. Nghỉ chưa qua đi, Tô Đông đến huấn luyện viên phòng họp họp. Tầng quản lý tới bợ ghi Jidsten, hắn là kỹ thuật tổng thanh tra, nên có mặt. Cầu thủ liền đến một cái Tô Đông, hiển nhiên Guardiola cũng không hi vọng quá nhiều người tham gia. Huấn luyện viên tổ thì là ra ba người, Guardiola lý ẹn e tiêu đặc biệt cùng nắm lần đề tài thảo luận không cần phải nói chính là đối do hất xử lý quyết định kỹ thuật tổng thanh tra bỡ gỉ dì sở kẹt đầu tiên vẫn là biểu đạt đối huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo ủng hộ cho rằng loại khiêu khích này huấn luyện viên trưởng quyền uy khiêu chiến phòng thay quần áo ngôn luận nhất định phải cho xử phạt vô luận như thế nào bọn hắn đều duy trì huấn luyện viên tổ cùng phòng thay quần áo quyết định cu toa mấy ngày nay huấn luyện biểu hiện không tệ nắm lần lạnh nhật nói không ít người đều đem thực hiện rơi xuống tô đông trên thân bởi vì tô đông trước đó không lâu vừa mới dẫn hắn đến làm Đam, trở về về sau bị tiểu tướng huấn luyện nhiệt tình rất tăng gọn, biểu hiện cũng rất tốt, ấm sở đối với hắn rất là tán thành. mặc kệ là Manchester City huấn luyện viên tổ kỹ thuật bàn đội vẫn là Ferguson, tất cả gặp qua Cú người đều liếc mắt liền nhìn ra tiềm lực của hắn cùng thiên phú, mấu chốt ngay tại ở hắn có thể thích ứng hay không, Guardiola yêu cầu tạm thời xem ra hắn đang cố gắng chuyển biến, mà lại tuổi còn nhỏ, xa chưa thành hình, tạo hình tính chất rất mạnh. Tô Đông Kỳ thật cũng rất xem trọng Cú nhưng đứng tại đội bóng đội trưởng góc độ, hắn không cho rằng để hắn quá sớm thượng vị là một cái lựa chọn rất tốt, bởi vì cái này dính đến phòng thay quần áo quản lý. Ta đề nghị vẫn là cấm thi đấu một trận lại tiền phạt. Tô Đông đưa ra ý kiến của mình. Tô Đông rất nhanh liền cấp ra lý do của mình. Hiện tại phòng thay quần áo vấn đề không nhỏ, hai họa ngầm thật lớn, nội bộ cạnh tranh rất bình thường kịch liệt, cái này dẫn đến mỗi người đều mười phần cẩn trương. Rố hắt những lời này hoặc nhiều hoặc ít cũng là muốn trốn tránh một chút trách nhiệm. Dù sao ném đi hai quả cầu, hắn làm thủ môn, áp lực cũng rất lớn. Ta cảm thấy phòng thay quần áo vẫn là phải đối xử như nhau, không thể truyền lại phạm sai lầm lầm tín hiệu, để cầu thủ sinh ra hiểu lầm, cái này rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Chúng ta hẳn là dùng quy tắc đến nói cho cầu thủ, ai chạm thái tốt. Ai có thể tốt hơn trợ giúp cho đội bóng? Ai ra sân? Huấn luyện viên trưởng có mình dùng người đặc biệt thích, cái này rất bình thường. Ai cũng biết, Guardiola kỳ thật rất bình thường không thích Joe Hart, vì cái gì đây? Hắn truyền bóng năng lực thật sự là quá kém. Cái này hoàn toàn không phù hợp Guardiola yêu cầu. Nhưng hắn là nước Anh thủ môn, lại là Manchester City huấn luyện, cũng bởi vì huấn luyện viên trưởng yêu thích, bắt hắn lại một lần phạm sai lầm, trực tiếp bắt hắn khai đao. Cái này thích hợp sao? Tốt, để cu toa thượng vị, hắn có thể gánh vác được áp lực như vậy sao? Đến lúc đó tất cả mọi người, tất cả dư luận đều sẽ cho rằng hắn là ga đi ô la chết sống đụng tới đi, mà không phải dựa vào thực lực. Năm trước, bất cách không phải liền là bởi vậy nhận như nước thủy triều chất vấn. Nếu là cu toa có thể gánh vác áp lực, biểu hiện xuất sắc, cái kia còn tốt, nếu như không được chứ. Tô đồng ý kiến kỳ thật rất rõ ràng, Rôhat có thích hợp hay không đội bóng, cu toa có thể hay không thượng vị, huấn luyện viên tổ đường quản, liền buông ra tay chân để bọn hắn đi cạnh tranh, cho bọn hắn cơ hội, ai biểu hiện tốt, ai bên trên. Đá mấy trận, đá một đoạn thời gian, trạng thái tốt cầu thủ đạt được cơ hội càng nhiều, trạng thái không tốt cầu thủ bị chậm rãi áp xúc thời gian lên sản, coi như thật làm cho cu toa đi lên bị người áp lực cũng sẽ không như thế lớn, tiếng chất vấn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Thậm chí thật đến trình độ nhất định, nói không chừng truyền thông cùng fans hâm mộ đều sẽ hô hào để Zhou hát dự bị. Cái này không tốt hơn sao? Ta cho rằng, tô nói rất có đạo lý. Bởi vì gì sợ tẹn tỏ thái độ nói, Li Etia đặc biệt cùng nắm lần cũng đều nhao nhao gật đầu. Làm huấn luyện viên trưởng, Gadiola có thể tùy hứng, nhưng là làm tầm quản lý, nhất định phải bảo trì lý tính. Có lúc, Gadiola chính là quá tùy hứng, mà lại rất cố chấp. Đương nhiên, thiên tài đều là cố chấp. Nhưng lần này, Gadiola bị tôi đông cho thuyết phục. Được, vậy liền chiếu tôi nói, cấm thi đấu một trận, tiền phạt một tuần, đồng thời để hắn tại trong phòng thay quần áo xin lỗi, nội bộ xử lý. Đạt được kết quả về sau, Tô Đông cũng bắt đầu phát huy ra đội trưởng chức trách. Hắn trực tiếp tìm được Zohad, đối với hắn những cái kia ngôn luận cho phê bình, cung cấp ra phòng thay quần áo xử phạt. Zohad mình cũng có chút nghĩ mà sợ, hiện tại nghe nói là cấm thi đấu một trận, nội bộ xử lý, hắn đương nhiên cũng cao hứng, thật to thở dài một hơi, hắn là thật rất bình thường lo lắng, mình trực tiếp bị một loạt đến cùng. Cái này không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến hắn tại Manchester City vị trí, càng sẽ dao động hắn tại nước Anh đội tuyển quốc gia vị trí. Nếu quả thật đã mất đi Manchester City chủ lực vị trí, vậy hắn cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là rời đội. Bản mua giải đội bóng sẽ không thiếu tranh tài đá, cho nên đừng cho mình quá nhiều áp lực, huấn luyện viên tổ cũng không có rõ ràng quân hướng, ai bên trên ai dự bị, mấu chốt vẫn là nhìn huấn luyện bên trong biểu hiện, cùng trong trận đấu phát huy, người hiểu ý của ta không? Rõ hắt chỗ nào không rõ. Quá khứ một năm này, Tô Đông không biết đã nói với hắn bao nhiêu lần. Trước đó là không có đối thủ cạnh tranh, hắn có thể bỏ mặc, nhưng bây giờ có đối thủ cạnh tranh, hắn còn có thể giận này. Sau đó, Tô Đông lại kiếm cớ cùng GaZ bạ gì, chính tì ở cùng sở tơ linh bọn người liền ngay cả thứ ba thủ môn dẫn đều chưa thả qua toàn diện tiến hành câu thông chủ yếu là chấn an bọn hắn chuyến đạt đội bóng ý tứ chủ yếu vẫn là kia một đầu nguyên tắc ai chạm thái tốt ai bên trên mà cuối cùng tô đông lúc chạm vạn tối phân tìm tới chính cùng ấm sở thêm luyện cưu toa tô đông nói cho cưu toa nếu không có gì ngoài ý muốn bản mùa giải tơ giờ mì ở kịp thủ diễn sẽ để cho hắn đá chủ lực đây là một lần cơ hội khó được tơ dơ mì ở kịp thủ tú vừa vặn lại là mới mùa giải tơ dơ mì ở kịp thủ vòng vẫn là sân nhà tranh tài đông đảo nhân tố tụ lại liền có một tầng đặc thù ý nghĩa Tiểu tử, cơ hội đã xuất hiện, liền bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không tóm được, xem chính ngươi. Cù toa cũng không nghĩ tới, cơ hội sẽ đến đến nhanh như vậy. Nhưng chính như Tô Đông nói, đây cũng là một loại khảo nghiệm. Bắt lấy, đó chính là vì tiếp xuống cạnh tranh kéo một cái tốt đầu. Chỉ có tại thủ diễn mở tốt đầu, huấn luyện viên tổ mới có lý do cho hắn càng nhiều ra sân thời gian, chỉ có tại cạnh tranh mà biểu hiện đến càng tốt hơn, hắn mới có thể đệ xuống dô hát. Tạ ơn. Cù toa chân thành tha thiết nói. Tô Đông cười cười, cổ vũ vô vô Cù toa bả vai, quay người nhẹ lướt đi. Chương 897, Đường. Tháng 8 15 ngày muộn. Manchester United sân bóng. Cầu thủ đã lôi kéo cầu đồng tay, tại trọng tài chính mắc McEar in suất linh dưới, tại toàn trường fan bóng đá tiếng gầm bên trong, đi vào sân bóng, sắp kéo ra trợ trợ mị ở kịp mới mùa giải thủ trận đấu Manchester. 38 tuổi bợ dạ nản rồ giờ một mặt nghiêm trọng đứng tại cầu thủ trong thông đạo bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước lối ra, cố gắng để cho mình bình phục tâm tình. Đêm nay, hắn ăn mặc 10 phần chính thức, tây trang màu đen, đánh lấy cà vạt, tây trang ngực trong túi còn đặc địa đặt vào một khối túi khăn, cao cao mép tóc tuyển bên trên, tóc trái cẩn thận tỉ mỉ, cả người nhìn phi thường có nghi thức cảm giác. Đây là hắn chờ đợi nhiều năm giờ giờ mì ở Kim, cũng là hắn chờ mong đã lâu một trận tranh tài. Cứ việc mới 38 tuổi, nhưng rồi giờ cuộc đời huấn luyện viên đã có 17 năm. Một năm kia hắn 20 tuổi, coi là tổn thương bệnh duyên cớ mà không thể không nâng lên xuất ngũ. Thế là hắn đi bồi dưỡng huấn luyện viên trương trình học. Năm 94, hắn tiến vào dễ đình đội thanh niên, từng bước từng bước lên tới thanh huấn chủ quản cùng đội một trợ lý huấn luyện viên vị trí. Kia là La Liga bóng đá tối đỉnh phong thời khắc thế kỷ giao tiếp Bosker Diomarit, Ý dù Ý tại Sputter La cọ dù cũng đỡ cùng, cùng Berni Valencia, còn có về sau dìt cặt Barcelona. Những này đội bóng đều từng tại châu Âu giới bóng đá lấy được hiện hách thanh danh. Tất cả hưu thức chi sĩ cũng đều cơ bản tán đồng, Tây Ban Nha bóng đá cường thịnh không thua bởi tiểu luật cục CJA. Cũng là tại đoạn thời gian đó, Rô Dở thường thường lấy học tập tiếng Tây Ban Nha làm tên, đến Tây Ban Nha đi du học, chính yếu nhất vẫn là học tập cùng giải Tây Ban Nha bóng đá, cái này vì hắn mở ra một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Bởi vì tinh thông tiếng Tây Ban Nha, đối Tây Ban Nha cùng ái bở gì bán đạo bóng đá rất quen thuộc, cho nên tại không bốn niên, Mourinho nhập chủ Chelsea, Chelsea phát khởi anh anh liệt liệt thanh vân cải cách lúc, Rô Rô nhận lời mời đi vào Chelsea, đảm nhiệm 18 tuổi đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. 2 năm sau thăng nhiệm đội dự bị huấn luyện viên trưởng. Lẻ chín niên tháng 11, Trang Thần Siêu đội bóng bát phốt thành tích không tốt, huấn luyện viên trưởng bùn lừa dịch sau khi tan học từ trợ lý huấn luyện viên Mã Nhị cơ Mạch Khải chấp giáo 5 trận, thành tích vẫn như cũ không lý tưởng, cho nên bọn hắn tìm được Chelsea đội dự bị Rô Rô. Chấp giáo bát phốt thành tích cũng không tính kém, nhưng mùa giải kết thúc về sau, Rô Rô vị trí bị trợ lý huấn luyện viên Mã Nhị Cương Mạch thay thế, mà Rô Rô thì là trở về chấp giáo trí đang trùng kích tớ rơ mì ở, ở kiếp ông chủ cũ dễ địn, cũng không có đến đông nghị kỵ, hắn liền bị xào cá mực. Từ dễ đỉnh sau khi tan học, Rô Rô bỏ ra thời gian nửa năm mới tìm được xuống công việc, cùng chế tạo sông siêu trợ Rô mì ở kịp cường đội dễ đỉnh khác biệt. Sơ Văn Si là một chi mới từ đệ tam cấp bậc lên trước nhập trang cần ship hai năm trung du đội bóng, thành tích đều tại trung thượng buổi hồi. Trước đó hai người huấn luyện viên trưởng theo thứ tự là người Tây Ban Nha Estanilón, Martinez cùng Bồ Đảo Nha người Old Sạc Sạ. Hai vị này huấn luyện viên trưởng không chỉ có dẫn đầu sơ Văn Si tại hạng nhất anh cùng trang cần Xích biểu hiện không tệ, đồng thời cũng cho đội bóng dốc và hái bờ gì ạ bán đảo bóng đá ren, cho nên tại đưa tiến hai vị này huấn luyện viên trưởng về sau, sơ quả quyết lựa chọn Rô Rô. Lần này, Song Phương ăn nhịp với nhau, ai cũng không nghĩ tới, chấp giáo sờ Van Si một năm, rỡ rỡ thành công dẫn đầu chi này đội bóng tiến thêm một bước, tiến vào thăng cấp cụ, cũng trong tờ Leo báo đánh bại nổ tì ngậm phở dẹt cùng ông chủ cũ Dệ Điểm, thuận lợi lên chức nhập tờ giờ mì ở kịp. Có thể nói, hết hạn cho tới bây giờ, rỡ rỡ cuộc đời vấn luyện viên chính là một bộ hậu tích bạc phát dốc lòng tiểu thuyết. Thâm thụ Tây Ban Nha bóng đá ảnh hưởng, rỡ rỡ nhất là tôn sùng 3K bóng đá phong cách. Khống chế bóng, chuyển di, kéo ra không gian. 3K một bộ này bóng đá lý niệm khắc sâu ảnh hưởng rỡ rỡ. Thậm chí sớm tại bên trên mùa giải Guardiola dẫn đầu Manchester City lấy được thành công lúc, Dỗ Giở cũng không chút nào không dám nói, mình là Guardiola fan bóng đá, hắn thích vô cùng Guardiola bóng đá. Chẳng qua là lúc đó ai cũng không nghĩ tới, Dỗ Giở dẫn đội lên trước nhập tợ giờ mì ở kịp sau trận đấu thứ nhất, chính là muốn đối mặt Guardiola Manchester City. Dỗ Giở đưa tay sửa sang Âu phục trên người, hít một hơi thật sâu, hướng phía cầu thủ cửa thông đạo đi đến. Theo đội bóng thành tích tăng lên, Manchester City sân nhà thượng tọa suất cực cao, nhất là tại sân bóng xây dựng thêm về sau, sân nhà dung lượng tiếp cận 5 vạn người, hiện tại cũng là không còn chỗ ngồi. Rojer cũng không thụ Manchester City fan bóng đá hoan lên, hắn vừa đi ra, liền nhận lấy hiện trường một trận tứ thanh. Đối với cái này, hắn đã thành thói quen. Không có cái nào một chi nước Anh đội bóng sân nhà fan bóng đá sẽ thích đội khách huấn luyện viên trưởng. Đi ra cầu thủ thông đạo về sau, Rojer rất nhanh liền quay đầu nhìn về phía chủ đội huấn luyện viên tịch, kết quả phát hiện, Guardiola đã hướng phía hắn đi tới, hắn lúc này cười nên đón tiếp lấy. "Ngươi tốt, vợ gian nạn. Thật vinh hạnh gặp ngươi, Joseph." Hai người đồng thời chào hỏi, nhưng thú vị là, Guardiola dùng Anh ngữ, mà Rojer dùng tiếng Tây Ban Nha. Cái này khiến hai đội không hẹn mà cùng nợ nụ cười, giống nhau bóng đá lý niệm, để cho hai người ở đây bên cạnh thảo luận lên lẫn nhau chiến thuật, cũng ít nhiều có chút đối chọi gây gắt ý tứ. Gadiola tại Manchester City đủ khả năng đạt được tài nguyên cùng ủng hộ, là Lazo giờ tại Swansea City không có khả năng đạt được. Tỷ như hắn liền không có tô đông dạng này siêu cấp tiền đạo, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn Dani Engel dạng hẹp dạng này sát thủ, còn có đường biên đột kích thủ, còn có David Silva dạng này cầu thủ, cùng Toni Cở rớ loại nhân vật này. Tất cả đây đều là Swansea City không có khả năng có làm huấn luyện viên trưởng, rốt rở chỉ có thể ở chiến thuật phương diện bên trên làm ra thỏa hiệp, không có cách nào hoàn toàn thực hiện ý nghĩ của mình. Guardiola cũng biểu thị tán đồng cùng tôn trọng, dù sao có thể dẫn đầu Sơ-wan-si dạng này, đội bóng lên chức nhập tự giờ mì ở kịp, đây đã là tương đương không dễ dàng, phải biết, 4 năm trước, chi này đội bóng còn tại đệ tam cấp bậc, đây là Sơ-wan-si trong lịch sử lần thứ nhất lên chức nhập tự giờ mì ở kịp. Bất quá, thật đến trong trận đấu, chúng ta thế nhưng là sẽ không lưu thủ. Rốt rở xấu hổ cười một tiếng, hắn đi vào Manchester, kỳ thật cũng đã làm tốt thua cầu chuẩn bị tâm tư. Bên trên mùa giải tại Champions League các ngươi có một cái phi thường vấn đề chí mạng, đó chính là sân nhà bị đá đặc biệt tốt, nhưng sân khách bị đá đặc biệt kém. cái này cùng ngươi nhóm chiến thuật cũng có rất lớn quan hệ. ta hy vọng ngươi năm nay mùa hạ đã đền bù bên trên sự thiếu sót này. nếu không, Guardiola lời còn chưa dứt, nhưng đối chọi gây gắt đã hết sức rõ ràng. Jose chỉ có thể cười khổ, bởi vì hắn cầu thủ thực lực có hạn, cho dù là tại Tram tấn xỉu, cũng rất khó làm được chủ khách trận như Manchester City như vậy. từ đầu tới cuối duy trì cao cấp chuyển không chế bóng, bởi vì tất cả đội bóng tại sân khách luôn luôn bị đá càng thêm khó khăn. chúng ta là ôm học tập thái độ tới. Jose cười nói. Gadio La thật sâu nhìn một chút Rô giờ, giờ, lễ phép gật gật đầu, chúc ngươi may mắn. Ngươi cũng thế. Hai tên huấn luyện viên trưởng ở đây bên cạnh tách ra, riêng phần mình về tới huấn luyện viên khu. Rô giờ, giờ nói, Sir Donny là ôm học tập thái độ tới. Cái này rõ ràng chính là đang lừa dối. Tranh tài ngay từ đầu, Sir Donny liền rất tốt thuyết minh vì cái gì bọn hắn sẽ ở bên trên mùa giải được người xưng là cham cần ship Manchester City đội. Cao vị bức đoạt áp bách không chút nào lưu thủ sử dụng đến, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt xung kích. Manchester City đối mới mùa giải thủ diễn cũng là cực kỳ trọng thị, ngoại trừ thủ môn từ tử rôhat đội thành khu toa bên ngoài, còn lại mỗi một cái vị trí đều là kéo dài bên trên mùa giải chủ lực, cơ bản không thay đổi. Có thể coi là là như thế này, Sơvanzi cao vị bức đoạt đáp bách vẫn là cho Manchester City mang đến không ít phiền phức. Cũng không phải nói Manchester City cầu thủ khuyết thiếu ăn ý cái gì, mà là mới mùa giải trận đầu, cầu thủ phổ biến cũng còn không có tiến vào trạng thái, mà Sơvanzi loại này cường độ cao bức đoạt đáp bách lại đối Manchester City tạo thành xung kích, dẫn đến đội bóng chuyền nhận banh sai lầm hơi nhiều. Nhất là từ thứ 6 phút bắt đầu, Sở Vanxi liên tục phát khởi tấn công. 4-2-3-1 trong trận hình, Mai phục tại tiền đạo gỡ dạ hẻm sau lưng cái bóng tiên phong đổ bị dùng một cước đột nhiên xuất hiện xuất xa, thẳng đến Manchester City của môn, nhưng bị thủ môn toa tại nhỏ ở ngoài vùng cấm vây một cái bên cạnh nào, đưa bóng ngăn cản ra ngoài, sau đó bị thủ môn sau khi rơi xuống đất lại lần nữa bật lên, đoạt tại gở dạ hẻm trước đó, đưa bóng ôm ở dưới thân. Lần này đặc sắc cứu thua, vì toa thắng được toàn trường fan bóng đá nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Phút thứ 12, lại là đến từ Sở một lần phản kích, hậu vệ trái tháp đặc biệt cấp tốc sau chen vào đưa ra chuyền bên trong cầu. Đồ bị tại vùng cấm địa tuyến đầu, một cước lăng không chút bắn, đánh cho vừa nhanh vừa mạnh, bị cú toa đỡ ra sả ngang. Bị thủ môn thắng được toàn trường trận thứ 2 tiếng gồ tay. Gadiola cũng ở tại chỗ bên cạnh vì hắn vô tay, nhưng cùng lúc cũng đối trên sân bóng cầu thủ biểu hiện có chỗ bất mãn. Ai nấy đều thấy được, Servanzy cầu thủ so Manchester City sớm hơn tiến vào tiết tấu cùng trạng thái. Phía trước 15 phút, Manchester City không chế bóng xuất thậm chí chỉ có đáng thương 40%. Tại kinh lịch Servanzy hai lần tiến công, nhất là hai cước sút gol về sau, Manchester City trên trận cầu thủ cũng dần dần tiến vào tranh tài trận thái, tìm được tranh tài tiết đấu nhất là giữa trận. Đội bóng bắt đầu ở Sở An Si loại này cao áp bước giành lại, tìm được chuyển không chế bóng tiết tấu, bị đá rất có kiên nhẫn. Thông qua loại này liên tục vừa đi vừa về ngược lại chân, thậm chí là chuyển về, kiên nhẫn khống chế lại cầu quyền, lôi kéo Sở An Si cầu thủ chạy. Nhất là tại 20 phút về sau, Sở An Si loại này cường độ cao nhanh tiết tấu bước đoạn tác bách, tiêu hao quá lớn, rõ ràng có chút theo không kịp, bởi vì bọn hắn cũng cần hợp lý phân phối toàn trường tranh tài thể năng, không có khả năng một hơi đem thể năng đều tiêu hao sạch sẽ, vậy kế tiếp còn thế nào đá? Đứng đây bất động, mặc cho đối thủ xâm lược. Nhưng lại tại Swansea chuẩn bị muốn thả chậm tiết đấu, muốn nếm thử chậm một hơi thời điểm. Manchester City lại dần dần khai thác chủ động, phòng tuyến hướng phía trước ép, nhất là khống chế bóng khu, Bất Cát đều vượt trên trung tuyến, trực tiếp tại Swansea 30m khu vực bên ngoài khống chế bóng. Phút thứ 32, chính là Bất Cát tiếp đồng đội truyền về cầu, đột nhiên dòm chuẩn thời cơ, đưa ra một cước chí mạng bên trong truyền xa, kẻ sát đất cho đến vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải. Tô Đông dùng thân thể chặn Swansea trung vệ thi kẹo ừa, vững vàng đưa bóng dừng lại về sau, đột nhiên quay người, hất ra thi kẹo ừa, dẫn bóng ngang bên trong cát. Không đợi mặt khác nhất danh trung vệ William tiến lên bổ vị. Tô Đông tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải chân trái đột nhiên thi bắn, đã ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đường vòng cung cầu, trực tiếp túi hướng về phía cầu môn góc trái trên cùng. Bất thình linh suất gôn làm cho tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Sơ Loan si thủ môn lầm càng là bay thẳng bên cạnh thân não, muốn đưa bóng đánh đi ra. Chương 898, trận đầu đại thắng. Gỗ ổn, góc chết, lại là một lần tuyệt đối góc chết. Tô Đông mỗi một chân suất gôn đều là đuổi theo góc chết đi. Dạng này suất gôn quả thực là tất cả thủ môn ác ngọng, bởi vì bọn hắn coi như đã đoán được cầu đường, cũng vẫn như cũ rất khó đưa nó đập ra chỉ có thể chớm mắt nhìn nó lần lượt phá khung thành là được. 1-0, Manchester City dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Tại suất gôn đạt được về sau, tô đông giang hai cánh tay giống như là một khung tàu lượn, trực tiếp vọt tới bên sân, cả người thẳng tắp đứng tại sân nhà fan bóng đá trước mặt, tiếp nhận bọn hắn như núi kêu biển gầm tiếng gầm. Sau lưng đồng đội cũng là một cái tiếp theo một cái đổi tới, hoặc đứng bên cạnh hắn, hoặc từ sau đầu ôm lấy hắn. Để chúng ta nhìn nhìn lại cái này dẫn bóng quá trình, bị đá phi thường xinh đẹp. Tô Đông từ vùng cấm địa tuyến đầu phía bên phải thoát khỏi phòng thủ cầu thủ về sau, dẫn bóng bên trong cắt, chân trái đột nhiên thì bắn. Đường vòng cung túi đến phi thường ưu mỹ, chúng ta từ cầu môn phía sau cái này ống kính có thể nhìn càng thêm thêm rõ ràng, bức này đường vòng cung cầu thật có thể nói là tác phẩm nghệ thuật, đây cũng là Manchester City bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ nhất hạt dẫn bóng, tuyệt đối góc chết. Hườm nối mặt dạng này xuất gol, trong lòng đoán chừng là sụp đổ. Dẫn đầu phá khung thành đạt được tay, Manchester City cũng dần dần tìm về trạng thái. Song phương trên thực lực cách xa chiến lệnh, để Sarvansi rất khó cùng Manchester City chống lại. Mở màn thời điểm còn có thể lợi dụng Manchester City đặc chân chưa ổn, trạng thái không tốt, xung kích một khó màn thành phong tuyến, chế tạo một chút phiền toái. Chỉ khi nào Manchester City đứng vững góc chân, Sarancsi sẽ rất khó cùng Manchester City chống lại. Thật giống như tại phút thứ 27 lần này tấn công, Manchester City cánh trái tiến công đến Sarancsi nội địa, Marcelo cùng Gimaji ở tại vùng cấm địa bên trái hoàn thành một lần phối hợp, Gimaji ạ chân trái đưa bóng truyền bên trong đến vùng cấm địa penalty điểm bên trái. Tô Đông đưa lưng về phía cầu môn, dùng thân thể gánh vác William, chân trái bên trong mu bàn chân đem Gimaji ạ chuyền bóng dừng lại về sau, dùng thân thể phá tan sau lưng William, thành công xoay người lại, đoạt tại thi kẻ trước đó, chân phải đại lực giúp bắn cứ việc thi kẻ kẹo phi thân trượt sẹn phủ kín, cứ việc thủ môn gầm ra sức cứu thua, nhưng tô đông một cước này đại lực giúp bắn, như trước vẫn là đem bóng ra đưa vào sở ban si cầu môn dưới góc phải, hay không? tô đông nguyên địa gầm lên giận dữ, nắm chặt nắm đấm của mình, cùng chạy vội đi lên david siwa bọn người vô tay ôm, chúc mừng lấy mình lập cú đốt, cái này đồng thời cũng là manchester city bản mùa giải cái thứ hai giải ngoại hạng anh dẫn bóng. giờ này khắc này, tô đông tựa như là ngày như thần, sở hậu vệ cùng hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. william thân cao chỉ có một m tám tại thân thể lực lượng đối kháng phương diện ở vào thế yếu, bị tô đông hơi lập tức liền đặt mở, rất khó chống đỡ được tô đông. đừng nói là William, liền xem như thi kẻo, đang cùng tô đông thân thể đối kháng lúc cũng phi thường ăn thiệt thòi. Hay không, tô đông diễn ra lập cú đút Tranh tài mới 27 phút, Manchester City đã là hai cầu giành trước. ngắn ngủi không đến 5 phút thời gian, Manchester City liên nhập hai cầu, Swansea vẫn là phải phải tăng cường một chút phòng thủ. vợ dạn dặn dỗ dở không thể làm gì khác hơn lúc đầu, quay người đi trở về đội khách huấn luyện viên tịch. đối với thua cầu, hắn là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Manchester City liên nhập hai cầu lúc. Hắn vẫn là cảm thấy rất thất vọng. Hắn biết chênh lệch, nhưng không nghĩ tới chênh lệch to lớn như thế. Bắt đầu phía trước tầm 10 phút, để hắn nghĩ lầm sở Swansea vẫn còn có cơ hội, nhưng ai có thể nghĩ đến, đường Manchester City sau khi tỉnh lại, trực tiếp đánh cho sở Swansea hoàn toàn tìm không ra bắc. Mặc kệ là đội bóng chỉnh thể kỹ chiến thuật, vẫn là cầu thủ cá thể thực lực, chênh lệch đều phi thường cách xa. William cùng Thi Kệ Ngựa đã là sở Swansea đủ khả năng bài xuất tốt nhất trung vệ tổ hợp, nhưng tại Tô Đông trước mặt, như trước vẫn là cùng gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Đây là một loại để cho người khó mà chịu được không còn chút sức lực nào cảm giác. Chân chính tuyệt vọng chính là đối thủ là ở chỗ này, nhưng Ngô Thanh tỉnh biết mình vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nó. Liên nhập hai cầu về sau, Manchester City thế công triệt để đi lên. Tại phút thứ 30, Manchester City lại một lần nữa tiến hành một lần đặc sắc trước trận tiến công phối hợp. Tô Đông lui về thế ứng, đưa bóng về gõ cho Tony Córzos về sau, nước Đức giữa trận cấp tốc một cước nghiêng chuyển, đưa bóng cho đến phía bên phải. Sanchez bằng nhanh nhất tốc độ trên vào, tại vùng cấm địa phải góc bên ngoài một vùng, dừng lại dưới chân cầu về sau, ngang bên trong cát, hất ra phòng thủ cầu thủ, đưa bóng nghiêng chuyển penalty điểm phụ cận. David Silva cấp tốc trên vào, chân trái trực tiếp đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc dưới bên trái, 3-0. Tại phút thứ 37 lúc, Tô Đông từng có một lần lui về tiếp ứng, được sau đột nhiên quay người thoát khỏi thi kệ ủa, mình dẫn bóng từ trung tuyến bắt đầu chạy thật nhanh một đoạn đường dài, một đường phi nước đại, dẫn bóng trực tiếp vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu lúc, thấp chuyển cho chạy đến trung lộ Sanchez, lê biên phong ngừng cầu muốn gõ cửa lúc, không ngừng bóng tốt, kết quả bỏ lỡ cao minh máy nội bộ hội. Nhưng ở hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, David Silva tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra một cước chí mạng chọc khe cầu, cho đến lớn vùng cấm địa bên trong bên trái Tô Đông dưới chân. Tô Đông ngừng cầu lúc thuận thế trụm qua William, chân phải trực tiếp gõ cửa. Bóng ra cơ hội là lấy một đường thẳng, lại lần nữa chui vào sờ hoàn si cầu môn dưới góc phải. Thủ môn lẩm đấm ngược dầm chân, nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản Manchester City dẫn bóng. Hát chit, Tô Đông dọc theo sân bóng bốn phía một đường phi nước đại, mà cả tòa ETH sân bóng, hơn 4 vạn tên Manchester City fan bóng đá cũng đều tại khản cả giọng la lên tên của hắn. Cuối cùng, hắn tại Vương sơ tỉnh chỗ dưới khán đài phương dừng lại thân hình, dùng sức hôn trong tay trái trước nhẫn, xa xa cùng với nàng hô động. Hiện trường màn hình lớn cũng đặc địa cho Tô Đông vị hôn thêm một cái to lớn đạt ạ, toàn trường fan bóng đá cũng đều làm một trận reo hò. Bởi vì Tô Đông nguyên nhân Nàng cũng đã trở thành thụ nhất Manchester City fan bóng đá hoang niên người. Hơn nửa hiệp 4-0 dẫn trước, giữa trận lúc nghỉ ngơi, Guardiola cũng không tiếp tục tiến hành điều chỉnh. Nhưng tại hạ nửa chàng chương phút 57, Manchester City một lần nhanh chóng phản kích lúc, David Silva chuyển bóng cho Tô Đông. Tô Đông dẫn bóng đột tiến đến phía bên phải, lại nghiêng chuyển vào vùng cấm địa, Sanchez lần này cuối cùng là nắm chắc cơ hội, tỉnh táo ngừng cầu sau lại đánh, vì Manchester City lại xuống một thành, 5-0. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều mừng như điên. Cùng thắng a. Đây tuyệt đối sẽ là một trận cùng thắng. Phút thứ 60. Aguido thế cho toàn trường biểu hiện xuất sắc Tô Đông. Lúc này, cả tòa sân bóng hơn 4 vạn tên fan bóng đá tất cả đều đứng lên, vì Tô Đông gieo họ lớn tiếng khen hay. Ra sân sau trước 3 phút, Aguido liên tục thu được 2 lần lên chân sút gol cơ hội, nhưng một lần bị đối phương thủ môn hầm đập, ra, 1 lần đánh cao, nhưng ở phút thứ 68 lúc, dạ bạ lỉ tạ cánh phải chuyển bên trong, Aguido ở phía sau điểm khoảng cách gần đầy bắn trúng đích, vì Manchester City lại xuống một thành, 6-0. Vẹn vẹn 3 phút sau lại làm một lần Manchester City nhanh chóng phản kích, Tony Cacerzo chuyển xa đánh sau lưng, Agüero cấp tốc sau trên vào, tỉnh táo ngừng, cầu sau hình thành đơn vào, đưa bóng chọn qua thủ môn, lại tại doanh giới cuối cùng trước đưa bóng đội kịp, xuyên qua đến phía trước cầu môn, theo sát phía sau Mazi à nhẹ nhõm đẩy bắn chúng đích, 7 so với 0. Về sau song phương ai cũng không thể lại dẫn bóng, trận tài lại một lần rằng co đến tới gần kết thúc. Tại bù giờ thứ 2 phút, Tony Cacerzo đưa ra một cước chuyển bóng, Agüero tại lớn vùng cấm địa tuyến đầu ngừng cầu thoát khỏi William về sau, một cước đột nhiên xuất xa, lại lần nữa xuyên thủng sờ hoàn si cầu môn, 8 so với 0. Cuối cùng Manchester City tại mới mùa giải mở cửa derby ở kịp thủ vòng, tám so với không cùng thắng mới được thăng cấp sở Xi. Tranh tài vừa mới kết thúc, toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều vỡ tổ. Mới mùa giải thủ vòng không tốt đá, đây là toàn thế giới đều công nhận sự thật. Arsenal sân khách không so với không chiến bình liệu cá sổ, Chelsea sân khách không so với không chiến đỉnh sở tộc thành đội. MU tại sân khách thật vất vả nương tựa theo tranh tài thu quan giai đoạn phản lưới. Hai so với một thắng hiểm West Bromwich, Liverpool càng là tại sân nhà mùa so với một chiến bình Sunderland. Truyền thống tứ cường tại thủ vòng đều bị đá không lý tưởng, thậm chí có thể nói là làm cho người thất vọng nhưng ai cũng không nghĩ tới, vệ miệng quán quân Manchester City lại tại sân nhà tám so với không còn đủ sở Swansea. To Đông Hạt Chí, Aguero lập cú Đút, David Silva, Sanchez cùng Di Maria dàn bóng. Manchester City trước trận công kích tổ hợp tại thủ vòng liên hiện lộ ra cường đại công kích hỏa lực. Swansea cố nhiên là mới được thăng cấp, mặc dù là trong lịch sử lần thứ nhất đá tại giờ mị ở kịp, nhưng chi này đội bóng tại quý trước thi đấu biểu hiện cũng không tính kém, mà lại có thể tại thi đấu vòng tròn thủ vòng liên đá ra dạng này cũng thắng. Manchester City bắt đầu tình thế so với trước năm Chelsea còn muốn giữ rội. Szwancy huấn luyện viên trưởng Rô Dở tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên thừa nhận đội bóng tài nghệ không bằng người, biểu thị Manchester City cho Szwancy lên sinh động một khắc, nhưng hắn cũng biểu thị, tại trận đấu này bên trong, Szwancy học được rất nhiều. Treo lên lục Anh siêu trận đấu thứ nhất liền gặp được thảm như vậy bại, đây không phải chúng ta muốn, nhưng ta tin tưởng, chúng ta có thể tiếp nhận dạng này lại rồi, cũng từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, vì tiếp xuống tợ giờ mì ở kịp hành trình đánh tốt cơ sở. Rô Dở không chút nào không dám nói, Szwancy bản mùa giải mục tiêu là bảo đảm cấp, mà tất cả mọi người biết, bảo đảm cấp chiến trường chính không tại sân khách, mà là tại sân nhà. Cho nên Coi như sân khách thua lại thảm, chỉ cần trở lại sân nhà, có thể cướp được đủ nhiều điểm tích lũy, bảo đảm cấp cũng sẽ không trở thành vấn đề. Gadiola thì là đối đội bóng thủ vòng biểu hiện ra tiến công hỏa lực, cùng đội bóng trình thể vận hành cảm thấy hài lòng. Bước đồng người Tây Ban Nha, Espanol còn đặc địa nâng lên Cu Toa, cường điệu điểm danh biểu dương bị thủ môn thủ diễn, ta đối với hắn biểu hiện cảm thấy phi thường hài lòng. Hắn tại thủ trận đấu chưa từng xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, đây chính là lớn nhất thành tiệu. Cái này cũng bị truyền thông giải vì Guardiola muốn lực nâng Cu Toa thượng vị thay thế Joh câu lạc bộ kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ dì sợ kẻ đối gadio tùy hứng ngôn luận cảm thấy rất bất đắc dĩ chỉ có thể ra mặt tiếp nhận phỏng vấn biểu thị cu toa biểu hiện được rất tốt nhưng cùng đội bóng chủ lực còn có khoảng cách nhất định hắn cần biểu hiện được tốt hơn mới được joh vẫn như cũ là đội bóng chủ lực cầu thủ vòng thứ 2 hắn sẽ xuất hiện trong đội hình ra sân cái này thậm chí để không ít truyền thông đều hiểu thành kỹ thuật tổng thanh tra cùng huấn luyện viên trưởng phát sinh mâu thuẫn xung đột bờ gỉ dì sợ kẻ đối gadio la nhiệm cu đem joh bài trừ ra danh sách lớn cảm thấy bất mãn thật tình không biết bờ gỉ dì sợ kẻ chỉ là đang vì gadio tùy hứng ngôn luận giải quyết tốt hậu quả Hai người trên thực tế là mặc cùng một cái quần. Trưng 899, điên cùng thắng liên tiếp. Tháng 8 năm 2 một ngày, đợt giờ bị ở kịp vòng thứ 2, Manchester City làm khách dị buộc sở tại đi ủng khiêu chiến bộ tận. Tại thủ vòng 8 so với không cùng thắng sở An Si về sau, khe sỉ tỷ dẫn kinh người buộc phát thắng được toàn bộ nước Anh giới bóng đá chú ý, nhưng ở dị buộc sở tại đi ủng, tranh tài vừa mới bắt đầu, Manchester City vẹn vẹn chỉ chuyển đưa hai cước cầu, bốn tấn tiên phong Kevin David liền dùng một cái hung ác trước sẹn, trực tiếp đem Marcelo sẹn xuống đất bờ ra duy hậu vệ trái không thể không bị đội y nhất ra sân bên ngoài tiếp nhận trị liệu mà Kevin David thậm chí cũng không có vì vậy đạt được thẻ vàng. Vẹn vẹn 2 phút sau, bốn tuần tại Manchester City lớn ở ngoài vùng cấm lây, Comani cùng Kevin David tiến hành một lần tranh bóng trên không. Kết quả Kevin David không biết là cố ý hay là vô tình đánh một cú trội đánh vào Comani cằm, mình cũng mất đi cân bằng mà ngã điệu, nhưng cùng lúc cũng dẹp đi Comani. Trọng tài chính mắc cỡ dồn xử phạt Comani phạm lỗi. Lần này xử phạt lập tức khơi dậy Manchester City cầu thủ bất mãn, làm đội bóng đội trưởng, tô Đông Tắc ra mình đồng đội cũng tiến lên cùng mắt cờ tiến hành thương lượng, hắn cho rằng bổn tấn ngay tại khai thác tính sắt thương chiến thuật, mà trọng tài chính chấp pháp quyết thiếu đối Manchester City cầu thủ bảo hộ đội hưu của ta, Marcelo, hắn còn nằm ở đây bên ngoài chờ đợi ra trận cơ hội, mà đổi thành bên ngoài một cái đồng đội, company, ngươi xem một chút miệng của hắn đang chảy máu, ngươi cảm thấy cái này không có vấn đề sao? Tô Đông rất là nghĩa chính từ nghiêm chất vừa nói, hắn hiện tại xem như hiểu được làm sao cùng tờ Jeremy ở kịp trọng tài chính thương lượng, đó chính là cứng rắn. Tuy nói Tô Đông là hai tay đường ở sau lưng, nhưng cái kia một em mở cái đầu. Tại 1,7 tà hữu mắt cỡ Jones trong mắt, thật là quá cao, thật sự là có loại thái sơn áp đỉnh khí thế, ép tới hắn cơ hồ không thở nổi, chất vấn lên lại đặc biệt kiên cường. Thật sự là lại cao vừa cứng, để cho người ta chống đỡ không được. Huống chi, Tô Đông tại trọng tài giới luôn luôn là tiếng lành đồn xa, khí thế như vậy rào rạn, hữu lễ có lễ chất vấn, để mắt cỡ Jones cũng thực sự tìm không thấy từ chối lý do, chỉ có thể hứa hẹn sẽ tiến hành gấp rút. Chỉ ít, sân nhà cái còi cũng đừng rõ ràng như vậy. Bốn tần khai thác nghiêm phòng tự thủ chiến thuật, an bài Geji cùng gì tất hai tên trung vệ cơ hội là một tấp cũng không rời theo sát tô đông, cái này khiến hắn rất khó có chỗ biểu hiện. nhưng tô đông vẫn là lợi dụng mình liên lụy, vì đồng đội đã sáng tạo ra cơ hội. hắn đầu tiên là tại phút thứ 17, vì david silva đưa ra một cước diệu chuyển, nhưng người tây ban nha, español sosa bị dọa sợ kệ lại nhận cho nhỏ ở, mà một phút sau lại là tô đông kéo đến vùng cấm địa phía bên phải nhận banh về sau, quay người đột phá hạ ngọn nguồn truyền bên trong, jimaji ạ phía trước cầu môn đoạt điểm, vậy mà trực tiếp đưa bóng đánh cao. phút hai lại là tô đông tại vùng cấm địa bên trong dẫn bóng, quay người hướng phía bên phải, hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau về làm cho Sanche, Chile biên phong xuyên qua đến lớn vùng cấm địa tuyến đầu, David Silva đánh ra một cước rơi xuống đất bắn ngược cầu, vì Manchester City thủ kéo ghi chép. Theo Manchester City dẫn bóng, tranh tài cũng triệt để mở ra cuộc diện. Phút thứ 35, lại là Tô Đông kéo đến lớn vùng cấm địa bên trái được banh, tương ép sau khi đột phá truyền bên trong, Sanche nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa trúng đích, 2-0. 2 phút sau, Manchester City nương tựa theo một góc cầu, Tony Ckoz một cước xuất xa, lại lần nữa xuyên thủng bốn tầng cầu môn, 3-0, nhưng 2 phút sau, bốn tầng cánh trái phản kích, cờ là sút đi phía trước cầu môn rút bắn trúng đích, lật về một cầu. một so với ba. tuy nói tô đông ở trên nửa tràng không có dẫn bóng, nhưng Manchester City toàn bộ tiến công đều là vây quanh hắn đến vận chuyển, ba cái dẫn bóng cơ hồ đều là đến từ hắn bảy ra cùng trợ công. cho dù là cái thứ ba cầu, phạt góc là hắn sáng tạo, chiến thuật phạt góc cũng là hắn kéo đến đường biên đi tiếp ứng, cái này khiến bốn tấn 10 phần đau đầu. mà xuống nửa tràng đổi bên tái chiến về sau, vẹn vẹn chỉ dùng 18 giây, Manchester City liền hoàn thành tắt bóng, phản kích lại dẫn bóng toàn bộ quá trình. Bất cản chuyển bóng cho David Silva, Tây Ban Nha giữa trận được banh lúc đưa lưng về phía phe tấn công hướng, không bay người trực tiếp chọn chuyển sau lưng. Tô Đông hất ra Greali cả hiệu, sau chen vào ngừng cầu nhập lớn vùng cấm địa. Tại gì tận mài ép lôi kéo phía dưới, quả thực là lên chân gõ cửa, lại lần nữa công phá buôn tấn cầu môn, buôn so với một. Về sau Manchester City tiếp tục phát động thế công. Phút thứ 58, Mascherano cùng Di cánh trái phối hợp, Di Maria bên trong đến phía trước cầu môn, Tô Đông nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lược áp Greali cả hiệu, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích, lại lần nữa công phá giả ạ sở kệ lại nở cầu môn năm so với 1. Sau đó, Tô Đông bị thay thế ra sân, nhưng 4 tận tại phút thứ 68, nương tựa theo trước Manchester City cầu thủ vệ trộm một cái đá phạt, xuyên thủng Manchester City cầu môn, lại lần nữa lật về một cầu, 2 so 5. Sự so sánh này phân cuối cùng cũng bảo trì đến kết thúc. Manchester City sân khách lại lần nữa cầm xuống 3 phần, trước hai vòng đánh vào 13 cái dẫn bóng, Manchester City sáng tạo ra câu lạc bộ từ trước tới nay tốt nhất bắt đầu dẫn bóng ghi chép. Tuy nói đội bóng cầm xuống 3 phần, nhưng ném đi 2 quả cầu. Cung thủ đến phiên bảy phần khu toa khác biệt, Zohát chỉ lấy được 6 phần, lợi bình cũng là trung bình trung cụ, không có trí mạng sai lầm, nhưng cũng không có rất tốt biểu hiện. Manchester City hai cái mất bóng, Zohát đều bất lực. Đây là sờ các sờ post sau trận đấu lợi bình. Mà vòng thứ 2 tối làm cho người ngoài ý muốn không ai qua được Arsenal sân nhà không so với hai bại bởi Liverpool. The gần ở trước hai vòng một hòa một thua, dạng này bắt đầu thực sự không cách nào làm người vừa lòng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là ở trong trận đấu biểu hiện, Wenger đội bóng cũng không có lấy ra làm người vừa lòng biểu hiện. Jung Seo Caesar Post đánh giá, đây cũng không phải là một chi trì tại xung quanh đội bóng. Chelsea cũng tại sân nhà trước ném một cầu tình hữu dưới, hai so với một lịch chuyển West Ham rõ mịn. Mà MU thì là tại sân nhà 3 không toàn thắng Tottenham hợp vừa. Một tuần sau, giờ bị ở kịp vòng thứ 3, Manchester City suối Nam London, tại Bayhalland sân bóng khiêu chiến Tottenham hợp vừa. Bởi vì lập tức sẽ tiến về Monaco tham gia ở độ tín Super Cup giao đấu 3 ca trên tải, cho nên trận đấu này Guardiola tiến hành thay phiên để há giận, Tô Đông cùng Du Costa cộng tác trước trận tam xoá Giữa trận thì là để David Silva Thiago cùng Gaze Z bạ gì tỏa chấn, hậu phòng tuyến thì là Luttert Tompkins, David Luiz, Company cùng chịu tỉ ở, thủ môn đội thành Cutoa. Tuy nói tại thủ vòng sân nhà hai không đánh bại Everton, nhưng ở bên trên một vòng sân khách không so với ba bại bởi MU, cái này khiến Tottenham hộ vừa bị đa kích. Z nạp liệu chuẩn Manchester City sẽ coi trọng giao đấu 3 ca ở độ tiến suốt Peter Cụt, nhất định sẽ đối đội bóng đội hình tiến hành thay phiên, cho nên quả quyết khai thác càng cường thế tiến công sức lược, muốn tại sân nhà đánh cược một lần, cậu được một trận thắng lợi. Tang xoa kích bài xuất Gaze Z Bale, rụt cùng A Azong lẹn đồng tổ hợp Giữa trận thì là Van Der Vaat đột trước, cờ rằng cả cùng hốt lẹ sợ tổn cộng tác xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Tranh tài ngay từ đầu, hồi cuối liền khai thác đánh bạc thức tiến công, đối Manchester City phát khởi mãnh liệt xung kích. Cái này một lần đem Manchester City ép tới 10 phần nguy hiểm, liên tục lên chân gõ cửa, may mà cu toa tại phía trước cầu môn cao cán thấp tiếp. Tại thứ 9 phút, Van Der Vaat một lần nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu giúp bán, bị cu toa như có thần trợ đập ra đi. Về sau bị thủ môn lại đập ra Van Der Vaat một lần trực tiếp đá phạt mà cực kỳ đặc sắc thuộc về phút 26, Tottenham hợp bộ cắt bóng đi sau động nhanh trong phản kích, Lẽ Nổng cùng Gaze Balé giống như hai thanh đao nhọn, xuyên thẳng Manchester City lớn vùng cấm địa. Tại David Luiz quét nhiều dưới, Lẽ Nổng cưỡng ép sau khi đột phá xuyên qua, muốn đi tìm cùng lên đến Gaze Balé. Nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cu Toa đột nhiên bỏ cửa xuất kích, vọt thẳng ra nhỏ vùng cấm địa, cả người ngã xuống đất, đoạt tại Gaze Balé trước đó, đưa bóng ôm vào trong lưng. Lần này đặc sắc cứu thua thậm chí thắng được Iceland fan bóng đá tiếng vô tay, liền liên tràn bên trên Manchester City cầu thủ đều ngăn không được vì Cu Toa gieo họ lớn tiếng khen hay. Nửa giờ sau, hỗn vừa thế công thoáng có chỗ làm dịu, mà Manchester City chuyển khống chế bóng ưu thế cũng bắt đầu phát huy ra tác dụng, tiến công cũng bắt đầu đá ra uy hiếp. Phút thứ 34, Hả Dật cùng David Silva hoàn thành một lần gặp trở ngại thức phối hợp về sau, tại vùng cấm địa bên trái chuyển bên trong đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu, Tô Đông đoạt tại cả tủ trước đó, dùng chân gót đưa bóng đập tiến vào hổ vừa cầu môn, 1-0. Vẹn vẹn 6 phút về sau, lại là Hả Dật ở bên trái đường dẫn bóng hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau, đột nhiên chọn chuyền đến nhỏ vùng cấm địa tiến đầu, Tô Đông sao chen vào nhẹ nhõm lực ráp trung vệ Mac Allister, đánh đầu công cánh cửa chúng đích, 2-0. Bù giờ giai đoạn vẫn là há giận cánh trái dẫn bóng, ngay cả qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau xuyên qua đến vùng cấm địa trung lộ, tô Đông đối phe tấn công hướng, ngừng cầu quen người tại cung đỉnh khu trực tiếp lên chân bóng ra thẳng treo cầu môn góc trên bên phải ba không. Hachis vai hắt sân bóng lại một lần vì Manchester City cầu thủ vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cho dù ai cũng nhìn ra được, họ vừa vì mình mạo hiểm bỏ ra đại giới. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Dẹt nạp muốn ổn định phòng thủ, nhưng thế cục đã tại Manchester City trong khung chế. Phút thứ năm chỉ thị ở bên phải đường 45 độ nghiêng truyền vùng cấm địa. tô Đông trước gật đầu cầu công cánh cửa trúng đích 4-0. Ok. Đường tô Đông tại phút 57 bị Agüero thay thế ra sân lúc Vi Hartlen sân bóng thậm chí vì hắn vang lên một trận tiếng vỗ tay. Vẹn vẹn 4 phút, David Silva đưa ra một cước diệu truyền, Agüero cưỡng ép thoát khỏi đặt sân về sau tại vùng cấm địa bên trái góc độ nhỏ gõ cửa trúng đích 5-0. Về sau mai cho đến đủ giờ giai đoạn bà dì đưa ra diệu truyền, Agüero cánh phải rút bắn, lại lần nữa công phá hụt vựa cầu môn 60. Lại là một trận điên cuồng đại thắng thủ vòng tám so với không lần vòng năm hai. Hiện tại là 6-0. Tờ Giờ bị ở kịp mới tiến hành ba lượt tranh tài, nhưng Manchester City đã điên cuồng đánh vào 19 cái dân bóng, tình thế thậm chí so sánh với mùa giải Chelsea càng thêm cường thế, cái này khiến tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Nhất là Tô Đông, tiếp tục kéo dài mình siêu cường đạt được năng lực, trở thành Manchester City công thành nổ chạy tiến công bảo hộ. Mới viện binh Agüero cũng đồng dạng biểu hiện ra rất mạnh tiêu chuẩn. Một vòng này là há dợt lần đầu đại biểu Manchester City tại Tờ Giờ Mỹ ở kịp xuất ra đầu tiên. Kết quả tên này bị biên phong dùng một cái trợ công hạt chip, để toàn bộ châu Âu giới bóng đá cũng vì đó sợ hãi thán phục, đồng thời cũng dùng biểu hiện kinh diễm nói cho tất cả mọi người, hắn vì sao lại bị toàn châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng truy đuổi? 3 trận chiến 3 nhanh, tiến 109 cầu, ném 2 cầu, Manchester City mới mùa giải bắt đầu có thể dưng mặt nào. Chương 900, thiên thần tàn sát. Tô Đông nổ hực lửa. Mi giờ nịu pạ tự lần hai ngày trang đầu bên trong, lấy cái này tiêu để làm đầu đề, lấy Tô Đông làm trang địa, tổng kết tối hôm qua tại Bayatland sân bóng tiến hành trận này điên cuồng tàn sát. Dự báo thời tiết hiện thực, tranh tài ngày kế tiếp 2H lên ánh nắng tươi sáng, là cái khó được thời tiết tốt, nhưng khẳng định lấp đầy không được Tottenham hộp của fan bóng đá đau thương trong lòng. Mi giờ nịu họa tờ lấy câu nói này vì mở đầu, giảng thuật một trận tàn nhẫn bi kịch. Tottenham hộp của tọa chấn sân nhà, không phải là không có biểu hiện ra phản công đấu trí, trên thực tế, tại tranh tài bắt đầu giai đoạn, hộp của đã từng một lần cho Manchester City tạo thành qua không ít uy hiếp, nhưng bởi vì cầu thủ nắm chắc cơ hội năng lực không được tốt, cùng Manchester City thủ môn tiểu tướng Rét nạp dụng binh từ trước đến nay rất bình thường ổn, nhưng ở ai sân bóng một trận chiến này, hắn biểu hiện ra trước nay chưa từng có dũng khí, lấy gần như đánh bạc thức bại binh bố trợ, cùng Manchester City triển khai cây kim so với quặng dâu đỏ sức, chỉ tại sân nhà áp chế rơi Manchester City nhụy khí. My giờ liệu tạm tọt phân tích, Tottenham hụt bừa sở dĩ mạo hiểm như vậy, không phải là không có nguyên do. Đầu tiên là lối đấu, hụt bừa đá xong vòng thứ 3 sau liền đem ngừng, nên đón hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tại ngày, nhưng Manchester City lại không được, bọn hắn còn muốn phân tâm tại ở rổ đỉnh suất tử cung, mà lại đối thủ vẫn là Barcelona cái này cấp bậc cường đội. Từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, Manchester City trên dưới đều lộ ra cùng bà ca lý không rõ ân đoán oán mắt, cho nên Manchester City không có khả năng tại giao đấu 3 ca trong trận đấu lưu lực, mà nhất định sẽ là toàn lực ứng phó, tranh thủ cầm tới một trận thắng lợi, đây là nhất định. Zé Nap chính là biết rõ điểm này, cho nên hắn kết luận Guardiola sẽ ở giao đấu hỗn vừa trong trận đấu thay phiên cùng lưu lực, hắn kết luận Manchester City biểu hiện lại nhận ảnh hưởng. Sự thật cũng chứng minh, hắn đoán đúng, Guardiola thật thay phiên, mà lại cường độ còn rất lớn. Tiếp theo, hỗn bộ là sân nhà tác chiến, dĩ giật đại lao, về sau không có tranh tài áp lực Hoàn toàn có thể buông tay buông chân cùng Manchester City đi liều chết, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa đầy đủ. Rẹt nạp cũng là liệu chuẩn rất nhiều ưu thế về sau. Lúc này mới quyết định muốn thả tay đánh cược một lần, khai thác đối công chiến thuật. Mi giờ liệu tạm tự cho rằng từ lúc trước phân tích đến xem, không chỉ có rẹt nạp thì cho là như vậy, còn lại đông đảo phân tích chuyên gia, bao quát mấy lớn cá độ công ty cũng đều là cho là như vậy. Bọn hắn cơ bản đều kết luận Manchester City chính là hơi chiếm ưu thế, thế hòa khả năng rất lớn. Nhưng tất cả mọi người đoán sai một việc, đó chính là đánh giá thấp Manchester City bản mùa giải băng ghế độ dài. Mi giờ liệu tạm tự phân tích. Tạo thành Manchester City tại sân khách cuồng đồ hụt vừa một cái nguyên nhân rất trọng yếu ngay tại ở hơn nửa hiệp. Hụt vừa yêu cầu thừa dịp Manchester City đặt chân chưa ổn, lại là thay phiên đội hình xuất chiến, rất nhiều cầu thủ đều là tại bản mùa giải lần thứ nhất xuất ra đầu tiên, cho nên rệt nạp muốn nhất cổ tắc khí, vọt thẳng một gõ màn thành trận thế. Cái này chiến thuật không gì đáng trách. Cú toa bản mùa giải lần thứ hai thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Nếu như nói thủ vòng giao đấu sở hoàn gì, biểu diễn của hắn số lần không nhiều, độ khó không tính quá lớn. Như vậy giao đấu hụt vừa trận đấu này, tên này bị tiểu tướng liền biểu hiện ra làm cho người hai mắt tỏa sáng phát huy. Mặc kệ là cao cản vẫn là thấp tiếp, hắn đều lộ ra thành thạo điều luyện. Mi giờ liệu phạm tọa còn nâng lên một cái không rất là người quen thuộc số liệu, đó chính là thủ môn chuyển bóng sát xuất thành công. Giao đấu sở hoàn siluk, Cú Toa chuyển bóng tỷ lệ thành công là 70% bốn. Số liệu này nhìn xem như chúng quy chúng cụ, nhưng ở giao đấu tottenham hoặc vừa trong trận đấu, bị thủ môn số liệu này liền tăng lên tới 70% chín, mà lại ở đây đồng đều chuyển bóng số lần bên trên, Cú Toa có một không hai giờ mì ở kịp. So sánh dưới, d h bên trên mùa giải bình quân chuyển bóng sát xuất thành công chỉ có vô cùng đáng thương 50% bốn, bản mùa giải hai trận tranh tài. Hán tốt nhất số liệu là 50% 6, cũng chính là Manchester City sân khách giao đấu buồn tận tranh tài. Truyền bóng số lần bên trên, Zohat cùng Kutoa là tới gần, nhưng truyền bóng sát xuất thành công khác rất xa. Đương nhiên, Zohat so Kutoa có một hạng số liệu là phi thường chiếm ưu thế, đó chính là truyền xa. Bị thủ môn truyền xa số lần rất ít, nhưng sát xuất thành công chỉ có 30%, thấp hơn nhiều Zohat 46%. Mì giờ nịu hạ tờ cho rằng, Guardiola càng ưa thích dùng Kutoa, đây là rõ ràng rành sự tình mà mấu chốt ngay tại ở chuyển bóng sát xuất thành công, Joh chuyển bóng sát xuất thành công thật sự là quá tệ, đã bị đặt hấn hơn 2 năm, nhưng từ đầu đến cuối không thể có chỗ tăng lên. Hắn chuyển bóng sát xuất thành công cùng trung hạ du đội bóng thủ môn không sai bị lắm, nghiêm trọng liên lụy Manchester City chỉnh thể chuyển bóng hiệu suất. Cú toa xem ra đến bây giờ, chưa chắc là thích hợp nhất Manchester City cần, nhưng một phương diện hắn mới 19 tuổi, một phương diện khác, hắn xác thực muốn so Joh càng thêm thích hợp, mà lại mặc kệ là thủ môn kỹ thuật vẫn là được điểm, đều muốn so Joh có ưu thế. Mijer điều tạm tự cho rằng, tranh tài phía trước một đoạn thời gian. Manchester City gánh vác hụt của tiến công, Cú Toa không thể bỏ qua công lao. Cho nên tại trận đấu này về sau, Sir Cesc Hot cho Cú Toa đánh ra 8 phần điểm cao, so sánh với một trận 7 phần tiến thêm một bước. Nếu như nói, Cú Toa đại biểu cho phòng thủ bên trên ổn định, như vậy mũi tiến công, Tô Đông bổ kẹt liền nhất định không thể không đá. Tất cả chúng ta đều đã quen thuộc Tô Đông dẫn bóng, nhưng ở trận đấu này bên trong, chúng ta thấy được Manchester City hoàn toàn khác biệt, một loại khác tiến công xáo lộ, đó chính là càng thêm tinh tế tỉ mỉ phối hợp. Há giận tại mình tớ dơ mì ở kịp thủ tú, liền lên diễn trợ công hạt chín. Hắn dùng 3 lần đặt sắt trợ công, làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ cái tên này, cũng làm cho tất cả mọi người cảm nhận được Manchester City băng ghế độ dày thực lực. Chỉ một trận tranh tài, hắn ngay tại hơn người số lần trên bảng biểu hiện ra thực lực, hắn tại trên sân bóng mỗi một lần cầm anh đều tại chế tạo nguy hiếp, khiến cho Tottenham hụt hẫng không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi chầm chầm phòng hắn. kể từ đó, bên trong cấm khu Tô Đông cùng vùng cấm địa tuyến đầu David Silva liền thu được càng nhiều cơ hội. Bây giờ liệu tạm gọi cho rằng Tô Đông tại sau trận đấu lấy được toàn trường tốt nhất cầu thủ, đây đã là hắn lần thứ ba cầm tới toàn trường tốt nhất, nhưng trận đấu này kinh diễm nhất vẫn là đá đầy toàn trường há giận, 2500 vạn euro, Manchester City nhặt được một món hời lớn. Không chỉ có Mi giờ lưu phạm tội như thế đưa tin, Khe Tam cũng đồng dạng cho rằng, thi đấu vòng tròn vẹn vẹn chỉ đá ba lượt, nhưng Manchester City đã biểu hiện ra phi thường cường thế quán quân sức cạnh tranh. Chi này bên trên mùa giải lấy được câu lạc bộ trong lịch sử, tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng, ngay tại vệ miện con đường bên trên phi nước đại. Khe Tam cho rằng, Tô Đông biểu hiện xuất sắc là Manchester City lấy được tam liên thẳng mâu chốt. Càng quan trọng hơn là, Manchester City phía trước ba lượt đánh vào 19 cái sân bóng. Tô Đông một người liền ôm đồm chiến cái, đồng thời còn có hai lần trợ công, nói cách khác, hắn sáng tạo dẫn bóng số lần chiếm cứ Manchester City một nửa. Rất nhiều người khẳng định sẽ cảm thấy, Tô Đông sáng tạo dẫn bóng, chiếm toàn đội tổng dẫn bóng tỷ lệ, so với bên trên mùa giải có rõ ràng trợ, nhưng chúng ta nhất định phải nhìn thấy chính là, Tô Đông dẫn bóng so sánh với mùa giải cùng thời kỳ có lớn vô cùng tăng lên. Theo tham cho rằng, đây là tới từ ở Manchester City băng ghế độ dày thực lực tăng lên duyên cớ. Agüero trở thành Manchester City gần với Tô Đông về sau thứ hai đạt được tay, nhưng hắn đều là dự bị ra sân, vẫn như cũ không cách nào dung chuyển Tô Đông chủ lực vị trí hoa tươi vẫn là cần lá xanh đến buổi sớm. Theo anh cho rằng, bên trên mùa giải Manchester City đối tô Đông mười phần nghỉ lại, thậm chí có thể nói là tô Đông kéo lấy đội bóng tại tới trước. Nhưng bản mùa giải có hết sức rõ ràng biến hóa, chính là tô Đông trên thân lưng đeo áp lực giảm bớt, hắn có thể nhẹ nhõm ra trận. Mặc kệ là đối trận Swansea vẫn là giao đấu buồn tận, lại hoặc là đánh Tottenham một uờ, tất cả mọi người có thể rõ ràng xem đến, tô Đông tại trên sân bóng đã không cần lại như vậy chiến đấu. Rõ ràng nhất một vài theo chính là chạy khoảng cách, tô Đông phạm vi hoạt động so sánh với mùa giải rõ ràng rút nhỏ không ít, mà hắn chỗ giảm bớt phạm vi hoạt động, chính bị đồng đội chỗ bổ huyết. Trên thực thế, ở trên mùa giải, The Tam liền không chỉ một lần thông qua số liệu tới nhắc nhở Manchester City, đối Tô Đông sử dụng quá quá mức, mà bây giờ, nhà này quyền uy truyền thông lại cho rằng, bản mùa giải Manchester City chiến thuật điều chỉnh, giảm bớt Tô Đông gánh vác. Kinh trang thượng trận Tô Đông, dùng 3 trận đặc sắc tuyệt luân thắng lợi, hướng thế nhân đã chứng minh thực lực của hắn, cũng làm cho bao quát người ta ở bên trong phạm nhân đều chứng kiến một trận lại một trận kinh tâm động phách mà huyết tính vô cùng thiên thần tàn sát. Manchester City bản mùa giải chỉnh thể kỹ chiến thuật sắc thực muốn so bên trên mùa giải càng hơn một bậc, nhất là truyền khống chế bóng năng lực cùng sáng tạo cơ hội năng lực. Thi đấu vòng tròn bắt đầu về sau, mỗi một chi đội bóng đều giống như một hàng cao tốc lao vùn vụt xe lửa, không đến điểm cuối cùng, căn bản không có cách nào dừng lại. Tại Bundesliga cùng La Liga, còn vẫn có đông nghỉ kỳ có thể làm sơ điều chỉnh, nhưng tại tở giờ Mỹ ở kịp, ngay cả đông nghỉ kỳ đều không có, mùa giải sau khi bắt đầu, tất cả đội bóng chỉ có thể một mạch xông về phía trước. Nhiều khi, liền xem như huấn luyện viên trưởng biết đội bóng có vấn đề, đều không có căn bản thời gian dừng lại, chậm rãi tiến hành điều chỉnh, chỉ có thể đem tất cả vấn đề tận lực che dấu, không ngừng hoàn thiện, không ngừng đề mù. Trải qua một cái mùa giải sau khi giải nhật Manchester City trên dưới, từ huấn luyện viên trưởng Guardiola đến cầu thủ, rõ ràng đều tiến bộ rất nhiều, nhất là đoạt lấy tam quan vương về sau, cho chi này đội bóng bên trong tất cả cầu thủ mang tới lòng tin bên trên tăng lên, càng làm cho bọn hắn có phi thường rõ rệt biến hóa. Bản mua giải Manchester City mới xem như chính thức có được tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân tranh đoạt người, châu Âu cường đội khí chất. Nhưng theo anh cũng cho rằng Manchester City cơ sở càng thêm yếu kém. Nhưng bên trên mùa giải sáng tạo tam quan vương cũng không phải là một lần tình cờ bộc phát, bởi vì Manchester City cầu thủ tuổi tác đều tương đối thấp. Một cái mùa giải rèn luyện về sau, cầu thủ thực lực cùng trình độ rõ ràng tiến thêm một bước, lại thêm tầng quản lý tại năm nay mùa hạ đại thủ bút dẫn Việt Minh, quá trăm triệu tài chính đầu nhập để Manchester City thực lực đạt được bay vọt thức tăng lên. Lúc trước ba lượt nhìn, Manchester City không thể nghi ngờ là lớn nhất quán quân tướng đội bóng. Arsenal cùng Tottenham hụt bữa cái này hai chi London đội bóng đã cơ bản đánh mất sung kích quán quân khả năng. Cho tới bây giờ duy nhất có thể đối Manchester City cấu thành nguy hiếp, cũng liền còn lại Ferguson-MU, Boas-Chelsea, cùng đàn lịch Liverpool. Mà không hề nghi ngờ, tại 20 Chiefs der Mi ở Leeds bên trong, Manchester City đoạt giải quán quân sát xuất là lớn nhất. chương 901, thần thoại con đường. Hàng năm cuối tháng 8, Monaco đều sẽ trở thành toàn thế giới fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Mỗi năm một lần trang The only tiểu tổ thi đấu rút thăm cùng UEFA trao giải nghi thức, đều sẽ tại Monaco ghi mã đi hội nghị trung tâm cử hành. Tô Đông rất sớm đã nhận được UEFA mời. Về sau lại sinh sợ hắn không nguyện ý tham gia, lại tuần tự thông qua Manchester City tầng quản lý, Messi, Xavi bọn người, thậm chí ngay cả tờ Latini đều tự mình gọi điện thoại, mời hắn có mặt trận này thịnh hội. Bên trên mùa giải Champions League đã mất đi Tô Đông, rõ ràng là ảm đạm phai mờ rất nhiều, bây giờ Tô Đông ngóc đầu trở lại, tự nhiên cũng là Champions League trắng trận tuyên truyền trọng điểm, càng là toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá chú mục tiêu điểm. Đây là Manchester City trong lịch sử lần thứ nhất tham gia Champions League, mới được thăng cấp đoạt giải quán quân, cái này vẫn luôn là thế giới bóng đá chớ nói chuyện say xưa thần thoại được truyền tụng đến nhiều nhất thuộc về Bundesliga cải Jet Loter, nay chủ yếu cũng là bởi vì khoảng cách gần nhất, tại thập niên 90 hậu kỳ, tại huấn luyện viên trưởng Jet chỗ xuất linh dưới, cải Jet Loter sáng tạo ra mới được thăng cấp đoạt giải quan quân thần thoại. Tờ giờ Mỹ ở kịp cho đến nay còn không có tiền lệ như vậy, nhưng ở tờ giờ Mỹ ở kịp sinh ra trước đó hạng nhất anh lại đã từng xuất hiện, còn ra hiện qua 2 lần. 1961 năm, tại tự huy tại truyền kỳ danh xuất tạ là Fuji GMC xuất linh dưới, lên chức vào Championship, cũng tại 62 niên như kỳ tích cầm xuống trang tận ship qua quân, sáng tạo ra nước Anh top list trong lịch sử lần thứ nhất mới được thăng cấp đoạt giải quan quân. 15 năm về sau, bọn dì ẩn từ xuất lĩnh nộ tỷ ngạm phò rẹt lại lần nữa lặp lại cái này một thần thoại, mà lần này lượt làm được càng thêm chế để, tại đoạt hạ hạng nhất anh quán quân về sau, đại biểu hạng nhất anh tham gia trang T-Online, cũng tại lần đầu tham gia trang T-Online tranh tại tình hun dưới, lịch sử tính chất cầm xuống trang T-Online thi đấu vòng tròn quán quân. Liên cái này. Không, luật đội bóng tại cầm xuống trang T-Online về sau, cái thứ hai mùa giải thành công về miệng. Cứ việc hiện tại nộ tỷ ngạm phò rẹt vẫn luôn trầm luân tại thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn, năm nay mùa hạ tại sông siêu tở lốc bên trồng cũng thua mất tấn cấp quyền, nhưng chi này đội bóng hơn 30 năm trước huy hoàng đến nay nghĩ đến vẫn như cũ làm cho người nhiệt huyết. Mà tại Champions League trong lịch sử, Nô Tý Ngạn vò rệt cũng không phải là chi thứ nhất đầu tiên dự thi liền đoạt giải quán quân đội bóng. Thập niên 50, Champions League sáng lập, lúc ấy chỉ có 12 đội bóng, mà vẫn đỉnh giới thứ nhất Champions League quán quân Real Madrid liền trở thành trong lịch sử chi thứ nhất lần đầu tham gia Champions League liền đoạt giải quán quân đội bóng. Một tháng 9 năm 64 niên, Inter Milan lần đầu tham gia Champions League, một đi ngang qua quan chạm tướng về sau, tại trong trận chung kết đánh bại Real Madrid, trở thành thứ hai chi lần đầu tham gia Champions League liền đoạt lấy quán quân đội bóng. Vẹn vẹn ba năm về sau. Đến từ Scotland Sir Gottlieb Mi ở Leeds lần đầu biểu diễn liền một tiếng hot lên làm kinh người, thành công trở thành thứ ba chi. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Luton thi ngạm vỏ rẹt là trang di on lit trong lịch sử thứ tư chi lần đầu dự thi liền đoạt lấy trang di on lit đội bóng. Mà tới được năm 1982, Aston Villa tại cầm xuống hạng nhất anh quán quân về sau, lần đầu tham gia trang di on lit cũng tại trong trận chung kết đánh bại Bayern Munich, cầm xuống trang di on lit quán quân, trở thành thứ năm chi truyền kỳ đội bóng. Tại trang di on lit dài đến 55 năm lịch sử bên trong, tổng cộng ra đời năm chi đầu tiên dự thi liền đoạt giải quán quân truyền kỳ đội bóng. Nhưng gần nhất một lần, kia là tại 1 tháng 9 năm 1982, cách nay đã có 29 niên. Vậy tại sao ở phía trước 26 niên bên trong, tổng cộng hiện ra 5 chi đầu tiên tham gia liền đoạt giải quán quân đội bóng, sau đó 29 niên bên trong, nhưng không có lại xuất hiện đâu. Lời giải quan tọa tại phân tích ở trong biểu thị, đây là bởi vì trang T-On League đoạt giải quán quân cánh cửa đã trở nên càng ngày càng cao. Trước kia trang T-On League là cúp thi đấu, dự thi đội bóng không nhiều, chỉ cho phép thi đấu vòng tròn bên trong đoạt giải quán quân đội bóng tham gia, số trận chiến đấu ít, xuất hiện ít lưu ý khả năng sẽ cao hơn một chút, đối đội bóng yêu cầu tương đối thấp hơn một chút. Điểm này liền cùng nước Anh của FA, đơn trận đấu vòng loại chế độ thi đấu, để Cup FA được vinh dự là ít lưu ý dương ấm. Nhưng theo Champions League cải chế, nhất là gần nhất những năm này, Champions League không ngừng tăng cường quân bị, ngoại trừ đội vô địch bên ngoài, bao quát thi đấu vòng tròn bài danh phía trên đội bóng đều có thể tham gia trận đấu, nhìn dự thi đội bóng nhiều, không ít đội bóng đều có thể đá Champions League, nhưng trên thực tế, cũng vừa vặn bởi vì dự thi đội bóng nhiều, tranh tài nhiều, tất cả đội bóng muốn thủ thắng, không chỉ cần phải thực lực mạnh hơn, còn muốn có quán triệt toàn bộ mùa. Giải xuất sắc trận thái tiểu tổ thi đấu càng nhiều là khảo nghiệm đội bóng thực lực tổng hợp, chỉ có thực lực xuất sắc, trạng thái tốt hơn trước hai tên có thể tấn cấp đấu vòng loại, mà sau đó đấu vòng loại cơ bản đều là cường cường đối thoại, cũng không đủ xuất sắc thực lực cùng trạng thái, căn bản rất khó tầng tầng tấn cấp. mà lại, theo bộ sưu bản dự luật đến nay, cầu thủ lưu động càng ngày càng tiện lợi, cao cấp cầu thủ cũng bắt đầu hướng phía trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tụ tập, cái này khiến đoạt lấy trang Dion Lee cửa trở nên càng ngày càng cao. tại các quốc gia thi đấu vòng tròn bên trong đều không thiếu một chút trung hạ du đội bóng, ngẫu nhiên buộc phát về sau, đã ra kinh người trạng thái. Tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được rất tốt thứ tự, thậm chí là đoạt giải quán quân, nhưng ở sau đó mùa hạ chuyển nhượng bên trong, bọn hắn rất khó có đầy đủ tài lực đi ở ở mình đương ra ngôi sao bóng đá, nhân viên sói mòn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Thế là, ở sau đó Champions League thi đấu sự tình bên trong, căn bản rất khó có đi xung kích quán quân thực lực. Đây chính là vì cái gì phía trước 26 niên bên trong, ra đời 5 chi lần đầu dự thi liền đoạt giải quán quân đội bóng, sau đó 29 niên bên trong, thậm chí ngay cả một chi đều không có nguyên nhân. Kia Manchester City có cơ hội trở thành thứ 6 chi sao? Tại trải qua giải ngoại hạng Anh trước 3 vòng sau cuộc tranh tài, tất cả mọi người kinh ngạc phát hiện Manchester City thực lực so với bên trên mùa giải chẳng những không có suy yếu, ngược lại trở nên mạnh hơn. Guardiola chiến thuật trở nên càng thành thục càng ổn định. Dạng này đội bóng là có cơ hội đi xung kích phần này lịch sử tính chất vinh dự. Bất quá, chính như lời e quay tôi nói, Manchester City muốn tại lần đầu tham gia Champions League liền xung kích quán quân, cái này độ khó có thể so với chúng số số. Đường ra ngôi sao bóng đá tô Đông cùng kỹ thuật tổng thanh tra bờ gỉ rị sở khiển tại gỉ mã đi hội nghị trung tâm cửa ra vào bị ký giả truyền thông chặn lấy. Họ tham Manchester City đối rút tham các nhìn, cùng đối với ngoại giới phần này mong đợi ý nghĩ lúc, Tô Đông liền biểu thị cái này quá xa vời. Ta đã qua rất nhiều trận Champions League, cho nên ta biết, tại Champions League dạng này thi đấu sự tình bên trong, cân nhắc quá mức xa xôi sự tình là không bình thường. Tất cả chúng ta, từ tầng quản lý đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, đều hẳn là muốn cước đạp thực địa đá tốt tiếp xuống tranh tài. Tô Đông còn nâng lên Champions League hiện tại phân tổ tình thế. Manchester City là lần đầu tiên tham gia Champions League, mặc dù bên trên mùa giải ở vô điển cuộc vật giải quán quân đối điểm tích lũy có chỗ trợ lực, nhưng Manchester City như trước vẫn là bị xếp tại cấp số 3. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cấp số 1 là 8 chi thực lực mạnh nhất hạt giống đội bóng, cấp số 2 cũng là giống AC Milan, Lyon, Valencia cùng Villarreal mạnh như vậy đội, liền xem như tại cấp số 3, cũng có Manchester City, Leverkusen, Ajax chờ đội bóng. Cấp số 4 thì càng không cần nói, Dortmund cùng Napoli chính là bảng tử thần tiêu chuẩn phối trí. Nói cách khác, bỏ qua một bên cấp số 3 không nói, Manchester City rút đến bảng tử thần là đại khái suất sự kiện. Hoặc là hẳn là nói như vậy, ai không may rút được Manchester City, ai chẳng khác nào không may chìm vào bảng tử thần đối với đối thủ là như thế, đối chính Manchester City không phải cũng là như thế. Ai nguyện ý tử vừa mới bắt đầu liền đụng phải bảng tử thần. Sáu trận đấu, tiêu hao lớn bao nhiêu? Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ở đâu chiến điểm tích lũy cùng trang di honlit tiểu tổ rút thăm sắp xếp hồ sơ kỳ thật cũng là tại ngăn cản không phải cường đội tại trang di honlit đi được càng xa nhân tố trọng yếu. đương nhiên, nếu như Manchester City vận khí tốt đến bạo tạc, cấp số 1 đội bóng rút được thực lực yếu nhất Otto, cấp số hai đội bóng rút đến mạ sấy lẹ hoặc Benfica, cấp số bốn lại tránh đi Dortmund cùng Napoli. Kia Manchester City vận khí cũng sắp thực liễn phát nổ, nhưng loại này vận khí tốt thật không thể quá nhiều hy vọng xa vời. Tô Đông cùng bờ Gù Dị Sợ kẹn vừa đi vào ghế mã đi hội nghị trung tâm, lập tức liền trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, Manchester City hiện tại đã dán lên bảng tử thần nhãn hiệu, ai đụng ai không may. Càng quan trọng hơn là Tô Đông, ai cũng không nguyện ý tại trang The Only League tiểu tổ thi đấu bên trong đụng phải Tô Đông, chuyện này quá đáng sợ. Tô Đông cùng bờ Gù Dị Sợ kèn tại lúc mới nhập môn thoáng đứng một chút, bốn phía nhìn quanh, dẫn đầu nhìn thấy chính là hướng phía hắn đi tới Messi. Ha ha, Tô Léo hai người nhiệt tình ôm, sau đó Iniesta cũng tiến lên đón. đã lâu không gặp, tô. ba ca đêm nay tham gia rút thăm cùng trao giải nghi thức cầu thủ không ít. Xavi cùng quần mấy người cũng đều tới. mà để tô Đông cảm thấy mười phần cay con mắt chính là, huống vậy mà mặc một thân phi thường hưu nhàn quần áo, xuất hiện tại loại này nghiêm túc trường hợp, cái này tại toàn trường đều là ô phục giải da ghi mã đi hội nghị trung tâm bên trong, đơn giản quá quái dị. màu vàng áo thun, màu xám ngăn chứa quần đùi, hoàn mỹ. tô Đông không chỗ ở gần đầu, giơ ngón tay cái lên, mọi người chung quanh lập tức một trận cười vang. Cái cái này người mặc cách ăn mặc sắc thực không ít vì hắn mang đến chú ý. Xem được không? Cái thằng này ngược lại là rất mặt dày ra da dang hai cánh tay, hỏi: "Phi thường ưu nhã, thong dong, bình tĩnh, phối hợp ngươi kia một đầu." Ân. Hùng sư tóc, ta đơn giản. Ân. Tô Đông nói xong lời cuối cùng, thực sự cũng là biên không nổi nữa, trực tiếp lắc đầu cười khổ, nhà Danh nói: Ni mã, ngươi có phải hay không đi ra ngoài quên mang Âu phục rồi? Nhanh đi về đổi một thân đi." Đám người lại là một trận cười vang. Kỳ thật, thật là oan buồn tơn. Ba ca toàn đội đi vào Monaco lúc Xuyên chính là hắn trên người bây giờ một bộ này quần áo, chỗ ngực còn có 3 k đội huy. Theo lý thuyết muốn tới tham gia loại này chính thức trường hợp, kia đều hẳn là thay đổi trang phục chính thức. Messi, Savi, Iniesta bọn người là như thế, nhưng quân lại không, hắn liền trực tiếp đem cái này một thân cho xuyên qua. UEFA cũng không có khả năng nói người mặc thành dạng này không cho người tiến a. Ngươi biết chúng ta ô phục bên trên là không có đội huy, Quần kéo trước ngực đội huy, nghiêm trang nói. Savi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thụ thương đã không được suter cum, nhưng lại muốn trợ giúp đội bóng thủ thắng, cho nên hắn mặc bộ quần áo này tới tham gia thì tối. Nói là muốn vì ngày mai tranh tài ra một phần lực. Tô Đông không hiểu ra sao, chỉ cảm thấy một con quạ từ trên đỉnh đầu bay qua. Mẹ nó, mặc thành dạng này tới tham gia thế tối, cùng ngày mai tranh tài có quan hệ gì sao? Tây Ban Nha cầu thủ não mạch kín quả nhiên đều hơi đặc biệt. Vậy ngươi thật là bạch mặt vào." Tô Đông cười nói. "Ngày mai tơ Cup cũng không chính là tham đi The Only quán quân Barca, giao đấu ở rổ tỉnh Cup quán quân Manchester City sao?" Tô Đông lúc này liền quyết định, nhất định cách quần cái thằng này xa một chút. Gần son thì đỏ, gần đèn người xuẩn. Vẫn là giữ một khoảng cách điểm tốt. Chương 902, Tô Đông thực sự quá ưu hãn bản mùa giải trang Champions League trận chung kết được an bài tại nước Đức Munich Allianz sân bóng cử hành. Toàn này bởi vì hớt cục mà vô cùng chói mắt thế giới đỉnh cấp sân bóng, rốt cục cũng nên đón thế giới đỉnh cấp câu lạc bộ thi đấu sự tình. Lamdon Munich đại biểu, Bergner trở thành chủ khen ngợi. Mà lại năm nay lễ trao giải UEFA cũng phổ biến lớn vô cùng biến đổi, chính là hủy bỏ vị vãng vị trí giải thưởng. Nói cách khác, trước kia thủ môn xuất sắc nhất, tốt nhất hậu vệ, tốt nhất giữa trận cùng tốt nhất tiền phong tất cả đều Huy bỏ, liền lưu lại một cái tốt nhất cầu thủ, sau đó cùng châu Âu thể dục truyền thông liên minh cùng một chỗ hợp tác, đẩy ra châu Âu tốt nhất cầu thủ. Bình chọn quy tắc kỳ thật vẫn là giống như trước đó, 53 quốc gia cùng địa khu bóng đá phóng viên tiến hành bỏ phiếu, thủ vòng sinh ra trước 3 người ứng cử, sau đó tại hiện trường, từ cái này 53 danh ký người lại đối trước 3 người ứng cử tiến hành một lần bỏ phiếu, bài suất thứ tự. Có một cái phi thường có ý tứ địa phương, chính là tại rút thăm trước đó, dựa theo lệ cũ, lần trước Trang Ti Hon Lít quán quân đại biểu muốn nâng chén đăng trẳng, mà bình thường đều là từ đội trưởng đến chấp hành. Thế là cuộn cái thằng này liền đại đại liệt liệt mặc một bộ màu vàng áo thun bồi tiếp màu xám ngăn chứa quần cụ trang phục bình thường bưng lấy trang nghiêm thần thánh cước c 1 tại toàn trường cười vang thậm chí ở áo âm thanh bên trong chậm rãi lên đài trên thực tế ở đây đều là bóng đá giới nhân sĩ rất nhiều người lẫn nhau cũng đều quen thuộc đối với quần loại hành vi này càng nhiều vẫn là chơi vui cảm thấy gia hỏa này quá là đủ đương nhiên cũng không bài trừ có một bộ phận người sẽ cảm thấy hắn thật sự là có sai lầm hình tượng dù sao ngay tại lúc này hắn đại biểu là ba nhưng bất kể như thế nào không khí hiện trường ngược lại là phi thường nhiệt liệt dẫn đầu tiến hành là tiểu tổ thi đấu rút tham. Căn cứ vào chiến điểm tích lũy tới phân chia 4 cấp bậc, lại từ mỗi một cấp bậc 8 chi đội bóng bên trong mỗi rút ra một chi đội bóng, tạo thành một tiểu tổ, cùng nước đội bóng lần tránh, đây chính là Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm. Cấp số 1 rút thăm khen ngợi là Figo, nhiệm vụ của hắn chính là đem cấp số 1 8 chi đội bóng quất vào khác biệt tiểu tổ. Có ý tứ chính là, làm Inter Milan hình tượng đại sứ, Figo rút ra thứ nhất kỳ chính là Inter Milan. Cấp số 2 rút thăm khen ngợi là MU danh Túc, bộ bị chặt tận. Hắn cho MU rút ra rút thăm cũng không tệ, rút được thực lực lệch yếu Benfica, thực lực mạnh nhất AC Milan bị rút cho Barcelona. Valencia bị rút cho Chelsea, Lyon rút cho Real Madrid, mà Villarreal rút cho tổ áo Inter Milan, không thể không nói, đều là phi thường chiếu cấu người trong nhà buôn bán. Cấp số 3 đội bóng rút thăm khen ngợi là dù Goulit. Đây cũng là Tô Đông cùng bợ gì gì sợ kẹn chú ý nhất một thanh rút thăm. Từ trước mắt tình thế đến xem, Manchester City nhất định sẽ tránh đi vỡ giờ mì ở kịp 3 chi cường đội, nói cách khác, rút ra chính là còn lại 5 chi. Barca, Bayern, Real Madrid, Otto cùng Inter Milan. Từ trước mắt kết quả rút thăm đến xem. Rút đến Porto vận khí là tốt nhất, bởi vì Porto cấp số 2 đội bóng là Sata Donetsk, nếu như Manchester City bị rút được tổ này, đừng nói, khẳng định là tiểu tổ đầu danh đại đứng đầu. Càng quan trọng hơn là, Manchester City đối Porto có kinh nghiệm, bên trên mùa giải ở rổ tình cuộc trận chung kết vừa mới đá. Thậm nhất khẳng định là rút đến 3K cùng AC Milan tổ này, đây tuyệt đối sẽ là một trận ác ngộng. Bất quá cũng không có cách, Manchester City trước đó nội tỉnh quá đơn bạc, chỉ có thể xếp tại cấp số 3. Mà ai cũng biết, sắp xếp hồ sơ lần rút thăm mục đích kỳ thật cũng là vì tránh đi cường cường đối thoại, nói trắng ra, chính là muốn bảo hộ cấp số 1 đội bóng lợi ích. Muốn cấp tốc thoát khỏi cấp số 3, chỉ có hai con đường, hoặc là chính là đoạt giải quán quân, lấy vệ mệnh quán quân thân phận giết vào cấp số 1, hoặc là chính là từ từ tích lũy ở zone chiến điểm tích lũy, năm cái mùa giải về sau, thành công đưa thân trước hai ngăn. Từ một loại nào đó trình độ tới nói, hiện tại Manchester City tại châu Âu giới bóng đá tích lũy, vẫn còn so sánh không mắc nhiều năm Chelsea. Đương nhiên, Manchester City không nguyện ý đụng trung tâm huấn luyện cầu thủ, những cái kia trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng không nguyện ý đụng Manchester City. Không thể không nói, dù Guti hay là vô cùng chiếu cố ông chủ cũ, cho nên cho Chelsea rút được Leverkusen, thực lực không yếu, nhưng dù sao cũng so rút đến Manchester City một cướp, mà Barca cùng AC Milan thì là rút được bộ dị rồ, xem như rút được một chi tốt nhất ký. Tại liên tiếp rút ra mấy chi đội bóng về sau, dù Guti cuối cùng là đem Manchester City cho rút ra, trực tiếp rút được tổ A, cùng Inter Milan, Villa dù cùng một cái tiểu tổ. Trong khoảnh khắc, toàn trường đều là một trận xôn xao toả thỏa, thỏa bảng tử thần. Tuy nói vẫn còn so sánh không lên rút đến 3K cùng AC Milan, nhưng cũng đã đầy đủ đen. Nhưng kể từ đó, cấp số 4 đội bóng rút thăm cũng liền không có nhiều hạn chế. Nguyên nhân rất đơn giản, trước ba chi đội bóng phân biệt đến từ Serie La Liga cùng tự giờ Mỹ ở kịp, cấp số 4 đội bóng mạnh nhất hai chi là Dortmund cùng Napoli, từ phía sau là chắc chắn sẽ không bị rút đến tổ A. Nói cách khác, ngoại trừ Dortmund bên ngoài, còn lại 6 chi tùy tiện tuyển, đều là cá nạm. Chúng ta tổng không đến mức không may đến loại tình trạng này a. Bởi vì gì sợ kẹt ngược lại là thở dài một hơi rút đến Đót thuộc về sát suất nhỏ sự kiện, Tô Đông cũng gật gật đầu, cảm thấy không có khả năng xui xẻo như vậy. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Manchester City chính là xui xẻo như vậy. Mặt thật là cấp số 4 rút thăm khen ngợi, hắn sau khi lên đài chi thứ nhất rút ra chính là Đót mà lại trực tiếp bắt hắn cho rút được tổ A, thoáng một cái liền dẫn bạo toàn trường. Tiểu tổ thi đấu 4 chi đội bóng phân biệt đến từ tứ đại thi đấu vòng tròn, càng chết là mỗi một chi thực lực đều mạnh phi thường. Inter Milan cũng không cần nói, bên trên mùa giải Serie A thứ hai, Villarreal là La Liga thứ tư, nhưng vấn đề là. Chi này đội bóng bên trên mùa giải nếu như không phải chí tại bảo trụ La Liga thứ tư, ở rổ đỉnh cuối cùng Otto một trận chiến, ai thắng ai thua còn không biết, thỏa thỏa chính là Porto cái kia cấp bậc thực lực a. Về phần nói cấp số 4 Bundesliga, đây chính là bên trên mùa giải tại Bundesliga cùng Bayern Munich đánh đến lực lượng ngang nhau, mãi cho đến thời khắc cuối cùng mới làm cho người tiếc rẻ thua trận Bundesliga quán quân cường đội. Có thể nói, đơn thuần từ trên thực lực nhìn, cái này bốn chi đội bóng tất cả đều là thỏa thỏa hạt giống đội bóng, hay là cấp số 2 thực lực đội bóng. Mẹ nó, vậy mà toàn phân đến một tiểu tổ. Vấn khí đó tốt đâu. Nhìn một cái người Ta Porto Rút được Satadonet, FC SCT thị tơ bật rèn nit cùng đảo sĩ hạ Vũ En, có tồn tại cảm giác sao? Từ trên thực lực nhìn, cái này tổ ngoại trừ cấp số 4 đảo sĩ hạ Vũ En bên ngoài, còn lại 3 chi thực lực đều tương đối tiếp cận, cạnh tranh cũng sẽ 10 phần kịch liệt, nhưng nếu như đem tổ A4 chi đội bóng, tùy tiện cái nào một chi bày ở trong cái tổ này, vậy cũng là thỏa thỏa đại đứng đầu. Nhưng có đôi khi, rút thăm chính là như vậy để cho người bất đắc dĩ. Tô Đông quay đầu đi nhìn thoáng qua bợ gỉ dịt sợ hẹn, từ phía sau cũng là một mặt không thể làm gì khác hơn biểu lộ, còn kém không có đem miệng quả đèn bà chữ viết lên mặt. Rút thăm kết thúc về sau, Chính thức bắt đầu tiến hành sau cùng áp trục câu, chính là trao giải. Đây cũng là như trước kia điểm khác biệt lớn nhất. Trước kia đều là trao giải cùng rút thăm giao thoa tiến hành, mà bây giờ là trước rút thăm, lại trao giải. UEFA đã sớm công bố trước 3 người ứng cử, Tô Đông, Messi cùng Savi. Tô Đông có thể nhập vây, là bởi vì hắn tại giải ngoại hạng anh cùng ở rộ đỉnh cục bên trên biểu hiện xuất sắc, mà Messi cùng Savi thì là nương tựa theo La Liga cùng Tram Diolid. Trên thực tế ai cũng biết, từ thành tích bên trên nhìn, ở rổ biển Cup là xa xa so ra kém trang The Olympics, cho nên Tô Đông đêm nay nhất định là buổi chạy. Đây cũng là vì cái gì trước đó gã Latini cùng Messi bọn người phân biệt cho Tô Đông gọi điện thoại, mời hắn, có mặt nguyên nhân. Bọn hắn đều sợ Tô Đông không nguyện ý đến, nhưng Tô Đông trả lời đều như thế, hắn nhất định sẽ đến. Nhìn Messi đoạt giải, cùng chính ta đoạt giải, không có khác nhau. Đây là Tô Đông lúc trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc nói. Đang tiến hành vòng thứ hai bỏ phiếu trước đó, ba tên người ứng cử đều lên đài tiếp nhận người chủ trì ngắn gọn phỏng vấn. Tô Đông như trước vẫn là biểu thị ra đối Messi ủng hộ. Hắn cho rằng Messi nên được đến tòa này giải thưởng. Hắn là thế giới bóng đá thực lực mạnh nhất cầu thủ một trong, cũng là bên trên mùa giải thành tích tốt nhất, biểu hiện xuất sắc nhất cử tinh. Mà Messi thì là cho rằng, Tô Đông nên được thưởng, bởi vì Tô Đông ở trên mùa giải tờ giờ mì ở kịp vẫn như cũ đánh vào năm mươi mấy người dân bóng, đây là hắn xa xa đều đuổi không kịp. Bản mua giải đến bây giờ, tờ giờ mì ở kịp đá ba lượt, hắn tiến vào chín cái cầu, trận đồng đều một cái hất chín, không bội phục không được. Tô Đông thì là nói đùa mà tỏ vẻ, Messi tại La Liga mở màn chiến cũng đánh vào hai quả cầu, biểu hiện cũng hết sức xuất sắc mà rất nhiều người đều quan tâm Tô Đông đối vừa mới kết thúc tiểu tổ thi đấu rút thăm cách nhìn, Tô Đông biểu thị có chút hỏng bét, nhưng có thể tiếp nhận. Trên thực tế, tại chúng ta đi tiến ký mã đi hội nghị trung tâm trước đó, chúng ta liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, tiếp nhận bảng tự thần, bởi vì chúng ta là cấp số 3, chúng ta không được chọn. Đối với tiểu tổ lúc trước cảnh, Tô Đông biểu thị mình từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một câu. Thành tích là dựa vào trên sân bóng một cước một cước đá ra, không phải ngồi ở chỗ này, rút thăm rút ra. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta ôm tất thắng tín niệm, chúng ta liền nhất định sẽ không thua. Tô Đông cái này một lời nói Để ở đây rất nhiều người đều nhao nhao vỗ tay gọi tốt, mà khi người chủ trì hy vọng Tô Đông có thể đối tiểu tổ thi đấu còn lại 3 chi đội bóng hô lên một câu khẩu hiệu lúc, Tô Đông đầu tiên là cười khoát tay, biểu thị đây là tại cố ý cho mình náo hố, treo đến hiện trường một trận cười vang. Nhưng ở người chủ trì kiên trì, cùng hiện trường rất nhiều người ồn ào dưới, Tô Đông chỉ có thể bị ép tiếp nhận nhiệm vụ này. "Ừm, ta ở chỗ này, muốn đại biểu Manchester City tất cả mọi người, đối với chúng ta tương lai Champions League tiểu tổ thi đấu 3 cái đối thủ nói, thật rất xin lỗi, ta biết tiểu tổ thứ hai cạnh tranh phi thường bị liệt, nhưng ta chỉ có thể chúc các ngươi may mắn." Hiện trường rất rõ ràng là sự sốt một chút, tiếp lấy lại Tuân ra một trận nhiệt liệt tiếng hô tay. Liên ngay cả Inter Milan, Villarreal dư cùng Docman đại biểu đều không chịu được nợ nụ cười. Lời nói này đến thật sự là quá biu hãn. Sau cùng vòng thứ 2 bỏ phiếu, như trước vẫn là lấy Messi cao phiếu được tuyển kết thúc. Tô Đông khuất tại thứ 2, Savi lấy được thứ 3. Cái này cũng cơ bản phù hợp ngoại giới suy đoán, bởi vì Messi ở trên mùa giải Champions League cùng La Liga mà biểu hiện xác thực rất sáng chói. Tô Đông ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi tại không có cách nào tham gia Champions League, tuy nói cầm một tòa ở rổ bị cụt, cầm tam quân vương nhưng cuối cùng vẫn là không bằng 3K quán quân hàm kim lượng tới cao, không chỉ có là châu Âu tốt nhất cầu thủ, Messi cũng thế tất sẽ thành tiếp xuống FIFA giải quả cầu vàng số 1 lui quần. Chương 903, cùng 3K chơi đối công. Muốn chết. Monaco kỳ thật rất nhỏ. Từ nghỉ mạ đi hội nghị trung tâm trở về tới Manchester City và ở khách sạn, khoảng cách cũng không xa. Đây là Manchester City lần thứ nhất tham gia ở giải địn Super Cup, cứ việc sổ gì ạ nổ cùng bở gì gì sợ ten đều đã sớm chuẩn bị, nâng lên liên hệ Monaco, nhưng thật đáng tiếc, bị Barcelona nhanh chân đến trước. Bọn hắn cùng Monaco quan hệ rõ ràng muốn càng tốt hơn một chút. Bất đắc dĩ, Manchester City chỉ có thể ở tại càng xa một chút. Thì Monaco mặt khác một chi đội bóng, Bát Takleyi mượn dùng sân bãi. Cùng Monaco sân huấn luyện ở vào giữa sườn núi, Bát Takleyi sân huấn luyện ở vào một tòa khác giữa sườn núi. Chỉ là phong cảnh không có Monaco sân huấn luyện bên kia tú lệ, cơ bản không nhìn thấy bờ biển. Huấn luyện công trình cũng tương đối đơn sơ, bảo an càng là thùng rông kêu to. May mắn, Manchester City chỉ cần bội triệu một đường huấn luyện quá. Tô Đông cùng Bờ Gì Dịt sợ kẹn trở về ở vào mông tờ cắt lô tòng bạc phụ cận khách sá lúc. Đội bóng đã kết thúc huấn luyện trở về. Guardiola vừa nghe nói hai người trở về lập tức cũng là người ta đem bọn hắn cho mời quá khứ. Không chỉ có Guardiola, E.T. ở cùng tô rèn đều tại. Nhìn thấy ở giữa Guardiola chân mày kia khóa chặt bộ dáng, tô đông cùng mở gỉ gì sợ thẹn liếc nhau một cái, đều nhau nhau đáp lại bất đắc dĩ. Ngầm, cầu thủ đều cho Guardiola lấy một cái tên hiệu, xoắn xuýt tiến sinh. Vì cái gì đây? Bởi vì hắn thật sự là quá xoắn xuýt. Nhiều khi rất nhiều chuyện, hắn đều muốn lặp đi lặp lại xoắn xuýt. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi cẩn thận, đem tất cả mọi thứ có thể sẽ phát sinh sự tình đều cân nhắc một lần, nhưng khó mà nói nghe điểm cái này cũng có thể nói là không quả quyết, cho nên Gadiola lâm trạng chỉ huy cũng là rất sai lầm. rất bình thường hiển nhiên, lần này hắn xoắn suýt nguyên nhân không phải vừa mới kết thúc rút thăm. cứ việc kia là một chi hỏng bét đến cực điểm hạ hạ ký, nhưng trận đấu thứ nhất vẫn còn tương đối xa, tạm thời còn không cần đi cân nhắc. có thể để cho Gadiola như thế xoắn suýt, chỉ có một cái, đó chính là tiếp xuống ở rổ biến xuất từ cột. rất nhiều người đều sẽ không hiểu, Gadiola đối Ba Ca cái chủng loại kia tình cảm phức tạp. hắn là Ba Ca truyền kỳ đội trưởng, nhưng ở chức nghiệp tiếp sống tuổi già, ba tuổi liền bị Ba Ca vô tình đuổi ra khỏi cửa. Đến mức hắn về sau luân lạc tới Sejia, thậm chí kém chút liền không cầu những đá, đằng sau mấy năm cơ bản đều là tại hỗn. Có thể nói, Gadiola đối Ba Ka tình cảm là vừa yêu vừa hận. Suốt ngũ về sau, Gadiola bắt đầu xử lý huấn luyện viên công việc, cầm tới giáo luyện chứng lợi bạn, tiến vào Ba Ka đội thanh niên chấp giáo, chính là bở ghi dị sợ kẹn cùng sổ ji ạ nổ cho hắn sáng tạo cơ hội. Về sau, Ba Ka rung chuyện, quyết tâm đổi huấn luyện viên, Gadiola một lần trở thành Ba Ka huấn luyện viên trưởng số một lôi cuốn, cái này khiến trong lòng của hắn bắt đầu sinh ra hy vọng, hắn muốn tại Ba mở ra mình khát vọng. Nhưng hiện thực lại cực kỳ tàn khắc lúc ấy Barca tầng quản lý căn bản cũng không cho hắn cơ hội như vậy, tình nguyện bị cờ du yếp ở bên trong đông đảo danh túc chỉ trách, đều muốn lựa chọn cùng Barca truyền thống phong cách không hòa hợp Mourinho. Guardiola tiếp tục tại đội thanh niên chấp giáo, cuối cùng quyết định đi xa Anh quốc, đến Manchester City lập nghiệp. tương đối còn lại huấn luyện viên trưởng Guardiola lập nghiệp xử xem như rất bình thường may mắn, bởi vì hắn gặp tín nhiệm hắn sổ gì ạ nổ cùng bỡ ghi gì sợ đèn, còn có một mực cùng hộ hắn tô đông, cái này khiến Guardiola cứ việc chịu đủ tranh luận, nhưng cuối cùng cũng không có tan học nhưng từ đầu đến cuối, trên người hắn đều gánh vác lấy áp lực cực lớn, mãi cho đến bên trên mùa giải tam quan vương, hắn mới thoáng thở dài một hơi. Tại kia đoạn thống khổ thời gian bên trong, trong đầu của hắn từ đầu đến cuối đều có một cái tín niệm, vẹn vẹn chỉ là giống tất cả mọi người chứng minh mình là không đủ, hắn muốn trước mặt ba ca chứng minh thực lực của mình. Âu Tẩu tìm suốt cơ cốt liền cho hắn cơ hội như vậy, một trận tranh tài phân thắng thua, hắn vô cùng coi trọng trận đấu này, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn khẩn trương, thấp thỏm, lo nghĩ, bất an. Hắn chính là như vậy hơn một cái sầu thiện cảm mà phức tạp nhiều biến người. Ta còn nhớ rõ. Tại bên Earnie hiệu lực trong lúc đó, mẹ kèn bùa ở ở, giờ mệt mạn gờ, Hornets còn có huyền kịp, Chúng ta ngồi cùng một chỗ, đã từng thảo luận qua nhằm vào Barca chiến thuật, cuối cùng tổng kết ra hai đầu mạch suy nghĩ. Tô Đông có chút làm dịu Guardiola phần này lo nghĩ, bởi vì hắn không hy vọng Guardiola bởi vì lo nghĩ cùng áp lực mà làm ra quyết định sai lầm. Đội này Manchester City tới nói, không phải chuyện tốt. Đội bóng chiến thuật mãi mãi cũng là vây quanh cầu thủ đặc điểm đến chế định, tiến công cũng tốt, phòng thủ cũng được, đều như thế. Huấn luyện viên trưởng chỉ là căn cứ từ mình lý niệm không cùng đi tiến hành lấy hay bỏ, cho nên Barca nhất định là đã chuyển không chế bóng. Đối thủ liền cần nhắm vào điểm này tới làm ra lựa chọn. Một loại là phòng thủ phản kích, thông qua nghiêm phòng tử thủ đến hạn chế 3K chuyển không chế bóng không gian, áp xúc Messi tiến công không gian, tiến tới hạn chế lại 3K chuyển không chế bóng tiến công, lại tùy thời tìm cơ hội đi phản kích, chế tạo sát cơ. Đầu này kỳ thật không cần phải nói, trên cơ bản quá khứ mấy năm này, tất cả đối mặt 3K đội bóng đều khai thác loại chiến thuật này lối pháp, cho dù là tại 3K khó khăn nhất đoạn thời gian kia. Bởi vì từ dịch cập thời kỳ bắt đầu, 3K vẫn đều là châu Âu giới bóng đá mạnh nhất đội bóng một trong. Một loại khác chính là đối công, quá khứ những năm này rất nhiều truyền thông cùng fan bóng đá đều đang hỏi vì cái gì không có đội bóng dám cùng ba ca chơi đối công, mà tất cả mọi người trả lời đều chỉ có hai chữ muốn chết. Guardiola cùng bờ ghi gì sợ kèn bọn người nhau nhau gật đầu. Tô Đông nói kỳ thật một chút cũng không sai, cùng ba ca chơi đối công, kia thật chính là đang tìm cái chết. Arsenal chuyển không chế bóng quá châu bá. Bên trên mùa giải trang Diolit vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại thủ hiệp, The gần nở tại Emmy ghi sợ tạ đi ủng đụng ba kết quả là hai so với một tháng hiệp. Nhưng ở trận đấu này bên trong, The không chế bóng xuất chỉ có ba một nửa, ba đối sáu Arsenal cũng là thông qua phòng thủ phản kích để thủ thắng, nhiều nhất chỉ có thể nói, Euro đội bóng thủ đến không phải khó coi như vậy mà thôi. Vẹn vẹn 2 tuần về sau, đến lần hiệp làm khách sân Nou Camp, khống chế bóng xuất là 68 đối 32, nhìn cùng thủ hiệp không sai biệt lắm. Arsenal vẫn là muốn lập lại chiêu cũ, khai thác thủ hiệp bộ kia, nhưng kết quả đây, 3 so với 1, khe gần nở trực tiếp bị đánh tàn phế. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, Van Dijk Hồng bài đã là một loại ngẫu nhiên, nhưng cũng là một loại tất nhiên. Liên cùng rất nhiều đội bóng đối mặt ba ca thời điểm tao nộ như thế, hưởng bài, phạm lỗi, nộ phán. Tất cả những này kỳ thật đều là song phương thực lực độ sức hạ một loại kết quả. Arsenal là không thể nào thắng, bởi vì bọn hắn bị áp chế đến toàn trường thậm chí đều không có một cước sút gôn. Đây là khái niệm gì? Nói đúng là, cường đại Arsenal tại sân Nou 90 phút trong trận đấu, ngay cả một cước sút gôn đều đã không ra. Dạng này cách xa trên lệnh, coi như không có Van Persie hưởng bài, không phải cũng nhất định sẽ thua? Nhưng mà này còn là xây dựng ở Arsenal khai thác co vào phòng thủ trên cơ sở, còn không ngừng bị đánh sau lưng. Vậy nếu như ép ra đâu, liền sẽ giống Real Madrid như thế, vài phút bị xoát bạo điểm số bên trên mùa giải Manchester City đối MU đối Arsenal không đều là như thế. Kỳ thật, trận này ở rổ tỉnh số Peter côn hiện tại cũng là nhận lấy toàn thế giới chú mủ. Bởi vì Manchester City cùng ba ca là làm nay Châu Âu giới bóng đá chuyển thống chế bóng năng lực mạnh nhất hai chi đội bóng mà lại đều có siêu cấp cự tinh tỏa chấn. Tất cả mọi người phi thường chờ mong muốn nhìn một chút đến cùng Manchester City có hay không khiêu chiến ba ca thực lực cùng dũng khí. Bởi vì cho đến nay còn không có cái nào một chi đội bóng có can đảm ép ra ngoài cùng ba ca chơi đối công cũng đánh bại đối thủ. Lúc ấy chúng ta đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là muốn cùng 3K chơi đối công, nhất định phải có 3 điều kiện. Đầu tiên, toàn đội phải có ổn định thống nhất hiệu suất cao bức đoạn áp bách, đây là bởi vì 3K khống chế bóng năng lực quá mạnh, chỉ có cái này tầng cấp bức đoạt áp bách mới có thể đem cầu cho giành lại tới. Không giành được cầu, chỉ có thể mặc cho 3K chuyển khống chế bóng đi tiến công, không có cầu, vậy cũng chỉ có thể co vào phòng thủ. Thứ hai, vẹn vẹn chỉ là giành lại cầu là không đủ, bởi vì tại Muzinho chiến thuật bên trong, 3K phản đọ cùng áp bách năng lực cũng là mạnh phi thường, cho nên giành lại cầu sau nhất định phải có thể bảo vệ được cầu, nếu có thể bảo trụ cầu quyền, phòng ngự rất nhanh lại đem cầu cướp được cầu sau lại ném, đây là phi thường muốn mạng một việc. Tỷ như từ xưa đến nay, cân nhắc yếu tố tiền vệ phòng ngự tiêu chuẩn chính là, cướp được cầu sau có thể hay không bảo vệ được, bảo hộ không được cầu tiền vệ phòng ngự, đoạt cầu cho dù tốt, đều là cát bã. Đồng dạng đạo lý, đối mặt Barca, có thể cướp được cầu chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu có thể bảo vệ được cầu quyền, đây mới là tiến một bước. Cho nên, cần phải có phi thường xuất sắc, thậm chí không thua bởi Barca chuyển không chế bóng thực lực, mà điểm này cơ bản đã đào thải châu Âu giới bóng đá hiện tại tất cả đội bóng, ngoại trừ chúng ta Manchester City. Tô Đông lời nói này rất tự tin. Nhưng kỳ thật cũng không phải không có lý. Manchester City chuyển không chế bóng đúng là phi thường xuất sắc, cùng Barca cũng coi là đều có ưu thế, thật muốn hợp lại, cũng chưa chắc liền ai thua ai thắng, nhưng Manchester City tại ăn ý phương diện cuối cùng vẫn là sẽ hơi kém một chút. Đầu thứ nhất phi thường khó, có thể làm được đội bóng cực ít, nhưng trung quy vẫn phải có, tỉ như bên trên mùa giải Arsenal cùng AC Milan. Nhưng đầu thứ 2 muốn so đầu thứ nhất càng khó, khó hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí đối với rất nhiều đội bóng tới nói, trực tiếp chính là khó giải. Muốn chơi chuyển không chế bóng, chỉ dựa vào chiến thuật là không đủ, còn cần có có thể chơi đến chuyển chuyển không chế bóng cầu thủ. Xavi cùng Iniesta chính là từ xưa đến nay một bộ này chơi tốt nhất, chữa tốt nhất giữa trận cầu thủ, còn có ai so với bọn hắn càng thêm xuất sắc. Lại càng không cần phải nói, phía trước còn có một cái Messi. Nói đến mức này, kỳ thật tất cả mọi người cũng đều biết Tô Đông ý tứ. Còn có một cái cũng là phi thường mấu chốt vô cùng trọng yếu điểm, Tô Đông không nói, nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Điều thứ ba, xuất sắc thể năng. Rất nhiều người đều coi là, Barca là chơi chuyển không chế bóng, cầu thủ thân thể cùng thể năng đều lệ yếu, nhưng trên thực tế đâu? Sai, sai vô cùng. Barca cầu thủ vóc dáng thấp nhưng không có nghĩa là thân thể bọn họ đối kháng còn kém, bọn hắn đã chuyển không chế bóng, không có nghĩa là bọn hắn thể năng còn kém. Vừa vận tương phản, cũng là bởi vì bọn hắn đều là một đám thân thể đối kháng xuất sắc người lùn cầu thủ, thể năng siêu quần bại tụ lại dưới chân kỹ thuật kỹ thuật hình cầu thủ, cho nên 3K chuyển không chế bóng hệ thống mới đáng sợ như thế. Cho dù là Mujinho đi chấp giáo, đều chỉ có thể bị ép chơi chuyển khống. Hoặc là nói, đổi toàn thế giới bất luận cái gì nhất danh huấn luyện viên trưởng đến, 3K đều là chơi chuyền không. Trừ phi đem nhóm này cầu thủ hết thảy thanh tẩy sạch, một lần nữa đổi một nhóm. Tô Đông nói 3 điểm, mọi người tại đây cũng không phải không hiểu chỉ là hắn bây giờ trọng điểm ra để mỗi người đầu góc đều trở nên càng thêm rõ ràng phóng nhanh thế rơi bóng đá Manchester City là khoảng cách tô đông chỗ liệt cái này ba điều kiện cực kỳ tới gần đội bóng không có cái thứ hai chương 904 Manchester City dựa vào cái gì đường gãy đi Ola bọn người ở tại trong tiểu điếm nghiên cứu làm sao đối phó ba ca thời điểm ba ca huấn luyện viên trưởng Mourinho cũng cùng mình trợ thủ nhóm tại trong tiểu điếm thảo luận cục thế trước mặt trang thi onlit tiểu tổ thi đấu rút thăm bên trong ba ca rút thăm coi như không tệ AC Milan mặc dù thực lực không tầm thường nhưng muốn nói tranh tiểu tổ thứ nhất, Muzio vẫn là có lòng tin, mà lại hiện tại AC Milan sớm đã không phải Ancelotti thời kỳ AC Milan, Allegri chọn lựa kia một bộ đấu pháp, cùng dị vãng AC Milan hoàn toàn khác biệt, liền ngay cả Tolo đều bị đưa đi. Đối phó dạng này đội bóng, Barca vẫn rất có tâm đắc. Dựa vào bên trên mùa giải thành tiệu, Barca hiện tại là đắc chí vừa lòng, bên ngoài đều mang theo ngưỡng ba đội danh sương, Muzio cùng trợ thủ nhóm cũng cảm thấy kiêu ngạo, rất có một loại bệ nghệ chúng sinh cảm giác. Nếu như nói, Guardiola đối Barca là vừa yêu vừa hận, như vậy Muzio cùng đoàn đội của hắn. Đối ga điola cùng hắn Manchester City thì là chỉ có oán hận, không có bất kỳ cái gì tình cảm có thể nói. Từ Mujinho nhậm chức ba ca huấn luyện viên trưởng thời điểm bắt đầu, hắn vẫn có thụ chất vấn. Bao quát cỡ Ju íp ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Mujinho là tối không phù hợp ba ca truyền thống huấn luyện viên trưởng, thậm chí có người kết luận, hắn tại ba ca là không thể nào lấy được thành công, bọn hắn tất cả mọi người từ đầu đến cuối kiên định ủng hộ Guardiola. Mà lúc đó, Guardiola còn vẹn vẹn chỉ là một cái ba ca đội 2 huấn luyện viên trưởng, chưa hề không có ở đội 1 chính thức chấp giá qua. Cứ như vậy một đầu thái điểu Vậy mà nhận nhiều như vậy truy phủng, thậm chí dao động đến địa vị của mình, cái này khiến Muzino làm sao có thể tiếp nhận. Tại Barca chấp giáo trong lúc đó, Muzino cùng Gadiola mặc dù là đội 1 cùng đội 2 quan hệ đồng nghiệp, nhưng cả đời không qua lại với nhau, thậm chí Muzino cũng không nguyện ý điều động đội thanh niên cầu thủ, lại càng không cần phải nói là Gadiola những cái kia gái tướng, cái này cũng đưa đến bất kết cùng Thiago đi xa. Nhưng Muzino cũng không hối hận, bởi vì hắn trong tay có ra ra tua dạng này cự tinh. Cho dù là tại đã lấy được Trang Dihon Lít tình tình dưới Cờ du ý bọn người vẫn như cũ ngoan cố cho rằng, 3K chính thống tại Manchester City, tại Guardiola chiến thần, mà không phải Mugino xuất lĩnh chi này mộng ba đội. Thắng cầu, bọn hắn sẽ khen Messi, sẽ khen Xavi, quay nét tư tháp, khen tất cả mọi người, nhưng duy trì có chính là sẽ không khen Mugino. Vì cái gì? Mugino rất rõ ràng, nhưng càng là như thế, hắn liền càng có đấu trí, liền càng nghĩ muốn đánh tất cả mọi người mặt. Không phải nói, chính thống tại Manchester City sao? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền hung hăng đánh bại Manchester City chi này nhà giàu mới nổi. Để các ngươi tất cả mọi người nhìn một cái, các ngươi cái gọi là chính thống, căn bản không thắng được ta. Muốn thắng trận, còn phải dựa vào ta. Tại toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên bên trong, Mujinho rất muốn nhất đạt được cầu thủ chính là Tô Đông, nhưng mặc kệ là tại Porto, vẫn là tại Chelsea, hay là về sau tại Barcelona, hắn đều bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng đều cùng Tô Đông bỏ lỡ cơ hội. Hắn có 5 lần giết vào châu Âu cấp trận chung kết, một lần ở Rio bị cụt, 4 lần Champions League, kết quả phía trước 4 lần tất cả đều bại bởi Tô Đông. Có thể nói, Tô Đông đã trở thành trong lòng hắn bên trên lớn nhất kết. Liên tiếp như ở trên mùa giải Đó cũng là thừa dịp Tô Đông chuyển nhượng Manchester City, vô duyên trang Champions League tình huống dưới, Mujino mới có thể mang theo 3 ca cầm xuống trang Champions League trận chung kết, cho tới khi lúc đều có rất nhiều thanh âm nghi ngờ, cho rằng nếu như Tô Đông có thể giữ thì Champions League đoán chừng liền không có Mujino chuyện gì. Điều này cũng làm cho Mujino cực kỳ bất mãn. Tô Đông rất lợi hại phải không? Ta hiện tại liền thắng hắn một trận cho các ngươi nhìn. Để các ngươi biết, hắn Tô Đông không phải không gì làm không được. Cho nên, về công về tư, trận đấu này Mujino đều nhất định muốn thắng. Các ngươi cảm thấy, đêm mai Đối thủ của chúng ta sẽ khai thác dạng gì chiến thuật? Muji nhìn trước mắt trợ thủ nhóm, quan tâm dò hỏi. Đám người nhao nhao rơi vào trầm tư. Đây là một cái vấn đề rất trọng yếu, bởi vì quan hệ đến xuất ra đầu tiên tính nhắm vào chiến thuật. Bởi vì cái gọi là khởi đầu tốt chính là thành công một nửa, mà có hiệu quả xuất ra đầu tiên chiến thuật chính là khởi đầu tốt một nửa. Ta cho rằng hắn sẽ kiên trì áp dụng chuyển không chế bóng đấu pháp cùng chúng ta chơi đối công. Tì tổ thì ta nổ vạ chắc chắn nói. Bao quát Muji ở bên trong, tất cả mọi người nhao nhao thoát ra thần sắc kinh ngạc. Cùng ba ca chơi đối công. Đây là tại muốn chết sao? Mujino khẽ cười cười, "Tito, ngươi cho rằng bọn họ sẽ kiên trì mình nấu pháp?" Titan độ vả 10 phần khẳng định gật đầu, "Ta hiểu rõ Guardiola tính cách." Dừng một chút về sau, Titan độ vả lại đánh giá Mujino một chút về sau, nói bổ sung, "Có người sẽ vì mục đích đi thỏa hiệp, có người thậm chí nguyện ý làm trái chính kém ý nguyện, nhưng Guardiola tính cách để hắn quyết định sẽ không làm chuyện như vậy, hắn tình nguyện thua, cũng nhất định phải kiên trì bản thân." Đối với hắn dạng này người mà nói, làm trái chính kém ý nguyện chỗ thắng tới thắng lợi, còn không bằng thua. Nghe được tỷ Titan độ vả cái này tích thoại, Mujino sắc mặt liền tiếp biến đổi, có chút không dễ nhìn. Bồ Đào Nha của nhân có chút phân biệt không rõ ràng, tỷ tạ nổ vạ lời nói này đến cùng là tại khách quan đánh giá Guardiola đâu. Vẫn là mượn nâng Guardiola đến giẫm hắn Mourinho. Phải biết, chấp giáo 3K mấy năm này, Mourinho cũng không có thiếu vì thắng lợi mà thay đổi 3K đấu pháp, thậm chí một số thời khắc bị ép khai thác một chút vi phạm 3K truyền thống quyết định, khai thác cầu thủ đều không thể tiếp nhận chiến thuật. Tuy nói kết quả cuối cùng hắn thắng, nhưng cùng lúc cũng mang đến to lớn tranh luận. Rất nhiều người muốn, không chỉ là thắng, vẫn là phải lấy 3K truyền thống đi thắng. Nếu như thắng trận liền muốn vi phạm 3K truyền thống, vậy còn không như thua. Nhưng điểm này Cùng Mujino giá trị quan hoàn toàn không hợp, hắn là chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, tín nhiệm của hắn chính là đem hết khả năng đi trợ giúp 3K thắng trận, về phần phải trang dựa theo 3K truyền thống, cái này phải xem tình huống cụ thể. Đây cũng là Mujino có thụ 3K danh tốc, cầu thủ cùng truyền thông lên án một điểm. Hiện tại Tỷ Titan nổ và nói như vậy, Mujino thật đúng là không phân biệt được. Không chỉ có Mujino không phân biệt được, hắn trợ thủ nhóm cũng giống vậy không phân biệt được. Tại Tỷ Titan nổ và nói xong, Mujino sắc mặt thay đổi về sau, mặt khắc nhất danh phụ tá đắc lực phạ gì liền lên tiếng phản bác. Đừng nói giỡn, Tito Chúng ta hiện tại thảo luận là một trận ở rổ tỉ suất của cục tranh tài, đổi lại là ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi là nguyện ý thắng vất vơ. Làm chức nghiệp huấn luyện viên trưởng, lớn nhất đạo đức nghề nghiệp không phải liền là trợ giúp đội bóng thắng trận. Chỉ có tại thắng cầu mới có tư cách đi đàm phải trang tuân theo tự thân ý nguyện, không phải sao? Đúng a. Những người khác cũng đều lên tiếng, năm đó Real Madrid gã là cái cỗ huy hoàng bậc nào. Nhưng kết quả đây, những năm gần đây, Real Madrid từ đầu đến cuối không thắng được cầu, mặc kệ là dùng tự thân truyền thống, vẫn là dùng cách thức khác, đều không thắng được, vẫn luôn là Cham Dion League 16 lang. nói như vậy, phải chăng kiên trì tự thân truyền thống? Có ý nghĩa sao? Đầu tiên vẫn là phải trước tiên nghĩ thắng trận mới có thể đi nghĩ còn lại. Guardiola nói như vậy là thanh cao chút, nhưng cũng khuyết thiếu chức nghiệp huấn luyện viên trưởng đạo đức nghề nghiệp. Mourinho giá trị quan lấy hướng, khiến cho hắn chỗ mời chào huấn luyện viên tạo thành viên cũng đều cơ bản cùng hắn bảo trì nhất trí, nhất là tại lập tức loại hoàn cảnh này, tự nhiên cũng đều là đứng tại hắn bên này. Được rồi. Mourinho cũng lưu ý đến tỷ tạ nộ vạ sát mặt, lúc này hô ngừng, có chừng có mực. Chúng ta hiện tại thảo luận là Guardiola cùng hắn Manchester City, chỉ thảo luận đối thủ, không khuyết tán phạn vi. Lời này cố nhiên là đang khuyên ngăn mình trợ thủ, nhưng chưa chắc không có gõ tỷ tạ nổ vào ý tứ. Ni mã, ngươi vừa rồi kia lời nói liền mở rộng đá kích phạm vi. Tỷ tạ nổ và biết, nhưng cũng đành chịu. Ta vẫn như cũ kiên trì cho rằng, Guardiola cùng Manchester City sẽ khai thác đối công chiến thuật. Nếu thật là tỷ tổ nói, Manchester City cùng chúng ta đối công, tiên ngược lại dễ làm, chúng ta chuyển khống chế bóng năng lực tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay sẽ mở phòng tuyến của bọn hắn. Lại thêm Messi, Manchester City căn bản thủ không được. Phạm gì à nói đến đây lúc, cười nạo nẽ, nếu như Guardiola muốn muốn chết vậy chúng ta không có lý do ngăn cản hắn, không phải sao? đám người cũng đều nhao nhao mỉm cười. Kỳ thật ta lo lắng nhất ngược lại là Manchester City thái độ khác thường khai thác phản kích chiến thuật, thật giống như bên trên mùa giải Arsenal như thế, này lại rất bình thường phiến phước. Bởi vì tô Đông thật là đáng sợ. Muji Do cao mày nói, nâng lên tô Đông. ở đây tất cả mọi người lông mày cũng không khỏi tự chủ nhiễu lại. Tô Đông xác thực rất bình thường đáng sợ. chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, cũng không biết muốn làm sao đi phòng thủ hắn. một khi cho hắn không gian, để hắn vọt lên đến, một hai người đều rất khó chống đỡ được hắn. nói đơn giản một chút. Hắn tựa như là ý Raheemovic, City Anojona đâu cùng Messi kết hợp thể. Chúng ta chưa hề đều không sợ đối thủ ép ra đánh, chúng ta khó giải quyết nhất ngược lại là những cái kia co vào phòng thủ cọm dâm cứng. Đúng à? Nếu như Guardiola lựa chọn ép ra, đây đối với chúng ta tới nói ngược lại là chuyện tốt. Mặc dù Manchester City chuyển không chế bóng năng lực rất mạnh, nhưng đó là tại tờ giờ mình ở kịp, ta không cho rằng hắn sẽ như vậy ngu xuẩn, ngược lại có khả năng giống Ego Arsenal, áp dụng phòng thủ phản kích chiến thuật. Cùng chúng ta chơi đối công. Manchester City dựa vào cái gì? Huấn luyện viên tổ ngươi một lời ta một câu. Nhiều ít đều có chút không nhìn chúng Manchester City cùng Guardiola. Đương nhiên, nay chủ yếu là vừa rồi tỷ tạ nổ va nói kia một chút để bọn hắn nghe được không thoải mái lời nói, cho nên đang ngượng máy phát tiết. Trên thực tế, không có ai sẽ khinh thị Manchester City, nhất là Tô Đông. Nhưng muốn nói Manchester City cùng Barca chơi đối công, không chỉ có là Mujinho cùng đoàn đội của hắn, đoán chừng toàn thế giới liền không có mấy người sẽ tin tưởng. Tại quá khứ những năm này, tất cả cùng Barca chơi đối công đích đội bóng, cơ bản đều chết được rất bình thường thảm. Titan Odva rất muốn nói chút gì, nhưng tại nhìn thấy Mujinho cùng huấn luyện viên đoàn đội thái độ như thế lúc, hắn do dự một chút, cuối cùng cũng lựa chọn không nói. Mujinho chỉ hạ 3K cố nhiên là rất mạnh, thậm chí có thể nói là siêu cường, nhưng nói đến chuyển không chế bóng, vẫn là có rất lớn thiếu hụt cùng Thai Hoàng ngầm, Titan Odva tin tưởng, mình có thể nhìn ra được, kia so với hắn càng thêm quen thuộc cùng giải 3K chiến thuật hệ thống cùng truyền thống Guardiola sẽ nhìn không ra. Nếu như Guardiola dùng điểm này đến cùng 3K đối công, phần thắng sẽ hay không có chỗ tăng lên. Nhưng Titan Odva không thể nói. Vừa rồi hắn chỉ là điểm tới liền để Muji nô bọn người như thế không thoải mái. Hiện tại nếu là lại nói, đoán chừng liền muốn cãi vã. Nghĩ đến nơi này, thì ta nổ vạ ở trong lòng âm thầm thở dài một tiếng thở dài. Có nhân bánh bích quy thời gian càng phát ra gian nan. Hôm nay Bồi Hải Tử tham gia một trận rất trọng yếu khảo thí, hắn tiến trường thi, ta tại bên ngoài gõ chữ, hy vọng có thể ra thành tích tốt. Trương 905 phá vỡ cục diện bế tắc thế giới giao động. Tất theo Hà Lan tịch trọng tài chính so y hoa nở nở khải bật một, một tiếng dài cái còi, cả tòa lũ ít hai sợ tạ điun nhất thời liền sôi trào lên. dẫn đầu kéo cầu ba ca từ Messi đưa bóng đá cho Villa. Tây Ban Nha tiên phong trực tiếp một cước truyền xa, cho đến hậu phòng tuyến, giao cho tít dưới chân. Lấy tô Đông cầm đầu, Di Marzio cùng Sanche vì hai cánh. Manchester City trước trận tam xoa kích cũng tại tiếng còi vang lên một máy mắt, cấp tốc hướng phía 3 k nửa chẳng chạy như bay. Đầu tiên là theo tới bên trong vòng, tiếp lấy thẳng đến hậu phòng tuyến. Tít tiếp, tiếp vào truyền về cầu về sau, cấp tốc giao cho Mascherano. Tên này từ Bayern Munich chuyển nhượng mà đến giữa trận, tại quần bởi vì tổn thương thiếu trận trong lúc đó, bị Mujino an bài vào hậu phòng tuyến, đền bù lên quần lỗ thủng. Vừa mới nhận banh, liền phát hiện ngày xưa đồng đội tô Đông đã giết tới gần. Argentina tiền vệ phòng ngự ngừng cầu về sau, cấp tốc truyền đến cánh phải cho Anves. Tô Đông gặp về sau, hướng về phía Mascherano nét miệng cười một tiếng. Argentina người cũng đáp lại mỉm cười, nhưng Tô Đông lập tức quay người, từ đầu đến cuối đem vị trí của mình điều chỉnh tại Mascherano cùng Ra Ra tua ở giữa. Mặc kệ là nhìn trên đài fan bóng đá, vẫn là quan sát ống kính trước người xem, đều có thể rõ ràng xem đến. Tô Đông di động vừa vặn liền kẹt tại một cái để Anves phi thường khó chịu vị trí. Ba ca phải hậu vệ biên căn bản không có cách nào chuyển về. Tô Đông tốc độ cùng lực bộ phát có bao nhanh, trong lòng của hắn là rõ ràng, nhưng không chắc. Đương tô đông luôn luôn kẹt tại vị trí này, dẫn đến Anves mặc kệ là chuyển cho Mascherano, vẫn là chuyển cho giữa trận ra gia, -Gia tour, đều phi thường tốc độ, không đủ ổn định. Nhưng dẫn bóng hướng phía trước, Jimaji ạ cũng đã cuốn lấy hắn, căn bản là không có biện pháp. May mắn ở thời điểm này, Savi chạy tới tiếp ứng, được Ben sau cấp tốc về gõ bồi thường rút lui chạy đi đứng không Anves, giải khai 3 ca phải hậu vệ biên năm để, nhưng cầu lại về tới 3 ca nữa chẳng. Mujino ở đây bên cạnh gái gái đầu, lại nghiêng đầu đi, hơi kinh ngạc nhìn nhìn mặt khác một bên huấn luyện viên Tict Guardiola, trong lòng có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện Manchester City vậy mà chủ động xuất kích, cao vị bức đoạt tap bách. Đây đúng là phi thường để cho người ngoài ý muốn. Tiểu tử này độ khó là điên rồi sao? Muji lại quay đầu nhìn thoáng qua huấn luyện viên tịch, vừa vặn cùng trợ lý huấn luyện viên tỉ tạ nổ vã liếc nhau một cái, hắn bất động thanh sắc đem đầu quay lại đến, bởi vì hắn không biết hẳn là làm sao đáp lại. Tỉ tạ nổ vã thật đoán đúng rồi. Gadiola là dự định bắt đầu đoạt một đợt, vẫn là thật dự định cùng bà cà chơi đối công. Tạm thời tới nói, Muji trong lòng cũng không chắc chắn. Ngồi tại huấn luyện viên tịch tỉ tạ lưu ý đến Muji thần sắc, trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật. An thật rất muốn nói cho Mu Vừa rồi một lần kia Anves chuyển bóng, kỳ thật muốn phá giải thật rất đơn giản, chỉ cần Ra Ra tua hướng Anves bên kia tới gần một chút, tránh đi tô đông khu vực phòng thủ là được rồi. Ra Ra tua ngang nhiên xông qua, đường cầu sau trực tiếp tìm đứng không Savi. Anves cùng Ra Ra tua lại chạy quanh người, Savi lập tức có mấy cái ra cầu phương hướng, cầu liền qua trung tuyến, căn bản không cần truyền về. Nhưng vì cái gì cuối cùng bị bức phải truyền về đâu? Bởi vì Ra Ra tua không có ghé qua đi, Savi bị ép rời đi mình chạy ra quanh người tới tiếp ứng Anves. Truyền không chế bóng là một vòng khâu chặt một vòng. Đương toàn bộ chuyển không chế bóng dây xích bên trên, một cái nào đó khâu, nhất là giữa trận kéo về sau, cái này cực kỳ trọng yếu tiết điểm, xảy ra vấn đề lúc, kia toàn bộ chuyển không chế bóng hệ thống liền sẽ trôn xuống to lớn thai hoàng ẩm. Cái này rất giống xe đạp dây xích, trong khi bên trong một tiết xuất hiện bung lỏng, bình thường nhẹ nhõm thời điểm có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề, chỉ khi nào đến tải trọng đi lên lúc, tùy thời đều có thể sẽ gây mất. Gia gia thua là nhất danh cấp thế giới giữa trận, nhưng chính là không thích hợp. Quá dính cổ, khuyết thiếu vị trí cảm giác, vị trí chạy tiếp ứng cũng có hạ. Cái này đưa đến hắn chính là Barca giữa trận kéo sau vị trí này một viên ngầm lôi, vừa rồi một lần kia bất quá chỉ là rất nhỏ triệu chứng. Nghĩ đến nơi này, thì ta nổ vả đứng dậy, đi tới Mujinho bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở, Manchester City sẽ khai thác đối công chiến thuật, ta suy đoán, có khả năng nhất phương thức chính là để Tô Đông Lai đoạt ra gia thua cái giờ này, chúng ta muốn sớm chuẩn bị một chút. Mujinho nhướng mày, hai mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Gia gia thua cùng Busquets, đây là rất nhiều Barca truyền thông cùng danh túc đối Mujinho lớn nhất lên án, nhất là tại Busquets tại Manchester City đá ra trình độ, nhập vào tuyển Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia về sau. Muji lựa chọn Ra Ra tua, Gadio la lựa chọn Bocquet. Ai tốt ai không tốt, làm sao bình phán? Giờ này khắc này, thì tạ nổ vạ ngăng lên Ra Ra tua, để Muji trong lòng không khỏi nhớ tới rất nhiều. Từ một loại nào đó trình độ bên trên, Ra Ra tua liền đại biểu cho Muji tại Ba Ca chấp giáo quyền uy. Ta đã biết. Muji lạnh nhạt nói. Thì tạ nổ vạ trong lòng rõ ràng. Muji nội tâm rất bình thường mẫn cảm. Đây cũng là hắn hôm qua không muốn nói nguyên nhân. Ngay tại lúc này, Tô Đông đột nhiên một lần về đoạn, kịp thời đem Anves chuyển cho Ra Ra tua cầu, từ giữa đó cho chặn lại xuống tới, cung cấp tốc giao cho Tony Cerritos. Tony Cottrell đưa bóng chuyển rời đến phía bên phải, Sanchez dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa. Một đối một đối mặt dã bi từng bước ép sát, liên tục động tác giả về sau, đột nhiên khởi động, thắt ra nước pháp hậu vệ, một cước thấp bắn, trực tiếp gõ cửa, cầu trượt cánh cửa mà ra. Tô Đông lúc này chính đuổi tới sau điểm, nhìn thấy chính Sanchez lên chân gõ cửa, có chút bất đắc dĩ giơ hai tay lên, chị lê biên phong tranh thủ thời gian giơ tay lên biểu thị ấy nấy. Cước này cầu nếu như là chuyển, Tô Đông chính là tuyệt sát. Tuy nói không thể hình thành sắc cơ, nhưng Manchester City lần này phản kích đánh cho rất nhanh, từ cắt bóng đến chuyển di. Toàn bộ đều là một cước chuyển lại, chỉ có San đột phá Ả Bị đổ lần này Thoang cũng có chỗ đến chế, nhưng cũng chính là một hai giây sự tỉnh. Lần này tiến công cũng coi là tại cho Barca, nhất là Mujino cảnh tỉnh. Chênh tài vẫn tại tiếp tục. Manchester City mở màn về sau cũng không có khai thác ổn thủ phản kích chiến thuật, mà là thái độ khách thường bảo trì đối công thế cục. Nhất là mở màn cái này một đợt cao vị bất đoạt tác bách, để Barca bị đá hết sức không được tự nhiên. Bọn hắn không phải là không có trải qua đối thủ cao vị bất đoạt tác bách, tỉ như Jamtianlit trận Chung kết đá MU. Ferguson cũng từng muốn đoạt một đợt, khai thác dạng này một bộ đấu pháp, nhưng tương tự là cao vị bức đoạt ta bách. Manchester City cùng MU rõ ràng khác biệt. Manchester City là càng có tổ chức tính chất, đồng thời cũng càng cố tính nhắm vào. Cái này cho Barca hình thành áp lực, làm MU loại kia bức đoạt không cách nào so sánh. Tô Đông hoạt động khu vực cũng cùng dĩ vãng có chỗ khác biệt. Tại phe mình phòng thủ thời điểm, hắn từ đầu đến cuối đều đem vị trí của mình đặt ở hai tên trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự ra ra tua cái này một khối khu vực, mục đích đúng là tùy thời có thể trước tiên đi bước đoạn trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là Guardiola cho hắn chiến thuật nhiệm vụ gia gia tua thân hình cao lớn cường tráng, dưới chân có sống, dẫn bóng thúc đẩy năng lực rất mạnh, cái này khiến hắn một khi vọt lên đến, thường thường có thể đánh vỡ cục diện, nhưng hắn uy hiếp cũng hết sức rõ ràng, đó chính là vị trí chạy tiếp ứng không tích cực, thường thường rời đi vị trí phòng thủ của mình. Guardiola cũng là nhắm vào điểm này, cho nên để Tô Đông trọng điểm đoạt hắn khối khu vực này. Mà một khi từ thủ chuyển công lúc, Tô Đông sẽ trước tiên cải biến vị trí của mình. Tại Manchester City cao vị bức cấp trong khoảng thời gian này, Barca cũng một lần đánh ra phản kích, lần thứ nhất đưa bóng truyền vào Manchester City vùng cấm địa. Kia là đến từ Iniesta dẫn bóng thúc đẩy về sau, Cùng Messi phối hợp, Argentina cự tinh trực tiếp một cước trọng chuyền cho đến phòng tuyến sau lưng, Pedro nghiêng chen vào như vùng cấm địa, bộ ngực ngừng cầu sau cho bắn, kết quả đưa bóng đánh cao. Ngắn ngủi hơn 3 phút đồng hồ thời gian, hai chi đội bóng ngươi tới ta đi giao thủ mấy lần, nhất là cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ. Cái này khiến tranh tài nhìn 10 phần đặc sắc, cũng tương đương trôi chạy. Cứ việc bị Barca phản kích một lần, nhưng Manchester City cũng vẫn không có lùi bước, tiếp tục khai thác cao vị bước đoạt tác bạch, tiếp tục gáp chế Anves cái này một bên, tỏ rõ ý đồ chính là muốn phế bỏ Barca cánh phải tiền công điều này cũng làm cho Mujiño ở đây bên cạnh có chút khẩn trương liên tiếp ra hiệu trên trận cầu thủ muốn bao nhiêu chú ý trợ giúp Anves, nhất là Ra Ra tua cùng Mascherano, cái này hai tên cầu thủ càng tới gần Anves một chút có thể coi là là như thế tại thứ 5 phút Manchester City vẫn là bắt lấy cơ hội ở bên trái thành công cắt bóng Mascherlo cắt bóng Anves chuyển bóng về sau cùng David Silva hoàn thành một lần hai qua một phối hợp mình tại lớn ở ngoài vùng cấm vây bên trái ngừng cầu về sau nhận lấy Anves bứt đoạn bị ngăn ở trái đường biên mắt thấy cưỡng ép đột phá không có cơ hội Di đột nhiên nghiêng chân vào ranh giới cuối cùng lúc. Marcelo lại đột nhiên đưa bóng trụ trở về, không đợi Ancelotti kịp phản ứng, cấp tốc xuyên qua đến lớn vùng cấm địa góc trái. Tô Đông kéo đến góc trái, đứng quay lưng về phía phe tấn công hướng, đối mặt Marcelo chuyển bóng, hắn lúc ấy liền dùng thân thể chặn Mascherano, ngừng cầu sau đó xoay người, ngang dẫn bóng bên trong cát. Mascherano sau lưng ít quá sợ hãi, trước tiên xông về Tô Đông đi hiệp phòng. Tô Đông đối mặt khí thế hung hãn ít, đột nhiên dừng lại, làm bộ muốn trụ cầu rết vào lớn vùng cấm địa, dọa đến ít tranh thủ thời gian phục kín, nhưng Tô Đông lại đột nhiên đưa bóng ngang một chuyến, cả người cấp tốc khởi động. Dừng gấp lên, bất thình lình đổi tốc độ để ít căn bản là không có cách bùa theo, trực tiếp bị Tô Đông giải khai một đường phòng thủ khe hở, mà Tô Đông nắm chắc cơ hội, tại khoảng cách cung đỉnh bên trái còn có một khoảng cách lớn vị trí, trực tiếp có cẳng dẫn bắn. Sút gôn góc độ không lớn, bóng ra lại lấy một đường thẳng, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn góc dưới bên trái. Van Ness sớm có chuẩn bị tâm lý, kịp thời kịp phản ứng, trực tiếp một cái nghiêng người bay nạo, một tay liền muốn đem cầu ngăn cản ra ngoài. Hắn đôi đập ra Tô Đông một cước này sút गोल vẫn có niềm tin. Có thể để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tô Đông một cước này bóng đá rất nhanh rất gấp, nhưng ở tiến vào nhỏ vùng cấm địa lúc lại có một cái rơi xuống đất bắn ngược, bắn ngược về sau cầu nhanh rõ ràng càng nhanh, mà lại để đập ra đi van đét tay căn bản nhào không đến cầu. Ba ca thủ môn cả người đập ra về phía sau, ngã tại trên đồng cỏ. Bóng ra thì là va vào phía sau hắn cầu môn bên cạnh lưới. Goa. Mở màn vẹn vẹn 5 phút, Manchester City thủ kéo ghi chép. Tô Đông dùng một cước đặc sắt thế giới dao động, vì Manchester City dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. 1-0. Ba ca tại mở màn sau cái này một đợt đối công chiến bên trong ở vào thế yếu, bị Manchester City công phá cầu môn. Chương 906. Đường tranh tài tiến hành đến thứ 10 phút. Lúc. Baca tại phe mình nửa chẳng cắt bóng về sau, Iniesta cấp tốc đưa bóng chuyển cho trung lộ lui về Messi, Argentina cự tinh lập tức dẫn bóng xoáy rục phản kích. Chỉ gặp Messi đầu tiên là dẫn bóng xéo xuống phía bên phải, phản phất là muốn đi tìm Pedro đánh phối hợp, nhưng vừa qua khỏi trung tuyến, hắn đột nhiên quay lại phương hướng hướng trung lộ cắt, một cái mánh ra tốc, cưỡng ép đột phá trở về thủ David Silva. Sau khi đột phá, Messi tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy, cùng sử dụng một cái thành tạo động tác giả, chụp qua Busquets về sau, tiếp tục dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài, một cước chọc khe, đưa bóng từ Company cùng Pep ở giữa chuyển vào lớn vùng cấm địa. Zohad nguyên bản chọn vị trí là tại nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu, nhưng tại company cùng kèm lui về về sau, hắn cũng đem vị trí của mình rút về đến cầu môn tuyến bên trên, khi nhìn đến Messi chuyển bóng một cái mắt, hắn rõ ràng là muốn xuất kích, nhưng do dự một chút, chờ đến hắn bỏ cửa xuất kích thời điểm, lại thoáng chậm một chút xíu, bị Villa vượt lên trước một bước. Khả năng chính là kia không phải mấy giây kém. Còn kém lần này, Villa vượt lên trước một bước đưa bóng trụ qua Zohad, để nước Anh thủ môn xuất kích vô hụt, lên chân lại đánh, cầu trực tiếp chui vào sau lưng cầu môn, một so với một. Cả tòa Luis Hai sở tại đi ủm lại lần nữa tuôn ra tiếng hoan hô. Vì là dân bóng vì Barca thành công san đều tỷ số điểm số, đồng thời cũng làm cho Barca một lần nữa tìm về sĩ khí. Từ 0-1 đến 1-1, hai so chi đội bóng khai thác cây kim so với cọng râu đối công chiến thuật. Ở phía trước 10 phút thời gian bên trong, chúng ta nhìn thấy Manchester City cùng Barca đều bị đá tương đương tích cực. Hai chi đội bóng đều không có bất kỳ cái gì lùi bước, mà là chủ động xuất kích, nhau nhau khai thác mình am hiểu nhất cao vị bức đoạt tác bạch, đang ép đoạt cùng áp bách đối thủ, một cúp được cầu liền nghị trăm phương ngàn kế hướng phía trước đẩy. Trận tài tiến hành đến phi thường kịch liệt, đồng thời cũng là tương đương phân khích. Chúng ta có thể rõ ràng xem đến, Tô Đông cùng Messi đều là riêng phần mình đội bóng chủ tâm quốc, cũng đều phát huy ra mang tính then chốt tác dụng, phân biệt là mình đội bóng đưa lên dẫn bóng cùng trợ công. Hiện tại, tranh tài một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu, chúng ta nhìn xem tiếp xuống hai chi đội bóng sẽ đánh như thế nào. Tại vì là dẫn bóng một cái mắt, Mujinho trực tiếp kích động xông ra huấn luyện viên chỉ huy khu, cả người nhảy lên thật cao, cơ hữu quyền, lộ ra vô cùng kích động cùng phấn khởi. Rất bình thường hiển nhiên, cái này dẫn bóng với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bởi vì cắt bóng cầu thủ là Gaza Tua. Từ phòng thủ đến tiến công, Gaza Tua cắt bóng suy dụng, Messi dẫn bóng tiến quân thần tốc về sau, đột phá Manchester City hai tên cầu thủ, nhất là cái thứ hai cầu thủ bất cẩn, trực tiếp liền bị Messi cho đột đi qua. Nghĩ tới đây, Mourinho ở đây bên cạnh thứ tư quan viên khuyên đủ dưới, về tới chỉ huy khu, nhưng không quên nhìn huấn luyện viên tịch bên trong tỷ tạ nộ và một chút, phản phất là tại hỏi thăm tên này trợ thủ. Ra Ra tua thật là thay hoàng ngầm sao? Làm sao vừa rồi ta nhìn thấy tác dụng của hắn cùng cống hiến đâu? Bất quá, thông qua phía trước 10 phút tranh tài, Mourinho cũng tin tưởng tỷ tạ nộ và phản đoán, Guardiola thật không có dự định khai thác phòng thủ chiến thuật, mà là muốn cùng Barca chơi đối công. Cái này thật là là thú vị. Ba ca bọn này cầu thủ, từ Messi đến Xavi đến Iniesta, cùng một chỗ đá bóng chí ít tám năm. Baro cùng ít đều là nhà mình thành vấn. Villa, Alves cũng đều là tại La Liga hiệu lực nhiều năm cầu thủ. Có thể nói, ba ca nhóm này cầu thủ ăn ý phi thường đủ. Manchester City đâu? Bất quá chỉ là một chi sáng lập một năm linh đánh thuê. Guardiola có thể sử dụng chiến thuật của hắn đem bọn hắn nước thúc, đá lấy tự mô tự dạng chuyển không chế bóng, thật là muốn cùng ba ca đoạt không chế bóng. Bọn hắn đủ tư cách sao? Mujido quay đầu đi, nhìn thoáng qua sét vec Guardiola. Áp lực của hắn rất lớn, Guardiola cũng đồng dạng không thoải mái. Biết không, quá khứ mấy năm này, tất cả mọi người cùng Barca chơi đối công đích đội bóng, cuối cùng đều chết được rất bình thường thảm rất bình thường thảm. Manchester City cũng sẽ không ngoại lệ. Guardiola lưu ý đến Mourinho kia khiêu khích ánh mắt, nhưng hắn không có trả lời, mà là đi trở về. Nếu như vừa rồi Zhohat chọn vị trí lại thoáng trợ vào bên ngoài một chút, xuất kích lại quả quyết một điểm, trận banh này căn bản là vào không được. Guardiola thật rất bình thường phiền muộn. Zhohat hiện tại thật trở thành Manchester City chuyển không chế bóng hệ thống bên trong yếu nhất câu cũng là tai họa ngầm lớn nhất. Cái loại cảm giác này liền phản phất giống như là Manchester City nắm lấy Ra Ra Tua đang đánh, mà Barca thì là nắm lấy Joaçê đang đánh. Mỗi lần truyền về thủ môn lúc, Barca tam xoa kích đều sẽ bức đoạt một chút Joaçê. Nguyên nhân không cần nhiều lời, chính là muốn khiến cho nước Anh thủ môn phạm sai lầm. Chúng ta đội bóng tựa như là xe đạp bên trên dây xích, mỗi một cái cầu thủ đều là dây xích bên trên một tiết. Joaçê cái này một tiết nối lỏng, bình thường không có áp lực, hoặc áp lực không đủ lớn lúc, hắn liền lộ ra thành tạo yếu luyện. Nhìn vấn đề không lớn, chỉ khi nào đến loại này cường độ cao cao áp lực tranh tài, tựa như là xe đạp tải trọng đang bò sườn núi. Ai cũng không biết, cái này lễ dây xích lúc nào sẽ thoát. Gadiola nói ra trong lòng mình lâm thời nghĩ tới một cái tỷ dụ, có chút hối hận để Zaha xuất ra đầu tiên. Đây là Manchester City bản mùa giải trước mấy trận tranh tài một cái đặc điểm. Zaha cùng Kou Tra thay phiên xuất ra đầu tiên, nhìn xem đến cùng ai biểu hiện được càng tốt hơn. Có muốnỷ tỷ sĩ En cùng ở rổ tiền sút Potter cục đều là đơn trận quyết chiến, Zaha kinh nghiệm càng thêm phong phú, cho nên huấn luyện viên tổ liền muốn để hắn bên trên, hy vọng hắn có thể ổn định, nhưng kết quả không như tới, hắn vẫn là ra chỗ sơ suất. Hắn đoán chừng cũng là có chút điểm trận trường, mà lại áp lực rất lớn. Tùn Doãn phân tích nói, Joe hát năng lực nhưng thật ra là không có vấn đề, đơn thuần thủ môn đủ. Nhưng Guardiola chiến thuật bên trong, thủ môn không chỉ chỉ là muốn thủ môn, còn muốn làm được càng nhiều. Có chút sống liền để Joe hát lực bất đồng tâm, lại thêm Cú Toa mang đến cạnh tranh áp lực, dần dần để hắn trở nên khẩn trương, thậm chí có chút lo nghĩ. Có lúc người chính là như vậy. Bên trên mùa giải không có cạnh tranh áp lực, Joe hát liền triệt để phóng túng. Hiện tại có áp lực, hắn lại trở nên khẩn trương lo nghĩ. Theo Ba Ca thành công đem so với phân san đều tỷ số về sau, hai đội lại lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Song Phương vẫn như cũ khai thác mở màn sau chiến thuật, ai cũng không có nhượng bộ. Barca cũng dần dần cảm nhận được Manchester City cùng trước đó bọn hắn gặp được, còn lại tất cả đội bóng địa phương khác nhau. Đầu tiên chính là cao vị bức đoạt áp bách, Manchester City giống như bọn hắn, đều tại bên trong trước trận bức giành được mười phần tích cực, cho dù là đại bại như Tô Đông, cũng đều đối Barca trung hậu trận triển khai tích cực bức đoạt áp bách. Griezmann ạ cùng Sanche cũng đồng dạng phi thường đầu nhập, cái này khiến Manchester City bên trong trước trận bức đoạt cường độ không những không thua bởi Barca, ngược lại càng hơn một bậc, cái này hai tên cầu thủ tại phản đoạn phương diện đầu nhập, muốn so Pedro cùng Villa càng hơn một bậc. Hai đầu đường biên là như thế, trung lộ Tô Đông cũng là như thế. Tô Đông ngoại trừ đối mặt 3K 2 tên trung vệ bên ngoài, còn tích cực lui về quấy rối ra ra tua, cái này khiến 3K toàn bộ chuyển không chế bóng hệ thống, tại tiền vệ phòng ngự trên vị trí này vận chuyển liên tiếp tạm ngừng. Mà phản ứng này đến trên sân bóng, ngay tại trên số liệu, Manchester City vậy mà tại chuyển không chế bóng phương diện còn thoáng hơi chiếm ưu thế. 51-49, so Manchester City còn giành trước 2%. Cái này cũng thể hiện ra bước kết tác dụng. Barca sau cùng Iniesta tổ hợp, mặc kệ là chuyển không chế bóng năng lực vẫn là ăn ý, đều muốn thắng qua David Silva cùng Toni Kroos, nhưng Manchester City có thể tại không chế bóng phương diện hơi chiếm ưu thế, bất kết liền không thể bỏ qua công lao. Bất quá, Ra Ra tua cũng có tự thân ưu thế. Manchester City một cái khác không giống với còn lại đội bóng địa phương, đó chính là bọn họ đoạn hạ cầu về sau, luôn có thể cấp tốc chuyển. Dĩ vãng đối mặt còn lại đội bóng lúc, Barca hạch tâm nhất vũ khí chính là cao vị bước đoạn tác bách, giành lại cầu về sau, ngược lại chân chuyển bóng, suối rục tiến công, ném cầu sau lập tức đầu nhận phản đoạn. Đối thủ luôn luôn rất dễ dàng tại loại này, bước đoạt gáp bách dưới nem cầu. Nhưng tại đụng phải Manchester City về sau, ba ca cầu thủ liền phát hiện, Manchester City giành lại cầu về sau, căn bản không sợ bọn họ đoạt. Đây mới là tối làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Bọn hắn có một loại cảm giác, giống như đối mặt không phải một chi giờ giờ mi ở lit, mà là mặt khác một chi ba ca. Càng chết là, chi này ba ca ăn ý có lẽ không bằng bọn hắn, nhưng chuyển khống chế bóng năng lực không chút thua kém, bước đoạt gáp bách năng lực thậm chí còn hơn một chút, cái này để bọn hắn cảm thấy rất khó lấy tin. Tranh tài ngay tại hai chi ba chém giết hạ tiến hành. Song Phương đều đã sáng tạo ra không ít cơ hội, nhưng đều không phải là cơ hội tuyệt hảo, cũng đều không thể nắm chặt cơ hội. Hiện trường fan bóng đã tâm tình liền theo tranh tài tiến hành, liên tiếp, liền cùng xe cắp treo đồng dạng. Mãi cho đến phút thứ 34 thời điểm, Manchester City ở bên trái đường khởi xướng tiến công, David Silva một cước trọng chuyền, đưa bóng mang đến danh giới cuối cùng, Griezmann bị Ancelotti kết lại, không cách nào đưa bóng chuyển cho trong cấm khu Tô Đông, bị ép chỉ có thể đoạt tại cầu ra danh giới cuối cùng trước đó, ra chân đưa bóng dừng lại, chuyền về cho Sauchen vào tới Marcelo. Marcelo tại vùng cấm địa góc trái ngừng cầu. Đối mặt trở về thủ Savi, đầu tiên là một cái rừng, lại đột nhiên khởi động, hất ra Savi sau chân trái thấp phản cầu truyền vào lớn vùng cấm địa. Tô Đông tại vùng cấm địa lệch trái một vùng, tâm linh thần hội dùng thân thể kẹp lại tiếp, đưa bóng dừng lại. Marchezano thì là tại sau lưng của hai người, tùy thời chuẩn bị hiệp phong tít, phong tỏa Tô Đông suốt gôn góc độ. Có thể nói, dưới loại tình huống này, Tô Đông cơ bản không có bất luận cái gì lên chân khả năng. Tô Đông dừng lại cầu về sau, nhìn thoáng qua chúng quanh thế cục, cũng biết rõ điểm này, cho nên pháng hướng phía bên phải nhất truyện, chân phải trực tiếp đưa bóng truyền về đến cung đỉnh khu. Chỉ gặp một đầu màu xanh da trời thân ảnh cấp tốc chen vào đến. Đón Tô Đông chuyển bóng, không ngừng cầu trực tiếp tay hãm đẩy bắn, trực tiếp lên chân liền đánh. Van Đết phản ứng cũng nhanh, trước tiên liền cải biến chọn vị trí, cung cấp tốc nghiêng người bay nào mà ra. Bóng ra cơ hội chính là lấy một đường thẳng, dán thẳng cỏ, chui vào cầu môn dưới góc phải. Ba ca thủ môn cuối cùng vẫn ngoài tầm tay với. Mà ở thời điểm này, tất cả mọi người mới nhìn rõ ràng, vùng cấm địa tuyến đầu chính là Manchester City nước Đức giữa trận, Tony Córzos. Vốn nên nên ngăn tại Tony Córzos trước người ra ra thua, giờ này khắp này lại không có thể kịp thời kẹp lại vị trí, dẫn đến ba ca vùng cấm địa tuyến đầu cái này, một khối khu vực không có ai. Này mới khiến Tony Cở dỡ thuận lợi lên chân xuất xa, công phá 3k của môn. Hai so với 1. Manchester City lại xuống một thành. Chương 907, chí mạng gấp chết. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Manchester City 2 so với 1 tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hai chi đội bóng đều phân biệt nhằm vào hơn nửa hiệp chỗ bạo lộ ra vấn đề tiến hành cải tiến cùng đền bổ, nhưng chỉnh thể tới nói, chiến thuật cơ bản không có biến hóa quá lớn, như trước vẫn là khai thác hơn nửa hiệp kia một bộ đấu pháp. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là nửa chặng sau bắt đầu về sau, 3 dẫn đầu chạm khắc một đợt cường độ cao bức đoạt tác bạch nhất là mượn Manchester City kéo cầu cơ hội, uy mô để lên, trực tiếp đối Manchester City trung hậu trận triển khai điên cuồng bất đoạn. Tại một lần bức đoạt ráp bách bên trong, Rô hát nhận Messi quá nhiễu, tại truyền bóng cho Marcelo thời điểm, cường độ chuyền đi nhỏ, bị Pedro vượt lên trước một bước đem kết hồ. Tất cả mọi người quá sợ hãi, Marcelo ngay đầu tiên trở về thủ, cũng ngăn chặn Pedro, nhưng Bakayoko biên phòng vẫn như cũ hướng sườn bộ cát, cũng đưa ra một cước sau lưng cầu. Messi đoạt tại PP trước đó ngừng cầu, chụp qua PP về sau, chân trái lại đánh. Một cú đường vòng cung cầu, trực tiếp xuyên thủng Manchester City cầu môn, 2-2 tranh tài lại một lần nữa về tới thế hòa. Rô Hất dùng sức đánh lấy bãi cỏ, vạn phần phầnảo não. Hắn vừa rồi tại Messi từng bước ép sát dưới, vội vàng muốn đem cầu truyền đi, không có chú ý tới Beto ngay tại Marcelo phụ cận, kết quả là biến thành như bây giờ. Trơ mắt nhìn Beto trợ công Messi phá không thành là được. Loại này cấp thấp sai lầm, để Rô Hất ít nhiều có chút không mặt mũi nào gặp đồng đội xấu hổ. Hắn cảm giác mình bây giờ lâm vào một loại vòng lặp vô hạn. Càng là muốn cố gắng biểu hiện được tốt, liền càng dễ dàng xuất hiện sai lầm, càng xuất hiện sai lầm, áp lực của hắn lại càng lớn, liền càng nghĩ muốn biểu hiện tốt. Hắn biết, mình ngay tại tao ngộ chức nghiệp tiếp sống đến nay lớn nhất khố cảnh. Dỗ hát truyền bóng sai lầm, tạo thành Manchester City lần thứ 2 ném cầu, cũng làm cho Barca nửa tràng sau bắt đầu lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Si khí phóng đại, tiếp tục đối Manchester City triển khai mãnh liệt bước đoạn tát bách. Trong lúc nhất thời, vậy mà đem Manchester City đặt ở nửa tràng bên trong đánh. Loại này thế cục ở trên nửa tràng là rất khó nhìn thấy, nhưng nửa tràng sau bắt đầu về sau, Barca bị đá phi thường thuận lợi. Tại Messi phá khung thành đạt được tay không lâu, Barca lại lần nữa đã sáng tạo ra một cơ hội. Iniesta cùng Messi hoàn thành một lần trung lộ hai qua một phối hợp về sau, dẫn bóng thúc đẩy đến vùng cấm địa tuyến đầu, đưa ra một cước chọc khe. Villar nghiêng chen vào vùng cấm địa, tại Penanti điểm bên trái nhận banh về sau, trực tiếp lên chân gõ cửa. Tại Compani quấy nhiều dưới, Villar một cước này suất gôn đánh cho quả chính, trực tiếp bị Jo Hart tịch thu. Vẹn vẹn 4 phút về sau, Messi đưa ra một cước thẳng truyền, xuyên thấu bốt cùng PV 2 tên phòng thủ cầu thủ về sau, rơi xuống vùng cấm địa phía bên phải, Petzo cấp tốc chen vào, nướng cầu lúc lớn. Lần này là Jo Hart quả quyết bỏ cửa suất kích, trực tiếp đem Pedro nướng lớn cầu trực tiếp ôm ngã xuống đất. Xinh đẹp xuất kích, cũng làm cho Joao Hat thắng được một trận tiếng vô tay. Sự thật cũng chứng minh, nước anh thủ môn cũng không phải là không có thực lực, chỉ là hắn một chút đặc điểm thật cùng Manchester City quá không xứng đôi, nhất là hắn chuyền những anh, sát xuất thành công quá thấp. Liên tục hóa giải 3K2 lần uy hiếp tiến công về sau, Manchester City cũng dần dần đứng vững bước chân. Nửa trang sau cái này bắt đầu sát thực bị đá có chút bất ức, nhưng thế hòa cũng muốn tiếp tục. Mujido tại phút thứ 60 liền dẫn đầu làm ra thay người điều chỉnh. Dung sấy đủ kể cả thay đổi Pedro, đội bóng về tới cùng loại với 442 trận hình, để Messi cùng Villa F ra ngoài. 3 ca lần này thay người mục đích chủ yếu vẫn là điều chỉnh đội bóng giữa trận, có chút cầu ổn ý tứ. Bất quá, đang điều chỉnh vì 4-4-2 về sau, Ra Ra tua ở giữa sân liền biểu hiện được càng thêm sinh động. Guardiola thì là so Mujiño thay người chậm 5 phút, dùng há giận thay đổi Di Maria. Manchester City tiếp tục khai thác 4-3-3 đối pháp, không ngay được. Cơ hội ngay tại Guardiola thay người về sau, Mujiño cũng tiến hành lần thứ 2 thay người, Fazegar thay đổi Villa. Rất nhiều người đều đối Fazegar vị trí có chỗ hiểu lầm. Tên này Tây Ban Nha giữa trận tại Arsenal là đá giữa trận, thậm chí kéo về sau nhưng trên thực tế, năm đó ở Barca đội thanh niên lúc, Fà Ga là đá hộ công cùng tiền phong, hắn là nhất danh tiêu tiêu chuẩn chuẩn đạt được hình cầu thủ. Fà Ga nguyên bản cũng không phải là rất thụ ngu, coi trọng, nhưng không chịu nổi Barca tầng quản lý cần hắn trở về, nhất là lẫn lộn nhiều năm như vậy, cuối cùng là bắt hắn cho mua về, thế là Zinô chỉ có thể dùng hắn. An bài Fà Ga ra sân, cũng là để hắn đá giữa trận trung lộ đột trước vị trí, lợi cho sau trên bảo. Messi vị trí thì là càng thêm tự do, thậm chí cơ hồ không cho hắn bất luận cái gì hạn chế, để hắn tự do phát huy. Hai lần thay người về sau, không khó coi ra Zinô sách lược. Trên cơ bản chính là ổn định tự thân phòng thủ, phía trước để mấy tên hướng kỹ thuật hình chính tiên tài đi phát huy, làm sao có thể dẫn bóng liền làm sao đá. Guardiola sách lược thì là tiếp tục củng cố Manchester City không chế bóng, há giận không chế bóng năng lực còn mạnh hơn Di Marzio rất nhiều, để hắn bên trên phối hợp tô Đông cùng San chế cái này hai tên không chế bóng năng lực đều cực mạnh cầu thủ có thể tiến một bước tăng cường Manchester City trước trận không chế bóng năng lực lại thêm giữa trận. Guardiola ý tứ đã hết sức rõ ràng, chính là tiếp tục tranh thủ không chế bóng, tại không chế bóng bên trên ngăn chặn Barca tiến tới sáng tạo ra càng nhiều cơ hội, có thể nói hai lần thay người cũng cơ bản thể hiện ra hai tên huấn luyện viên trưởng tại chấp giáo phương diện lý niệm. Thời gian dần trôi qua, liên tục thay người về sau, theo tranh tài xâm nhập, Manchester City khống chế bóng xuất lại dần dần chiếm cứ ưu thế. Nhất là khi tiến vào 70 phút sau, Song Phương Thể năng trưởng há giận ra sân về sau, Manchester City giữa trận chuyển khống chế bóng ưu thế cũng dần dần rõ ràng, ẩn ẩn đè xuống ba ca. Há giận dự bị ra sân về sau, ở bên trái cũng biểu hiện được 10 phần sinh động. Manchester City tiến công cũng bắt đầu hướng phía cái này một bên nghiêng, phát huy ra há giận dẫn bóng nguy hiểm. Tại phòng thủ phương diện, Kompany, VV cùng Busquets thì là một mực khóa chặt Messi cùng Fàbrega. Một bộ này đấu pháp để Manchester City miễn cưỡng không chế được trận diện, cũng bắt đầu đếm thử tại 3K vùng cấm địa tuyến đầu dẫn bóng đột phá, cố gắng sáng tạo ra một chút cơ hội, ý đồ đánh xuyên qua 3K phòng tuyến. Nhưng không thể không nói, Mujinho có lẽ không quen điều giáo tiến công cùng không chế bóng, nhưng ở phương diện phòng thủ, hắn thật là phi thường lợi hại. Khi hắn chân tâm thật ý muốn tiến hành phòng thủ thời điểm, 3K phòng thủ thật trở nên 10 phần kiên cố. Hai đầu phòng tuyến phi thường có tầng thứ, khoảng cách cũng bảo trì chặt chẽ, để Manchester City rất khó đột xuyên. Bất quá, đại giới cũng tương đối rõ ràng, đó chính là hy sinh hết đội bóng chuyển không chế bóng. Tô Đông Kiên nhẫn tại vùng cấm địa tuyến đầu, nhất là cung đỉnh khu xung quanh một vùng tới lui. Hắn thường thường chạy tới tìm há Dật cùng Sanchez, hay là dẫn bóng thúc đẩy David và phối hợp, chính là muốn nếm thử sáng tạo ra một chút cơ hội, hay là dựa vào lấy thêm cầu đến chế tạo một chút phạm lỗi. Tô Đông đá phạt tạo nghệ không hề tầm thường, chỉ cần là tại sạ chỉnh phạm vi bên trong, hắn đều có nắm chắc. Nhưng Mujinho hiển nhiên cũng rõ ràng biết điểm này, cho nên ba ca đêm nay tại ở ngoài vùng cấm vi phạm lỗi số lần rất ít, chúng lộ càng là không có. Trên cơ bản phạm lỗi đều là tập trung ở đường biên, hay là xạ chỉnh phạm vi bên ngoài liền quả quyết đặt chân. Mà Manchester City chọn lựa loại chiến thuật này, nhất là há giận, David Silva cùng Sanche liên tiếp dẫn bóng đột phá chiến thuật. Theo Barca, ít nhiều có chút người giả bị động nghi, chính là muốn vứt một cái phạm lỗi. Có thể coi là là như thế. Barca vẫn là không dễ dàng cho Manchester City cơ hội như vậy. Mãi cho đến phút 79, lúc, Tô Đông tiếp vào há giận cánh trái bên trong cắt sâu xuyên qua lúc, ngay cả ngừng mang qua, muốn hất ra ra ra tua, trực tiếp đối mặt cầu môn phương hướng lốc, bờ biển ngà người xoay người lại, tại vội vàng ở giữa đặt chân. Đem Tô Đông sèn ngã xuống vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài. Cái này khiến bên sân Muzinho tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, một trận gào thét. Hiển nhiên, tại dưới áp lực mạnh, Muzinho đối đội bóng tại như thế thời khắc mấu chốt, cho Manchester City một lần trước trận đá phạt cơ hội là tương đương bất mãn, bởi vì cái này quá nguy hiểm. Tại toàn trường huyên náo tiếng gầm bên trong, Barca bắt đầu bố trí lên bức tường người. Lần này Barca là toàn đội đều lui về tới, trước trận thậm chí đều không có lưu người, tất cả đều lui trở về lớn vùng cấm địa bên trong. Năm tên cầu thủ bố trí trưởng thành tường, đứng ở penalty điểm đi phía trái, xếp thành một hàng. Còn có 2 tên cầu thủ đứng tại penalty điểm phía bên phải, cùng tia năm tên cầu thủ ngăn cách một khoảng cách. Manchester City thì là để Marcelo cùng David Silva hai tên cầu thủ đứng tại 3K2 hàng bức tường người ở giữa, ở giữa vừa vặn xuất hiện đại khái có thể chạm một người khe hở. Tô Đông đứng tại phạt bóng điểm, thông qua khe hở, vừa vặn có thể nhìn thấy cầu phía trước cầu môn thủ môn Van Đây chính là Van Ness án bại. Nếu như Tô Đông đi khe hở, vậy căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội. Van chọn vị trí là phía bên phải. Cho nên mới tại penalty điểm bên trái bố trí 5 người bức tường người, có thể nói là bảo vệ tất cả góc độ, trừ Phi Tô Đông phạt bóng có thể vòng qua bức tường người đỉnh đầu lại xuống rơi trả cầu cánh cửa Phạm Vi. Lấy 3 ca thủ môn thực lực, coi như Tô Đông làm được, trừ Phi gián bên trái của dọc, bằng không mà nói, hắn vẫn có niềm tin đập ra đi, phản ứng của hắn cùng tốc độ di chuyển đều thật nhanh, cứu thua cũng phi thường nhanh nhẹn. Xác định không cần hiệp hộ. Tony Cers quan tâm hỏi. Tô Đông lắc đầu, chỉ hướng cung đỉnh phía bên phải, người đã đứng đi một chút, đừng làm trở ngại ta phát huy. Tony Cers bật cười lắc đầu, nhưng nghe nói đi đến đối diện đi. Kỳ thật hắn cũng coi là đã nhìn ra vanet biết sẽ là tô đông lai đánh cho nên điểm hộ không điểm hộ thật không có ý nghĩa gì đây chính là tô đông cùng vanet quyết đấu bức tường người dọn xong về sau trọng tài chính khải bất liền rời khỏi đến lớn ở ngoài vùng cấm cũng cuối cùng xác nhận một chút về sau thổi còi ra hiệu có thể phạt bóng tô đông nhìn thẳng phía trước vanet ba ca thủ môn cũng là như lâm đại địch nhìn kỹ tô đông khi sâu một hơi về sau tô đông cấp tốc nhảy lên, lên ra chạy lấy đà ba bước về sau chân phải cấp tốc đá ra một cái đường vòng cung cầu bóng ra kéo lên vượt qua cao cao nhảy lên bức tường người đỉnh đầu về sau lại cực nhanh hạ xuống Cuối cùng sẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung về sau, khó khăn lắm là sắt bên trái cột dọc, chui vào ba ca cầu môn. Goa! Gọn gàng trực tiếp đá phạt. Đế tử Tô Đông một cước đặt sắt trực tiếp đá phạt. Chí mạng gấp chết. Van Ness căn bản không kịp có phản ứng, cầu liền sắt cột dọc vào cửa. 3-2. Manchester City lại một lần nữa đem so với phân vượt qua. Chương 908. Ở rổ tỉn suất Potter có điểm số cuối cùng như ngừng lại 3-2. Manchester City nương tựa theo Tô Đông một cước kia gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp đá phạt, hiểm hiểm đánh bại Barcelona. Tô Đông hai bắn một chuyền Messi một bắn một chuyển, hai tên đương gia ngồi sau bóng đá đều biểu hiện ra rất mạnh thực lực. Nhất là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Barca lạc hậu một cầu, đối Manchester City phát khởi điền quần phản công, Messi càng là liên tiếp suối rục tiến công, mặc kệ là người biểu hiện, vẫn là trợ giúp đồng đội xô gôn, hắn đều phát huy đến tương đương xuất sắc. Nhưng cuối cùng, Manchester City vẫn là bảo trì lại ba 2 điểm số. Đương tiếng còi vang lên một khắc này, rõ ràng có thể cảm nhận được Luis hai sợ tạ đi ủn bên trong, fan bóng đá cảm xúc phảng phất đều bị đông cứng. Ba cầu thủ tất cả đều là một bộ vẻ mặt như lừa đắm, hiện nhiên đối kết quả này rất bình thường không hài lòng bọn hắn tuyệt đối có lý do như vậy. Làm trang đi on lit vệ miệng quán quân, bọn hắn nguyên bản có thể phát huy đến càng tốt hơn, nhưng ở trận đấu này bên trong, bọn hắn cũng không có làm được. Hoa hô, ngươi lại thắng. Messi thở hồng hộc đi hướng tô đông, nặng nề mà thở hắt ra về sau, chủ động giang hai tay ra, ôm tô đông. Đừng nói như vậy, các ngươi phát huy đến phi thường tốt. Tô đông vu vu Messi kia tràn đầy mồ hôi phía sau lưng, an ủi. Hai người sau khi tách ra, Messi hướng về phía tô đông vui lên. Đừng giả bộ, ngươi bây giờ trong đầu khẳng định vui như điên, đơn giản đều đem cao hứng viết trên mặt. Messi đưa tay, tại tô đông trước mặt khoa tay. Phạm phất Tô Đông trên mặt thật viết đầy đồ vật giống như, bị ngươi xem đấu. Tô Đông niết miệng, bất đắc dĩ buông tay, kỳ thật ta hiện tại tựa như nói cho toàn thế giới, ta đánh bại châu Âu tốt nhất cầu thủ, ta quá kiêu ngạo, quá tự hào. Messi bị chọc cho ha ha cười không ngừng, không nhẹ không nặng cho hắn một quyền. Iniesta lúc này cũng đi tới, tiểu tử này cái đầu không cao, vậy mà trực tiếp dùng bả vai hướng phía Tô Đông bả vai cùng cánh tay chỗ va vào một phát, Phạm phất là đang phát tiết nội tâm bất mãn, cảm thấy thua bớt. Tiểu Bạch, ngươi lại tìm đường chết, ta liền giết chết ngươi. Tô Đông cười mắng. Iniesta vẫn thật là không còn dám rựa vào đi sợ bị tô đông bắt lại, có chút ít hai đoán thầm nói, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi giết trở lại tới. đương nhiên, tô đông nghiêm trang nói, ta đã mất đi đồ vật, chính ta nhất định phải cướp về. messi cùng iniesta đều là sưng sở, rất bình thường hiển nhiên, tô đông nói tới không chỉ có là vừa mới kết thúc châu âu tốt nhất cầu thủ bình chọn, còn có trang di on lit quân, cùng tiếp xuống fifa giải quả cầu vàng, messi đều là số một đại đứng đầu. xem ra, ta muốn càng thêm cố gắng mới được. messi cũng nghiêm trang nói, iniesta nhìn xem messi, nhìn nhìn lại tô đông, đột nhiên phát hiện, giống như không có mình chuyện gì nói thật, chính yếu nhất vẫn là Manchester City láo bản nguyện ý đầu nhập. To Đông có chút cảm khái nói, tại đương kim dạng này kinh tế hoàn cảnh dưới, còn đuổi theo đầu nhập nhiều tiền như vậy láo bản, thật là phượng mau lân rác. Lệ chín niên đầu nhập món tiền khổng lồ Real Madrid, tại liên tục 2 năm không thành công về sau, năm nay mùa hạ cũng đồng dạng không có thêm vào đầu nhập tương độ. Chelsea cùng MU chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cũng không cần nói, Bayern Munich tiếp tục khai thác tiền mặt là vua sách lược, thiết thực bản phận kinh doanh mình kia một mẫu ba phần đất. Manchester City thì là liên tục nhiều năm đầu nhập món tiền khổng lồ, ở trên mùa giải cầm xuống tợ giờ Mì ở kịp, ở dù tỉnh cuộc cùng cup FA3 tòa quán quân tình huống dưới, lại đầu nhập vào quá trăm triệu Euro chuyển ngược phí, đưa vào Agüero cùng há giận chờ thực lực phải ngôi sao bóng đá, đủ thấy Manchester City tầm quản lý quyết đoán cùng hùng tâm, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là muốn đương tợ giờ Mì ở kịp vương giả đơn giản như vậy. Manchester City thực lực bây giờ xác thực rất mạnh, có thể nói đến cùng, hay là bởi vì có người tại, bằng không, thực lực tăng lên sẽ không như thế lớn. Iniesta bội phục nói. Tô Đông gia nhập Liên minh Manchester City, mang đến cự tinh hiệu ứng hay là vô cùng rõ ràng. Liên trở lên mùa giải tới nói, nếu như không có Tô Đông gia nhập liên minh, lấy Pep cùng Marcelo thực lực, bọn hắn là quả quyết không đến mức đi Manchester City, mà càng hẳn là đi Real Madrid cùng Barca. Phải biết, lúc ấy Real Madrid cùng Barca đối bọn hắn cũng đều là chạy theo như vịt. Nếu như không có cái này hai tên cầu thủ gia nhập liên minh, lấy Manchester City thực lực, bên trên mùa giải muốn cầm xuống tam quân vương, đây tuyệt đối là không thể nào, thậm chí ngay cả một tòa tập giờ mì ở kịp quán quân đều chưa hẳn có thể giành được tới tay. Mà liền xem như bên trên mùa giải lấy được tam quan vương, nếu như không có tô đông tỏa chấn, Manchester City dựa vào cái gì cùng Diêu Magic, 3K cùng Bayern chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tranh đoạt há giận. Nghĩ đến há giận, Messi liền không có cam lòng thở dài, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta vẫn là bảo đảm phòng thủ. Argentina người đối Mugino thay người vẫn là có chỗ bất mãn. Cái này kỳ thật cũng là ngoại giới đối Mugino một lớn lên án, hắn luôn luôn tại một chút thời khắc mấu chốt làm ra tương đối bảo thủ quyết sách. Thật giống như tại hai so hai thế hòa thời điểm thì thật lúc ấy thế cục vẫn tương đối ổn, cứ việc Manchester City chiếm cứ khống chế bóng như thế, nhưng không cần thiết tăng cường phòng thủ, Mujinho cuối cùng lựa chọn xây đủ cái tạ, tăng cường trung lộ phòng thủ. Guardiola lựa chọn chính là bên trên há giận, tăng cường đội bóng chuyển khống chế bóng cùng tiến công. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây là hai tên huấn luyện viên trưởng khác biệt chấp giáo phong cách thể hiện, cũng có thể từ khía cạnh phản ứng ra, vì cái gì bao quát cờ ju ép bọn người ở tại bên trong, vẫn luôn đối Mujinho chấp giáo 3K một chuyện cảm thấy bất mãn. Phòng thay quần áo hiển nhiên cũng không ít người, nhất là giống Messi, Xavi chờ 3K dòng chính cũng đều cơ bản không phải rất bình thường tán đồng Mujino. Cũng không có biện pháp, một mặt là chủ tịch ở phía trên ép, một phương diện khác Mujino thành tích cũng quả thật không tệ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, đêm nay qua đi, Mujino tại Barca chấp giáo nhất định sẽ lại lần nữa nhận chất vấn. Ở dù tiền sút Potter cup phân lượng kỳ thật cũng không nặng, chân chính muốn mạng chính là Barca bại bởi Manchester City. Tô Đông cùng Guardiola, cái này có thể nói là Barca fan bóng đá cùng truyền thông không nguyện ý nhất thua hai người. Hết lần này tới lần khác, tại trận đấu này bên trong, Barca thua. Không chỉ so với Fan thua, tại khống chế bóng xuất bên trên cũng thua. Quả nhiên, ở rổ tiền sử Potter Cup này kế tiếp, cả tác Loni ạ truyền thông sở Vote Daily liền đăng xuất trang đầu đầu đề: "3K dùng tối 3K phương thức đánh bại 3K". Trước mặt một cái 3K là đặc địa dùng dấu ngoặc ép, hiện nhiên là đang nhắc nhở tất cả mọi người, chi này 3K cũng không phải là chân chính 3K, mà là rất nhiều người trong truyền thuyết 3K chính thống. Tại trận này cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến bên trong, hai chi đội bóng cơ bản đều đá ra phong cách của mình, chỗ khác biệt chính là, hai chi đội bóng phong cách thật sự là rất gần, đến mức tại trên sân bóng nhìn, tựa như là hai chi 3K đang quyết đấu. Điểm số là 3-2, Manchester City hơn một chút.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 Khống chế bóng xuất cũng là cơ bản bảo trì chia năm năm, nhưng từ khi xây đủ tạ ra sân về sau, Barca bắt đầu cải biến đội bóng phong cách, khống chế bóng xuất cũng đang thay đổi bên trong dần dần là hầu. Sport Daily cho rằng, tại trận này quyết đấu đỉnh cao bên trong, Muzi nô đội bóng là rơi vào bại hoàn toàn. Không chỉ có là chiến thuật phương diện, còn có bóng đá lý niệm phương diện, thậm chí liên hệ so sánh đấu quá trình cũng đều là như thế, nhất là tại thay người bên trên bảo thủ, cái này khiến Sport Daily cho rằng, vi phạm với Barca nhất quán đến nay truyền thống. Busquets rung ổn định biểu hiện đã chứng minh truyền thống số 4 vị tầm quan trọng, mà ra ra tua thì là dùng thời khắc mấu chốt phạm lôi, để cho người ta thấy được hắn tại trên vị trí này không đủ, cũng đưa cho Tô Đông một lần tuyệt hảo đá phạt cơ hội, tạo thành đội bóng sau cùng ném cầu. Nếu như nói, Support Daily còn tính là hạ thủ lưu tình lời nói, cờ du ips thì là tại chuyên mục bên trong hoàn toàn như trước đây sắc bén. Ba ca giáo phụ tại chuyên mục bên trong lại lần nữa công kích đương nhiệm tầng quản lý ngu xuẩn, bởi vì từ Tô Đông rời đi ba ca đến bây giờ, đã qua thời gian 5, 6 năm, ba ca tại tiền đạo vị trí bên trên làm một đùi đổi lại, từ bộ giận đến eto o. Thậm chí một lần dùng siêu cấp giá trên trời đưa vào Iza Cuối cùng, những này cầu thủ đều trở thành ba ca khách qua đường, mà đội bóng cũng tổn thất kết số chuyển nhượng phí. Nhưng hiện tại lại khác, không ai có thể thay thế Tô Đông, có thể làm cho fan bóng đá hài lòng, thậm chí bao gồm về sau bản thổ xạ thủ Villa. Thế là, tại nhiều khi, chúng ta không thể không thỏa hiệp tham bài Messi đảm nhiệm tiền đạo vị trí, để hắn lâm vào cùng phòng thủ cầu thủ sát người vật lộn bên trong, cái này cực lớn tiêu hao Messi tinh lực cùng thể lực, cho nên hắn không chỉ một lần công khai biểu thị mình phi thường hoài niệm cùng Tođong cùng một chỗ đá bóng lúc thời gian tốt đẹp. Cựu Juip cho rằng. Tô Đông tại trận này xuất phô cột bên trong biểu hiện, lại lần nữa đã chứng minh tầm quản lý ngu xuẩn, mà Guardiola dùng cực kỳ thuần chính 3K bóng đá, đánh bại Mourinho thôn xóm miền núi 3K, thì là triệt để bại lộ tầm quản lý vô tri. Tô Đông cũng tốt, Guardiola cũng được, Busquets cũng được, bọn hắn đã từng là 3K cầu thủ, khoảng cách 3K vô cùng tiếp cận, chúng ta thậm chí có thể nói như vậy, tại bây giờ chi này 3K trong đội, nếu như từ Guardiola đến chấp giáo, Tô Đông cùng Busquets tại đội, này sẽ là cường đại cỡ nào cục diện. Đây tuyệt đối là một chi có thể thống trị châu Âu giới bóng đá nhiều năm ngộng ảo đội bóng chế tạo ra từ trước tới nay vĩ đại nhất đủ cầu Vương Triều. Nhưng tất cả đây hết thảy hết thảy đều bị chúng ta ngu xuẩn tầng quản lý làm hỏng cùng hủy. Chúng ta tự tay sẽ có sự đến nay tốt nhất tiền đạo đưa cho đối thủ, tự tay đem thích hợp nhất 3K huấn luyện viên trưởng khu trục ra đội, mà cuối cùng, bọn hắn tại Luis Hai sở tại địa ủm, tại trước mắt bao người, dùng một trận thắng lợi cho trả thù 3K. Tại chuyên mục cuối cùng, Caju Yves vẫn như cũ hô hào, hy vọng tầng quản lý có thể dừng cương trước bạo vực, có thể nghe theo fan bóng đá ý kiến, nhanh chóng mời về Guardiola, mua về Beckett, tốt nhất cũng đem Tô Đông cho mời về chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Tô Đông liên thủ với Messi, tại Guardiola chấp rào dưới, ba ca chí ít còn đem nên đón 5 năm thời đỉnh cao. Cái này đem là thế giới bóng đá trong lịch sử mộng ảo nhất đội bóng. Trương 909, hạt chì hội chuyên nghiệp. Thi đấu vòng tròn đường, đương còn lại cầu thủ cũng bắt đầu nhao nhao vì nước chinh chiến lúc. Tô Đông lại nên đón thở dốc ngày nghỉ. Hắn không có đội tuyển quốc gia tranh tài. Bất quá, cái này cũng mang đến chỗ tốt, chính là hắn có thể hào hào để nghỉ. Mặc kệ lúc trước tại Bayern, vẫn là bây giờ tại Manchester City, huấn luyện viên tổ cũng đều mười phần tín nhiệm Tô Đông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 Đồng Phát thề phải đối với cái này khai thác tất yếu biện pháp, nghe chính là muốn trả thù. Cái này lập tức chọc giận nước Anh truyền thông, đội chó săn tổ tông nhóm lập tức nghe tin lập tức hành động. Tô Đông trước đó ngược lại là không chú ý qua cái tin tức này, hiện tại nghỉ ngơi một chút đến, vừa vặn có thể hảo hảo ăn một chút dưa. Cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi, nhưng thật ra là đến từ tháng 6 phần FIFA chủ tịch tuyển cử, Blatter đối thủ cạnh tranh hạ mạn bởi vì nhận hối lộ bị đánh bại, cho nên Blatter liền trở thành duy nhất người ứng cử. Lúc này, FA liền cho là nên trì hoãn tuyển cử, phòng ngựa chỉ có một cái người ứng cử, không công bằng. Không nghĩ tới Cuối cùng vẫn Berlaster thành công được tuyển, bởi vậy hắn ngay tại tiếp nhận bờ ra DiSCT Đào Châu báo phản vấn thời điểm nói nước Anh có thù với hắn lý do là bọn hắn đã mất đi 2018 lượt cúp tổ chức quyền. Ta có thể nói là FIFA có chút không thua nổi thành viên nước, nhưng chúng ta đã bắt đầu hành động, ta yêu cầu truyền thông cho chúng ta một chút thời gian đến triển khai chúng ta biện pháp, tháng 10 hạ tuần ta sẽ công bố mới biện pháp. Nước Anh truyền thông đối với cái này giải độc là em chọc giận Berlaster, FIFA chủ tịch trả thù sắp xảy ra. Ngươi chú ý nhìn xem Berlaster tìm từ như muốn cầu biện pháp dạng này từ ngữ, hắn rõ ràng đem mình làm lãnh đạo cấp trên nhân vật. Hiện tại FIFA thật sự là nhất môn đường. Vương Sơ Tình là cách đọc luật, đối với những chữ này đặc biệt coi trọng, cũng đặc biệt mẫn cảm. FIFA cùng UEFA đều là trung lập dân gian cơ cấu, tổng bộ đều là tại Thụy Sĩ, qua nhiều năm như vậy, thật đúng là không có người nào có thể giao động bọn hắn đối thế giới bóng đá quản lý, cho nên rất nhiều người, rất nhiều khu vực, biết rất rõ ràng những này cơ cấu rất há cảm rất loạn, nhưng cũng không thể tránh được, thậm chí chỉ có thể cho thỏa hiệp cùng chiều theo. Tô Đông tán đồng Vương Sơ Tình phân tích. Khỏi cần phải nói, nước nước gốc cuối cùng nam phi hư cột, FIFA liền không ít nhận chất vấn. Cũng không có biện pháp, nó là FIFA đàn cơ cấu quản lý không thua bởi bất kỳ quốc gia nào cùng chính phủ, cho dù là giống Nam Phi dạng này chủ quyền khu vực, đối bọn hắn có chỗ lợi bằng giận, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Đây cũng là vì cái gì? Blatter có can đảm trực tiếp uy hiếp FA nguyên nhân. Lời ngầm trên đại thể nói đúng là, lại Bibi, lão tử liền đem ngươi đổi ra FIFA. Đây chính là chỗ mâu thuẫn. Vương Sơ Tình ở phương diện này muốn so Tô Đông càng thêm mẫn cảm một chút, hắn nâng lên 2018 luật cúp tổ chức quyền, ai cũng biết, nước Anh muốn tổ chức cúp, chủ yếu nhất vẫn là muốn để chấn kinh tế, đây coi như là khu vực kế hoạch lâu dài, nhưng bây giờ Blatter liền trực tiếp dạng này công khai uy hiếp cùng công kích. hắn nói là FA kỳ thật cũng chính là đang nói FA phía sau người anh thua không nổi, khả năng này sẽ khiến chính phủ nước Anh phản ứng. Dù sao bọn hắn đã thua mất vật cục tổ chức quyền, còn muốn bị uy hiếp như vậy, Đế quốc Anh mặt đặt ở nơi nào? Thu Đông một suy nghĩ, còn giống như thật có mấy phần đạo lý. Nói như vậy, Blatter vẫn là quá mức cường bạo chút. Hắn cái này bóng đá hoàng đế tại bóng đá trong lĩnh vực vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen, thật sự cho rằng toàn thế giới là hắn định đoạt. Thật tình không biết, chọc giận những thế giới này đỉnh cấp đại quốc, hậu quả là rất nghiêm trọng, nước Anh lại xuống dốc. Nắt thuyền còn có 3 cân đinh. Nếu như nói trước một tuần là ăn phi pha dưa, như vậy sau đó liền bắt đầu ăn zzzs xì dưa. Từ khi bị tuân gia yêu đương vụng trộm chuyện xấu về sau, zzzs xì liền trở nên 10 phần điệu thấp. Nhưng vai nữ chính ý mổ rèn Thomas lại trở nên dị thường cao điệu. Gần đây còn cùng nước anh một nhà chứa danh đài truyền hình ký tên hợp đồng, đi theo đài truyền hình tiết mục tổ tại nước anh cả nước tiến hành tiết mục thu liên tiếp biểu diễn. Nghe nói mời hắn chủ trì, chụp ảnh đài truyền hình cùng truyền thông tầng tầng lớp lớp. Cái này tại chức nghiệp dưới bóng đá đã hình thành một đầu dây truyền sản nghiệp. Những cái kia khát vọng nhất cử thành danh nữ nhân, đều lấy trèo lên tựa giờ mị ở kịp chức nghiệp ngôi sao bóng đá, nhất là một chút đại bài ngôi sao bóng đá làm nên. Khỏi cần phải nói, liền Manchester City đội một cầu thủ, cho dù là dự bị bên trong dự bị, chỉ cần tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay, đều có một đống lớn nữ nhân đứng xếp hàng bò lên trên giường của hắn. Dù là cuối cùng chia tay, ý mộ Jenner Thomas con đường này cũng có thể làm cho các nàng được cả danh và lợi. Đương nhiên, J J J FC cũng không phải loại lương thiện. Đoạn thời gian gần nhất lại bị truyền thông mục ra, ra hỏa này tại mờ nước Mỹ tập vẫn trong lúc đó, lại cùng Vũ nữ thoát ý tại hộp đêm cùng Hoan tin tức bị Ferguson cùng MU tạm thời áp xuống tới, nhưng bây giờ lại tuôn ra tới. Khi nhìn đến tin tức này lúc, Tô Đông đưa cho vị hôn thê Vương Sơ Tình. Cho nên nói, ngươi muốn đối ta cho dù tốt điểm, lại y thuận tuyệt đối chút, nếu không. Hắc hắc. Vương Sơ Tình nghe xong, tức giận lườm hắn một cái, ta không có chút nào lo lắng. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi là một cái cao thượng người, một cái thuần túy người, một cái thoát ly cấp thấp thú vị người. Cho nên, những cái kia dông chi tụ phấn, ngươi chướng mắt. Tô Đông đều chọc cho cười to, đây rốt cuộc là tại khen hắn đâu? Vẫn là tại khoe khoang. Nhưng cuối cùng Hắn quyết định không đi nghĩ loại này đốt nào vấn đề, trực tiếp đem nàng té nhào vào trên giường, làm một chút thoát ly cấp thấp thú vị người chuyện nên làm. Hai tuần đội tuyển quốc gia tranh tài, để tuyển thủ quốc gia đông đảo Manchester City cũng là rất cảm thấy lo lắng. Đợi đến cầu thủ trở về về sau, gazette bạ gì cùng rẽ cô đều tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thủ thường, lại thêm đông đảo nam mỹ châu tuyển thủ quốc gia lặn lội đường xa, tiêu hao rất lớn, mà giữa tuần lại đem nên đón câu lạc bộ trong lịch sử trận đầu Champions League tranh tài, cho nên Guardiola quả quyết tiến hành thay phiên. Tại thi đấu vòng tròn vòng thứ tư giao đấu vài gần Atletico sân nhà trong trận đấu, Guardiola từ bỏ tất cả nam mỹ châu tuyển thủ quốc gia cùng tất cả tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu tiêu hao rất lớn cầu thủ để bọn hắn trình đốn, chuẩn bị chiến đấu giữa tuần trang Tihon Lee tiểu tổ thi đấu. Thủ môn Kutoa, hậu phòng tuyến Netherlands, dạ vị Martinez, Company cùng chip tỷ ở tổ hợp, giữa trận vẫn như cũ là Thiago kéo về sau, David Silva cùng Nuno cộng tác, trước trận là há giận, Tô Đông cùng Dulacota. Bộ này đội hình có thể nói là tàn trận. Nhưng tranh tài ngay từ đầu Manchester City như trước vẫn là bị đá phi thường tích cực, liên tiếp đối bại gặng Athletic Địa cầu cánh cửa khởi sướng tiến công. Đầu tiên là tại thứ 5 phút, Tô Đông há giận cùng Dulac ta ngay tại vùng cấm địa bên trong liên tục thu hoạch được lên chân gõ cửa cơ hội, tuy nói đều không thể lấy được dân bóng, nhưng cũng làm cho đối thủ phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Về sau David Silva cùng Cong đều tuần tự thu hoạch được sút gôn cơ hội. Thứ 13 phút, Manchester City cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, há giận cánh trái xuyên qua vùng cấm địa, David Silva lại truyền, To Đông chân phải nửng cầu qua đối phương trung vệ về sau, chân trái trực tiếp liền đánh tiếng bóng trôi vào lưới. 1-0. Toàn bộ trận bóng quá trình dị thường tiêu sái thong dòng, để cho người thấy cảnh đẹp ý vui. Hiện trường fan bóng đá cũng phi thường ra sức, dùng điên cuồng tiếng hoan hô đến ủng hộ Tô Đông dẫn bóng. Vẹn vẹn 6 phút sau, ngoại găng Atletico trung vệ Attri ẩn Lopez đối David Silva phạm lỗi, vì Manchester City thắng được một cái penalty cơ hội, Tô Đông trực tiếp kéo David Silva, đem hắn đẩy lên một chút cầu điểm. Người Tây Ban Nha, Espanyol, một lần là xong, vì Manchester City lại xuống một thành, 2-0. Hai cầu dẫn trước cũng không có ngừng lại Manchester City thế công. Phút thứ 28. Tại một đợt liên tục phạt góc uy hiếp về sau, Tô Đông đưa ra một cước chuyền về cầu, Lảy Tợ Tổng Benzchen vào đến, đón bóng ra trực tiếp liên đánh, vì Manchester City lại xuống một thành, 3-0. Đây cũng là nước Anh hậu vệ trái bản mùa giải thứ nhất hạng, đồng thời cũng là gia nhập liên minh Manchester City sau thứ nhất hạng tờ giờ mì ở kịp dẫn bóng. Phút thứ 35, lại là một lần phạt góc cơ hội. Đây đã là Manchester City ở trên nửa chẳng cái thứ 10 phạt góc, trước đó 9 lần tất cả đều không thể hình thành uy hiếp. Lần này từ Du Costa sáng tạo, để Müller đi phía bên phải phạt góc khu chủ phạt. Con Thani trước gật đầu cầu công cánh cửa, vì Manchester City lại xuống một thành 4-0. Manchester City thế công như thủy triều. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau. Đầu tiên là tại phút thứ 53, Tô Đông một cước sút gôn đánh vào đối phương trung vệ cả đeo trên tay, nhưng trọng tài chính cự tuyệt phán đá phạt đền. Nhưng chỉ vẹn vẹn 10 phút sau, há giận cánh trái dẫn bóng liên tục sau khi đột phá, đưa ra một cước sau lưng cầu, Tô Đông cấp tốc hất ra cả được cùng ngạt gì ẩn lột sau chen vào hình thành đơn đảo, nhẹ nhõm đẩy bắn không muôn gắt thủ. 5-0, lập cú đốt. Vẹn vẹn 6 phút về sau. David Silva đưa ra một cước chọc khe, lại lần nữa sẽ mở hàng Athletico phòng tuyến, Tô Đông nhẹ nhõm sau trên vào, tiếp vào cầu sau lội nhập vùng cấm địa hình thành đơn đạo, đối mặt xuất kích thủ môn hạ tây, một cái nhẹ nhàng linh hoạt động tác giả liền hất ra đối phương, nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ, 6-0. Hachit. Tô Đông cực nhanh phi nước đại hướng bên sân. Toàn trường Manchester City fan bóng đá đều nhao nhao đứng lên, điên cuồng la lên tên của hắn. Lại là Hachit. Đây đã là Tô Đông bản mùa giải 12 cái giải ngoại hạng Anh dẫn bóng. Bốn vòng thi đấu vòng tròn đánh vào 12 cái dẫn bóng, trận đồng đều một cái Hachit còn có so đây càng thêm điên cuồng dẫn bóng sao? hắn là hạt chiến hụt chuyên nghiệp sao? càng quan trọng hơn là hắn dẫn bóng nhìn đều là như thế nhẹ nhõm, như thế thong dong bình tĩnh. đương tô đông đứng tại bên sân, xa xa chỉ vào khán đài, hôn lấy tay trái chấp nhận thời điểm. toàn trường đều đang hoan hô. tô đông, tô đông, tô đông. một trận này tiếng gầm quét sạch sân bóng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, đồng thời cũng làm cho sau lưng đuổi theo tới mỗi nhất danh manchester city cầu thủ đều không thể không tâm phục khẩu phục. bốn vòng mới cầu, hiệu suất như vậy cũng đúng là đầy đủ kinh người. thậm chí tại tô đông chức nghiệp kiếp sống bên trong. Cái này đều coi là đi phong. Mà liên tại tất cả Manchester City cầu thủ đều vây quanh Tô Đông chúc mừng thời điểm, nhìn trên đài đột nhiên có rất nhiều Manchester City fan bóng đá nhao nhao giơ lên lá bài, rất nhanh liền trên khán đài tạo thành cự phúc cắm ngọn nến bánh gà tổ đồ án, bên cạnh là chữ số Ả Dập 27. Bọn hắn vậy mà nhớ kỹ. Chương 910, người nghiện thuốc champion Only thủ tú. Đêm khuya, văn phòng kia sáng bị điều rất ngậm. Treo ở vách tường trên TV chính phát hình một trận tranh tài thu hình lại, nếu như là fan bóng đá khẳng định có thể liếc mắt liền nhìn ra, đây là cuối tháng 8 vừa mới đá xong ở rổ đỉnh suất Europa, Manchester City giao đấu Barcelona tranh tài. TV tường đối diện, mở tối kia sáng bên trong có thể nhìn thấy Nhất danh ngồi liệt ở trên ghế salon khôi ngô cao lớn thân ảnh, một tay nắm lấy điều khiển từ xa, thỉnh thoảng lại tiến nhanh cùng chiếu lại, tay kia thì là kẹp lấy thuốc lá, liên tiếp tiến đến miệng bên trong hít sâu một cái. Mỗi lần phun ra, trong phòng lập tức khói mù lờ lờ. Đặt ở trên ghế salon trên lan can trong cái gạt tàn thuốc, sớm đã đổ đầy tàn thuốc, người kia mũi hút xong một điếu thuốc, thuận tay dùng sức bỏ vào trong cái gạt tàn thuốc bóp tắt luôn, kiểu gì cũng sẽ tràn ra khói tản mát tại lan can, ghế sofa bên ngoài cùng trên sàn nhà, lộ ra vừa dơ vừa loạn. Nhưng hắn vẫn như cũng nhìn như không thấy một cây tiếp lấy một cây, ở giữa chưa từng ngừng. cả phòng tràn ngập một cỗ nồng đẫm hắt người ở vị, hắn cũng không hề hay biết. cứ như vậy, không biết qua đến cùng bao lâu, mai cho đến hắn rút sạch gói thuốc lá bên trong cuối cùng một điếu thuốc lá, phát hiện mấy bao thuốc trong hộp đều sớm đã rông vứt lúc, hắn mới trùng điệp thở hắt ra, từ trên ghế sa loan ngồi thẳng. lật ra cổ tay, nhìn một chút thời gian, đã là ngày kế tiếp. người kia ở trên ghế sa duỗi thẳng hai tay, muốn duỗi người một cái lại không cẩn thận đỡ tay chố cái gạt tàn thuốc cho đánh rất trên mặt đất, tàn thuốc cùng khói bụi tán loạn đến khắp nơi đều là, nhưng hắn cũng chỉ là lườm liếc, trực tiếp đóng lại tivi, đứng lên. Người này dáng dấp lưng hùm vai gấu, thân cao xem chừng tầm 1m9 ra mặt, đứng lên về sau, lộ ra dị thường dữ dội. Đi lòng vòng mọi như cổ, hắn lại nắm chặt sống quyền, liên tiếp liên tiếp tay quyền anh động tác, hoạt động một chút gần cốt về sau, lúc này mới đi qua lấy áo khoác, mở cửa đi ra văn phòng. Vừa ra khỏi cửa, một trận gió mát đập vào mặt, chỉ cảm thấy cả người đều tinh thần không ít, không khí cũng rất bình thường mới mẹ. Đại Hán hút mạnh một ngụm không khí về sau, lại đặc địa quay đầu đi. khít Hà trong phòng kia quen thuộc mùi khói, phản phất đó mới là tối làm hắn mê luyến hương vị. Lúc này mới đóng cửa lại rời đi. Đây là một tòa cự đại cao cấp hiện đại bóng đá trụ sở huấn luyện, tọa lạc ở nước Đức đót môn Đông Giao sở Kệ Nở, tiểu trấn phía nam, một cái gọi bờ dạp kéo địa phương. Tại Đại Hán đi ra huấn luyện cao ốc lúc, phía trên bờ vờ bờ màu vàng tiêu chí vẫn sáng, phi thường bắt mắt. Đây là Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đót tiêu chí, cũng là nước Đức vô số fan bóng đá trong suy nghĩ bóng đá cung điện. Đại Hán đang đi ra một khoảng cách về sau, không bên quay đầu nhìn một chút kia màu vàng tiêu chí kẹp miệng có chút dừng lên, nổi lên một vòng mang theo kêu ngạo ý cười, giống cảnh sát, dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa làm chào một cái động tác. Hắn chính là đót môn huấn luyện viên trưởng Dương Cờ Lốt. Sau lưng hắn chính là đót môn từ lại năm niên bắt đầu khởi công khởi công xây dựng, mãi cho đến đầu năm nay mới vừa vặn bắt đầu dùng, chọn vẹn bỏ ra câu lạc bộ gần thời gian 6 năm, hao phí vô số thời gian, tinh lực cùng kim tiền hoàn toàn mới trụ sở huấn luyện, tập nhạt bên trong phân tóc dài, đầu vương mặt to, dâu quai nón, đổ cổ hầu hất kính mắt, giày thể thao, quần jean, huấn luyện áo. Dương Cờ Lốt đưa lưng về phía huấn luyện cao úc, đi hướng bãi đổ ở phía xa ánh đèn tô đậm dưới hắn cái này lôi thôi đại thúc hình tượng cùng sau lưng bờ vờ bờ vẫn luyện cẩu ngược lại là có một fan đặc biệt thu kịch mỹ cảm bàn mùa giải Dortmund bắt đầu bị đá cũng không lý tưởng năm vị trí đầu vòng sau khi đá xong Đại Hoàng Phong bùm bờ lệ bệ 2 thắng 1 hòa 2 thua khuất tại Bundesliga xếp hạng bảng đứng thứ 11. gần nhất một trận là tại sân nhà một so với hai bại bởi Berlin Hợt hạ không ít người đối cờ lốp sinh ra chất vấn cho rằng Dortmund rất khó nặng hơn nữa hiện bên trên mùa giải huy hoàng nguyên nhân rất đơn giản bên trên mùa giải giữa trận hạch tâm xạ hình lấy một vạn euro chuyển nhượng phí đi Real Madrid Sahin đối Dortmund tầm quan trọng, tất cả hiệu cầu người đều biết. Mà lại đuổi theo mùa giải có chỗ khác biệt chính là, bản mùa giải Dortmund muốn tham gia Champions League, đứng trước tam tuyến tác chiến. Đây là cờ lốp cuộc đời huấn luyện viên bên trong trận đầu Champions League, đối thủ là đến từ chợ rơm ở kịp đội vô địch Manchester City. Có ý tứ chính là, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola cũng là lần thứ nhất tham gia Champions League. Càng có ý tứ chính là, từ khi hai số 0 năm 2003 tháng 8. Dotmund ở ngoại vi thi dự tuyển bên trong bại bởi bị bỡ rúng ở, không tham ngộ thêm Trang Tion Dionliz tiểu tổ sau trận đấu. Chi này đội bóng gặp phải hai hỏa thật lớn, từ đây châm luân, bi thảm nhất thời điểm thậm chí cơ hồ lâm vào phá sản biên giới, không thể không điên cuồng bán phá giá ngôi sao bóng đá đến ổn định trận cước. Thời gian 8 năm, 3.100 ngày, Dotmund rốt cục một lần nữa về tới Trang Tion Dionliz đấu trường. Bây giờ Dotmund cùng năm đó quét ngang ở rồi ba đại hoàng phong bùm bở lệ bệ hoàn toàn khác biệt. Ngay lúc đó Dotmund là danh phụ kỳ thực minh tinh quân đoàn, mà bây giờ đại hoàng phong bùm bỡ lệ bệ càng thêm tuổi trẻ, bị đá cũng càng có quyết tình. Huấn luyện viên trưởng cờ lốp là cái toàn nước Đức đều tên lôi thôi đại thúc, hắn nhất có thú một cọc tin tức chính là hẻm bật bởi vì hắn hút thuốc nguyên nhân, cho nên lựa chọn không mến hắn, này mới khiến Đốt Môn nhặt được một món hời lớn. Cho nên, mỗi lần cờ lốp tại đánh bại hẻm bật về sau, đều sẽ cầm chuyện này đến nói móc đối thủ một cái. Đốt Môn là 8 năm 3100 ngày không có đá Chamdillit, Manchester City thì là từ trước tới nay chưa hề đá Chamdillit, hai tên huấn luyện viên trưởng cũng đều là Chamdillit thái điểu, cái này khiến tất cả mọi người đối sắp đến trận đấu này tràn ngập tò mò. Guardiola am hiểu nhất là chuyển không chế bóng đấu pháp, cho dù là ở rổ tiền suất Potter cục đối mặt Barca, Manchester City đều vẫn là kiên trì chuyển không chế bóng đấu pháp không lây được, thể không bảo thủ, mà cờ lốp rẹ dỗ nên Dortmund bị đá tấn công tính 10 phần, lấy tràn ngập kích tình bức đoạt giáp bách lấy sừng, phản kích càng là nhất tuyệt. Hai tên huấn luyện viên trưởng, hai chi đội bóng, đều có thể nói là tương hố là thiên địch, liền xem cuối cùng ai còn có thể cười. Xuất phát tiến về nước Anh hợp lý trời xế chiều, Dortmund tại bờ giật trong khi huấn luyện tổ trước buổi họp báo. Club vẫn như cũ không thay đổi lôi thôi hình tượng, mặc kia một thân phảng phất đã rất lâu không đổi tẩy qua quần jean cùng huấn luyện áo, ngáp một cái, lộ ra kia đầy miệng bởi vì hút thuốc lá mà phát hoảng rằng, đi tới trước mặt mọi người. Hắn luôn luôn đi thẳng vào vấn đề, chưa từng quanh co lòng vòng, trực tiếp tuyên bố tiến về Manchester 18 người danh sách lớn. Duy nhất tương đối đặc biệt địa phương là, chủ lực đạt được tay bạ gì ý ố bởi vì tổn thương thiếu trận, Lewandowski sơ kỳ đoán chừng đem xuất ra đầu tiên. Đối với vấn đề này, club cũng không để cho trực tiếp trả lời, mà là biểu thị, hắn tin tưởng đội bóng bên trong mỗi người Ta biết, các ngươi rất nhiều người đều cảm thấy, chúng ta bản mùa giải biểu hiện được không tốt, nhưng chúng ta sẽ chứng minh, các ngươi là sai. Tại Manchester, chúng ta sẽ dùng dũng khí của chúng ta, quyết tâm cùng thủ thắng tín nghiệm, đi đánh bại chúng ta đối thủ, một lần nữa thắng được tôn trọng cùng tán thành. Đối với Dortmund rất không may bị rút được bảng tử thần, cờ Klopp biểu thị đây quả thật là rất hỏng bét. Cái loại cảm giác này thật giống như ta đêm qua nhịn đến nửa đêm, lại phát hiện trong túi không có khói, hỏng bét. Ở đây ký giả truyền thông đều là một trận buồn cười. Ai cũng biết, hắn thị khói như mạng. Đây là phi thường mạnh tiểu tổ. Nhưng chúng ta sẽ dùng thực lực cùng biểu hiện đi chứng minh, chúng ta có năng lực đi tham dự cạnh tranh, chúng ta sẽ cùng còn lại 3 chi đội bóng đi tranh đấu kia hai cái tấn cấp danh hạch, đây đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu. Dortmund tài lực không mạnh, tham gia Champions League đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, nếu như có thể tấn cấp, thu hoạch cũng sẽ lớn hơn. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, Bundesliga cũng trọng yếu giống vậy, bởi vì quan hệ này đến hạ cái mùa giải Champions League từ cách dự thi. Bã gì vì ô bởi vì tổn thương thiếu trận, đối Dortmund sẽ có ảnh hưởng, nhưng Gloc cũng không cho rằng cái này có cái gì. Chúng ta còn có Lewandowski sở cùng tờ gì Bọn hắn đều là phi thường xuất sắc chuyên công kích. Cái này hai tên cầu thủ đều là có thụ chờ mong, tự dưng tại bị bở rủ gơ biểu hiện xuất sắc, dẫn bóng cùng trợ công đều không ít, nhưng đi vào Dortmund về sau, năm vị trí đầu vòng đều ra sân, nhưng đều không thể lấy được dẫn bóng cùng trợ công. Rất bình thường hiển nhiên, hắn còn tại giai đoạn thiếu đứng. Lewandowski sở kỳ là ba lan tốt nhất tiên phòng, nhưng ở gia nhập liên minh Dortmund về sau, một cái mùa giải đi qua, hắn đến nay cũng không có biểu hiện ra rất làm cho người khác tin phục thành tích, nhưng cờ lốt vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy lòng tin. Ta sẽ không hoài nghi thực lực của hắn cùng tiềm lực, hắn mới 23 tuổi tại ba lan thi đấu vòng tròn lúc dẫn bóng rất nhiều chúng ta phi thường xem trọng hắn cho nên đem hắn dẫn tới nước đức hắn cần một chút thời gian đến thích đứng cùng tăng lên mình cái này cần một cái quá trình chúng ta có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi hắn trưởng thành mà đối với manchester city cùng tô đông cờ lốp biểu thị mình cũng không có quá nhiều cảm giác cái này rất giống là hút thuốc kẻ có tiền giai cấp tư sản dân tộc cùng nghèo rất mùng tơi người, hút thuốc lá là không giống cho nên ta sẽ không nhìn xem kẻ có tiền rút xì gà, đã cảm thấy ta cũng nhất định phải như thế rút bởi vì ta trong túi không có tiền cờ lời này lại lần nữa cho cho hiện trường tất cả mọi người một trận cười vang Không hề nghi ngờ, Đông Kết tô Đông sẽ là một nan đề, nhưng cũng không nhất định. Chúng ta sẽ nếm thử một chút biện pháp, tận lực đi làm. Tại tô Đông hiệu lực tại bên trong lúc đó, Cờ Lốt không ít cùng tô Đông tranh tài qua, đối tô Đông uy hiếp cùng thực lực, hắn là biết được Nhất Thanh nhị sở, nhưng càng là như thế, hắn thì càng hối hận. Cuối cùng là một cái vấn đề thú vị. Tỷ như có quen biết họp báo hỏi Cờ Lốt, tranh tài cùng ngày hắn là sẽ tiếp tục áp dụng bình thường ăn mặc, vẫn là sẽ lại hơi cả nguyên một. Vấn đề này để hiện trường lại là một trận gợi vang, bầu không khí mười phần sinh động. Ha ha, xin ngươi đừng lừa ta. Cờ cười mắng. Mặc dù ta không đọc sách nhiều, nhưng ta biết, UEFA là có cứng nhắc quy định, thi đấu thời điểm, nhất định phải mặc chính thức cấu phục, ta bên trên mùa giải đã ở rổ tiền cụp thời điểm sẽ xuyên qua, bọn hắn cũng lặp đi lặp lại nhắc nhở ta. Nếu như bị phạt tiền, ta liền không có khói tiền. Một câu cuối cùng là nhỏ giọng nói thầm, nhưng vừa vận để hiện trường tất cả phóng viên đều lại là một trận cười vang. Trên thực tế, hắn là một cái phi thường có nhân cách mị lực huấn luyện viên trưởng, đặc lập độc hành. Mặc kệ là tại trên sân bóng, vẫn là tại dưới cầu trường, hay là đối mặt ký giả truyền thông lúc, hắn đều là như thế. Hắn xưa nay không là hệt dự loại kia nho nhã lễ độ thân sĩ. Tương phản, hắn sẽ gào thét, sẽ phát điên, thậm chí sẽ cố tình gây sự, hắn tựa như là trong lòng ở một đầu lão hổ, tùy thời tùy chỗ đều tại phát uy. Đây không phải một kiện Âu phục liền có thể chói buộc lại, mà tất cả mọi người cũng đều mười phần chờ mong, tại hai đội Champions League thủ diễn, hai tên huấn luyện viên trưởng Champions League thủ tú bên trong, Gadiola chuyển không chế bóng có thể hay không vây được cờ lốt. Chương 911, Tô, hắn tại đe dọa ngươi. Tô Đông lại lần nữa nhìn thấy cờ lốt, là tại tranh tài trước cầu thủ thông đạo cửa vào. Hai chi đội bóng cầu thủ xếp hai đội, đến từ bị trọng tài chính giờ răng đẹp lạ kẻ lôi mang theo trợ thủ nhón cũng đều chuẩn bị kỹ cảng, tùy thời đều có thể đi vào sân bóng. Tô Đông làm đội bóng đội trưởng, đứng tại đội ngũ trước nhất đầu, đúng lúc là tại cửa thông đạo. Cợ Lốt muốn đi vào sân bóng, vừa vặn muốn từ Tô Đông bên cạnh trải qua, hai người gặp mặt lúc, Tô Đông đều có chút không lớn con biết. Cái này ngày bình thường luôn luôn mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lộ ra lôi toilet thiết nước Đức đại hán, đêm nay lại hiếm thấy trà sát râu ria, mặc vào hô phục, cả người đơn giản tựa như là rực rỡ hẳn lên, liền cùng biến thành người khác giống như. Làm sao? Không biết Cờ Lớp nhếch môi cười hỏi, Tô Đông nhìn thấy cái kia bởi vì hút thuốc mà ố vàng răng, lại người được trên thân kia khói mùi khói, hắn lúc này liền hiểu, quả nhiên là Cờ Lớp. Đối với cái này đã từng kém chút tại bên hợp tác nước Đức huấn luyện viên trưởng, Tô Đông ấn tượng hay là vô cùng khắc sâu, bởi vì hắn chấp giáo hạ mà cùng Đốc Mân, đều gọi người rất khó quên, phong cách cũng đều phi thường đặc biệt. Là kém chút nhận không ra ngươi. Tô Đông cười vươn tay ra. Cờ Lớp dùng sức cầm Tô Đông tay, "Đêm nay ngươi cẩn thận một chút." "Tốt." Tô Đông gật đầu. Cờ Lớp khoát tay áo xem như tạm biệt, đi thẳng ra khỏi cầu thủ thông đạo đi. Nhìn xem cái kia vĩ nạn bóng lưng, Tô Đông thật đúng là muốn theo hắn hảo hảo nói một chút, tốt nhất nhanh đi làm một lần rằng, chẳng đẹp một chút. Nói thế nào cũng là Bundesliga danh xuất, liền không thể bận tâm một chút hình tượng. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn là cố ý bảo trì loại này lôi thôi đại thúc hình tượng, tiến tới tranh thủ một chút khác loại chú ý độ. Tô, hắn tại đe dọa ngươi. Bên cạnh tiểu cầu đồng phô đèn mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà nhìn xem đã tại cầu thủ cửa thông đạo không thấy tâm hơi cất lốt, nói, "Sau đó thì sao?" Tô Đông nở nụ cười, giáo huấn hắn, hung hăng giáo huấn hắn. Phô đen tay nhỏ so với một cái chặt động tác, "A, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là cái tâm ngoan thủ lạt gia hỏa, ta nhưng đánh bất quá hắn, ngươi nhìn một cái cái kia thân cao, khối kia đầu, nhìn xem tựa như cái tay của anh, trước kia là giữa trời bệ. Phô đen ngẩng đầu, ngẩng đầu nhìn tô đông, hỏi, ngươi không phải liền là chuyên môn ngược những cái kia trung vệ sao? Tô đông bị chọc cười, cũng không biết làm sao hướng xuống tiếp. đúng vào lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, ta phát hiện, ngươi gần nhất làm sao láo ở ta nơi này bên cạnh. Tô đông có chút buồn bực, phu đen nghe xong, lập tức đúng đắn đưa tay bắt đầu. tại bên cạnh hắn một cái khác tiểu cầu đồng lúc này liền hô, hắn dùng tiền tiêu vặt hối lộ chúng ta. Đúng a, đúng a, hắn đáp ứng mời chúng ta uống đồ uống, chúng ta mới khiến cho cho hắn. Phi, ngươi cũng không thể nuốt lời nha. Tiểu hài tử một kích động, lập tức nhao nhao nào. Phổ đèn rất xấu hổ, lúc này liền khoát tay áo, ra hiệu những này các đội hưu đều im tiếng. Biết, nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Khoan hay nói, tiểu tử này đoán chừng tại đội thanh niên bên trong lẫn vào vẫn rất tốt, hắn một hồ, những người khác vẫn thật là không dám nói tiếp nữa. Tô Đông đưa tay đi bắt bắt phổ đèn đầu, cảm thấy tiểu tử này nhân tiểu quỷ đại, rất có ý tứ. Vì thật Manchester City thanh huấn vẫn là làm rất tốt, trước đó liền tham gia thanh niên trang tí on lit thi đấu vòng tròn, thành tích cũng còn có thể, lấy Sterling, Walker in bọn người cầm đầu một nhóm tuổi trẻ tiểu tướng, tương lai nhất định có thể tiếp nhận đội bóng ban. Càng quan trọng hơn là, Manchester City một mực tại tăng lớn đầu nhập cường độ. Phần cứng phương diện, ở vào Manchester trung tâm trụ sở huấn luyện đang động công, phần mềm phương diện, những năm này vẫn luôn tại đưa vào cao cấp thanh huấn chuyên gia, tăng lớn đối thanh huấn coi trọng cường độ cùng đầu nhập, mà cầu thủ phương diện, đội bóng cũng đang khắp nơi vơ vét tuổi trẻ tài tuấn, phong phú câu lạc bộ đào tạo trẻ số gì ađô cùng bờ gì gì sợ kén đều là phi thường hiệu cầu tầng quản lý có abu dã bị tập đoàn tài chính làm hậu thuẫn bọn hắn hoàn toàn có thể đại triển quyến cước mà thanh vấn chính là manchester city tương lai tại phờ răng đẹp lạ kẹ lôi xuất linh giới hai đội lần lượt đi tiến vào sân bóng đêm nay manchester city như trước vẫn là lấy 4-3-3 xuất chiến thủ môn là Kutoa, hậu phòng tuyến là marcelo pp company cùng dã bạ lì tạ giữa trận kéo sau là burtet david Silva cùng tony cờ do sổ trước trước trận tam xoa kích là di maria tô đông cùng sanche tổ hợp Tất cả chủ lực cơ bản đều là Manchester City thông thường đội hình ra sân, tương đối đặc biệt chính là Cu Toa thay thế Zohat xuất ra đầu tiên. Tại ở rổ tiền sút của Cu Toa về sau, ngoại giới truyền ra không ít thanh âm, nhất là tại Zohat biểu hiện hỏng bét thời điểm, tại đội tuyển quốc gia tranh tài cũng không có đá tốt, dẫn đến ngoại giới đối với hắn tiếng chất vấn cũng là càng lúc càng lớn. Guardiola đã sớm đối Zohat có chút bất mãn, lần này đối mặt Dortmund mấu chốt một trận chiến, hắn dứt khoát trực tiếp liền đem Cu Toa nâng đỡ thượng vị, để Zohat ngồi tại trên ghế đầu, thái độ đã là rõ rành rành. Từ mùa giải mới tới hiện tại, hai tên thủ môn ngôi đá một trận tranh tài, từ biểu hiện đến xem Cú toa sắc thực muốn hơi thắng một bậc, mà lại biểu hiện hiện lên chỉnh thể lên cao xu thế, dẫu hát mặc dù cũng rất sức, nhưng cuối cùng cũng không phải quá thích hứng. Đêm nay, đối cú toa tới nói, cũng là một đại khảo nghiệm. Cho nên, ở trên trận về sau, Tô Đông cùng tất cả các đội hưu từng cái vô tay, cho cổ vũ lúc, đặc địa vô vô cú toa bà vai, ra hiệu hắn phải thêm sức lực, nhưng đừng có áp lực, hết sức phát huy là đủ. Đọt môn thì là khai thác 4231 trận hình. Thủ môn là Hỡi đèn Fäller, hậu phòng tiến là Søren, phía lùi vẽ Santana, xu tiếp cùng Tiddjet, song tiền vệ phòng ngự là Sở Vân Bender cùng đội trưởng Kỳ Tại phía trước là g rổ cơ rút xin gì cả g họa cùng g tờ r đơn tiên phong là lê ban do sarki g phi thường trọng thị đội di bị đặt ở ghế dự bị bên trên còn có năm nay mùa hạ dẫn vào nửa ăn trận này cũng không có suất ra đầu tiên hiện nhiên còn tại cho bọn hắn thời gian trợ giúp bọn hắn dung nhập đội bóng manchester city bên trên mùa giải cùng ba lan buộc nã lai đá ở rổ đỉnh cột chi này đội bóng thực lực rất mạnh thậm chí lực áp juventus ra biên mà lúc đó rất nhiều người tại phân tích chi này đội bóng lúc cũng đã nói nếu như không phải chủ lực tiền đạo lê sarki rời đội buộc nã thực lực sẽ càng thêm cường đại Lewandowski sở kỳ chuyển nhượng chính là Đốc Mân. Tuy nói bên trên mùa giải biểu hiện không tốt, nhưng thực lực không thể nghi ngờ. Đoán bên cạnh thời điểm, Đốc Mân lựa chọn ưu tiên phạt bóng. Lewandowski sở kỳ cùng Gorterze đứng ở bên trong vòng phạt bóng điểm, mà Mato Đông thì là thọt tới bên trong vòng phía bên phải. Trọng tài chính đẹp là kệ lôi càng không ngừng nhìn xem thời gian. Một tiếng thanh thúy cái còi vang về sau, tranh tài chính thức bắt đầu. Đốc Mân kéo cầu về sau, Gorterze trước tiên đưa bóng chuyển về cho trung vệ Sù Bộ Tít. Tô Đông cũng trước tiên hướng phía trước ép, tại Sù Bộ Tít nhận bóng lúc, hắn đã vọt tới phụ cận. Cerusi ở trung vệ lựa chọn đưa bóng phân đến phía bên phải, giao cho cộng tác sạn tàn nạ. Lúc này, Dortmund hai tên hậu vệ biên đều đã tại hướng phía trước để ép. Sàn tàn nạ nhận lấy Di Maria áp bách, trực tiếp một cái đá mạnh hướng phía trước đá, muốn truyền đến phải phía trước đi tìm Götze, nhưng Marcelo vượt lên trước một bước đưa bóng đỉnh trở về. Davidsi va lui về nhận băng sau đó xoay người dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy. Kết quả Dortmund tiền vệ phòng ngự kỳ tài kịp thời cuốn lấy Davidsi và cuốn quít chặt lấy dưới. Quả thực là đem Davidsi và chân lớn đã mất đi cân bằng, ngã trên mặt đất. Cầu ném đi, cướp được cầu quyền về sau, Dortmund liên tục một cước chuyển lại. Sơ vân bẹn nở truyền cho gờ rổ cơ rút từ phía sau xuyên qua cho xỉn gì cả ga hoạ. Tên này tên hiệu Châu Á sủ bạ xa ngay bản cầu thủ dẫn bóng sông về phía trước, hấp dẫn bất cát lực chú ý về sau xuyên qua cho gờ tờ zee. Gờ tờ zee không ngừng cầu, trực tiếp đưa bóng đẩy về phía trước, nhét vào lớn vùng cấm địa. Leandro Saki tránh thoát dây dưa vọt thẳng hướng về phía lớn vùng cấm địa. Cu toa quả quyết bỏ cửa xuất kích, vọt thẳng đến một chút cầu điểm phụ cận, ngã xuống đất đưa bóng ôm lấy, để Leandro Saki chậm một bước, ba Lan tiền đạo bất đắc dĩ nhảy qua cu thất vọng mà về. Tuy nói chỉ là một lần nhanh chóng phản kích nhưng rất bình thường có thể nhìn ra Dortmund khó chơi chỗ phòng thủ thời điểm chi này đội bóng mặc kệ là cao vị bất đoạt tác bách vẫn là cuốn quít chặt lấy hay là lạc vị phòng thủ đều rất bình thường gặp công lực 10 phần có chữ pháp mà một khi bị cướp hạ cầu về sau bọn hắn phản kích tốc độ thật nhanh cầu thủ giữa lẫn nhau phối hợp 10 phần ngắn gọn mà nhanh chóng rất dễ dàng bị đánh một trở tay không kịp gadio la sớm tại tranh tài trước đó liền dặn dò qua đội bóng vô luận như thế nào đều muốn bảo trì lại kiên nhẫn không thể gấp muốn khống chế lại cầu quấn khống chế lại tiết ấu không thể bị đót nắm mũi dẫn đi Mà toàn trường Manchester City fan bóng đá đều đối quả quyết xuất kích cù toa đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tên này bị thủ môn ngay tại từng bước một thắng được Manchester City cầu thủ cùng fan bóng đá tín nhiệm. Tranh tài sau khi bắt đầu, hai đội cơ bản đều không có giữ lại, liều đến 10 phần kịch liệt. Dortmund đá pháp phi thường có tấn công tính, tỷ như sạn tạ nạ có thể phía trước trên vào, cùng Di Marzio tranh đoạt đánh đầu thời điểm, trực tiếp đẩy ra Di Marzio. Tony cờ có thể tại vừa dừng lại cầu lúc, liền bị sở vận bẹn đỡ sển té xuống đất. To Đông càng là không ít nhận đối thủ xâm phạm. Tiểu động tác rất nhiều, nhưng có chừng có mực, chủ yếu vẫn là lấy quấy rối làm chủ. Lại thêm cờ lốt tấn công tính chiến thuật, Dortmund tại bắt đầu về sau. Tuy nói là lấy thủ làm chủ, nhưng cùng Manchester City cũng đánh đến là lực lượng ngang nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tô Đông có thể rõ ràng cảm thụ đến, cùng hắn 2 năm trước tại Bundesliga gặp phải chi kia Dortmund so sánh, trước mắt chi này đại hoàng phong bùm bở lệ bệ vẻ e rõ ràng muốn càng thêm thành thụ, cầu thủ phối hợp lại cũng càng có ăn ý, cờ lốt chiến thuật rõ ràng đã mài rũo thành hình. Chi này đội bóng thực lực tổng hợp muốn so hắn lúc trước chấp giáo mạnh càng hơn một bậc nhưng hôm nay chi này Manchester City thực lực cũng đồng dạng không kém. còn lại là tại chính Manchester City sân nhà. tuy nói mở màn về sau đắp mân bị đá mười phần tích cực chủ động, nhưng Manchester City cũng rất có kiên nhẫn, không nhanh không chậm, chậm rãi khống chế cầu quyền, chờ đợi lấy cơ hội. một khi bắt lấy lỗ thủng, lập tức liền triển khai phản kích. tranh tài tiến hành đến thứ tư phút lúc, Manchester City giữa trận cắt bóng về sau, David Silva hướng phía trước mang theo một bước, không đợi phòng thủ cầu thủ cẩn thận, chân trái đưa ra một cái qua đỉnh truyền bóng, trực tiếp truyền hướng lớn vùng tấm địa, tô Đông cấp tốc chen vào, sàn một tấc cũng không rời theo sát phía sau song song đuổi theo bóng ra mà đi. Trương 912, trung thân hợp đồng. Đối mặt tô đông thời điểm, bất kỳ cái gì nhất danh trung vệ đều là nơm nớp lo sợ, như dám trên băng mỏng. Đương tô đông còn hiệu lực tại bernoulli thời điểm, sán tạ nạ liền không ăn ít qua tô đông thua thiệt, cái này khiến hắn trở nên dị thường cẩn thận. david siwa đột nhiên đưa ra một cước qua đỉnh chuyển xa, đem bóng ra đưa đến lớn vùng cấm địa lúc, sán tạ nạ liền trước tiên quấn lấy tô đông, đi theo hắn một đường trở về truy, cũng chăm chú kẹt tại tô đông bên trong, muốn tại hắn lên chân gõ cửa lúc, có thể trước tiên tiến lên phủ kín. nhưng kể từ đó cũng liền trở lại bên trái không gian.